533 thứ 463 chương người áo đen tái hiện bành bành bành ba. Đại vương sụp đổ, liền xem như đại gia đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng này một lát vẫn như cũ chỉ có thể trợn mắt nhìn mình rơi xuống. Không có cách nào, nguyên bản đại vương tích thì có hạn, bọn hắn chỗ đứng, chính là đại vương muốn sụp đổ vị trí, tại sụp đổ trong nháy mắt, bọn hắn muốn tách rời khỏi cũng không kịp. Lần này sụp đổ sau đó, phương thai chi ở dưới người, đã so phương thai thượng mặt người còn nhiều hơn, lần này, đừng nói là đến trên đài đi liệu mạng giết, liền xem như muốn nhảy lên đài vương đi, cũng đã trở nên dị thường khó khăn. Không có cách nào trên vạn người cùng một chỗ hướng về phía phương thai thượng mặt này, vẻn vẹn là người đầy người liền muốn nhường rất nhiều người khó mà di động mấy lần nhảy vào sau khi thất bại nửa phút cơ hội đã đến mà bọn họ kết quả dĩ nhiên chính là bị thay đổi vị trí ra ngoài đương nhiên nhảy không đi lên hay là thực lực không đủ thực lực đầy đủ đương nhiên không tồn tại vấn đề như vậy giống như là nếu như mục tây không cẩn thận rơi đến dưới đài như vậy chỉ cần một cái xông vào thử hỏi lại có ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn đại gia cẩn thận thực sự nhịn không được cũng không cần cậy mạnh nhớ kỹ an toàn đệ nhất mắt thấy lại có hơn hai vạn người rơi đến phía dưới mục tây đáy mắt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ lần này biến cố tình huống kế tiếp thế tất yếu gian khổ hơn nhiều đa số người đối với số ít người phát động công kích lúc này liền xem như hắn muốn bảo hộ mấy người nhưng là cũng đã ngoài tầm tay với không thể nghi ngờ thiên âm tông dùng loại phương thức này tới chọn nhổ đệ tử tự nhiên cũng là phòng bị có người làm xuyên liên mà lúc này tại loại này cục diện hỗn loạn ở trong có người nào muốn muốn bảo vệ người khác nhất định chính là ý nghĩ hao huyền an tuấn nạn bọn người rõ ràng cũng là ý thức được vấn đề này nguyên bản coi như bông lòng thần sắc lúc này không thể không trở nên dị thường ngưng trọng lên liều mạng ba mục tây minh Kế tiếp phải xem ngươi rồi, chỉ cần ngươi có thể gia nhập vào Tứ đại tông môn, chúng ta mấy cái không quan trọng. Ha ha ha. Linh thần, hiện ba. Mắt thấy số lớn nhóm lớn người tuổi trẻ lái bắt đầu đối với mình bọn người chô ở tiểu phương đại phát khởi xung kích, An Tuấn Ngạn nhưng là đột nhiên cười một tiếng dài, đang khi nói chuyện, hắn ma khiển linh thần trong lúc đó chui ra, ở phía sau hắn ẩn ẩn lưu động, cái tiếp khí tức băng hẳn, nhưng là nhường chung quanh thật là nhiều người trẻ tuổi toàn thân run lên, một trái tim phẳng phất đều bị đóng băng một cái dạng. Z3. Thế ra ma khiển linh thần, An Tuấn Ngạn giống như tu la hàng thế, nguyên bản vốn đã đạt đến liêu tiên, tiên cảnh ngũ trọng hắn. Lúc này trong nháy mắt thực lực tăng nhiều, liền xem như đồng dạng có linh thần trong người tiên thiên cảnh ngũ trọng võ giả, lúc này cũng căn bản không dám cùng cứng gian hám. "Thê, anh tuấn huynh linh thần 6." Mục Tây con ngươi không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, mặc dù đang dưới mắt hoàn cảnh lớn ở trong, từng cái một linh thần vũ giả liên tiếp hiện thân, linh thần đã trở nên không còn như thấy, nhưng mà, An Tuấn ngạn linh thần, không thể nghi ngờ cùng những người khác linh thần có chút không giống nhau lắm, nhất là từ linh thần phía trên chuyển ra tới gian ác cùng băng lãnh khí tức, căn bản không phải thông thường linh thần có thể so sánh. ba." Cũng không có cho hắn quá nhiều thời gian đi cân nhắc những thứ này. đang khi nói chuyện công phu, phía dưới vô số người đã nhảy tới phương thai chi thượng, mà cũng sớm đã không có bao nhiêu diện tích phương thai thượng mặt, bất luận kẻ nào ở giữa cũng đã là quan hệ thù địch, mỗi người chỉ có đem những người khác đuổi xuống, chính mình mới có thể lưu lại phía trên. Mục Tây cũng không tinh lực suy nghĩ nhiều như vậy, tứ đại tông môn tuyển bạt đệ tử, đương nhiên là muốn toàn diện kiểm nghiệm, coi như hắn bảo hộ lấy An Tuấn ngạn đám người tới cuối cùng, tứ đại tông môn sợ cũng sẽ không thừa nhận. Hết thảy, còn phải xem chính bọn hắn thực lực. 64 mươi tiểu phương đài, mỗi tọa tiểu phương đài có khả năng dung nạp người đều không đủ hai rõ ràng, lần này sau đó. e rằng lần này tham gia giao lưu hội người số lượng nhưng là muốn giảm mạnh hơn phân nửa chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu ấm lên cao thai chi lên mấy đại cường giả vẫn như cũ tìm khác hẳn với thường nhân thiên tài chi nhân đối với mục tây đám người ở đài vông tựa hồ cũng không có cái gì hấp dẫn bọn hắn chú ý tình huống chỉ là không có ai phát hiện giờ này khắc này tại những cái kia vây xem võ giả giữa đám người làm an tuấn ngạn thả ra ma khuyển linh thần một khắc này mấy cái đầu đội nón lá hắc bảo nam tử nhưng là nhao nhao đưa ánh mắt về phía an tuấn ngạn trên thân mỗi người lấy mắt đều có chấn kinh chi sắp thoáng qua mấy cái hắc bảo nam tử lướt nhau sau đó giữa hai bên nói những gì Cuối cùng, trong đó một cái nam tử chợt lấy người, chính là hướng về đám người bên ngoài bước đi, rất nhanh liền biến mất ở giữa đám người. Giao lưu hội tiến hành đến bây giờ, có thể đục nước béo cò lưu lại đã rất rất ít. Thiên Âm tông tuyển dịch trưởng lão lần này nghĩ ra được phương thức chọn lựa, chỉ sợ là kỳ trước giao lưu hội bá đạo nhất phương thức chọn lựa, tại loại này phương thức chọn lựa phía dưới, muốn đục nước béo còn mà chưa đến cuối cùng, căn bản chính là chuyện không thể nào. Nếu là không có chút nhi chân tài thực học, nhất định bị loại bỏ cái này đại đội ngũ. Làm đại vương số lượng tăng thêm đến 64 cái thời điểm, toàn bộ giao lưu hội tham dự nhân số bắt đầu đại quy mô mà bị đào thải mắt trần có thể thấy cái kia từng cái giống như thông đạo vậy khe danh bên trong từng cái một võ giả bị chuyển tới linh Nguyệt bình nguyên trên đất trống rất nhiều bị thay đổi vị trí đi ra người trẻ tuổi trong lúc nhất thời cũng là chưa tỉnh hồn lại có ít người thậm chí còn muốn một lần nữa trở lại trên chiến trường đáng tiếc là như là đã bị đào thải như vậy đương nhiên không có khả năng lại có trở về tư cách cho tới bây giờ vẫn như cũ có thể đứng trên này không thể nghi ngờ cũng là thiên linh vương triệu thế hệ trẻ tuổi chính giữa tinh hoa Mà một lát, một chút thiên tài chính giữa người nổi bật, cũng là chậm rãi bắt đầu bộc lộ tài năng, xuất hiện ở tứ đại tông môn tất cả cao thủ trước mắt. Ha ha ha, tòa này đại vương là lão tử, ta nhường ai lưu lại người đó liền lưu lại, nhường ai xéo đi người đó liền xéo ngay cho ta. Ha ha ha. Một tòa tới gần ranh giới phương thai chi thượng, một mặt mắt tục tằng người trẻ tuổi cầm trong tay một thanh dịu to bản, to lớn dịu to bản mỗi một lần huy động, đều sẽ khiến cho không đến trăm mét phương thai chi thượng tình phong gào thét, nhưng cái kia muốn hướng về trên đại sông, không đợi rơi xuống trên này, chính là bị tình phong thổi bay, liền rơi xuống trên đại cơ hội cũng không có. Mà lúc này những cái kia một mực ở vào trên đài người nhưng là từng cái vòng quanh khuôn mặt này tục thẳng ra hóa chuyển không ai có can đảm cùng người trẻ tuổi này giao thủ không có cách nào trước mắt người trẻ tuổi kia vẹn vẹn là tu vi liền nước chừng đạt đến liêu tiên thiên cảnh lục trọng mà sau lưng cái kia ẩn ẩn hỗn loạn một tôn hư ảnh nhưng là chứng minh cái này tục thẳng người trẻ tuổi lại còn là một cái linh thần vũ giả tiên thiên cảnh lục trọng linh thần vũ giả tu vi như vậy ở nơi này nhất giới tuyển bạt chiến ở trong không thể nghi ngờ là chân chính đứng ở đỉnh nhân vật bằng vào linh thần chi lực hà nước chừng có thể bộc phát ra tiên thiên cảnh thất trọng sức mạnh lực lượng như vậy tự nhiên là loại kia áp đảo tính theo cái này tục tầng người trẻ tuổi bá đạo ra tay, toàn bộ phương thai chi thượng còn có thể bảo trì không bị thổi bay, nhưng là đã không đủ 300 người, mà còn giữ lại cái này không đủ 300 người. Thực lực của mỗi người cũng là không thể khinh thường, tu vi kém nhất cũng là tiên thiên cảnh ngũ trọng, hơn nữa tự nhiên là có được linh thần trong người. Còn có mấy cái cũng là tiên thiên cảnh lục trọng tu vi, bất quá nhưng là không có linh thần tại người, nhưng thực lực đồng dạng cực mạnh. Cái này tục tầng người trẻ tuổi có thể đem những người khác đổi xuống, nhưng lại cũng không dám bức bách những người này. hắn biết rõ, nếu như hắn dám đối với những người này ra tay, đến lúc đó bọn gia hỏa này liên thủ lại. hắn ta sợ là không có quả ngon để ăn những cái kia nhìn thấy tòa này phương thai chi thượng đã bị người thống trị người trẻ tuổi lúc này đều rối rít từ bỏ tiếp tục lên đại ý nghĩ ánh mắt nhưng là không khỏi chuyển hướng những thứ khác đài vông mà ở mặt khác một tòa gần tới phương thai chi thượng ba cái bạch tí tung bay nằm tử nhau nhau tay cầm trường kiếm đang đại nắm trong tay dưới chân không đủ trăm mét lãnh địa cái này ba cái người trẻ tuổi rõ ràng là xuất từ một môn ba người tướng mạo mười phần tương cận hơn nữa niên kỷ càng là tương tự hầu như đều là hai mươi tuổi bộ dáng ba người này mỗi một cái đều có tiên thiên cảnh lục trọng tu vi có thể ba người lẫn nhau phối hợp ở giữa. nhưng là đủ để bộc phát ra tiên tiên cảnh thất trọng sức mạnh ba thanh trường kiếm trên dưới tung bay đồng dạng khiến cho phía dưới người khó mà tiếp cận toàn bộ phương thai chi thượng có thể lưu lại nhưng cũng không đến 400 người cách đó không xa phương thái thượng một cái một thân trường bào màu vàng nóng nam tử trẻ tuổi cầm trong tay trường thương lạnh thấu xương thương mang giống như từng cái nộ lòng tại toàn bộ phương thai thượng mặt xoay quanh tàn phá bờ bãi cái này trường bào màu vàng nóng người trẻ tuổi trên mặt lộ vẻ cười nhưng là loại kia cao ngạo miệt thị hết thể cười tại hắn chỗ ở tòa này không đủ trăm mét chiều rộng phương thái thượng có thể bảo trì không bị đổ xuống nhưng là không đủ trăm người rõ ràng Cái này tay cầm trường thương gia hỏa, thực lực e rằng so một bên cái kia hai tòa phương thai thượng thu kịch người trẻ tuổi, cùng với ba cái dùng kiếm người trẻ tuổi mạnh hơn. 64 tòa phương thai chi thượng, càng lai Việt đa thiên tài chi nhân bắt đầu chậm rãi hiện lộ. Có thể có chút người vẫn như cũ có chỗ giữ lại, cũng không có phô trương quá mức, thật có chút khá là yêu thích biểu hiện, lúc này đã là không thể chờ đợi. Từng cái siêu cấp thiên tài bắt đầu xuất hiện ở tứ đại tông môn mấy đại cao thủ trước mắt, cái kia kinh tài tuyệt diễm biểu hiện, bọn hắn liền xem như muốn coi nhẹ đều không được. Ha ha ha, cái kia cầm đũa tiểu gia hỏa không tệ, tiên tiên cảnh lục trọng tu vi, hơn nữa còn là linh thần vũ giả. Thực lực so thông thường tiên tiên cảnh thất trọng người mạnh hơn, đây nếu là gia nhập vào Ta Thái Cực tông thổ diễn phong, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Chật chật, ba cái kia dùng kiếm tiểu gia hỏa cũng không sai, ba người tự thân kiếm pháp cũng không nghỉ lại, ẩn ẩn đã chạm tới tâm kiếm chi cảnh tiểu thành bên dưới, chỉ cần thêm chút chỉ điểm, hoàn toàn có khả năng tiến thêm một bước, đạt đến tâm kiếm chi cảnh tiểu thành chi cảnh, đến lúc đó ba người liên thủ, đừng nói là tiên tiên cảnh thất trọng, liền xem như tiên tiên cảnh bắt trọng người, sợ cũng chỉ có thể là cam bái hạ phong. Ha ha, các ngươi nói cũng không tệ, bất quá bạn phong chủ vẫn cảm thấy bên cạnh cái kia dùng thường tiểu gia hỏa càng đẹp trai. một tay thương pháp lô hỏa thuần thanh, mỗi một thương đều đưa chân khí diễn dịch đến hoàn mỹ chi cảnh, nghĩ đến nếu là Kim Linh Phong Phong chủ thấy, nhất định sẽ yêu thích ghê á. Không tệ, không tệ, lần này giao lưu hội cuối cùng không để cho người thất vọng, xem đi, càng lai việt đa thiên tài chi nhân sắp hiện lộ ra, lần này, chúng ta tứ đại tông môn đều có thể có một không rẻ thu hồi ta. Cào Thai chi bên trên, tứ đại tông môn mấy vị cao thủ nhau nhau nghị luận, theo những cái kia phương Thai chi thượng không ngừng có thiên tài chi nhân hiện lộ ra, tâm tình của bọn hắn tự nhiên không nói ra được hảo. Phải biết, giao lưu hội tràn ra thiên tài chi nhân càng nhiều, như vậy bọn hắn có khả năng thu nạp người mới cũng càng nhiều. Đây đối với các đại môn phái phát triển lâu dài, ý nghĩa không thể bảo là không lớn. 534 thứ 464 trường trói mắt đối với mỗi một giới giao lưu hội tuyển bạt người mới, đại gia cũng không có người đếm lên hạn chế, chỉ cần phù hợp bọn họ tiêu chuẩn, như vậy thì xem như nhiều người hơn nữa, tứ đại môn phái đều ăn phía dưới. Đương nhiên, nếu như không vào mắt của bọn hắn, như vậy thì xem như chỉ chọn lựa nhất tinh nửa cái, thậm chí là một cái cũng không tuyển, nhưng cũng không có gì không thể nào. Tứ đại tông môn chỉ chọn lựa thiên tài chân chính nhân vật, đến nỗi những cái kia không đạt được tiêu chuẩn, liền xem như tuyển trở về cũng chẳng phải chính là lãng phí tài nguyên thôi. Tự nhiên không cần thiết mang về góp đủ số. Không biết lần này giao lưu hội có thể hay không xuất hiện cùng lần trước giao lưu hội tiểu gia hỏa kia cùng so sánh nhân vật. Nói giỡn ở giữa, kiếm ý tông dịch kiếm trưởng lão đột nhiên hai mắt nhíp lại, mặt mũi tràn đầy mong đợi đạo. Hắc hắc, lần trước chính là cái kia tiểu gia hỏa quả thực cao mình, tuổi con nhỏ thì đến được liêu tiên thiên cảnh bắt trọng cảnh giới, thật không biết thế lực sau lưng hắn vì bồi dưỡng hắn đến tuột cùng hao tốn giá bao nhiêu. Ha ha, giá bao nhiêu cũng đáng, có thể tiến vào loại kia thế lực đi tu hành, giá cao hơn nữa đều đằng giá. tiêu lút hỏa phong chủ trên mặt cũng là lộ ra một tia cảm khái, sau đó khẽ mỉm cười nói. các ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, coi như khóa này giao lưu hội có thể sinh ra loại cấp bậc đó nhân vật, sợ là chúng ta bốn nhà cũng khó có thể đem hắn tranh tới tay. loại cấp bậc đó nhân vật, cái thế lực là kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. ách, cái này ngược lại cũng không giả, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. loại cấp bậc đó nhân vật thiên tài hoàn toàn chính xác vượng mau lân giác, nhìn chung đã bao lâu nay giao lưu hội, hết thảy lại xuất hiện qua mấy cái. tốt tốt, vẫn là xem dưới mắt những tiểu tử này à? nghĩ đến tại những này tiểu gia hỏa ở trong, tất phải còn cất giấu không ít điệu thâm người đợi một chút cường độ đủ, hẳn là liền sẽ nhao nhao hiện thân đi ra đâu mấy đại cao thủ không nói thêm lời. Đối mặt ở giữa chính là tiếp tục quan sát từng ngọn tiểu phương đài tới. Lúc này, cơ hồ mỗi một tòa phương thai chi thượng cũng đã có lũ đầu người xuất hiện, chỉ bất quá có chút rất mạnh, có chút nhưng là tạm được thôi. Những cái kia bị cường giả chiếm đoạt đài vông, tự nhiên có rất ít người đi tranh đoạt, mà những cái kia không có bị chiếm đoạt đài vông, tự nhiên là đã biến thành quý hiếm chỗ. Phía dưới những người tuổi trẻ kia, đơn giản đều phải trồng chất đứng lên leo lên trên. Xiêu xiêu ba. Đài vương phía dưới huyền trận tiếp tục nghiêm ngặt điều khiển thời gian, chỉ cần vượt qua nửa phút đều không có lên tới phương thai chi thượng, lúc này cũng là nhau nhau bị thay đổi vị trí ra ngoài, mắt thấy còn có thể lưu lại đại vương huyền trận trong vòng phạm vi, nhưng là đã không đủ 15000 người. Có mấy tòa thạch thai chi bên trên, nhân số đã không đủ trăm người, bất quá cái này còn dư lại trăm người, tuyệt đối cũng là tinh anh trong tinh anh, điểm này, nhưng là đã chẳng có gì lạ. Tới gần bên trong tâm khu vực một tòa phương thai chi thượng, một cái sáu người tiểu đoàn thể lúc này vẫn như cũ ở vào cùng một cái đại vương phía trên, cũng không có bị nhận liền không ngừng người sóng tách ra, mà một lát, bọn họ tòa này đại vương phía trên, nhân số cũng đã không đến 300 người. Phương thai chi thượng, biểu hiện tương đối bắt mắt, chính là một tiểu nữ, cùng với một cái hạ kỳ nam tử trẻ tuổi. Hai người này một cái là tiên tiên cảnh tứ trọng tu vi, một cái là tiên tiên cảnh lục trọng cảnh giới, hai người một trước một sau, ở giữa nhưng là hộ vệ lấy hai nam một nữ. Bởi vì là muốn hộ vệ những người khác, hai người cũng không có giống cái khác đại vương phía trên cao thủ như vậy lôi kéo khắp nơi, mà là mười phần bảo thủ mà tại chỗ chào hỏi, cũng là công thủ có độ. Bất quá, lúc này, phương hai chi thượng tương đối bắt mắt cũng không chỉ hai người bọn họ, có một người tồn tại, nhưng là so với bọn hắn bắt mắt nhiều. Đó là một cái chỉ hữu tiên tiên cảnh tam trọng người trẻ tuổi, người trẻ tuổi trong tay không có binh khí, toàn thân trên dưới cũng không cái gì khí thế. Có thể mỗi lần có người xông lên, đều sẽ bị hắn hời hợt giải quyết đi, rất nhanh, cái này chỉ Hữu Tiên Tiên cảnh tam trọng người trẻ tuổi, chính là dần dần xuất hiện ở mọi người trong mắt. Những cái kia hướng về chỗ này, Đại Vương chạy nước rút mọi người nhìn thấy Hữu Tiên Tiên cảnh tam trọng người có thể khi dễ, đương nhiên đều giống như như là phát điên bọt lên, đã như thế, tòa này nguyên bản cũng không thu hút Đại Vương, lập tức chính là trở thành mục tiêu công kích. Càng lai Việt đa nhân hướng về chỗ này, Đại Vương tụ lại xông vào, rất nhanh, tòa này đặc thủ khu vực nhỏ, chính là bị cách đó không xa tứ đại tông môn cao thủ chỗ chú ý tới. A như thế nào đều ở đây hướng về nơi đó hướng chẳng lẽ có cái gì không cùng một dạng tình huống sao từng cái cao thủ đem ánh mắt nhìn về phía trung tâm đài vông trên mặt của mỗi người cũng là mang theo nhàn nhạt vẻ nghi hoặc nhìn từ bên ngoài tòa này đài vông cùng nó 63 chỗ tiểu phương đài cũng không có cái gì khác nhau chỉ là chờ mọi người cẩn thận đi quan sát thời điểm lúc này mới phát hiện giờ này khắc này đứng tại đài vông tít ngoài rìa vị trí lại là một cái tiên thiên cảnh tam trọng nam tử trẻ tuổi lần này tham gia giao lưu hội người thực lực có thể nói là cao thấp không đều nhưng cho dù là kém nhất cũng tuyệt đối có tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi, mà loại cấp bậc tồn tại, lúc này cơ hồ đã đều bị đào thải, cho dù có còn giữ lại, cái kia cũng tuyệt đối là tu luyện công pháp đặc thủ, cùng phổ thông tiên thiên cảnh tứ trọng người mười phần người khác nhau. Nhưng mà, giờ này khắc này, ở tòa này phương thai chi thượng, đại gia vậy mà gặp được một cái tiên thiên cảnh tam trọng người, có thể nói, cả giao lưu hội hiện trường, tiên thiên cảnh tam trọng tu vi người, ngoại trừ người tuổi trẻ trước mắt bên ngoài, tuyệt đối tìm không ra người thứ hai tới. Tốt nhất bên trên, cái kia một chỗ đại vương biên giới lại có một cái tiên thiên cảnh tam trọng gia hỏa, đi lên đem hắn đá xuống tới, thay vào đó. Sao? đều lúc này vẫn còn có loại người này có thể đục nước béo cỏ, nhanh đưa hắn kéo xuống. Mỗi người cũng là đỏ hồng mắt sông lên phía trên, tại trong lòng của mọi người, tiên thiên cảnh tứ trọng cao thủ, bởi vì tu luyện công pháp đặc thù nguyên nhân có thể rất mạnh, có thể tiên thiên cảnh tam trọng sao, liền xem như tu luyện mạnh đi nữa công pháp, cũng tuyệt đối không có khả năng quá mạnh. Cơ hồ là theo bản năng, tất cả mọi người đều đem cái kia tiên thiên cảnh tam trọng người xem như là đục nước béo cỏ, một mực may mắn tồn lưu đến bây giờ. Toa kia đại vương lên tình huống nhưng thật ra vô cùng thú vị a. Thiếu nữ kia lại là tiên thiên cảnh lục trọng tu vi, hơn nữa rõ ràng là có linh thần trong người, thiên tài. đây tuyệt đối là một thiên tài thiếu nữ cao thai chi bên trên mấy đại cường giả bị xa xa đài vương hấp dẫn lực chú ý mà cơ hồ là trước tiên ánh mắt của bọn hắn chính là rơi vào trên đài một thiếu nữ trên thân nha đầu kia thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi quan cảnh lại có tiên thiên cảnh lục trọng tu vi cái này đúng thật là khó lường thiên tài như thế thiếu nữ e rằng tại lần này giao lưu hội ở trong đều tuyệt đối có thể xếp tại hàng đầu a mấy đại cao thủ đấy mắt nhau nhau lộ ra vẻ kinh ngạc mỗi một cái đều là có loại không ngồi yên cảm giác mặc dù cách phải khá xa có thể tu vi của bọn hắn này một ít khoảng cách căn bản không coi là, là khoảng cách rất dễ dàng Bọn hắn chính là cảm nhận được cô gái Tia tu vi tiên tiên cảnh lục trọng, cái này ở lần này tham gia giao lưu hội người trẻ tuổi ở trong cũng không phải hết sức hàng đầu, thậm chí cơ hội có thể dùng bình thường không có gì lạ để hình dung. Chỉ là, một người căn cứ linh thần tiên tiên cảnh lục trọng người, vậy sẽ phải hoàn toàn chớ bản những thứ khác. Đương nhiên, cái này còn không phải là toàn bộ, càng thêm để bọn hắn cảm thấy khó tin là, thiếu nữ này, niên linh vậy mà không đến 20 tuổi, nhìn cơ hội chính là 17, 18 tuổi bộ dáng. Một cái 17, 18 tuổi tiên tiên cảnh lục trọng linh thần vũ giả, như vậy thiếu nữ, thiên tài hai chữ, tuyệt đối đã là hoàn toàn xứng đáng. từng cái cường giả đấy mắt đều thoáng qua khó che giấu tia sáng, không thể nghi ngờ. vào lúc này bọn hắn cũng đã đối với thiếu nữ này có kéo đến mấy phe ý nghĩ. bất quá lúc này tự nhiên không có người sẽ trực tiếp nói ra, hết thảy đều phải đợi giao lưu hội sau khi hoàn thành làm tiếp định đoạn. thanh niên trẻ tuổi kia cũng rất khó được a. tiên tiên cảnh tứ trọng tu vi, cả người năng lượng ba động vậy mà không giống như thông thường tiên tiên cảnh thất trọng người kém, dứt bỏ hắn linh thần không nói, tiểu gia hỏa này tu luyện công pháp át hẳn hết sức giỏi. rất nhanh, ánh mắt của mọi người chính là lại bị thiếu nữ đối diện nam tử trẻ tuổi hấp dẫn, nhìn ra được, thanh niên trẻ tuổi kia tu vi chỉ hữu tiên tiên cảnh tứ trọng. có thể trong lúc phát tay hiện ra sức mạnh nhưng là ước chừng hữu tiên thiên cảnh thất trọng cấp bậc dứt bỏ linh thần tăng phúc không nói thực lực của bản thân hắn vậy mà có thể giữ tiên thiên cảnh lục trọng cao thủ cùng so sánh nhân vật như vậy rõ ràng cũng là thiên tài chân chính nhân vật một tòa nho nhỏ phương thai chi thượng vậy mà xuất hiện dạng này hai cái thiên tài cái này khiến mấy đại cao thủ cũng là âm thầm mừng rỡ may mắn có thể chọn người lại nhiều hai cái a mau nhìn đứng tại bên cạnh nhất chính là cái kia tiểu gia hỏa 6 ách thiên thiên cảnh tam trọng ta không có cảm ứng sai a đợi đến mấy đại cao thủ chú ý tới bên kia phương thai chi phía sau lập tức trên bàn những người khác cũng là tiến nhập tầm mắt của bọn hắn mà trước hết tiến vào tầm mắt tự nhiên là đứng bên ngoài một tây ách thật là tiên thiên cảnh tam trọng cái này đây là cái tình huống gì tiểu gia hỏa kia làm sao có thể kiên trì đến bây giờ kiếm ý tông cầm kiếm dài cũng là khuôn mặt vẻ ngạc nhiên nghe tới thái cực tông giáng trần phong chủ sau khi kinh hô hắn chính là vô ý thức hướng về phía đài vông danh giới người trẻ tuổi tiến hành dò xét kết quả phát hiện người tuổi trẻ kia quả thật chỉ hữu tiên thiên cảnh tam trọng tu vi ha, ha khóa này giao lưu hội ngược lại là đủ cái gì Tiên thiên cảnh tam trọng tiểu gia hỏa vậy mà cũng dám chạy tới tham gia thịnh hội, hơn nữa càng quái chính là, hắn lại có thể kiên trì đến bây giờ. Thiêu đốt hỏa phong chủ đồng dạng bị trước mắt một màn này cả kinh sử sở, sau đó vô ý thức nợ nụ cười. liền xem như ở tại bọn hắn cao thủ bực này trong lòng, cũng tuyệt đối sẽ không đem một cái tiên thiên cảnh tam trọng người cùng cao thủ xưng hô liên hệ với nhau, vô ý thức, bọn hắn cũng cảm thấy đối phương là gặp may, một mực may mắn lưu cho tới bây giờ. Không đúng, tiểu gia hỏa này có gì đó quái lạ. Bất quá. Ngay tại thiêu đốt hỏa phong chủ bọn người nói cười ở giữa, một bên, Phượng Minh tông tuệ hình trưởng lão đột nhiên lông mày nhướng lên, lên tiếng cắt đứt mọi người tiếng cười. Mọi người xem tiểu gia hỏa này chiêu thức cùng lực đạo, không nên bị tu vi của hắn đẳng cấp lừa gạt. Tuệ hình trưởng lão rõ ràng muốn so những người khác nhãn lực càng thêm độc đáo một chút, lông mày nhướng lên ở giữa, mở miệng cười đạo. 535 thứ 465 chương làm cho người mê muội ân. Đợi đến nghe xong tuệ hình trưởng lão chi ngôn, mấy đại cao thủ cũng là nhao nhao sững sờ, đang khi nói chuyện chính là lần nữa đem ánh mắt tập trung tại đài vương danh giới người trẻ tuổi trên thân, sau một lát, mấy người nguyên bản kinh thị nhưng là quét sạch sành xanh thay vào đó chính là một mảnh kinh ngạc cùng kinh ngạc thật quỷ dị người trẻ tuổi hán hán đối chiêu thức cùng thời cơ xuất thủ chắc chắn hầu như đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới giống như có thể hoàn toàn xem thấu đối thủ hết thể đồng dạng t thủ đoạn thật là lợi hại tiên tiên cảnh ngũ trọng thậm chí là tiên tiên cảnh lục trọng người ở trước mặt của hắn thậm chí ngay cả một hiệp đều không kiên trì nổi liền bị hắn trực tiếp đưa đến dưới này cái này đây cũng quá khoa trương một chút ta hô ra tay quả quyết hơn nữa ra tay mất lệ mọi người xem bị hắn đánh xuống đài người vậy mà tất cả đều đã mất đi sức chiến đấu hơn nữa đều không phải là cái gì trọng thương mấy đại cao thủ tập trung lực chú ý sau đó lập tức liền phát hiện rất rất nhiều chỗ không giống bình thường mà một chút bọn hắn nhưng là liền cái khác đại vương phía trên tình huống cũng không đi nữa quan sát cơ hồ tất cả đều bắt đầu bắt đầu nghiên cứu cái này tiên tiên cảnh tam trọng người trẻ tuổi tới lợi hại lợi hại liền binh khí đều không cần cũng nhìn không ra hắn là không phải thân căn cứ linh thần có thể đối phó thuật đầu tiên cảnh ngũ lục trọng người vậy mà giống như hạ bút thành văn loại thủ đoạn này quả nhiên là để cho người ta khó có thể tưởng tượng nhìn xem người trẻ tuổi giống như đi bộ nhàn nhã giống như thu thập một nhóm lại một nhóm cao thủ mấy người đều cũng có loại tâm thần chập trần cảm giác gặp qua quá dị nhưng bọn hắn chưa từng thấy qua quái dị như vậy tiên thiên cảnh tam trọng lực gáp tiên thiên cảnh ngũ lục trọng tình huống như vậy nói là hiếm thấy trên đời cũng không quá đáng giống như thật sự chỉ hữu tiên thiên cảnh tam trọng cũng không có tiến hành nhận tàng đâu cảnh tượng trước mắt tự nhiên trước tiên nhường đại gia cảm thấy đối phương mười phần là che giấu tu vi thực tế tu vi hẳn là sẽ không là tiên thiên cảnh tam trọng dạng này cấp bậc chỉ là đối với cái này loại ngờ tới đại gia lập tức liền chính mình đem hắn phủ định Nhát lực của bọn hắn không phải là dùng để trưng cho đẹp, nếu như đối phương có phải hay không che giấu tu vi cũng nhìn không ra mà nói, như vậy bọn hắn cũng không cần tiếp tục tu luyện đi xuống. Đích đích xác xác chỉ hữu tiên tiên cảnh tam trọng tu vi, liền năng lượng ba động cũng là tiên tiên cảnh tam trọng cấp bậc, cái này, cái này đúng thật là quá a. Tất cả mọi người có chút nghĩ không thông, rõ ràng chính là một cái tiên tiên cảnh tam trọng người, có thể hết lần này tới lần khác liền có thể nhẹ nhõm ứng đối tiên tiên cảnh ngũ lục trọng cao thủ, đây hết thảy, quả nhiên là càng nghĩ càng để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, mấy đại cao thủ cũng là cao mày. sương sở quan sát đến người tuổi trẻ ra tay tìm kiếm lấy trong đó dấu vết để lại chỉ là ngay tại mấy đại cao thủ nhao nhau nhữ mày khổ tư thời điểm không có ai phát hiện phượng minh tông bên này tuệ hình trưởng lao thân bên cạnh cái kia vẫn luôn là sắc mặt lãnh đạm quan sát giao lưu hội thiếu nữ lúc này sớm đã là gương mặt ngốc trệ cả người cơ thể cũng là không bị khống chế run rẩy lên làm sao có thể cái này sao có thể ninh lạc thần cảm thấy chính mình phản phất là đang nằm mơ đập vào mắt chỗ tấm kia mặt mũi quen thuộc là chân thật như vậy chỉ là đối với cái này hết thảy nàng nhưng là căn bản không dám tin tưởng là hắn thật là hắn hắn hắn vậy mà tới tham gia giao lưu hội. Cái kia đoạn chôn sâu đáy lòng ký ức, lúc này giống như là đã quyết đê hồng thủy, một phát không thể thu. Vốn cho là có thể một mực chôn ở đáy lòng thân ảnh, giờ khắc này đột nhiên trở nên rõ ràng như vậy, như vậy sáng tỏ. Hắn, hắn vậy mà đột phá đến tiên tiên chi cảnh, hơn nữa, hơn nữa còn là tiên tiên cảnh tam trọng cảnh giới, ba. Cùng các người khác biệt, nàng là tinh tường nhớ kỹ, trong trí nhớ bộ dáng, nguyên bản thế nhưng là chỉ có hậu thiên cảnh tu vi, hơn nữa tựa hồ chỉ là hậu thiên cảnh 6, bảy trọng tạp hữu. Thế nhưng là, lúc này mới ngắn ngủi thời gian hơn một năm đối phương vậy mà đạt đến bây giờ loại cảnh giới này trong đó chuyển biến quả nhiên là để cho người ta khó có thể tin sững sờ nhìn xem thân ảnh quen thuộc mặt mũi tràn đầy tự tin ứng đối lấy từng cái đối thủ ninh lạc thần nhìn một chút không khỏi có chút ngây dại ba thanh thủy quận đủ loại huyền mục lâm bên trong hết thảy những thứ này đã sớm bị nàng chôn sâu đáy lòng ký ức giờ khác này đều hồi phục lại ninh lạc thần phát hiện vào giờ phút này nàng đã hoàn toàn không có cách nào giữ vững bình tĩnh trong lòng của nàng vốn là muốn đem cái thân ảnh kia vĩnh viễn quên đi bởi vì nàng tin tưởng nàng hiện nay thân phận địa vị cùng trước đây nhất định chính là một cái ở trên thiên một cái tại đất giữa hai người tranh lệch đã sớm không thể tính bằng lẽ thưởng tại nàng nghĩ đến có thể theo thời gian trôi qua nàng liền sẽ chậm rãi đem cái thân ảnh kia quy lãng phải biết tại thanh thủy quận loại kia lớn chừng bán tay chỗ cả một đời e rằng đều khó mà có cái gì lớn thành cựu có thể qua không được mấy năm đối phương liền sẽ bởi vì thực lực nguyên nhân thọ hết chết giả phổ thông vũ người tuổi thọ cực kỳ có hạn chỉ khi nào tấn cấp tiên thiên, hơn nữa tu luyện tới tiên thiên cảnh cao cấp lời nói tuổi thọ liền sẽ vô hạn kéo dài hiện nay nàng mặc dù thực lực còn không có đạt đến quá cao cấp bậc có thể tuổi thọ cũng tuyệt đối vượt qua mấy trăm năm sao đương nhiên không có cách nào cùng một cái nho nhỏ hậu thiên cảnh võ giả so sánh nhưng mà đây hết thể ý nghĩ đều vào lúc này bây giờ bởi vì gặp được quen thuộc kia bộ dáng mà xảy ra thay đổi mục tây xuất hiện lần nữa ở trước mặt của nàng hơn nữa còn là lấy tiên tiên cảnh tam trọng tu vi trực tiếp xuất hiện tựa hồ hai người trên lệnh cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy tại sao có thể như vậy hán, hắn tại sao muốn xuất hiện ở trong tầm mắt ta linh lạc thần đột nhiên cảm thấy có chút xoắn xuýt mới gặp lại cái này thân ảnh quen thuộc nàng biết mình là mười phần mừng rỡ chỉ là hôm nay thân phận nàng mất cảm liền xem như mới gặp lại đối phương, nàng lại có thể thế nào đâu. Nàng bây giờ gánh vác Phượng Minh Tông tông chủ cho nàng nhiệm vụ quan trọng, đó là tuyệt đối không thể tại cái khác sự tình bên trên phân tâm, nàng thậm chí minh bạch, nếu như mình bởi vì người nào đó mà phân tâm, như vậy Phượng Minh Tông cao tầng tuyệt đối sẽ không chút do dự đem người kia gạt bỏ. Trong lúc nhất thời, nàng là thật sự có chút không biết làm sao. Nhìn xem đài vương lên nam tử sắc mặt bình tĩnh, phản phất không đem bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì để ở trong lòng, loại kia quen thuộc tự tin biểu lộ, quả nhiên là để cho nàng mê muội. Trên đài cao, mấy đại cao thủ lực chú ý đã khó mà thay đổi vị trí. một cái tiên thiên cảnh tam trọng tiểu gia hỏa lại có thể tại tiên thiên cảnh ngũ lục trọng cao thủ ở trong thành thạo điêu luyện, đây là bọn hắn chưa từng có thấy qua cảnh tượng trước mắt, một chốc đồng dạng để bọn hắn phản ứng không qua tới. giữa không trung, thiên âm tông tuyển dịch trường lao khoảng cách phía dưới đài vương khoảng cách gần nhất, mà ở vị trí của hắn, thấy nhưng là càng biết rõ. Chật chật, toàn này đài vương trên lũ tiểu gia hỏa ngược lại là thú vị, cái kia tiên thiên cảnh lục trọng nha đầu cùng tiên thiên cảnh tứ trọng tiểu gia hỏa cũng có thể nói là đứng đầu tồn tại, bất quá nhưng là muốn bảo vệ ba người khác, còn có cái kia quái dị tiên thiên cảnh tam trọng tiểu gia hỏa vẫn luôn đè vào những người khác phía trước. mơ hồ thủ hộ lấy năm người xem ra cái này sáu cái tiểu gia hỏa hẳn là đến từ cùng một cái quốc gia a tuyển dịch trường lao chú ý của lực đã hoàn toàn tập trung đến rồi gần nhất đại vương phía trên chỗ hắn ở ở trên cao nhìn xuống thấy dị thường tin tưởng tại hắn đấy mắt mục tây một nhóm sáu người chỗ đứng rất có xem trọng mà đè vào trước mặt nhất không phải cái kia hai cái có thể so với tiên thiên cảnh thất trọng lực lượng tiểu gia hỏa mà là cái kia chỉ hữu tiên thiên cảnh tam trọng tiểu nhân vật đây là cái nào quốc gia vậy mà bồi dưỡng được thiên tài như thế một nhóm người trẻ tuổi tiên thiên cảnh lục trọng thiếu nữ còn có một cái dứt bỏ linh thần không tính thực lực liền có thể so với tiên thiên cảnh lục trọng tiểu gia hỏa cái kia hai tiên thiên cảnh ngũ trọng tiểu gia hỏa cũng không tệ kém duy nhất một chút chính là cái kia tiên thiên cảnh tứ trọng tiểu tử bất quá nhìn cái kia tiên thiên cảnh tứ trọng mặt lệnh tiểu tử cũng không đồng dạng truyền dịch trường lão một tay vớt ve xuống đi ánh mắt từ sáu người trên thân từng cái đảo qua hắn thấy rõ ràng sáu người này tuyệt đối là đến từ cùng một cái quốc gia không thể nghi ngờ bằng không không có khả năng như thế đoàn kết nhất trí rõ ràng là tại lẫn nhau thủ hộ lấy tiên thiên cảnh tam trọng cái này đè vào trước mặt nhất tiểu tử thật sự chỉ huy tiên thiên cảnh tam trọng thật đúng là một cái quái thai à? Ánh mắt đảo qua, hắn sau cùng lực chú ý tự nhiên vẫn là dừng lại ở trước mặt nhất mục Tây trên Thân. Mục Tây niên kỷ rõ ràng cũng không đến 20 tuổi, tu vi nhưng là đích đích sát sát tiên thiên cảnh tam trọng, năng lượng ba động cũng chỉ là tiên thiên cảnh tam trọng năng lượng ba động, có thể thu lại tiên thiên cảnh lục trọng cao thủ tới cũng là không chút nào phí sức. Đây hết thảy, quả nhiên là nhường hắn không rõ ràng cho lắm. Không có khả năng chỉ hữu tiên thiên cảnh tam trọng, chỉ bằng vào kỹ xảo, tiên thiên cảnh tam trọng là không thể nào đối chiến tiên thiên cảnh ngũ trọng, thậm chí là tiên thiên cảnh lục trọng. Tiểu gia hỏa này nhất định có điều dầu dếm chỉ là dạng di thủ đoạn ẩn giấu. vậy mà nhường lao phu đều cảm giác không đến tiên thiên cảnh tam trọng giữ tiên thiên cảnh lục trọng sự tranh lệch này thật sự là quá lớn loại này tranh lệch căn bản không phải bất kỳ kỹ xảo có khả năng đủ đắp hắn tin tưởng mục tây trên thân nhất định cất giấu một chút không dễ dàng phát hiện tình huống ha ha mặc kệ ẩn giấu đi cái gì đợi một chút liền để ngươi đều hiện lộ ra quan sát thật lâu tuyển dịch trường lao cuối cùng cũng không có cảm ứng được cái gì bất quá đối với này hắn nhưng cũng không nóng này giao lưu hội vừa mới bắt đầu còn rất nhiều cơ hội có thể bức bách mục tây dùng ra chân chính bản lĩnh tóm lại hắn không tin đối phương chỉ là một phổ thông tiên thiên cảnh tam trọng người chính là hai tay ôm vai, tuyển dịch trường lao liếc mắt nhìn toàn bộ 64 tọa tiểu phương này lúc này có chút cường đại người trẻ tuổi đã thu tay lại mà đứng không xuất thủ nữa mà cho dù bọn hắn không xuất thủ nhưng cũng sẽ không có người hơi đi tới tìm phiền thoái rõ ràng sự hiện hữu của bọn hắn đã bị đại gia ngầm đồng ý không sai biệt làm a xem ra có thể tiến hành cuối cùng tuyển bạn. mắt thấy loại tình huống này tuyển dịch trường lao biết giao lưu hội tiến hành đến bây giờ nên đào thải hầu như đều đã bị đào thải hết còn giữ lại cũng đều là tương đối nhân vật thiên tài bất quá tứ đại tông môn không cần nhiều người như vậy cuối cùng có thể lưu lại gia nhập vào tứ đại tông môn nghĩ đến có một ba năm trăm người đã là cực hạn năm trăm ba mươi sáu thứ bốn trăm sáu mươi sáu trường quy cụ lại biến tất cả đều dừng tay a một đoạn thời khắc ngay tại phía dưới đám người vẫn như cũ như hỏa như đồ tiến hành lúc chiến đấu tuyển dịch trưởng lão âm thanh đột nhiên tại toàn bộ linh nguyệt phía trên vùng bình nguyên chuyển đến ra âm thanh to rõ nhưng là trực tiếp làm cho tất cả mọi người động tác trì trệ nhao nhao ngừng lại ha ha không sai bịt lắm đã cho các ngươi nhiều như vậy cơ hội ngược lại cũng coi là hết tình hết nghĩa a mắt thấy tất cả mọi người đều ngừng lại tuyển dịch trưởng lão không khỏi mỉm cười ánh mắt nhưng là nhìn về phía phương thai chi giữa từng cái thông đạo đang khi nói chuyện Hắn bỗng nhiên thủ ấn biến đổi, từng đạo chân khí chính là đánh vào đến phía dưới. Sau đó, những cái kia không thể đủ lên tới phương thai chi lên người trẻ tuổi, chính là trực tiếp biến mất ở đài vương phạm vi. Từng cái bị rời đi ra ngoài. Mặc dù còn không có đạt đến nửa phút, nhưng hắn rõ ràng mặc kệ nhiều như vậy. Quy củ là hắn định, hắn muốn như thế nào sửa chữa liền như thế nào sửa chữa. A, ta bị đào thải, ta mới vừa vặn rất xuống đài a, tại sao lại bị đào thải? Không công bằng, cái này không công bằng, ta mới xuống đài không đến nửa phút, tại sao muốn đào thải ta? Vì cái gì a? từng cái vừa rất xuống đài người trẻ tuổi còn chuẩn bị tiếp tục hướng về trên đài hướng nhưng vào lúc này bọn hắn vậy mà đều bị lộng đến rồi phương thai chi bên ngoài trong lúc nhất thời tất cả mọi người là nhao nhao la hét tầm ý đứng lên trong lòng tràn đầy không phục hư tất cả đều ngậm miệng cơ hội đã cho qua các người là các ngươi chính mình không nắm chắc được nghe được những cái kia bị thay đổi vị trí đi ra ra hỏa la hét tầm ý lấy không công bằng truyền dịch trưởng lão không khỏi lạnh rên một tiếng mà theo hắn một tiếng này hư lạnh truyền ra những cái kia còn tại la hét tầm ý lấy ra hỏa nhao nhao cảm thấy đầu chầm xuống cái tất cả đều giống như lọt vào hầm băng ở trong, nhưng là cũng không còn dám lên tiếng. công bằng, có thực lực mới có công bằng, không có thực lực, cũng không cần lá hết tầm ý lấy muốn công bằng. trên đời này vốn cũng không tồn tại cái gì công bằng, những cái kia bị thay đổi vị trí đi ra ra hỏa nếu quả như thật có thực lực như vậy thì sẽ không bị từ trên đài chạy xuống, mà lâu như vậy vẫn không có thể trở lại trên đài. đào thải cũng liền đào thải. cô ba, thật bá đạo, hết thảy quy tắc đều là mình tùy tâm sở dụng chế định, đây chính là cường giả quyền nói chuyện a. hô hô, may mắn ta cuối cùng liệu mạng nhảy tới trên đài, bằng không lúc này cũng bị đào thải a. bị đào thải tiếng oán than dậy đất mà một lát lưu lại phương thai chi lên tất cả mọi người nhưng là âm thầm may mắn ngay trong bọn họ rất nhiều người cũng là lập tức phải bị đuổi xuống đài, hay là vừa mới đem người khác đuổi xuống chính mình vừa mới đứng vững dưới mắt tuyển dịch trưởng lão làm ra quyết định như vậy đối bọn hắn tới nói nhất định chính là quá mức kịp thời hô xem ra đang hy kịch lập tức phải bắt đầu đâu không biết vị lao tiên sinh này kế tiếp lại muốn làm ra một chút như thế nào hành động kinh người tới phương thai chi bên trên mục tây lúc này cũng đã ngừng lại lách mình ở giữa đi tới an tuấn ngạn đám người bên cạnh thân chờ đợi tuyển dịch trưởng lão tiếp xuống an bài. lúc này mỗi tòa phương thai chi thượng đô là có 100 đến 300 người khác nhau số lượng chung vào một chỗ không sai biệt lắm chính là khoảng một vạn người hắn tin tưởng tiếp xuống tuyển bạc chiến mới là sau cùng đặc sắc khâu cũng là mỗi người đều phải lấy ra toàn lực tiến hành bính sắc khâu muốn đục nước béo cỏ hay là trốn ở người khác cánh chim phía dưới sợ rằng sẽ rất khó làm được quay đầu liếc mắt nhìn những người khác sao kha di cùng kỳ hạo thiên còn tốt một chút an tuấn ngạn cùng phi mẫn đã mỏi mệt dần dần lộ ra đến nôi hết bình vào lúc này hắn sắc mặt hơi có chút tái nhận nhưng là có chút không kiên chỉ nổi thời gian kế tiếp chỉ sợ là thật sự chiếu cố không đến mọi người a thu hồi ánh mắt lần đầu nhìn về phía trên bầu trời hắn biết tiếp xuống tuyển bạn hẳn là kiểm nghiệm mỗi người chân tài thực học thời điểm lũ tiểu gia hỏa chúc mừng các ngươi có thể từ mấy vạn người ở trong chỗ hết tài năng kế tiếp chúng ta đổi một cái cách chơi trên bầu trời tuyển dịch trưởng lão cười tươi như hoa đang khi nói chuyện thân hình của hắn chậm rãi trôi hướng đài vương đích chính trung ương vị trí sau đó hai tay của hắn bỗng nhiên vung lên lập tức còn giữ lại 64 mươi tọa tiểu phương đài đều là chậm rãi chìm đến dưới mặt đất mà liền tại tất cả mọi người đối với cái này cảm thấy kinh nghi bất định thời điểm nguyên bản tiểu phương đài vị trí từng cây trong suốt cây cột bay lên, thời gian mấy mắt, dòng giá 600 cây trong xuất hình. Trụ thăng lên, giống như cây cột trận đồng dạng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ách, đây là 6. Đợi đến 500 cây cây cột dâng lên, mặt của mọi người sắc đều là hơi đổi, bởi vì đại gia đã nhìn thấy, những thứ này hình tròn cây cột, vậy mà đều là chỉ có thể dung nạp một người. Tất cả mọi người là người thông minh, khi nhìn thấy cái này 600 cây hình trụ nối lên sau đó, trong trái tim tất cả mọi người cũng đã có một chút ngờ tới. Sóng lớn đại cát, đi thô tổ tinh, các ngươi những người này có thể chứa đến cuối cùng, tự nhiên nói do thực lực của các ngươi, bất quá Tứ đại tông môn chỉ cần mạnh nhất, thông thường thiên tài, nhưng là cũng không thích hợp tứ đại tông môn. Truyền dịch trưởng lão âm thanh ung dung truyền ra, đem tất cả người lực chú ý đều hấp dẫn tới, nói tiếp, cái này 600 cây hình trụ, mỗi một cái hình trụ phía trên, chỉ có thể dung nạp một người dừng lại, nghĩ đến đại gia cũng đã đoán được, thời gian kế tiếp, mục tiêu của các người, chính là chiếm giữ một cây hình trụ, nếu như có thể cam đoan tại hình trụ bên trên không bị rốt xuống, kiên trì một khắc đồng hồ thời gian, như vậy thì xem như vượt qua kiểm tra rồi, tứ đại tông môn, tất nhiên có hắn. Một chỗ cắm rủi. Truyền dịch trưởng lão âm thanh bình thản, nói sự dị thường này sự thực đơn giản. chỉ là theo tiếng nói của hắn rơi xuống còn lại hơn vạn người trẻ tuổi lúc này tất cả đều là vô ý thức nếp mép một cái mỗi một cái đều là có chút kinh nghi bất định tại một cây hình trụ bên trên kiên trì một khắc đồng hồ thời gian không thể nghi ngờ cái này tất nhiên là phải tuyệt đối thực lực cường đại mới có thể làm được muốn đầu cơ trục lợi căn bản chính là rất không có khả năng 600 cây hình trụ nhưng bây giờ còn có trên vạn người theo lý thuyết thời gian kế tiếp hơn vạn một thiên tài người trẻ tuổi sẽ đối với 600 cây hình trụ phát động công kích cuối cùng còn giữ lại chỉ có sáu người trên vạn người cướp đoạt 600 cái ghế có thể tưởng tượng lại là một phen như thế nào cảnh tượng giữa đám người mục tây sáu người đội ngũ nhỏ lúc này đã hội tụ đến một cái lên chỉ là nghe tới tuyển dịch trưởng lão tuyên bố quy tắc sau đó 6 người không khỏi liếc nhau một cái ngao ngao lộ ra cười khổ tiếp xuống giao lưu hội đại gia ai cũng không giúp được người nào chỉ có thể dung nạp một người hình trụ liền xem như mục tây hữu tâm trợ giúp những người khác nhưng cũng căn bản chính là hữu tâm vô lực có thể hay không tại thượng vạn người ở trong ngăn cơn sóng dữ chiếm đoạt một chỗ hình trụ hết thể đều chỉ có thể nhìn đại gia riêng mình thực lực và vật khí sáu cái người trẻ tuổi đối mắt nhìn nhau nhưng là lời gì cũng không nói ngay trong bọn họ mục tây tự nhiên là trăm phần trăm có thể giữ vững một chỗ hình trụ sao kha di cùng kỳ hạo thiên vấn đề ngược lại cũng không đại đến nội an tuấn ngạn cùng phi mẫn bọn hắn gặp phải tình thế không thể nghi ngờ có chút nghiêm trọng lấy tu vi của bọn hắn chiếm lĩnh một chỗ hình trụ ngược lại là có khả năng cần phải giữ vững một khắc đồng hồ thời gian cũng không phải nhẹ nhàng như vậy đến nỗi hắc bình rất rõ ràng hắn đã không có cơ hội lấy hắn tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi liền xem như tính cả linh thần sắc bén thế nhưng chỉ tương đương với tiên thiên cảnh ngũ trọng giả tiên thiên cảnh ngũ trọng đương nhiên không có khả năng thủ ở hình trụ thậm chí liền leo lên hình trụ cơ hội cũng không có rất rõ ràng hách bình mình cũng là minh bạch loại tình huống này nguyên bản bởi vì tiêu hao quá lớn mà trở nên sắc mặt tái nhợt lúc này càng thêm tái nhợt quy cụ rất đơn giản chỉ cần các ngươi có thể đứng tại trên cây cột một khắp đồng hồ thời gian như vậy thì có thể được tứ đại tông môn chọn lựa cơ hội bây giờ bắt đầu đi tuyển dịch trưởng lão cũng không nhiều lời hướng về phía đám người thông báo một tiếng hắn chính là thân hình loại lên trực tiếp hướng về phía cách đó không xa cao thai chi bên trên bay lượn mà đi thời gian kế tiếp hắn chỉ cần xa xa nhìn xem là được rồi Tuyển dịch trưởng lão bay đi rồi mà còn dư lại cái này một vạn người trẻ tuổi nhưng là đều có ngắn ngủi chần chờ mỗi người cũng là đánh giá chung quanh những người khác nhưng là không có ai đi đầu động tác có thể lưu đến bây giờ cái nào đều không phải là nhân vật bình thường trong lòng của mọi người đều rất tin tưởng dưới mắt nhưng đến phải chết thời điểm lúc này vô luận làm cái gì đều nhất định muốn đã suy nghĩ kỹ mới được sơ ý một chút vậy thì có có thể trở thành mục tiêu công kích mất đi gia nhập vào tứ đại tông môn cơ hội 600 cái hình trụ để ở nơi đó nhưng ai đều biết nếu như không có tuyệt đối lực lượng liền xem như may mắn đứng ở phía trên chỉ sợ cũng khó mà kiên trì một khắc đồng hồ thời gian cho nên nên lựa chọn như thế nào lại muốn như thế nào giữ vững thành quả của mình bọn hắn đều cần nghiêm túc cân nhắc một phen mới được ha ha chư vị cái này 600 cái cây cột lao từ trước tiên nhận phải một cái còn lại các ngươi tùy tiện tuyển chính là cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ cân nhắc nhiều như vậy có ít người đối với mình xưa nay tràn đầy tự tin đang lúc mọi người cũng đang lo lắng muốn thế nào an bài hành động thời điểm giữa đám người một mặt mắt tục tầng người trẻ tuổi nhưng là đi đầu cười một tiếng dài trong tay dịu to bản quen ngang nhưng là đi đầu hướng về phía một cây trụ nhẹ nhàng đi lên người trẻ tuổi kia rất bá đạo tiên thiên cảnh lục trọng tu vi sau lưng ẩn ẩn đồng, đồng bình bưu hãn linh thần khiến cho hắn quanh thân đều có một loại khí thế cường đại tản mạn ra mà hắn loại khí thế này tự nhiên chấn nhiếp vô số đối thủ rất nhiều người cũng đã minh bạch cái này tiên thiên cảnh lục trọng linh thần vũ giả tuyệt đối là không được trêu chọc tồn tại đương nhiên trong đám người cũng không ít người đối với cái này thu kệ người trẻ tuổi ném khinh bị ánh mắt lần này tham dự người có thể nói là cao thủ đông đảo thiên tài người tầng tầng lớp, lớp tiên thiên cảnh lục trọng linh thần vũ giả cái này một vạn người ở trong cũng không phải rất hiếm thấy chỉ bất qua có rất nhiều người đều chưa biểu lộ vẫn luôn tại điệu thấp làm với thôi hừ, muốn cấp danh tiếng không dễ dàng như vậy mắt thấy cái kia tục tằng người trẻ tuổi đi đầu hướng về phía một cái vòng tròn trụ bay lượn mà đi trong đám người lại là một người trẻ tuổi đứng dậy người trẻ tuổi kia trường thương lắp một cái trong nháy mắt chính là hướng về phía một cây khoảng cách tương đối gần hình trụ bay đi cấp độ kia khí thế so trước đó người trẻ tuổi chỉ có hơn chứ không kém hai người này rõ ràng cũng là loại kia lòng tự tin bạo tăng người căn bản chính là không quan tâm bọn hắn tin tưởng chỉ cần để cho mình lên đến trên này. Như vậy thì sẽ không có người dung chuyển vị trí của bọn hắn, thậm chí cũng sẽ không có người dám đi cùng bọn hắn tranh. Có người mở đoạn, đại gia cũng tới a. Tốt nhất bên trên, quản nhiều như thế làm gì, trước tiên đem vị trí chiếm, có thể hay không thủ ở, đằng sau lại nói. Đối với chiếm chỗ sau đó, có thể hay không thủ ở thì nhìn vận khí tốt, cũng không biết là ai hô một tiếng, ngay sau đó, trong đám người chính là bộ phát ra từng trận tiếng hô. Sau đó, những cái kia khoảng cách hình trụ hơi gần người trẻ tuổi, nhau nhau dùng ra toàn thân chi lực hướng về phía đến gần hình trụ bay lượn mà đi. 537 thứ 467 chương cấp đoạt trên vạn người tranh đoạt 6 cái hình trụ, cái này hiển nhiên là tăng nhiều thì ít. Mỗi một cây hình trụ, cơ hồ cũng phải có gần 200 người đi tranh đoạt, mà có thể chiếm được trên cây cột, nhưng là chỉ có một. Oanh ba, cái này một cây trụ là của ta. Ai dám theo ta tranh? Hô hô ba, nơi đây đã có hạ người, đều đi địa phương khác ca. Ừ, muốn cướp ta chỗ, giết không tha ba, 6. Từng cái cường đại người tuổi trẻ lái bắt đầu hiện lộ ra, đại gia nhau nhau phóng thích khí tức của mình, mỗi một cái có can đảm phóng thích hơi thở. nhưng là đều có tiên thiên cảnh lục trọng tu vi mà lại là thân căn cứ linh thần. tiên thiên cảnh lục trọng linh thần vũ giả tại giao lưu hội cuối cùng nhưng là giống như mọc lên như nấm đồng dạng từng cái từng cái mà bước lên đi ra siêu siêu siêu ba động tác đám người tốc độ không phải bình thường nhanh những thế lực kia cường tuyệt người cơ hồ là thời gian nháy mắt liền đã chiếm cứ nhất phương viên trụ tiếp đó nhao nhao lộ ra chính mình bình khí trận mắt nhìn muốn cùng chính mình cướp đoạt người sao ngươi nói căn này cây cột là của ngươi chính là của ngươi sao cút xuống cho ta hừ chỉ là tiên thiên cảnh lục trọng tiểu tử ngay cả một cái linh thần cũng không có còn nghĩ chiếm lấy nhất phương viên trụ không gian để cho ta tiến đưa ngươi về nhà tốt cho tới bây giờ mỗi người cũng đã không có cái khác lựa chọn cho dù là hình trụ đã bị mạnh hơn mình người chiếm cứ có thể đại gia hay là muốn đem hết toàn lực cùng đối phương phân cao thấp đương nhiên mỗi một cái đi đầu đứng ở hình trụ lên cũng là tất cả mọi người cùng chung định nhân nếu là không có áp đảo tính sức mạnh nhưng là thật sự rất khó kiên trì anh tuấn minh phi mẫn cô nương chiến đấu kế tiếp sợ rằng sẽ rất nguy hiểm các ngươi sáu ánh mắt nhìn về phía an tuấn ngạn hòa phi mẫn mục tây bất cầm những mày có chút muốn nói lại thôi mục tây minh là ngựa chết hay là lựa chết đều phải dẫn ra tới dạo chơi, ngược lại cũng đến nơi này, nếu là có cơ hội, chúng ta liền giành giật một hồi, nếu là không, có cơ hội lời nói, cùng lắm thì rút lui chính là. An Tuấn Ngạn đương nhiên minh bạch mục tây ý tứ, bất quá hắn trong lòng đã có tính toán, không cần mục tây nói, hắn cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Ha ha, mục tây công tử cứ việc yên tâm làm mình sự tính tốt. Phi Mẫn cũng làm mỉm cười, cùng An Tuấn Ngạn mở dạng, trong lòng của nàng có ý nghĩ của mình, đến nỗi từ bỏ sao, nàng nhưng cũng không có loại kia dự định. Cũng được, lượng sức mà đi lên tốt. Lắc đầu, mục tây cũng không nói thêm nữa mắt sáng lên nhưng là đột nhiên lấy ra một cái bình sứ, run tay ở giữa từ trong bình ngọc đổ ra hai khỏa đàn dược tới anh tuấn huynh phi mẫn cô nương nơi này có một khỏa điên cuồng bạo đan nếu như đến rồi dưới tình huống vạn bất đắc dĩ các ngươi liền phục dụng cái này điên cuồng bạo đan a nghĩ đến ngược lại là có thể có sức liều mạng lần này trước khi đến hắn vừa vạn luyện chế ra ba viên điên cuồng bạo đan vốn là muốn bản thân chi dụng nhưng này một lát hắn cũng chỉ có thể là nhịn đau lấy ra a điên cuồng đan mắt thấy mục tây đưa tới đan dược an tuấn ngạn hòa phi mẫn cũng là sắc mặt vui mừng điên cùng bạo đan là cái gì bọn hắn đều không nghe nói qua có thể mục tây lấy ra bà bối nhất định có tác dụng chính là đang khi nói chuyện hai người chính là mừng rỡ đem đan dược thu vào tuyển dịch trưởng lão cũng không có nói qua không cho phép sử dụng đan dược tựa hồ cái này điên cùng bạo đan hoàn toàn có thể phát huy được tác dụng kha di thái tử điện hạ hai người các ngươi hoàn toàn có năng lực chiếm giữ một chỗ hình trụ bất quá phải tránh quá mức liều mạng nhớ kỹ cố gắng liền tốt đem điên cùng bạo đan phân cho an tuấn ngạn hòa phi mẫn mục tây bất nữa đối hai người nhiều lời mà là xoay đầu lại hướng lấy sao kha cùng kỳ hạo thiên giạt giò ồn san yên tâm đi kha di nhất định sẽ không để cho người thất vọng sao kha di ngược lại là rất tự tin mỉm cười ở giữa vẻ tự tin lộ rõ trên mặt giật vu ngôi biểu kỳ hạo thiên không nói thêm gì nhưng đáy mắt kiên nghị ngược lại để giờ khắp này hắn thiếu đi mấy phần sốt ruột chi khí nhiều hơn không ít châm ổn đi thôi nhớ kỹ cẩn thận một chút mỉm cười mục tây bất nhiều lời nữa hướng về phía mấy người phất phất tay ra hiệu đại gia có thể hành động ha ha xông lên a đoạt điệu bàn đi có liêu mục tây tặng cho điên quân Bảo đàn an tuấn ngạn không thể nghi ngờ trở nên tự tin đứng lên đang khi nói chuyện chính là đi đầu chui vào đám người tìm kiếm có thể hạ thủ mục tiêu đi rất nhanh năm người chính là đều tiêu thất tại mục tây trong tầm mắt liền hách bình vậy mà cũng không ngoại lệ hô hô đại gia cố lên nha mà ta tựa hồ cũng muốn lộ mấy tay đâu đưa mắt nhìn đám người rời đi mục tây ánh mắt không khỏi tại một đống hình trụ bên trên liếc nhìn đứng lên chọn mục tiêu của mình hắn lần này đến đây giao lưu hội vì chính là muốn để chính mình xuất hiện ở tứ đại thế lực trước mắt tiếp đó gia nhập vào tứ đại tông môn hơn nữa để cho mình có đầy đủ nữ quyền cứ như vậy mới có thể mời được tứ đại tông môn người trở lại thanh huyền quốc giải quyết thanh huyền quốc nan đề muốn nhường tứ đại tông môn xem trọng chính mình. như vậy hắn đương nhiên muốn xuất ra một chút để người ta coi trọng bản lĩnh tới chỉ bất quá có một chút mục tây cũng không biết trên thực tế giờ này khắc này mặc dù hắn chưa có cái gì quá mức biểu hiện xuất sắc nhưng này một lát chính hắn kỳ thực đã tiến vào tứ đại tông môn trong mắt chiếm giữ hình trụ một khắc đồng hồ nghe tựa hồ rất phiền thoái bộ dáng cũng không biết chờ ta chiếm cứ nhất phương viên trụ lại sẽ dẫn tới bao nhiêu cường giả vây xem đâu trong lòng của hắn tin tưởng đợi mọi người nhìn thấy hắn cái này tiên thiên cảnh tam trọng người chiếm giữ nhất phương viên trụ những tên kia tất nhiên sẽ đem hắn xem như là quả mềm e rằng đa số người đều sẽ coi hắn là thành là mục tiêu. không có cách nào tiên tiên cảnh tam trọng tu vi tại dưới mắt chính giữa đám người kia thật sự quá mức bắt mắt liền xem như nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn không đúng tựa hồ cũng không nên vội vã ra sân tại ta ra sân phía trước hẳn là trước hết để cho mấy người bọn hắn chiếm giữ một phương trụ đài mới được chờ mọi người đều có chỗ đứng đến lúc đó ta lại đến này nhiều hấp dẫn một số người tới cũng tốt để bọn hắn mấy cái ít một chút áp lực thân hình vừa muốn động tác mục tây nhưng là đột nhiên ý thức được vào lúc này nếu là hắn thật sự lên này e rằng thật sự không có cơ hội trợ giúp những người khác mặc dù hắn không có biện pháp giúp giúp đỡ người khác giữ vững chủ đài, nhưng hắn hoàn toàn có thể giúp bọn hắn trước tiên chiếm giữ một chỗ thuộc về bọn hắn mình đất đặt chân. nghĩ tới đây, thân hình hắn khẽ động, chính là dung nhập vào giữa đám người, theo phía trước năm người biến mất phương hướng đi theo. khắp khu vực lại lớn như vậy chút chỗ, rất nhanh, hắn chính là gặp được An Tuấn Ngạn năm người. vào lúc này năm người đã phân tán ra, mỗi người đều ở đây trong đám người tìm kiếm lấy cơ hội lên sản, mà đang khi hắn tìm được mấy người thời điểm, Hoàng Thái Tử Kỳ Hạo Thiên đã đi đầu phát lực, trực tiếp chui lên một chỗ bị một cái Tiên Thiên Cảnh Lục Trọng Ra hỏa may mắn chiếm được trụ đài, một cước đem đối phương đá ra, trực tiếp thay vào đó. Vành ba. Kỳ Hạo Thiên lên chủ đài, trực tiếp đem chính mình man hùng linh thần phong thích ra ngoài, trong nháy mắt kia tăng vọt sức mạnh, nhưng là sẽ rất nhiều còn muốn tiến lên ra hỏa dọa đến trực tiếp thay đổi vị trí mục tiêu, đi tìm dễ khi dễ mục tiêu đi khi dễ. Nói đến, lần này trên vạn người ở trong, tiên thiên cảnh lục trọng linh thần vũ giả, không sai biệt lắm chính là đứng đầu nhân vật, phàm là gặp phải nhân vật như vậy, đại gia một cách tự nhiên đều sẽ tạm thời tránh mũi nhọn, trừ phi là thực sự tìm không thấy so với cái này yếu, bằng không mà nói, bọn họ sẽ không dễ dàng cùng loại cấp bậc này tồn tại giao thủ. Kỳ Hạo Thiên mặc dù chỉ hữu tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi, nhưng hắn thả ra linh thần sau đó cái loại năng lượng này chấn động hoàn toàn chính xác thật là tiên thiên cảnh thất trọng cao thủ năng lượng ba động đã như thế tự nhiên không có ai sẽ đem hắn xem như là tiên thiên cảnh tứ trọng người tới xử lý hảo thái tử điện hạ nhưng thật ra vô cùng ra sức mắt thấy kỳ hạo tiên chiếm giữ nhất phương viên trụ mục tây bất cấm sắc mặt vui mừng nhìn ra được kỳ hạo thiên vẫn tương đối ra sức nghĩ đến lấy đối phương thực lực tới nói ứng phó lên những cái kia muốn đối nó bất lợi người đến hẳn là tương đối đáng tin cậy mới là sư ba ngay tại hắn mừng rỡ công phu một bên khác sao Kha Di cũng đã chọn xong mục tiêu Sau đó quả quyết ra tay, đồng dạng là đem một chỗ hình trụ lên ra hỏa đầy xuống. Tiểu nha đầu đồng dạng thả ra mình linh thần, nàng linh thần lại là một đầu mười phần kỳ dị, nhưng lại có rất ít người có thể tiêu bên trên tên quỷ dị thú loại linh thần. Tiểu nha đầu linh thần vừa ra, khí thế loại này, nhưng là khiến cho xung quanh phương viên vài dặm bên trong đều linh khí rung chuyển, những cái kia sông tới ra hỏa nhìn thấy nàng loại khí thế này, cơ hồ lập tức liền bỏ chạy ra. Ách, nha đầu này, thực lực thật đúng là không tầm thường a. Mắt thấy Sao Kha di phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy khí tức, Mục Tây bất cấm cảm thấy an tâm một chút, ánh mắt ngược lại là ở đối phương linh thần phía trên quan sát đường này. người khác không biết nhưng hắn gặp qua sao kha di tu luyện trong lòng hết sức rõ ràng sao kha di sở di có thể tốc độ tu luyện nhanh như vậy dựa vào là tuyệt đối chính là chỗ này quái dị linh thần thái tử điện hạ cùng kha di cũng đã có vị trí của mình kế tiếp chính là anh tuấn huynh hòa phi mẫn hai người ánh mắt từ sao kha di hai người trên thân thu hồi mục tây trực tiếp đem ánh mắt chuyển rời đến phía dưới nhanh chóng đem an tuấn ngạn hòa phi mẫn định vị Liên để ta lại giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực a. ánh mắt ngưng lại hắn trực tiếp ở chung quanh mấy chỗ hình trụ bên trên nhìn lướt qua Cuối cùng đem mục tiêu ổn định ở khoảng cách sao Kha Di cùng Kỳ Hạo tiên cách đó không xa hai tòa trên sân khấu. Lúc này hai tòa trên sân khấu đều cũng có một cái tiên thiên cảnh lục trọng tuột cùng cao thủ thực lực nhưng là không kém. Anh Tuấn Hinh, tay trái người bên cạnh cái thứ ba hình trụ, mười hơi sau đó chuẩn bị chiếm đoạt ba. Phi Mẫn cô Nương, người bên tay phải người thứ hai trụ đài, mười lăm hơi thở sau đó chuẩn bị chiếm đoạt ba. Đem chân khí tụ thành một chùm, mục tây trực tiếp đem âm thanh tránh đi những người khác, chuyển vào An Tuấn Ngạn Hòa Phi Mẫn trong hai Đối với chân khí khống chế đến loại cảnh giới này, e rằng tất cả người trẻ tuổi ở trong cũng chỉ có hắn có thể đủ làm đến như thế. An Tuấn ngạn hòa phi mẫn nguyên bản đàn cuốn quít như thế nào ra tay, lúc này nghe thấy mục tây chi ngôn, hai người cũng là thần sắc chấn động, sau đó nhưng là không nói hai lời, nhao nhao đem mục tây giao cho bọn hắn điên cuồng bạo đan lấy ra ngoài, không chút do dự nuốt xuống. Lấy hai người bọn họ tu vi, muốn bằng vào lực lượng bản thân giữ vững một phương khu vực sợ là rất khó, nhưng là chỉ có thể dùng loại phương thức này tới liệu mạng một cái. 538 thứ 468 trương tâm thần có chút không tập trung ầm ầm ba. Điên cuồng bạo đan vào trong bụng, hai người thân thể đường trùng cũng là phát ra một tiếng từ trong ra ngoài bạo hưởng, mà sau đó, hai người khí thế liền đột nhiên ở giữa trở nên mạnh mẽ. Mục Tây luyện chế điên cuồng Bạo đan, vô luận là từ hiệu quả của đan dược bên trên, vẫn là phục đan phía sau tác dụng phụ bên trên, cũng là muốn so tịch diệt trưởng lão luyện chế điên cuồng Bạo đan mạnh rất rất nhiều, lúc này hai người uống thuốc rồi, càng là đều có loại thể sát tinh thần nhẹ nhõm, không thể ngăn cản cảm giác. Anh Tuấn Huynh động thủ ba. Mười hơi thời gian nháy mắt đã qua, nhớ tại An Anh Tuấn điên cuồng Bạo đan dược hiệu có hiệu quả thời điểm, Mục Tây thanh âm lần nữa chuyển vào đối phương trong hai, mà cùng lúc đó, Mục Tây trong lúc đó con ngón búng ra, một đạo chân khí kiếm mang, chính là lập tức xuyên thủng liễu viên thai phía trên nam tử kia đầu vai, đem hắn trực tiếp đánh xuống. Sư ba An Tuấn Ngạn nắm lấy thời cơ, cực kỳ nguy cấp mà trực tiếp nhảy bên trên Liễu Viên Thai, vừa vặn vững vàng đem sân khấu chiếm giữ. Giống ba, đứng ở Liễu Viên Thai phía trên, An Tuấn Ngạn sau lưng ma khuyển linh thần lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, cái kia băng lãnh khí tức, làm cho chung quanh dựa đi tới đám người toàn thân mắt lạnh, vọt tới trước thế, cũng là lập tức ngừng lại, tiếp đó quay đầu liền đi. Vẹn vẹn về mặt khí thế, An Tuấn Ngạn lần này bộc phát, nhưng là so vừa mới kỳ hạo tiên còn muốn roa người. Rất tốt, chính là chỗ này loại trạng thái. An Tuấn Ngạn loại biểu hiện này, tự nhiên là mục tây hết sức mừng rỡ, hắn biết, lấy An Tuấn Ngạn biểu hiện như vậy, một lần này giao lưu hội Mười phần có thể chiếm được một châu ngồi à? Phi Mẫn, động thủ ba. Làm tốt An Tuấn Ngạn bên này, mục tây không chút do dự, con ngón búng ra ở giữa, liền đem một tòa khắc viên thai chi thượng gia hỏa cũng đánh tới, mà đã sớm chuẩn bị xong Phi Mẫn thân hình phiêu đãng trực tiếp rơi vào trên sân khấu. Sân khấu chỉ có thể dung nạp một người, chỉ cần có người trước đó đem hắn chiếm giữ, những người khác thế nhưng là mười phần không dễ dàng leo lên đi, chỉ có chống không cái bản mới có thể so với hơi nhẹ lòng mà dẫm lên trên. Không thể không nói, phía trước vượt lên trước hành động những tên kia, ngược lại là chiếm được một cái tốt tiên cơ. Lên tới viên thai chi thượng, Phi Mẫn sau lưng. một góc to lớn vân đằng hư ảnh trong lúc đó mở ra, mà những cái kia vân đằng hư ảnh, nhưng là trực tiếp hướng về phía không gian ở trong đâm đi vào, vân đằng phía dưới, càng là trực tiếp liền tại phía dưới hình trụ phía trên, tình hình kia giống như là trực tiếp đem phi mẫn cột vào liêu viên thai phía trên đồng dạng. Ách, cái này cũng được. Phi mẫn vân đằng linh thần, tựa hồ chính là vì này một khắc mà thành a. phía dưới, mục tây nhìn thấy phi mẫn vân đằng linh thần vậy mà trực tiếp cắm dễ tại liêu viên trụ phía trên, đơn giản suýt chút nữa kinh điệu cái cảm. Phi mẫn linh thần chính là thực hệ linh thần, điểm này hắn đã sớm biết, chỉ là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. phi mẫn vân đẳng linh thần vẫn còn có dưới mắt loại hiệu quả này nhìn xem phi mẫn cả người đều còn ở liều viên thai bên trên thân hình cơ hồ có thể thoát ly sân khấu mà không rơi xuống trong lòng của hắn lập tức tràn đầy kinh hỉ có thủ đoạn này phi mẫn kiên trì một khắp đồng hồ hy vọng không thể nghi ngờ càng lớn hơn thật nhiều hảo cũng đã lên đài kế tiếp thì nhìn của ta bốn người cũng đã chiếm cứ phạm vi một dạng đài mục tây biết thời gian kế tiếp giờ đến phiên hắn tới phát huy Liên để ta tại đại gia ở giữa cho các ngươi hộ giá hộ tống tốt lên ba. Nhìn lướt qua vào giờ phút này, An Tuấn Ngạn Phi mẫn cùng với Sao Kha Di cùng Kỳ Hạo Thiên bốn người, Mục Tây bỗng nhiên rậm chân một cái, thân hình trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, giữa không trung, tùy ý chú tạm nhảy mấy cái lên võ giả bà bay, mấy cái lên xuống ở giữa, chính là đi tới An Tuấn Ngạn trong bốn người khu vực một tòa sân khấu phụ cận. "Ha ha, tòa này sân khấu là của ta, ai cũng đừng nghĩ cứ đi, mau mau cứ bà." Lúc này, Viên Hai chi thượng, tay kia cầm lưới bữa to nam tử thô lỗ đang tại giễu võ Dương Ai mà kêu to, hắn đã đánh bay mấy cái muốn cùng hắn tranh đoạt người, văng vào trong tay dịu to bản. hắn tin tưởng lần này ai cũng đừng nghĩ từ trong tay của hắn đem dưới chân sân khấu cấp đi huynh đệ xin lỗi bay đi nhưng mà liền tại đây nam tử thô lỗ cười dài liên tục thời điểm bên hai của hắn nhưng là đột nhiên chuyển đến một tiếng cười khẽ không cần hắn hiểu được tới là chuyện gì xảy ra một cỗ đại lực bắt đầu từ sau lưng của hắn chuyển đến đợi đến hắn quay đầu lại lúc nhưng là vừa vặn nhìn thấy một người trẻ tuổi cười từ phía sau bay tới ân mắt thấy có người thần không biết quỷ không hay chạy tới phía sau mình nam tử thô lỗ lập tức kinh hãi đang khi nói chuyện chính là muốn luân động mình cái bố lớn bất quá lúc này phản ứng lại như thế nào có thể tới kịp độc thủ bay đi kèm theo quát khẽ một tiếng nam tử thô lỗ sau lưng của rắn rắn chắc chắc chịu một cước mà một cước sức mạnh cực lớn thân hình của hắn giống như là như diều đứt dây đồng dạng trực tiếp bị đạp bay khoảng cách mấy trăm mét trực tiếp rơi đến giữa đám người nửa ngày cũng không có động tĩnh bây giờ đây là của ta một cước đem một cái tiên thiên cảnh lục trọng linh thần vũ giả đạp bay mục tây phờ lịt rơi vào liễu viên thai phía trên hai tay sau lưng không nói ra được tiêu sái mau nhìn mau nhìn là cái kia tiên thiên cảnh tam trọng ra hỏa ra hỏa này lại xuất hiện thật là gia hòa này tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi đi lại còn không có bị đào thải ba ha ha ha không có bị đào thải tốt nhất tốt nhất bên trên liền cướp hắn vị trí sông lên a mục tây đem cái kia nam tử thô lô là bay này ngược lại là không có gây nên quá nhiều người chú ý của dù sao lúc này khắp nơi đều là tới khiêu động người ngẫu nhiên bay lên một cái căn bản sẽ không quá mức thu hút sự chú ý của người khác bất quá mục tây lúc này đứng ở liễu viên thai phía trên lập tức liền trở thành đêm tối chính giữa đèn sáng đại gia nhìn thấy một cái tiên thiên cảnh tam trọng người đứng ở liễu viên thai bên trên nơi nào sẽ bỏ lỡ loại này tốt đẹp cơ hội lên a đem tiểu tử kia đổi xuống nguyên bản tại đánh lấy chung quanh vài tòa sân khấu chú ý mọi người lúc này căn bản không chút do dự nhao nhao hướng về phía ở giữa mục tây chỗ ở sân khấu tụ tập đi lên chỉ trong nháy mắt công phu mục tây chỗ ở sân khấu chung quanh chính là tụ họp không dưới hơn trăm người lập tức trở thành toàn bộ hình trụ bảy tiêu điểm nguyên bản sáu trăm cái trụ đài mỗi một cái trụ chung quanh đài đều không khác mấy có khoảng hai mươi người tiến hành tranh đoạt có thể mục tây ở đây vậy mà thoáng cái hội tụ hơn trăm người hơn nữa rõ ràng còn tại tăng nhiều tình hình như vậy coi như hắn muốn không làm người khác chú ý cũng không được là cái kia tiên tiên cảnh tâm trọng tiểu gia hòa Tiểu Gia Hỏa này lại lộ diện. Xa xa trên đài cao, vừa mới nói chuyện với nhau vài câu, sau đó mới đem ánh mắt thả lại đến hình trụ bảy mấy đại cao thủ, cơ hồ vô ý thức chính là bị trung ương đám người hấp dẫn, sau đó, mỗi người ánh mắt đều là tự nhiên nhi nhiên địa hướng về phía trên đài nhìn đi, nơi đó, phía trước trà trộn giữa đám người tiên thiên cảnh tam trọng tiểu gia hỏa, đang một mặt vui vẻ đứng ở trên đài, bình tĩnh nhìn xuống lại đám người. À, tiểu gia hỏa này lại hiện thân, vừa mới cũng không biết hắn núp ở địa phương nào, lúc này vậy mà mơ mơ hồ hồ mà chiếm cứ phạm vi một giằm đài. Chớp chớp, có ý tiểu gia hỏa rõ ràng chỉ hưu tiên tiên cảnh tam trọng tu vi lại có thể kiên trì đến bây giờ, mà một lát càng là cướp được một cây trụ, xem ra tiểu gia hỏa này thật đúng là có chút môn đạo. Haha, ha, xem xét chính là một cái tinh linh tiểu hỏa đầu, bất quá kế tiếp cũng không phải đầu cơ trục lợi liền có thể qua quan, cái này năm cây cây cột chỉ có thể lưu lại thực lực người mạnh nhất, tiểu gia hỏa này sợ rằng phải đi đến đầu đâu. Chậm chập, bằng vào tiên tiên cảnh tam trọng tu vi có thể kiên trì đến bây giờ, nhân vật như vậy liền xem như kiên trì không đến cuối cùng, nhưng là hoàn toàn có thể cho hắn một cái cơ hội. Trên đài cao, tuyển dịch trưởng Lão đã ngồi trở lại đến rồi ghế ngồi của hắn phía trên. tứ đại tông môn tất cả cao thủ ngồi xuống cùng một chỗ mỗi người ánh mắt cũng là tập trung ở cái kia xuống lại hơn trăm người trên sân khấu nơi đó tiên thiên cảnh tam trọng mục tây đang bình tĩnh đứng ở trên đài một mặt vui vẻ nhìn phía dưới đám người nhưng là một tia một hào lo lắng đều không nhìn thấy như thế nào tuyển dịch trưởng lão nhìn chúng tên tiểu tử này lại còn muốn cho hắn một cái cơ hội nghe được tuyển dịch trưởng lão vậy mà nói muốn cho đối phương một cái cơ hội mấy người còn lại cũng là hơi sững sở, cảm thấy cảm thấy kinh ngạc tứ đại tông môn lựa chọn đệ tử cho tới bây giờ liền không có chấp nhận thuyết pháp mặc dù không biết trước mắt tiên thiên cảnh tam trọng người là như thế nào kiên trì đến bây giờ có thể vẹn vẹn là tu vi của đối phương tựa hồ liền cũng không phù hợp tứ đại tông môn thu người tiêu chuẩn cũng là không quan trọng nhìn chúng không vừa ý chẳng qua là cảm thấy tiểu gia hỏa này không đơn giản khẽ lắc đầu tuyển dịch trưởng lao khoát tay áo, tốt tốt hay là trước xem tiểu gia hỏa này biểu hiện a nếu như biểu hiện tốt cũng không phòng cho hắn một cơ hội đang khi nói chuyện không nói thêm lời chỉ là đem được chú ý đều đặt ở trên người của đối phương chờ đợi đối phương tiếp xuống biểu hiện mấy người còn lại cũng tịnh không nói nhiều bất quá từ bọn hắn từng cái gật gù đắc ý biểu hiện liền có thể nhìn ra được rõ ràng bọn hắn đối với tuyển dịch trưởng lao ý kiến cũng không phải mười phần cảm mạo phượng minh tông bên này đứng tại tuệ hình trưởng lao thân bên cạnh linh lạc thần toàn thân cũng đã có chút cứng ngắc nhìn xem thân ảnh quen thuộc kia không biết từ nơi nào chui ra ngoài vậy mà nhảy tới một chỗ viên thai chi thượng trong lòng của nàng lập tức tràn đầy khẩn trương hô náo, hắn hắn tại sao có thể như vậy mạo hiểm những người kia sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ linh lạc thần thật sự gấp mục tiêu chỉ hữu tiên thiên cảnh tam trọng tu vi nhưng bây giờ tụ lại đi qua hơn trăm người kém nhất cũng là tiên thiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong số nhiều cũng là đạt đến liêu tiên thiên cảnh lục trọng thực lực, cùng dạng này một đám người tranh đoạt thế, đây quả thực là lấy chính mình sinh mệnh đang mở trò đùa. không được, không thể để cho hắn mạo hiểm như vậy, dạng này hắn sẽ chết. cảm thấy quí lên, ninh lạc thần tâm tư khẽ động, chính là muốn bay khỏi tại chỗ, đem viên thai chi thượng mục tây cứu lại. lạc thần, ngươi ở đây làm cái gì? bất quá, ngay tại ninh lạc thần vừa muốn có hành động thời điểm, một bên vẫn luôn đang quan sát hình trụ bảy tuệ hình trưởng lão đột nhiên thân hình khẽ động, âm thanh tiếp lấy chuyển vào trong thai của nàng, khiến cho nàng vừa muốn di chuyển bước chân, trực tiếp dừng lại. trưởng lão, ta thân hình run lên. Ninh lạc thần nhưng là có chút không biết trả lời như thế nào, mà một lát nàng vừa rồi ý thức được, tựa hồ vừa mới một khắc này, nàng hơi quá tại xúc động rồi à. Nàng rất rõ ràng, nếu như nàng mới vừa thật sự liều lĩnh xông ra lời nói, như vậy nàng tại Tuệ hình trưởng lao trong lòng, thậm chí là tại toàn bộ Phượng Minh tông, e rằng cũng lại khó mà nhận được xem trọng. Chỉ là, khi cảm giác được phương xa mục tây phải có nguy hiểm thời điểm, nàng lại đem những thứ này đều quên đi. Giờ khắc này nàng đột nhiên minh bạch, nguyên lai like cái kia quen thuộc vừa xa lạ nam tử, trong lòng của nàng lại có nặng như thế trọng lượng. 539 thứ 469 chương hấp dẫn hỏa lực chuyện gì xảy ra vì cái gì tâm thần có chút không tập trung thế nhưng là có gì không ổn sao Tuệ hình trưởng lão đã sớm cảm thấy bên người ninh lạc thần có chút không đúng lắm chỉ bất qua phía trước không có điểm mình thôi lúc này cảm thấy cái sau liền hô hấp đều trở nên có chút gấp rút nàng tự nhiên không thể tiếp lấy không nhìn đi xuống không có không có gì đệ tử đệ tử 6. a mau nhìn tiểu gia hỏa này bắt đầu động thủ ninh lạc thần không khỏi có chút ấp a ấp đứng lên chỉ là ngay tại nàng khó xử thời điểm một bên kiếm ý tông dịch kiếm trưởng lão đột nhiên gian kinh nghi một tiếng vì nàng hiểu dưới mắt vây nghe được dịch kiếm trưởng lão âm thanh ánh mắt của mọi người cũng là vô ý thức tập trung trên này mà nơi đó chỉ hữu tiên thiên cảnh tam trọng lực lượng tiểu giá hỏa bây giờ đã bắt đầu tiếp nhận lên mọi người xung kích tới tròn hai chi bên trên mục tây tay không tất sát sau lưng cũng không có cái gì linh thần giá trị nhìn thế nào hắn đều chỉ bất quá chính là một cái thông thường tiên thiên cảnh tam trọng người không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù tiểu tử ngươi là như thế nào đi lên còn không cho ta thoái vị một cái tiên thiên cảnh lục trọng tột cùng người trẻ tuổi thứ nhất vọt lên giữa không trung hắn chính là hướng về phía mục tây hung hăng đưa ra một quyền chỉ là một quyền này của hắn mặc dù sức mạnh mười phần, nhưng lại tại nắm đấm sắp quanh tại mục tây trên thân thời điểm, cái sóc nhưng là cơ thể một liếc, trực tiếp né tránh ra. Lan, cơ thể một liếc, mục tây mười phần thoải mái mà tránh đi đối phương nắm đấm. Cùng lúc đó, tay phải của hắn mãnh liệt nhiên gian đội thành trưởng vì quyền, cơ hội làm mắt thường khó gặp, trực tiếp hướng về phía đối phương bên cạnh thân hư ra một quyền. Sư ba, cái này có trường tiên thiên cảnh lục trọng tột cùng người trẻ tuổi chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh vào thân eo phía trên, sau đó còn không đợi hắn hiểu được tới xảy ra chuyện gì, cơ thể chính là trực tiếp hướng về phía nơi xa điện xạ mà đi. cuối cùng bịch một tiếng nện xuống đất, nửa ngày đều khó mà đứng dậy. tiểu tử, ở đây cũng là ngươi có thể ở địa phương sao? cút qua một bên a! mục tây ra tay, tại chỗ một đám những người trẻ tuổi kia cũng không có thấy rõ, đối với vừa mới bay mất tiên tiên cảnh lục trọng người, tất cả mọi người còn tưởng rằng đối phương không có trưởng khống hào lực đạo, chính mình bay qua, nhưng là cũng không có qua để ý nhiều. đang khi nói chuyện, chính là lại có người hướng về phía mục tây vọt lên. lần này xuống lên, nhưng là cầm trong tay lợi kiếm mà đến, đợi đến nhảy tới cùng mục tây đồng dạng độ cao, trường kiếm trong tay của hắn liên tục huy động, từng đạo kiếm mang cơ hồ sen lẫn thành lưới. trực tiếp hướng về phía mục tây chạy qua lên ba bất quá ngay tại kiếm mang sắp chạm tại mục tây trên thân thời điểm cái sau xoay mình nhiên gian dưới chân giẫm một cái nhưng là lên tới giữa không trung trực tiếp đem sân khấu nhường lại a đây là của ta mục tây thân hình phiêu khởi cầm kiếm người trẻ tuổi trực tiếp vững vàng rơi vào trên đài đồng thời nhịn không được cười ha hả không biết sống chết tớ ảnh kính. bất quá ngay tại đối phương vừa mới đứng ở tròn thai chi bên trên cơ hồ còn không có đứng vững cước bộ thời điểm bên tai của hắn đột nhiên truyền đến hư lạnh một tiếng sau đó hắn chính là cảm giác chân của mình phía dưới bỗng nhiên tê dần, một chân phía trên năm cái đầu ngón chân, nhưng là đều nổ tung lên. a ba, chân của ta. cầm kiếm nam tử một tiếng hét thảm, sau đó chính là tại mọi người không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt nhảy dựng lên, cuối cùng xa xa rơi vào trên mặt đất. hắn năm cái đầu ngón chân tại giày ở trong nổ tung, những người khác đương nhiên không nhìn thấy, người ở bên ngoài trong mắt của hắn giống như là không có đứng vững, đột nhiên gian bị chặt chân một dạng. ba, tròn hai chi bên trên vừa mới nhảy dựng lên một cây lúc này nhưng là chậm gì gì trở xuống đến rồi trên này trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên. phản phất chính mình cũng không có làm gì mở rộng dạng. chư vị khối này lớn chừng bàn tay chỗ đại gia cũng không cần tranh giành, toàn bộ làm như chiếu cố tiểu đệ, nhường cho ta tính toán. liên tiếp tránh thoát hai tiên tiên cảnh lục trọng người xung kích, mục tây trên mặt vẫn là nhìn không ra hỉ nộ. đang lúc mọi người sững sờ công phu, hắn nhưng là đột nhiên gian mỉm cười, ngựa khí bình thản mở miệng nói. cái gì? nhường cho ngươi? ngươi là đang mở trò đùa sao? ta nhổ vào chỉ là tiên tiên cảnh tam trọng tiểu gia hỏa, lại còn muốn chiếm đoạt một chỗ sân khấu, nằm mơ giữa ban ngày à? chiếu cố ngươi, tại sao không ai chiếu cố một chút ta? tiểu tử. Ngươi vẫn làm mau nhanh cho ta xuống đây đi. Đại gia đừng nghe hắn địa chuyện, tiểu tử này đang kéo dài thời gian, đại gia chuẩn bị, đồng loạt ra tay đem hắn chạy xuống. Lúc này, trung quanh vài tòa sân khấu đã không có người đi tranh đoạt, tất cả mọi người là thấy được nơi này sân khấu bị một cái tiên tiên cảnh tam trọng người chấm giữ, vô ý thức cho rằng nơi này cơ hội có thể lớn hơn một chút, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Một bên, vừa mới đứng bưng thân hình, chuẩn bị nên đón đánh an tuấn ngạn cùng phi mận bốn người, lúc này đều cũng có chút kinh ngạc nhìn xem bên trong gian khu vực bọn họ tròn thai chi phía dưới đã không người, tất cả mọi người đều là chạy đến liễu mục tây trô ở bên dưới sân khấu phương, la hét tầm ý lấy muốn đoạt lấy mục tây địa bàn, mà dạng cục diện, lập tức nhường bốn người trợn mắt hốc mồm, càng là có chút dở khóc dở cười. Ách, mục tây minh sáu, cái này, đây cũng quá giả a. An Tuấn Ngạn bọn người tự nhiên biết, mục tây đây là đang vì bọn họ kéo cựu hắn đâu, hắn hấp dẫn tới càng nhiều người, bọn hắn bên này áp lực tự nhiên cũng liền càng nhỏ, kiên trì một khắc đồng hồ khả năng, đương nhiên cũng sẽ càng lớn một chút. Trực một đám gia hỏa xui xẻo lại đem mục tây mình làm quả hồng mềm bóp. Cái này đúng thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. An Tuấn Ngạn bọn người không khỏi có chút bật cười, đối với mục Tây thực lực, bọn hắn đương nhiên cũng là rất rõ ràng, muốn nói lo lắng, bọn họ là thật sự không lo lắng, lấy mục Tây thực lực, liền xem như nhiều người hơn nữa, lại có thể làm gì hắn. Hô, giống như có chút không đúng lắm đâu. Mọi người ở đây mà quyền sát trưởng, chuẩn bị hướng về phía mục Tây khởi xướng đại quy mô xung kích thời điểm, xa xa cao thai chi bên trên, vừa mới còn một mặt ý cười tứ đại tông môn mấy vị cao thủ, lúc này nhưng là tất cả đều không cười được. Thật nhanh tốc độ xuất thủ, trong nháy mắt ra tay, đánh bay một cái tiên thiên cảnh lục trọng đối thủ. Tiểu gia hỏa này đối với vũ kỹ phát huy đơn giản đến rồi phát huy vô cùng tinh tế trình độ. Xem ra tiểu tử này cũng không vẹn vẹn là bằng vào vật khí, thực lực của hắn rất có thể có điều dấu dếm. Đại gia thế nhưng là có người thấy rõ hắn lần thứ hai là như thế nào xuất thủ sao? Vừa mới cái kia dùng kiếm sẽ không thật là bị chặt chân a? Mấy đại cao thủ đấy mắt cũng là nhao nhao lộ ra vẻ kinh nghi. Mục Tây vừa mới hai lần ra tay, lần thứ nhất bọn hắn đều thấy được, không thể không nói loại kia tốc độ xuất thủ liền xem như bọn hắn đều cảm giác được kinh ngạc không thôi. Mặc dù mục Tây xuất thủ sức mạnh đồng dạng, có thể loại kia tốc độ cùng với năm chắc thời cơ, đơn giản có thể dùng kỳ diệu tới đỉnh cao để hình dung. Đến nỗi người trẻ tuổi thứ hai là thế nào rất xuống dưới này bọn hắn vậy mà đều không có thấy rõ. Chật chật, xem ra tất cả mọi người có chút xem thường hắn. Mấy đại cao thủ lướt nhau, khinh thị lúc trước chi sắc, nhưng là chậm rãi bị thu lại lên. Tứ đại tông môn mấy vị cao thủ đã chậm rãi cảm nhận được liễu mục Tây không giống bình thường. Lúc này, bọn hắn cũng không lại đem mục Tây xem như là thông thường tiên thiên cảnh tam trọng người đến đối đãi. Rất rõ ràng, nếu như vẹn vẹn là một cái bình thường tiên thiên cảnh tam trọng người. Đó là không có thể dễ dàng liền đem hai Tiên Thiên cảnh lục trọng người trực tiếp giải quyết, tại mục tây trên thân, nhất định cất giấu một chút thủ đoạn đặc thù mới là. Không thể không nói, đối với mục tây tiếp xuống biểu hiện, bọn hắn đều hơi có chút mong đợi. Lúc này, 500 cây hình trụ trung quanh, ngoại vi tranh đấu vẫn như cũ lửa nóng, có thể đến gần trung ương khu vực, rất nhiều hình trụ phía dưới đều trống không. Mà không quản là trống ra vẫn là như cũ đang kịch liệt tranh đoạn, những thứ này hình trụ cũng không có trung ương khu vực cây cột kia có lực hấp dẫn. Chư vị, xem ra đại gia cũng không nguyện ý thành toàn tại hạ, nhưng là nhất định phải sẽ tại phía dưới đuổi xuống. Mục Tây vẫn tại cười, mặc dù phía dưới đám người khi nói chuyện đều không phải là rất nghe được, nhưng hắn tựa hồ hoàn toàn không có để ở trong lòng. "Nói nhảm, ngươi không tới chúng ta như thế nào đi lên?" Chư vị, không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn chạy xuống. Ngắn ngủi ngôn ngữ giao phong sau đó, phía dưới mọi người vây xem nhưng là không chần chờ nữa, đang khi nói chuyện, tới gần vòng bên trong một đám người đã nhau nhau đã vận hành lên chân khí, cả đám đều muốn ra tay. Hơn trăm người vây quanh ở một cây trụ trung quanh, dĩ nhiên không phải mỗi người đều biết ra tay, lúc này nếu là quá nhiều người ra tay, ngược lại là trải qua tại lộn xộn. Hơn nữa trong lòng của mọi người cũng đều tin tưởng, lúc này tùy tiện ra tay, ngược lại là còn không bằng đợi đến có người đem trên đài Mục Tây chạy xuống thời điểm, tùy thời xông lên sân khấu, nhất cử đoạt được sân khấu quyền khống chế. Ai, tất nhiên chư vị đều như vậy không nể mặt, vậy tại hạ sợ là chỉ có thể có tội. Lắc đầu thở dài, Mục Tây dường như là hơi xúc động, mà nói chuyện ở giữa, ngay tại phía dưới mọi người đã bày xong tư thế, mắt thấy liền muốn đối với hắn khởi xướng tiến công thời điểm, trong tay hắn, nhưng là xoay mình nhân gian xuất hiện một thanh hàn quang lóe lên trường kiếm tới. Tiên thiên linh khí, lúc này cũng tịnh không lộ vẻ chân quý cỡ nào, chỉ là lúc này mục tây vậy mà lấy trường kiếm ra, này ngược lại là nhường rất nhiều người hơi sưng sờ. đại gia lúc này mới phát hiện trên đài cái này tiên thiên cảnh tam trọng nam tử, giống như cho tới nay đều chưa từng dùng qua binh khí đâu. xa xa cao thai chi bên trên, khi nhìn thấy mục tây lấy ra giải kiếm chi lúc, mấy đại cao thủ cũng là hơi sưng sờ, rõ ràng cũng không nghĩ tới mục tây lúc này vậy mà lại lựa kiếm. từ mục tây biểu hiện trước đó đến xem, hắn đối với chiêu thức cùng nắm chắc thời cơ đều có thể xưng hoàn mỹ. nếu là vẫn như cũ giống phía trước như vậy lấy quyền pháp đối địch, hẳn có càng lớn chắc chắn mới đúng. có thể dùng kiếm sao? nhưng là hoàn toàn có khả năng hội thích đắc kỳ phản phải biết kiếm loại vũ khí này mặc dù thường thấy nhất thật là có thể đem hắn sử dụng tốt nhưng là cũng không nhiều mục tây đã có lấy tinh diệu quyền pháp như vậy hoàn toàn không cần thiết đổi thành lấy kiếm đối địch đây là bỏ gốc lấy ngọn cách làm trực chật, tiểu gia hỏa này quyền pháp rất lợi hại cũng không biết kiếm pháp như thế nào kiếm ý tông dịch kiếm trưởng lão không khỏi mỉm cười lên tiếng xem như kiếm ý tông trưởng lão hắn đương nhiên là đối với kiếm càng thêm cảm thấy hứng thú chỉ bất quá hắn cũng cảm thấy mục tây lúc này dùng kiếm thay thế năm đấm không thể nghi ngờ có chút không quá sáng suốt đáng tiếc bọn hắn chỉ là người xem nhưng là không có cách nào đưa ý kiến cùng tiến lên ba dưới cây của phương tới gần trung gian mười mấy người đã chuẩn bị thỏa đáng mặc dù nhìn thấy mục tây lựa kiếm có thể tất cả mọi người vẫn là không có đem hắn để ở trong lòng một tiếng huýt ở giữa mười mấy người cùng một chỗ bay trên không mỗi người trong tay cũng là ánh sáng nói lên đủ loại cường đại công kích đều hướng về phía mục tây chào hỏi đi lên 540 thứ 470 chương tranh đoạt thiên tài kiếm khí bén nhọn bá đạo thương mang có thể nói mười mấy người này liên thủ nhất kích liền xem như tiên thiên cảnh thất trọng cao thủ đều nhất định muốn cẩn thận ứng đối mà xem như một cái chỉ hữu tiên thiên cảnh tam trọng tiểu gia hỏa Người vây quanh đều rất tò mò, Mục Tây đến tuột cùng muốn thế nào ứng phó. Không muốn ba. Cào Thai Chi bên trên, Ninh Lạc Thần một trái tim trong nháy mắt lạnh một nửa. Mắt thấy mười mấy cao thủ hướng về phía Mục Tây phát động công kích, nàng thậm chí đã thấy Liễu Mục Tây bị chém thành một đống mảnh vụn thê thảm cảnh tượng, theo bản năng, nàng chính là dưới đáy lòng kinh hô một tiếng, trực tiếp nhắm mắt lại. Lúc này, nàng liền xem như muốn cứu viện cũng đã không còn kịp rồi, mà vừa nghĩ tới vừa mới gặp mặt, Mục Tây liền muốn vẫn lạc tại trước mắt của nàng, nàng chỉ cảm thấy đầu choáng váng một cái, hơi kém liền muốn sủi lơ đến rồi trên mặt đất. Ha ha, muốn để cho ta nhường ra địa bàn. tấn kích như vậy sợ là không đủ đâu. Thưởng các ngươi một kiếm. Nhìn ký ba. Ngay tại Ninh Lạc Thần nhắm hai mắt lại không dám nhìn tới, mà phía dưới những cái kia người vây quanh nhau nhau chờ đợi Mục Tây bị đuổi xuống thai chi lúc, tròn thai chi bên trên, Mục Tây nhưng là trong lúc đó cởi dài lên tiếng, mà theo tiếng cười của hắn truyền ra, trong tay hắn ba thước thanh phong, nhưng là bỗng dưng huy động. Mọi người vây xem, không có ai thấy rõ hắn cơ ra bao nhiêu kiếm, thậm chí rất nhiều người cũng không có nhìn thấy hắn là không phải đã đi ra kiếm, đại gia duy nhất có thể thấy rõ, chính là Mục Tây đột nhiên tại tròn thai chi bên trên dạo qua một vòng, mà theo thân hình hắn chuyển động, từng tiếng trầm đục liên tiếp ở trung quanh vang vọng ra. sau đó đại gia chính là nhìn thấy vừa mới cái kia mười mấy người chém ra tới kiếm khí đau mang vậy mà đều mà tiêu tán thành vô hình, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. cái này còn không hết, đang lúc mọi người không biết những kiếm khí kia đau mang đến tuột cùng chạy tới đi nơi nào thời điểm, ngay sau đó làm cho tất cả mọi người trợn mắt ước một một màn xuất hiện. phốc phốc phốc ba, á á á ba, từng tiếng trầm đục trong lúc đó từ giữa không trung mười mấy người trên thân truyền ra, sau đó chính là từng tiếng tiếng tiêu thảm thiết đau đớn. tất cả mọi người hái nhiên phát hiện, cái kia giữa không trung vây công mục tây mười mấy người. mỗi người đầu vai cũng là tiên huyết của vốn, từng đạo sâu đậm miệng máu, liền xem như khoảng cách rất xa, đều có thể nhìn dị thường rõ ràng. Bành bành bành ba, mười mấy tiên thiên cảnh lục trọng cường giả kêu thảm từ không trung rơi xuống, phát ra liên tiếp không ngừng trầm đục, mà theo mười mấy người này rất xuống đất, toàn bộ hình trụ chung quanh cũng là trong nháy mắt vang lên ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Thế ba, gì tình huống? Cái này, đây là cái tình huống gì? Xảy ra chuyện gì? Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Vậy mà lại có loại chuyện thế này. mỗi người cũng là sững sờ nhìn xem rất xuống đất mười mấy cường giả, mười mấy người đầu vai cái kia sâu đậm miệng máu, nhìn nhưng là như vậy giữ tận kinh khủng, vô ý thức. Ánh mắt của mọi người chính là chuyển hướng trên này. Nơi đó, người trẻ tuổi tay cầm trường kiếm, giống như là một cái cao cao tại thượng đế vương đồng dạng, ở trên cao nhìn xuống, khinh thường lấy tất cả mọi người. Tê, thật là khủng khiếp gia hỏa. Hán, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Không có ai thấy rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ thấy mục tây dạo qua một vòng, tiếp đó mười mấy tiên thiên cảnh lục trọng cao thủ chính là tiên huyết bao táp, rất xuống đất. Hết thảy cũng là quỷ dị như vậy. nơi xa cao thai chi bên trên xoạt xoạt xoạt bốn làm mục tây đưa tay xuất kiếm một sát na trên đài cao năm vị cường giả nhưng là tất cả đều bỗng nhiên đứng lên trên mặt của mỗi người cũng là viết đầy khó tạ trưởng kinh t cái này đây là sáu năm vị cường giả cũng là mắt sáng như đuốc những người bình thường kia nhìn không ra mục tây làm cái gì nhưng bọn hắn bực nào tu vi cơ hội là mục tây xuất thủ một sát na bọn hắn chính là ánh mắt ngưng lại mà đợi đến mục tây vung ra một kiếm chi phía sau bọn hắn cũng không khống chế mình được nữa nhao nhao đứng lên cái này đây là sáu năm vị cường giả đều là sắc mặt ngốc trệ mỗi người đều có chút nói không ra lời trong đầu mục tây vừa mới một kiếm đã chậm rãi bị bọn hắn phân giải cái kia nhìn như phổ thông một kiếm lại là 17 kiếm hoàn mỹ dung hợp một kiếm chém ra nhưng là liên tục làm ra 17 lần biến hóa đây là đăng phong tạo cực kiếm pháp đây là kỳ diệu tới đỉnh cao thần kỹ mục tây một kiếm này liền xem như bọn hắn năm cái ở trong có thể làm được cũng chỉ có một người còn lại bốn người e rằng đều chỉ có thể là theo không kịp một kiếm xem như mười kiếm tới dùng đây là bực nào nghe rợn cả người thủ đoạn a cái này còn không hết nếu như vẹn vẹn là kỳ diệu tới đỉnh cao kiếm pháp thì cũng thôi đi có thể hết lần này tới lần khác mục tây một kiếm này chém ra sau đó vậy mà không có chút nào chân khí ba động theo lý thuyết mục tây một kiếm này cũng không có sử dụng chân khí nhưng mà không có sử dụng chân khí dưới tình huống đối phương 17 cái tiên thiên cảnh lục trọng cao thủ vậy mà tất cả đều tiên huyết bao tác đây hết thảy liền lộ ra quá mức tế nhị kiếm kiếm ý đây là tâm kiếm chi cảnh đại thành người kiếm ý ba kiếm ý tông bên này dịch kiếm trưởng lao thứ nhất lấy lại tinh thần mà lấy lại tinh thần chính hắn trên mặt đều là một mảnh khó có thể tin còn có không che giấu được kích động Kiếm ý, đây là kiếm ý, đây là tâm kiếm chi cảnh đại thành người kiếm ý a. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Một cái mười mấy tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả. Ta, ta không có nhìn lầm chứ? Cơ thể run dậy, dịch kiếm trưởng lão cảm giác hết thảy trước mắt cũng là như vậy không chân thực. Là một tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, hắn xác định chính mình sẽ không nhìn lầm, cũng tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Thế nhưng là, một cái mười mấy tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, cái này chẳng lẽ lại là thật sao? Sao, tại sao có thể có người tuổi trẻ như vậy? Kiếm ý, lại là tâm kiếm chi cảnh đại thành người kiếm ý, đây cũng quá, quá khoa trương đi. Dịch kiếm trưởng lão thân phía sau, thiên âm tông tuyển dịch trưởng lão lúc này cũng trở về qua thần tới. Hắn mặc dù đối với kiếm đạo nghiên cứu không đậm, nhưng đối với tâm kiếm chi cảnh đại thành người kiếm ý, nhưng là còn có thể nhìn ra được. Chỉ là, dù là cường đại như hắn, bây giờ cũng hoàn toàn bị kinh động. Thái cực tông hai đại phong chủ, cùng với vượng minh tông tuệ hình trưởng lão cũng là tất cả đều xứng sờ đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời nhưng là cũng không nói được lời. Mười mấy tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, lần này giao lưu hội, tại thời khắc này đã trở nên hoàn toàn khác biệt đứng lên. Ánh mắt của bốn người cuối cùng cũng là nhìn về phía chạy tới bên cạnh đài cao dịch kiếm trưởng lao trên người. bọn hắn rất rõ ràng, một cái tâm kiếm chi cảnh đại thành người xuất hiện. Đối với kiếm y tông tới nói, sẽ ý vị như thế nào? Nhìn xem dịch kiếm trưởng lão run dậy cơ thể nhìn chằm chằm phương xa sân khấu, bốn người đáy mắt cũng là thoáng qua một tia phức tạp. Một cái mười mấy tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, một sự thật như vậy đã hoàn toàn ngoài tưởng tượng của bọn hắn. Phải biết, tâm kiếm chi cảnh đại thành giả vốn là toàn bộ huyền vũ thánh cảnh đều hết sức hiếm thấy tồn tại, liền xem như dịch kiếm trưởng lão cũng chẳng phải mới ở vào cảnh giới này thôi. Nhưng mà giờ này khắc này. liên tại bọn hắn dưới mí mắt, vậy mà xuất hiện một cái mười mấy tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, tư chất như vậy, tuyệt đối là toàn bộ huyền vũ thánh cảnh, thậm chí là cả thiên linh vương triều đều tìm không ra người thứ hai tới. Chính là bởi vì đứng độ cao tương đối cao, bọn hắn mới càng rõ ràng hơn, một cái mười mấy tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, đến tột cùng ý vị như thế nào. Có thể tưởng tượng, nếu như cho người trẻ tuổi này đầy đủ thời gian và tài nguyên, như vậy người trẻ tuổi này tuyệt đối có khả năng tại kiếm chi một đạo tiến thêm một bước, liền xem như đạt đến cái tiêu ý kiếm chi cảnh cũng không không khả năng. Ý kiếm chi cảnh, toàn bộ huyền vũ thánh cảnh, đạt đến loại cấp bậc đó. cũng chẳng phải chính là chỉ là mấy người thôi, mà những người kia, không người nào là tu luyện vô số năm, hơn nữa cũng đã đứng ở thiên linh vương triệu tột cùng cao thủ. Lúc này, bọn hắn căn bản muốn không cần phải đi quản mục tây tu vì cao biết bao nhiêu, đừng nói là tiên tiên cảnh tam trọng, liền xem như tiên thiên cảnh nhị trọng, tiên tiên cảnh nhất trọng, thậm chí là chưa đột phá tiên thiên, thân căn cứ tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành mục tây cũng đã là lần này giao lưu hội nổi bật nhất tân tinh. mười mấy tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, nếu là gia nhập vào ta kiếm ý tông, trong vòng trăm năm, kiếm ý tông tất phải có thể thêm ra một cái ý kiếm chi cảnh kiếm chi trí tôn a. cao thai chi bên trên. Dịch kiếm trưởng lão càng nghĩ càng kích động. Một lần này giao lưu hội, thật đúng là cho hắn quá tốt đẹp lớn kinh hỉ. Một cái tâm kiếm chi cảnh đại thành chi cảnh người trẻ tuổi, đây là toàn bộ kiếm ý tông trong lịch sử chưa từng có xuất hiện qua. Hắn tin tưởng, nếu như đem người trẻ tuổi kia kéo về đến tông môn, như vậy toàn bộ kiếm ý tông từ trên xuống dưới chắc chắn nhấc lên một phen nhoi động. Cái gì tiên thiên cảnh thất trọng, cái gì linh thần vũ giả, giờ này khắc này, trong lòng của hắn cũng có thể dựa vào bên cạnh đứng. Một cái tiên kiếm chi cảnh đại thành mười mấy tuổi người trẻ tuổi, liền xem như dùng mấy chục trên trăm cái tiên thiên cảnh thất trọng thiên tài tới trao đổi. Hắn đều liền cân nhắc cũng sẽ không suy tính. Ha ha ha, hảo, tốt. Không đến 20 tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, ta kiếm ý tông có người kế nghiệp, ha ha ha. Kích động dịch kiếm trưởng lão cũng lại khó khống chế mà cười ha hả, giờ khắc này hắn đã quyết định, vô luận là tiêu phí giá bao nhiêu, hắn lần này đều phải đem người tuổi trẻ trước mắt kéo về đến kiếm ý tông ở trong. Chư vị, lần này giao lưu hội, kẻ này ta kiếm ý tông chắc chắn phải có được, mong rằng chư vị mở ra điều kiện, thành toàn tại hạ. Tiếng cười rơi xuống, dịch kiếm trưởng lão đông nhiên xoay người lại, hướng về phía sau lưng tứ đại cao thủ cất cao giọng nói. giờ này khắc này, mặt khắc tam đại tông môn bốn vị cường giả cũng là sắc mặt phức tạp, tựa hồ vẫn như cũ không thể từ dưới mắt trong rung động khôi phục lại. nghe được dịch kiếm trưởng lão chi ngôn, bốn người cũng là nao nao, nhưng trên mặt cũng là lộ ra vẻ chờ chờ. tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, cái này cũng không vẹn vẹn là kiếm ý tông người ưa thích, cho dù là chỉ lấy nữ đệ tử phượng minh tông, lúc này đều hoàn toàn động tâm. quy củ là người chết là sống, một cái tâm kiếm chi cảnh đại thành người gia nhập vào, đối với bất kỳ môn phái nào tới nói, đều có hết sức quan trọng ý nghĩa. phượng minh tông mặc dù không tuyển nhận nam tính đệ tử. nhưng đồng dạng sẽ cung phụng một chút nam tính cung phụ, lấy mục tây tình huống tới nói nếu như từ ngay từ đầu liền tiến hành bồi dưỡng tương lai ắt sẽ trở thành phượng minh tông cường đại nhất cung phụng khu khu dịch kiếm trưởng lão giao lưu hội chưa kết thúc lúc này cũng không cần thảo luận như thế nào thu người vấn đề chờ kết quả tất cả đi ra sau đó đại gia sẽ chậm chậm nghiên cứu cũng không muộn. Đúng, đúng đúng đúng dịch kiếm trưởng lão muốn ổn định cần muốn từng hấp từng hấp ăn mọi thứ cũng là không vội vàng được ha ha đúng đi, đại gia hay là trước nhìn tiếp đi xuống đi đợi đến năm người đều tuyển ra đến từ phía sau chúng ta thương thảo tiếp như thế nào nhận người tốt Đợi đến dịch kiếm trưởng lão thoại âm rơi xuống, mấy đại cao thủ cũng là nết mép một cái, nhao nhao lộ ra gượng gạo đủ cười, nhưng là không có ai thống khoái mà đưa ra hồi phục. Chê cười, như thế khó được nhân vật, ai sẽ như vậy mà đơn giản sẽ đưa cho đối phương. Tứ đại tông môn mặc dù nhìn từ bề ngoài coi như hòa khí, có thể do tranh ám đấu vẫn luôn không thiếu, đem dạng này thiên tài người đưa đến cái khác tông môn, đó chính là đối người mình tàn nhận A. 541 thứ 471 chương lấy một địch trăm ếch, cái này 6. Nghe thấy ba người cho ra trả lời dịch kiếm trưởng lao sắc mặt quý lên nhưng hắn cũng biết đối với cái này chồng phải nhân vật đối phương ba đại môn phái là không thể nào như vậy mà đơn giản thả ra rất rõ ràng lần này muốn đem người kéo đến tông môn của mình ít nhất phải đại xuất huyết đương nhiên chỉ cần có thể đem người mang về như vậy thì xem như đánh đổi một số thứ lại có làm sao ai cũng được vậy thì chờ đến tuyển bạc chiến kết thúc về sau đại gia ngồi nữa xuống thảo luật tốt lắc đầu thở dài dịch kiếm trưởng lão cũng là không nói thêm lời thoại âm rơi xuống hắn chính là quay người lại mặt mũi tràn đầy kích động tiếp tục quan sát lên phương xa người trẻ tuổi tới Đây là tâm kiếm chi cảnh đại thành đỉnh phong chi cảnh, cơ hồ đều phải theo kịp Lao phu a. Trên đời này, vậy mà thật tồn tại người tuổi trẻ như vậy, quả nhiên là làm kiếm mà thành. Những người khác chỉ biết là Mục Tây là tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, có thể chỉ có hắn mới biết được, Mục Tây bây giờ đối với kiếm lĩnh ngộ, e rằng đã đạt tới cái này nhất cảnh giới cực hạn. Đương nhiên, những tình huống này, hắn đương nhiên sẽ không đối với những người khác nói, cái này muốn để những người khác biết những thứ này, cái này phiên muốn đem người có tới, có trời mới biết phải có bao nhiêu lớn độ khó. Dịch kiếm trưởng lão đã ngồi không yên, lúc này, hắn chỉ muốn giao lưu hội mau mau kết thúc. Tiếp đó đoạt người bỏ chạy, còn lại hắn bất kể nhiều như vậy. Sau lưng, tuyển dịch trưởng lao mấy người cũng là nhìn một hồi, lúc này mới từng cái ngồi trở lại đến trên ghế ngồi, chỉ bất quá, vào lúc này bọn hắn, đồng dạng là có chút đứng ngồi không yên, cảm thấy nhau nhau suy tính muốn làm sao đem Vương xa người trẻ tuổi kéo đến môn phái của mình bên trong. Phượng Minh tông vị trí, Ninh Lạc Thần đã sớm mở hai mắt ra. Phía trước nàng hoảng sợ nhắm mắt lại, không dám nhìn tới mục tây thảm trạng, nhưng sau đó, nhưng là nghe được từng tiếng ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh, đợi đến nàng tò mò mở mắt ra lúc, nhưng là nhìn thấy bên người mấy cường giả, bao quát nhà mình trưởng lao. Vậy mà tất cả đều đứng lên, từng cái như là ma Cái này, đây là có chuyện gì? hán, hắn vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Trước đây nàng nhắm mắt lại, căn bản không có nhìn thấy xảy ra chuyện gì, bất quá có một chút có thể xác định chính là, ngay tại vừa rồi, Mục Tây nhất định làm ra một chút để cho người ta không tưởng tượng được cử động, bằng không mà nói, bên người mấy cái này cứng, giả, tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy đứng ngồi không yên. Nhất là Dịch Kiếm trưởng lão, lúc này nơi nào còn có đại phái trưởng lão cho ổn. Trưởng lão, vừa mới, vừa mới là chuyện gì xảy ra? vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía sắc mặt quái dị tuệ hình trưởng lão ninh lạc thần cuối cùng vẫn nhịn không được vấn đạo ai tâm kiếm chi cảnh đại thành giả viên tiêu trên đài tiểu gia hỏa lại là một cái tâm kiếm chi cảnh đại thành giả huyền vũ thánh cảnh trẻ tuổi một đời nhưng là xuất hiện nhân vật không tầm thường a tuệ hình trưởng lão cũng tịnh không dấu giếm yếu ớt thở dài ở giữa hướng về phía ninh lạc thần giải thích nói bất quá nàng loại giải thích này nghe ngược lại càng giống là ở cảng thái cái gì tâm kiếm chi cảnh đại thành giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi ninh lạc thần đơn giản không thể tin vào thải của mình nàng phía trước ngược lại là nghe được mấy đại cao thủ đàm luận. bất quá khi đó nàng chưa tình hồn căn bản không chú ý lúc này khi biết được mục tây lại là một cái tâm kiếm chi cảnh đại thành giả thời điểm nàng là thật sự hoàn toàn bị kinh động lạc thần chờ trở lại tông môn sau đó ngươi cần phải tăng cường thời gian tu luyện cũng không có chú ý ninh lạc thần đáy mắt khát thường tuệ hình trưởng lao chỉ cho là ninh lạc thần là bị tình huống trước mắt kinh động ngược lại là không có suy nghĩ nhiều tâm kiếm chi cảnh đại thành giả hán hán vậy mà ẩn nút sâu như vậy đối với tuệ hình trưởng lão giạt dò, ninh lạc thần căn bản đã không nghe được ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm xa xa nam tử trong lòng của nàng bây giờ đã là sóng lớn mãnh liệt đứng lên Hình trụ quần trường, Mục Tây trưởng kiếm trong tay tùy ý lới cái kiếm hoa, vẫn là mặt mỉm cười mà nhìn xem xung quanh. "Chư vị, chỗ này địa bàn, ta đây cái tiên tiên cảnh tam trọng tiểu tử rất thích rất thích. Theo ta thấy, đại gia liền thành toàn ta, đem nơi này nhường cho tại hạ tính toán." Muội kiếm chỉ mà, Mục Tây thanh âm lần nữa từ hình trụ bên trên nhẹ nhàng rất xuống, mà lần này, nhưng là không có ai giống phía trước như vậy ở ĩ 17 cái tiên tiên cảnh lục trọng võ giả liền nằm ở một bên, mỗi một cái đều suýt nữa vứt bỏ một cánh tay, loại này đánh vào thị giác cũng không phải lớn như vậy. "Bất quá, mặc dù mọi người rung động tại Mục Tây thủ đoạn, nhưng này một lát bọn hắn có hơn trăm người còn nhiều ngược lại cũng sẽ không thật sự bị mục tây bị dọa cho phát sợ rất nhanh chính là lại có người đứng dậy đại gia không nên bị hắn hù dọa ở vừa mới cái kia một chút mười phần là hắn âm thầm động tay động chân đại gia lần này đồng loạt ra tay vô luận như thế nào cũng không thể nhường một cái tiên thiên cảnh tam trọng tiểu tử chiếm lấy một cây trụ đối với chúng ta nhiều như vậy tiên thiên cảnh lục trọng thậm chí là càng mạnh hơn người sao có thể nhường một cái tiên thiên cảnh tam trọng tiểu tử cho hù dọa mọi người cùng nhau xông lên nhìn hắn đối phó thế nào bất kể nói thế nào mục tây tiên thiên cảnh tam trọng cảnh giới đều còn tại đó hơn nữa phía trước xuất thủ của hắn quá nhanh đám người căn bản không có phát hiện trong đó huyền rượu cho nên vô ý thức tất cả mọi người cho là hắn âm thầm động tay động chân mọi người cùng nhau xông lên trở lại nhiệt tình tới đám người căn bản không quản nhiều như vậy bọn hắn lúc này cũng không chọn được chọn kiếm không có chém vào trên người của bọn hắn bọn hắn đương nhiên không biết đau vẫn không đau ít nhất bọn hắn muốn thử qua sau đó sẽ cân nhắc quyết định có phải hay không muốn từ bỏ siêu siêu siêu ba trong lúc nói chuyện đại gia nhưng là không chần chờ nữa dưới chân giẫm một cái chính là nhau nhau hướng về phía sân khấu phía trên đánh tới đủ loại công kích hợp thành mảnh hướng về phía mục tây gọi đi lên chật chật thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đã như vậy vậy ta liền thành toàn các người khỏe xem kiếm ba mắt thấy càng nhiều người đối với mình vào tới mục tây không khỏi khỏe miệng vậy một cái hắn không sợ nhất chính là nhiều người mặc kệ có bao nhiêu người trong mắt hắn hiệu quả đều như thế phốc phốc phốc phốc ba kiếm khí sen lẫn kiếm ý giống như là giọt mưa đồng dạng rơi xuống phàm là tiếp cận hắn công kích nhưng là đều sẽ bị từng đạo kiếm khí cùng kiếm ý triệt tiêu mà những cái kia hướng về phía hắn xông lên người tức thì bị hắn tùy tùy tiện tiện một kiếm chính là trực tiếp bước lui mở ra hơn nữa sẽ không khách khí chút nào ban thưởng đối phương một đạo kiếm thương như là đã biểu lộ ngược lại là không cần thiết dầu dím chư vị xin lỗi ba mắt thấy phía dưới đám người vậy mà đều muốn đối cùng với chính mình phát động công kích mục tây trong lúc đó dậm chân một cái thân hình trong nháy mắt tung bay dựng lên giữa không trung thân hình một chiếc chính là đổi thành đầu hướng xuống chân hướng lên trên tư thế giới anh kiếm pháp gió thi tiên phía dưới ba giữa không trung hắn trong lúc đó huy động trường kiếm trong tay lập tức một mảnh mưa kiếm trực tiếp đem toàn bộ sân khấu quanh đều bao phủ ngay sau đó chính là một mảnh tinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết truyền ra a Cánh tay của ta, đau chết mất, đau chết mất ta. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Ta rõ ràng đã tránh ra, làm sao vẫn bị đánh trúng? Quái vật, tiểu tử này là cái quái vật. Rút lui, rút lui, rút lui. Gia hỏa này là giả heo ăn thịt hổ, căn bản chính là tại lường gạt đại gia. Trốn a, không trốn nữa, mạng nhỏ nhi đều phải bỏ ở nơi này. Sao? Sớm biết liền không lại ở đây lãng phí thời gian. Hình trụ chung quanh, từng cái người trẻ tuổi nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Giờ này khắc này, mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít nhưng là cũng đã mang theo thương, nhẹ cũng là tiên huyết chảy ròng. đến nỗi trọng một chút, lúc này đã đã mất đi gần nửa sức chiến đấu. Mục Tây vừa mới một kiếm, trực tiếp đem hắn cường đại biểu lộ hoàn toàn. Một kiếm, chỉ một kiếm, chính là chém ra bao phủ trung quanh hơn trăm mét phạm vi kiếm chiêu, hơn nữa mỗi một đạo kiếm khí cũng là vô cùng tinh chuẩn, hơn trăm người, nhưng là không ai có thể tránh thoát. Đây là bực nào bá đạo một kiếm, lại là cỡ nào khó tin tinh chuẩn nhất kích. Đến nơi này một lát, liền xem như người ngu đi nữa cũng đã nhìn minh bạch. Mục Tây cái này tiên tiên cảnh tam trọng tiểu giá hỏa, căn bản vẫn luôn là đang giả heo ăn thịt hổ, bắt bọn hắn những thứ này đồ đần một dạng giá hỏa làm trò cười đâu. Tinh diệu như thế tuyệt kiếm pháp. Dù là thật chỉ là tiên tiên cảnh tam trọng người thi triển, nhưng cũng đủ để giữ tiên tiên cảnh 6, bảy nặng cao thủ đối chiến. Chứng chi đối phương là không phải chỉ hữu tiên tiên cảnh tam trọng tu vi, lúc này thật vẫn khó mà nói đâu. Siêu siêu siu ba, tất cả mọi người đều đã biến thành chim sợ cảnh quang. Đến giờ khác này, bọn hắn cũng không còn dám đánh mục tây giới chân thạch trụ chủ, chủ ý. Vừa nghĩ tới phía trước cái kia băng lãnh thấu xương băng hàn kia ý, bọn hắn liền khu vực trung quanh cũng đã là không dám dừng lại, vắt chân lên cổ ở giữa, trực tiếp xa xa vọt rời đi. Hơn trăm người trẻ tuổi, tới cũng nhanh, đi được cũng sắp, chỉ là thời gian ném mắt, chúng quanh càng là trở nên không có mưa hay. chỉ có mấy cây trên trụ đá mấy cái thế hệ trẻ tuổi cao thủ chiếm cứ lấy thạch trụ mỗi một cái đều là sắc mặt kinh nghi thật là mạnh ra hỏa một kiếm kích thương hơn trăm người thủ đoạn này xấu quả nhiên là để cho người ta khó có thể tin may mắn không cùng loại người này phát sinh xung đột như thế nghe giận cả người kiếm pháp cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tâm kiếm chi cảnh sao hẳn là lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh nhân vật ta cũng không biết đạt đến cấp bậc gì là mới vừa nhập môn vẫn là đã có một chút thành tựu trung quanh thạch trụ phía trên Những cái kia đã chiếm cứ thạch trụ, chuẩn bị nên đón những người khác khiêu chiến thiên tài những người trẻ tuổi kia từng cái sắc mặt kinh nghi, cũng là vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía trung ương trên trụ đá mục tây, trong lúc nhất thời, trong lòng của mọi người cũng là khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng may mắn không cùng mục tây phát sinh xung đột. Kiếm chi một đạo, một khi có thể có thành tựu, như vậy có khả năng buộc phát ra uy lực, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Đáng tiếc là, có thể tại kiếm pháp phía trên có chỗ linh mộ, nhưng là quá quá ít, ít đến toàn bộ thiên linh vương triều, cũng tìm không ra mấy cái chân chính biết được dùng kiếm người trẻ tuổi. Bất quá dưới mắt cơ hồ đã có thể xác định mục tây kiếm pháp tuyệt đối là tâm kiếm chi cảnh cấp bậc kiếm pháp bằng vào loại này kiếm chi ý cảnh 500 cây thạch trụ nên có mục tây một cây giống giống mục tây huynh quá cho lực một kiếm tiêu diệt trên trăm cái tiên tiên cảnh lục trọng trở lên cao thủ quả nhiên là thế không thể đỡ mục tây công tử thật mạnh lần này giao lưu hội mục tây công tử nhất định có thể dễ dàng đến một cái tứ đại tông môn nhập một quán trở thành tứ đại tông môn một thành viên ôn san thật là lợi hại thực sự là quá đẹp rồi an tuấn ngạn huynh cùng với phi mẫn cũng là trước tiên âm thầm kêu lên hào tới bọn hắn cách gần đó đối với mục Tây mới vừa biểu hiện thấy đơn giản nhất thanh nhị sở mục Tây một kiếm kia vậy mà trực tiếp hư ra trên trăm đạo kiếm khí hơn nữa cũng là tránh cũng không thể tránh trực tiếp sát thương hơn trăm người loại thủ đoạn này chỉ sợ cũng chỉ có mục Tây mới có thể thi triển 542 thứ 472 trăm bảy trường kiên trì không buông tha hách bình đây chính là hắn chân chính thực lực sao một kiếm sát thương hơn trăm người càng làm cho đối thủ chạy chối chết thực lực thế này quả nhiên là để cho người ta ghen ghét ta kỳ Hạo Thiên trong lòng cũng là thật dài thở dài một cái gương mặt vẻ phức tạp mục Tây cường đại hắn đã là thấy qua. Nhưng này một lát hắn mới phát hiện, hắn nắm giữ mục tây thực lực, e rằng chỉ có thể coi là một góc của băng sơn a. Người đều chạy hết. Lần này ngược lại là nhẹ nhõm nhiều a. Từ mục tây trên thân thu hồi ánh mắt, Kỳ Hạo Thiên quan sát bốn phía một chút, nhưng là phát hiện phía trước từ bọn họ phía dưới chạy đến mục tây người ở đó, lúc này cũng đã xa xa né ra, đã như thế, bọn hắn cái này một mảnh hết thảy mọi người, đều lập tức trở nên dễ dàng hơn. Ha ha ha, hảo, hảo một chiêu gió thí thiên phía dưới, phất tay 108 kiếm, mỗi một đạo kiếm khí đều làm đến khống chế tinh chuẩn, điều khiển như cánh tay, đây là đang phong tạo cực một kiếm. liền xem như bản trưởng lao tới thi triển, sợ cũng không gì hơn cái này. trên đài cao vẫn luôn tại chăm chú nhìn mục tây dịch kiếm trưởng lao trong lúc đó cười ha hả mục tây vừa mới một kiếm kia, nhưng là trực tiếp đưa tới hắn của mình, hắn biết rõ, liền xem như đổi hắn tới thi triển, một kiếm này hiệu quả sợ cũng chỉ có thể như thế, vô ý thức, hắn chính là không khỏi cười giải, hoàn toàn đã quên chính mình còn muốn che giấu mục tây cường hành, để đợi một chút cấp người thời điểm, có thể giảm xuống một chút độ khó. bất quá lần này ngược lại tốt, theo hắn đem một kiếm này tinh diệu nói ra, sau lưng mấy người nho nhau ánh mắt sáng rõ, đối với mục tây coi trọng, một cách tự nhiên tăng thêm một phần. khụ khụ, ta liền là tùy tiện kiểu nói này, một kiếm này kỳ thực cũng chính là mã mã hổ hổ. Sau khi cười xong, Dịch Kiếm trưởng lão rõ ràng cũng là ý thức được cái gì, đồng nhiên quay người trở lại, chờ gặp đến mấy người khác cũng là ánh mắt tỏa sáng thời điểm, vội vàng một mặt lúng túng nói bổ sung. Ha ha ha, Dịch Kiếm trưởng lão, ngươi cho chúng ta mấy cái cũng là mù lòa sao? Tiểu gia hỏa này một kiếm kích thương hơn trăm người, ngươi lại còn nói cái gì cũng tạm được. Nghe được Dịch Kiếm trưởng lão chi ngôn, mấy cường giả đều cũng có chút buồn cười, mà ở đáy mắt của bọn họ, nhưng là nhao nhao thoáng qua tiểu khác tia sáng. Lần này mặc kệ dịch kiếm trưởng lão nói thế nào, người tuổi trẻ trước mắt này, bọn họ đều là nhất định phải tranh đoạt một phen. ách, cái này xấu. ai? thân hận dầm chân, dịch kiếm trưởng lão không khỏi có chút ảo não. lúc này, hắn thật sự hy vọng mục tây không cần tiếp tục thi triển, bằng không mà nói, hắn thật không biết muốn làm sao mới có thể đem hắn tranh đoạt tới. Ninh lạc thần lúc này cũng đã trợn mắt hốt mồm, phía trước mục tây đánh lui 17 người một kiếm nàng bỏ lỡ, nhưng này một lát, mục tây một kiếm kinh sợ thối lui hơn trăm người một màn, nhưng là rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của nàng. hảo, thật mạnh, đây vẫn là cái kia mục gia tuổi mục tam thiếu gia sao? Tâm kiếm chi cảnh đại thanh giả, hán, hắn vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này ba. sững sờ nhìn phía xa mục tây, nàng đột nhiên cảm thấy hết thảy đều là như vậy không chân thực. Trước đây, nàng còn cảm thấy mục tây cùng chính mình trên lệch quá quá lớn rồi, đơn giản cũng không phải là người của một thế giới, nhưng bây giờ xem ra, nàng và hắn ở giữa xác thực không phải người của một thế giới, chỉ bất quá, hai người nhà thế giới, chỉ sợ là muốn đổi một chút vị trí. Giao lưu hội cho tới bây giờ, rất nhiều thiên tài người cũng đã chậm rãi nổi lên, ở trong đó. nhưng là có không ít tiên thiên cảnh thất trọng người cùng với tiên thiên cảnh lục trọng thực lực lại có thể so với tiên thiên cảnh thất trọng linh thần vũ giả nguyên bản những người này cũng là tứ đại tông môn không thể coi thường thiên tri tiêu tử nhưng bây giờ sao những người này phong quang nhưng là đều bị một người che giấu đi tiên thiên cảnh thất trọng cũng tốt tiên thiên cảnh lục trọng linh thần vũ giả cũng được nhưng là mỗi một giới giao lưu hội đều sẽ xuất hiện hơn nữa tuyệt đối là không chỉ một hai cái có thể mười mấy tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thanh giả đây chính là kỳ trước giao lưu hội chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống coi như không phải sau này không còn ai nhưng cũng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có sáu Hô, xem ra một lần này hiệu quả thật đúng là không tệ a. Hình trụ phía trên, mục tây lúc này cũng là thở phào một hơi dài, trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trước đây hai lần xuất kiếm, càng là trực tiếp lấy được dưới mắt hiệu quả, đây chính là lúc trước hắn cũng không nghĩ tới. Nhìn xem chung quanh hai mươi mấy cây hình trụ phía dưới cũng đã trống không, cũng không còn một người đến đây tranh đoạt, trong lòng của hắn không khỏi tràn đầy mừng rỡ chi tình. Chỗ hắn ở, với lúc là an tuấn ngạn cùng phi mẫn bốn người ở giữa, lúc này hắn đem tất cả người đều cưỡng chế di rời, an tuấn ngạn bốn người dưới cây của phương, vậy mà cũng không có bất kỳ ai còn lại, đã như thế. Bốn người nguyên bản lòng khẩn chứng tự, ngược lại là cũng có thể trầm tĩnh lại. Hướng về phía An Tuấn Ngạn bốn người liếc mắt nhìn, hắn rõ ràng có thể nhìn thấy bốn người đấy mắt vẻ kích động. 500 cây cây cột, bọn hắn lúc này đều chiếm cứ một cây, nguyên bản, nếu để cho những người khác phát hiện thực lực của bọn hắn mà nói, có thể hay không thủ ở mình cây cột thật sự rất khó nói, nhưng bây giờ người đều chạy hết, bọn hắn càng là trực tiếp nhặt được cái đại tiện nghi. Mỉm cười, Mục Tây không để lại dấu vết gật gật đầu, hắn biết, lần này Thiên Linh Vương Triệu giao lưu hội, một nhóm 6 người, nhưng là có 5 người có thể gia nhập vào tứ đại tô môn, đã như thế, Thanh Huyền Quốc nan để có thể giải quyết hy vọng. tự nhiên lại có thể lớn thêm không ít a Hắc bình huynh đâu như thế nào không có thấy hát bình huynh mắt thấy lần này tới trước một đoàn người đều xuất hiện ở giữa tầm mắt duy chỉ có thiếu đi Hắc bình mục tây không khỏi hơi xương sở sau đó vội vàng ở chung quanh tìm kiếm đứng lên thực lực của hắn cực mạnh nhãn lực tự nhiên cũng là không thể nói ở trên cao nhìn xuống phía dưới rất nhanh hắn chính là tại không xa xa một cây hình trụ phía dưới phát hiện Hắc bình thân ảnh mà một lát cái sau đang tại hộ tống mấy cái tiên tiên cảnh lục trọng người vây công lấy một cái chiếm cứ một cây thạch trụ tiên tiên cảnh lục trọng đỉnh phong cừng giả trên cây của tiên tiên cảnh lục trọng cương giả Thực lực đã đạt đến Liêu Tiên thiên cảnh lục trọng đỉnh phong, bất quá, hắn lúc này đã có chút gánh không được, bởi vì ở phía dưới vây công đám người ở trong, nhưng là có một cái thực lực còn ở phía trên hắn cường giả. Đang khi nói chuyện công phu, trên cây cột người trẻ tuổi chính là bị mấy người đánh hạ, vị trí cũng là bị phía dưới cái kia càng mạnh hơn người chiếm giữ. Sau đó, đối thủ đã biến thành đồng đội, phía dưới người tiếp tục chiếm đoạt phía trên vị trí, tình hình ngược lại là hết sức nóng nảy. Ách, Hắc Bình huynh lại còn không hề từ bỏ. Cái này, phải làm sao mới ở đây? Nhìn xem Hắc Bình đỏ hừng mắt đang liều mạng, mục tiêu trong lòng, nhưng là không khỏi có chút bận tâm. Năm cây hình trụ, lúc này cơ hồ có hơn phân nửa đã định hình, cái này hơn phân nửa trên cây cột đều có một cái tuổi trẻ đồng lứa cường giả toa chấn, mà mỗi một cái có thể chiếm giữ phạm vi một dãm trụ, thực lực ít nhất đều ở đây tiên thiên cảnh lục trọng đỉnh phong, một phần nhỏ, nhưng là đã đạt đến tiên thiên cảnh thất trọng thực lực. Thiên linh vương triều mấy ngàn quốc gia tìm ra một nhóm 25 tuổi trở xuống tiên thiên cảnh thất trọng cường giả, tự nhiên không phải là cái gì khó khăn sự tình. Lúc này thực lực đạt đến tiên thiên cảnh thất trọng, chỉ cần đem mình một thân khí thế bông thả ra tới, như vậy cơ hồ liền không còn người sẽ đối với hắn phát động công kích. Bất kể nói thế nào. có thể đạt đến tiên thiên cảnh thất trọng vẫn là chỉ chiếm số ít đại khái đoán chừng một chút 500 cây cây cột tiên thiên cảnh thất trọng thực lực không sai biệt lắm tại hơn 100 người mà còn dư lại gần tới 400 người cũng là tiên thiên cảnh lục trọng tột cùng thực lực muốn giữ vững vị trí của mình không thể nghi ngờ cần nhiều trả giá một chút cố gắng mới được gần tới 400 cây có thể đánh cây cột lúc này cũng là tại khí thế ngất trời tiến hành lấy tranh đoạn. khu vực trung ương mục tây bạo phát một chút nhưng là đem bên trong gian khu vực gần 20 cây cây cột giải phóng ra ngoài mà bên cạnh người cần phải làm chính là chờ đợi một khắc đồng hồ chậm rãi đến liền có thể không thể không nói mục tây lần này ra tay. thật đúng là giúp chúng quanh những người này bận rộn. đương nhiên, được lợi nhiều nhất, nhưng vẫn là An Tuấn Ngạn cùng Phi Mẫn. An Tuấn Ngạn cùng Phi Mẫn mượn điên cuồng bạo đan sức mạnh, phía trước nhưng là hiển lộ tiếp cận Tiên Thiên Cảnh thất trọng khí thế. Mặc dù lúc này theo đan dược dược hiệu dần dần trôi qua, khí thế của bọn hắn đã yếu đi. Có thể mục Tây đã giúp bọn hắn đem tranh đoạt người đều do chạy, bọn hắn hoàn toàn là nhận được cái đại tiền nghi. Nếu như chỉ dựa vào hai người thực lực của bản thân đi xung kích một cây trụ, bọn hắn có thể giành được đến. Đồng thời thủ ở sát xuất, tuyệt đối không cao hơn Ba thành Phải biết, cảnh giới của bọn hắn cũng là tại mục tây giới sự giúp đỡ ngạnh sinh sinh tăng lên, cùng người ta những cái kia từng bước từng bước tu luyện ra so sánh, đương nhiên là có lấy cơ sở cùng nội tình lên trên lệnh. Hú hồ, thanh huyền quốc thực lực vốn là dựa vào sau, thậm chí là hạng chót, rất nhiều thủ đoạn, cũng là không có cách nào cùng những cái kia cường đại quốc gia so sánh. Cái khác trên cây cột tranh đoạt vẫn như cũ kịch liệt, lúc này chính là kiểm nghiệm đại gia thực lực và ý chí thời điểm. có chút chiếm cứ hình trụ người mặc dù thực lực không tầm thường có thể theo mọi người vây công sợ là sẽ xuất hiện sợ hãi cảm xúc mà một khi sinh ra một tia tâm tình tiêu cực tự nhiên là sẽ bị những người khác chui chỗ trống thay vào đó từng cái từng cái lên này từng cái từng cái bánh xe đất chuyển cuối cùng có thể lưu lại trên này tự nhiên cũng là thực lực chân chính mạnh ý chí kiên người mà người như vậy mới là tứ đại tông môn cần có nhất người thừa kế thời gian lưu chuyển giống mục tây bọn người cơ hồ đã biến thành hợp sái đờ một dạng thờ lạnh nhạt lấy những người khác tranh đoạt mà mắt thấy một khắc đồng hồ thời gian sắp đến chỉ đợi một khắc đồng hồ thời gian điểm tới lâm bọn hắn những người này chính là có thể trở thành thiên linh vương triệu tứ đại tông môn một thành viên hình trụ phía trên mục tây sắc có chút khó coi ở cách hắn không xa một cây trụ nơi đó lần này cùng bọn hắn đồng hành hấp bình đang tại liệu mạng hướng về phía một cây hình trụ tiến hành xung kích chỉ là hắn loại này xung kích người ở bên ngoài nhìn nhưng là quả thật có chút lòng chua sót ở nơi này căn hình trụ chung quanh nguyên bản có mười mấy người hướng về phía phía trên sân khấu tiến hành đánh chỉ bất quá Bây giờ chiếm giữ sân khấu nam tử, trong tay một thanh trường kiếm mua đến giọt nước không lọt, mặc dù không là tầm kiếm chi cảnh cảnh giới, có thể công phòng thủ ở giữa nhưng là 10 phần hoàn mỹ, như muốn thay vào đó cơ hội cũng không lớn. Cho nên, theo độ khó càng lai like việt đại, cái này đến cái khác người trẻ tuổi lựa chọn từ bỏ chỗ này hình trụ, chạy đến những thứ khác hình trụ chung quanh tiến hành cướp đoạt đi. Cuối cùng, toàn bộ hình trụ chung quanh, chỉ còn sót Hắc Bình một người còn đang kiên trì. 543 thứ 473 chương kỳ quái cử động Hắc Bình kiên trì rõ ràng có chút không quá bình thường, người sáng xuất cũng nhìn ra được, giờ này khắc này Hắc Bình Hành vi đã sớm không có lý trí có thể nói, hắn vào lúc này hành vi, cơ hồ đã biến thành một loại bản năng, hay là xương là một loại chấp niệm. Tiên Thiên cảnh tứ trọng chính hắn, cho dù có lấy linh thần tại người, có thể thực lực cũng chẳng phải là tiên Thiên cảnh ngũ trọng tôi, cùng những cái kia chiếm cư sân khấu tiên Thiên cảnh lục trọng cao thủ đỉnh phong so sánh, hắn còn kém là quá xa. Có thể nói, lấy hắn tình huống tới nói, thật sự có thể tuyên bố thối lui ra khỏi. Bất quá, đáy lòng một phần kiên trì, nhường Hắc Bình căn bản vốn không từ bỏ. Hắn muốn làm người khác kỵ sĩ, thủ hộ lấy người nào đó cả một đời. Như vậy thì nhất định phải gia nhập vào tứ đại tông môn, bằng không mà nói, hắn đợi này sợ là cũng không có đuổi theo người ta tư cách. Cho nên, cho dù là chiến đến một hơi cuối cùng, hắn cũng nhất định muốn kiên trì. Phúc. Theo Hắc Bình lại một lần xung kích, lại là một đạo kiếm thương xuất hiện ở trên người hắn, mà giống như vậy kiếm thương trên người hắn đã có thật nhiều chỗ. Huynh đệ, từ bỏ đi. Ngươi là đánh không lại ta. Trên tay cột, thủ hộ sân khấu người trẻ tuổi khuôn mặt cười khổ. Hắc Bình đã vây quanh hắn công kích hơn nửa ngày, mới đầu hắn chỉ là đem hắn xem như đối thủ, ra tay vẫn còn tương đối trọng, nhưng đến bây giờ. Hắn chỉ có thể là tính cách tượng trưng cho đối phương một chút cảnh cáo, nhưng là đã không thể đi xuống nặng tay. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cố chấp như vậy người, biết rất rõ ràng chuyện không thể làm, có thể hết lần này tới lần khác còn như thế bướng mình. Rất rõ ràng, đối phương là thật sự muốn chiếm giữ phạm vi một giang đại. Nói lời trong lòng, nếu như là đối khác trường hợp lời nói, gặp phải Hắc Bình dạng này người, hắn thật sự có có thể lòng mềm nún, đem cơ hội trực tiếp nhường cho đối phương. Nhưng bây giờ tranh đoạt tứ đại tông môn vào trận vé hắn đương nhiên không có khả năng đem cơ hội làm cho ra ngoài. Sư Ba đáp lại hắn, vẫn là Hắc Bình không biết mệt mỏi mà xung kích. chỉ là, lúc này Hắc Bình công kích đã hoàn toàn không có lực đạo, mỗi một lần xung kích, cơ hồ cũng là đang tiêu đốt sinh mệnh của mình đồng dạng. Chật chật, tiểu tử kia điên rồi đi, tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi, lại còn suy nghĩ chiếm giữ một phương trụ đại, quả nhiên là ý nghĩ hao huyền. Gia hỏa này xem ra là không muốn sống nữa, lại tiếp như vậy mà nói, sợ là thật muốn kiệt lực mà chết rồi a. Ai, hà tất phải như vậy đâu. Gia nhập vào không được Tứ Đại tông môn, vậy đi trở về thật yên lặng tu luyện tốt, tội gì như vậy lãng phí chính mình. Phần này kiên trì tinh thần ngược lại thật sự để cho người ta bội phục, dạng này một cái gia hỏa nếu như cứ như vậy tươi sống mệnh chết mà nói thật đúng là có chút đáng tiếc ra bởi vì chung quanh trụ đài cũng đã không có ai phát động công kích lúc này hắc bình tự mình một người trên nhảy dưới tránh đương nhiên là hấp dẫn rất nhiều lực chú ý những cái kia đứng tại trên sân khấu trong lúc rảnh rỗi người lúc này cũng là đưa mắt về phía bên này nhìn xem hắc bình liều mạng có người trao phúng có người bội phục mọi người cách tự hỏi khác biệt thái độ tự nhiên cũng sẽ không tận giống nhau bất quá bất kể là ý tưởng gì hắc bình cái này tiên tiên cảnh tứ trọng ra hỏa lúc này đã là nội danh cách đó không xa thanh huyền quốc ngoài ra năm người cũng đã gặp được hắc bình tình huống mỗi người sắc mặt cũng là khó coi nhất là phi mẫn nàng là có thể nghĩ đến hắc bình ý tưởng chỉ là đối với hắc bình lựa chọn nàng cũng không biện pháp đi ngăn cản chỉ có thể là ở trong lòng lo lắng xuông không được không thể tiếp tục như vậy được nữa ở nơi này giống như đi xuống hắc bình huynh sẽ chết mục tây lông mày đã thật chặt nhữ lại sức cảm nhận của hắn cường đại dị thường nhưng là đã cảm thấy hắc bình tình huống đã rất tồi tệ rất tồi tệ nếu như vẫn như cũ kiên trì như vậy đi xuống kết quả sau cùng chỉ có thể là chín không quản được nhiều như vậy còn nước còn tác như là đã không có chút hy vọng nào vậy liền để ta cá là một đánh tốt mắt sáng lên, mục tây cắn răng một cái quyết định chắc chắn, vừa nghĩ chính là trực tiếp từ trên đài nhảy xuống, thẳng đến hắc bình phương hướng ra ngoài. lúc này xa xa trên đài cao, chật chật tiểu gia hỏa kia là quốc gia nào? hắn đây là không muốn chết sao? dịch kiếm trưởng lão vẫn như cũ đứng tại đài cao biên giới, mặc dù mục tây lúc này đã không xuất thủ nữa, nhưng hắn vẫn tương đối ưa thích tới gần một chút nhìn đối phương. mà một lát xa xa hắc bình, tự nhiên đã tiến nhập hắn ánh mắt. tiểu gia hỏa này ngược lại là rất có nghị lực, nếu như nhớ không lầm, hắn hẳn là cùng cái kia tâm kiếm chi cảnh đại thành tiểu gia hỏa cùng nhau, mà quốc gia bọn họ mặt khác năm người. giống như cũng đã chiếm cứ một phương trụ đại a đối với mục tây sáu người tình huống trước mấy đại cao thủ đương nhiên cũng là hết sức rõ ràng bọn hắn ánh mắt độc đáo cơ hội chính là đã gặp qua là không quên được đương nhiên nhớ kỹ mục tây bọn người là cùng một bọn tiểu gia hỏa này hẳn là không muốn khuất tại người phía sau nghị lực như thế ngược lại là đáng giá tán thưởng lão phu ngược lại là rất muốn cho hắn một cơ hội nhường hắn gia nhập vào ta thiên âm trong tông tới tuyển dịch trưởng lao vuốt ve cũng không phải rất dài sợi dâu hơi trầm ngâm một chút nói ha ha tuyển dịch trưởng lão không nên làm khó ta xem tiểu gia hỏa này nghị lực không tệ hơn nữa thân căn cứ hỏa hệ linh thần Ngược lại là vừa vặn có thể tới Ta Thái Cực Tông Lăng hỏa Phong, xem hắn còn có thể kiên trì bao lâu, không sai biệt lắm lời nói, bạn phong chủ liền đem hắn thu. Thiếu Đốt Hỏa phong chủ lúc này chen lời vào, một mặt vui vẻ đạo: "Như là đã xác định, Hắc Bình chính là cùng Mục Tây bọn người cùng nhau, mà năm người khác cũng đã biểu hiện ra tuyệt đối thiên phú, tính cả một cái Hắc Bình, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Hơn nữa, cách làm như vậy rất có thể chiếm được Mục Tây hảo cảm, đến lúc đó Mục Tây trong lòng còn có cảm kích, nói không chừng liền có thể gia nhập vào bọn họ tông môn đâu. Ách, vẫn là gia nhập vào Ta Thiên Âm Tông a, Thiên Âm Tông tu chính là tâm." Tiểu gia hỏa này ý chí lực kiên định như vậy, tương lai cũng có thể có một phen thành tựu. Không không không Mấy đại cao thủ ngươi một câu ta một câu, thậm chí ngay cả mục tây đồng bạn cũng bắt đầu tranh đoạt. Bất quá đại gia trong lòng đều biết, mọi người mục đích cuối cùng nhất vẫn là vì tăng thêm lôi kéo mục tây thẻ đánh bại thôi. Ách, đừng cái cỏ, mau nhìn mau nhìn, tiểu gia hỏa kia vậy mà xuống này ba. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện công phu, phía trước dịch kiếm trưởng lão đột nhiên kinh hô một tiếng, đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn. Mà sau đó đám người chính là nhìn thấy, vẫn luôn ở tại trụ trên đài mục tây, lúc này vậy mà nhảy xuống cây cột, hướng về phía hắc bình xung tới. tiểu tử này muốn làm gì? gian lận sao? mắt thấy mục tây xuống đài, trên chỗ ngồi mấy người nhao nhao đứng dậy, đi tới đài cao bên dưới, tò mò nhìn mục tây động tác. tiểu gia hỏa này, có thể tuyệt đối không nên lại làm ra kinh người gì cử chỉ. dịch kiếm trưởng lão trong lòng không khỏi có loại dự cảm xấu, lúc này hắn là thật sự lo lắng mục tây lại làm ra cái khác kinh thiên động địa cử động tới. dù sao mục tây biểu hiện càng là bất phàm, như vậy muốn đem mục tây kéo đến kiếm y tông, độ khó thì sẽ càng lớn. hình trụ quần trung ương, hắc bình lại một lần bị phương người trẻ tuổi một kiếm phía dưới, mà lần này ngay tại hắc bình lại muốn tiếp tục xông vào thời điểm. một thân ảnh nhưng là đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn một cái đẻ ở đầu vai của hắn hắc bình Hinh, mau mau dừng tay a mục tây thân hình phiêu đãng cơ hội là trong nháy mắt liền đi tới hắc bình sau lưng không cần hắc bình tiếp tục động tác liền đem khống chế xuống dưới không muốn cản ta ba giờ này khắc này hắc bình hiển nhiên đã có chút suy nghĩ hỗn loạn trong mắt hắn e rằng chỉ còn lại có trước mắt cây cột mục tây đột nhiên can thiệp làm cho hắn diện mục dữ tợn đang khi nói chuyện chính là muốn đối mục tây ra tay ai làm gì liệu mạng như vậy đây cũng là tội gì a lắc đầu thở dài, mục tây tiện tay bắn ra liền đem hắc bình trưởng thường trong tay và lại một tay liên tục điểm thủ ấn trong ánh lấp lánh hắc bình chính là thân hình chấn động sau đó trực tiếp bình tĩnh lại cái này đúng thật là không muốn sống nữa may mắn ta xuống kịp thời bằng không thật muốn nguy hiểm à. một tay chống đỡ tại hắc bình ngực mục tay tùy ý quan sát chính là phát hiện vào giờ phút này hắc bình cả người chân khi đã tiêu hao hầu như không còn dưới mắt sử dụng sức mạnh cơ hồ cũng là thiêu đốt lên sinh mệnh lực của mình sinh ra sức mạnh chân khí phun trào hắn đầu tiên là giúp đỡ đối phương làm theo một chút thân thể đường trung hỗn loạn tình hình càng đem chân khí của mình chuyển vận đến rồi thân thể của đối phương làm cho đối phương khôi phục một chút khí lực Bất quá, trước đây Hắc Bình vẫn luôn là bằng vào một cỗ chấp niệm kiên trì, lúc này trầm tĩnh lại, nhưng là trực tiếp mắt tối sầm lại, cứ như vậy mất đi. Nhìn ra được, một lần này hắn, nhưng là thật sự tiêu hao quá lớn. Lần này ta Thanh Huyền Quốc một nhóm sáu người đến đây tham gia giao lưu hội, nếu như vẹn vẹn bỏ lại Hắc Bình huynh, nhưng là thật sự có chút không hết hoàn mỹ, xem ra, thật là phải nghĩ biện pháp liều mạng một cái a. Đem Hắc Bình đặt ở một bên, mục tây trên mặt không khỏi thoáng qua một tia chần chờ. Bất quá, cái này một tia chần chờ chỉ là hơi hơi lên, chính là bị hắn ném sang một bên. Bất kể như thế nào, vì có thể vì Hắc Bình tranh thủ một cơ hội Hắn đều chỉ có thể là liều mạng một phen, đến nỗi phải chăng có thể thành công, vậy thì nhìn chính mình, kế tiếp làm, có phải hay không có thể làm cho tứ đại tông môn phá lệ. Phóng lên trời phù hộ, nhất định phải làm cho ta thành công a. Nhẹ nhàng thở phào một cái, Mục Tây nắm lấy hắc bình, mấy cái lên xuống ở giữa chính là về tới chính mình chiếm cứ hình trụ một bên, đem hắc bình đặt ở cây cột bên cạnh, còn hắn thì đột nhiên nhắm hai mắt lại, đứng bình tĩnh ở chỗ đó, không, có một kia động tĩnh. Hô, gia hỏa này đang làm gì? Hắn vậy mà ngu xuống đài. Điên rồi, đúng là điên à, mắt thấy thì sẽ đến một khắc đồng hồ thời gian, hắn vậy mà nửa đường xuống đài. đã như thế nhưng là lại muốn một lần nữa tính giờ thực sự là không lý trí mặc dù thực lực của hắn mạnh có thể đợi một chút những người khác đều đến rồi thời gian chỉ còn lại một mình hắn kiên trì đến lúc đó không muốn biết có bao nhiêu người tranh đoạt vị trí của hắn đâu nói trở lại gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì một tòa hình trụ chỉ có thể có một người hắn sẽ không là ở cân nhắc đem mình tây cột nhường cho cái kia tiên tiên cảnh tứ trọng gia hỏa mục tây một loạt cử động tự nhiên là nhường chung quanh người kinh ngạc không thôi đầu tiên mục tây lúc này xuống này vốn là không sáng suốt quyết định mà một lát mục tây đứng ở nơi đó nhắm mắt suy xét Xem ra thật sự giống như là đang suy nghĩ, có phải hay không muốn đem vị trí nhường lại cho người bên cạnh. 544 thứ 474 chương Huyền Chân Thiên Tài Mục Tây Minh đây là muốn làm cái gì? Không chỉ những người khác hiếu kỳ, liền An Tuấn Ngạn bọn người, lúc này cũng đều là hiếu kỳ không thôi. Mục Tây lúc này nhảy xuống quá, bọn hắn ngược lại có thể lý giải, dù sao, lấy Mục Tây thực lực, liền xem như nhiều người hơn nữa đối với hắn phát động công kích, hắn cũng tuyệt đối không hề sợ hãi. Chỉ là, Mục Tây muốn giúp Hạ Bình, cái này đúng thật là có chút khó khăn. Phía trước tuyển dịch trưởng lão đã nói qua, Mỗi một tòa trụ đài chỉ có thể có một người đứng ở phía trên, Mục Tây nếu là muốn trợ giúp Hắc Bình, nhưng là chỉ có thể đem chính mình cây cột nhường cho Hắc Bình. Sẽ không thật sự muốn đem mình cây cột nhường cho Hắc Bình huynh a? Không được, nếu như Mục Tây huynh nếu là thật loại nghĩ gì này, như vậy ta cam nguyện đem mình cây cột lấy ra nhường cho Hắc Bình huynh. An Tuấn ngạn sắc mặt quỳ lên, hắn là tuyệt đối không cho phép Mục Tây làm loại chuyện như vậy, dù sao, Mục Tây thực lực cùng tiềm lực còn mạnh hơn bọn họ rất rất nhiều, Mục Tây gia nhập vào Tứ Đại tông môn, nhưng là lại so với bọn hắn gia nhập vào Tứ Đại tông môn, ý nghĩa càng thêm trọng đại. Phi Mẫn thần sắc ngược lại là cùng An Tuấn ngạn Nàng cũng đã quyết định, nếu như Mục Tây là muốn cho ra bản thân cây cột lời nói, như vậy nàng tuyệt đối sẽ ngăn cản đối phương, tiếp đó đem chính mình cây cột ngược lại. Tất cả mọi người đều phải không minh cho nên nhìn xem Mục Tây, chờ đợi hắn tiếp xuống hành động, liền nơi xa trên đài cao mấy người cũng không ngoại lệ. Mà loại chờ đợi, nhưng cũng không có kéo dài quá lâu, một đoạn thời khắc, Mục Tây hai mắt bỗng nhiên mở ra, cùng lúc đó, hai tay của hắn xoay mình nhiên gian bắt đầu huy động, lập tức, từng đạo chân khí chính là bị hắn đánh vào đến rồi không gian ở trong. Người ở bên ngoài ra, Mục Tây giống như là đột nhiên gian bị Hắc Bình lấy bệnh, vậy mà cũng bắt đầu phát điên lên tới. cái kia từng đạo chân khi đánh vào đến trong không khí, nhưng là một tia gợn sóng đều khuấy động không dại nổi. Ách, tiểu tử này đang làm gì? vậy mà cũng nổi điên sao? Chung quanh trên cây cột người đều là sắc mặt kinh nghi, căn bản vốn không biết mục tây phải làm những gì. đương nhiên, không chỉ đám bọn hắn xem không hiểu mục tây muốn làm gì, liền nơi xa trên đài cao mấy đại cao thủ cũng là bị mục tây đột nhiên gian tự động làm cho sương sở. Khu khu, tiểu gia hỏa này sẽ không thật sự bị truyền nhiễm đi. cái này, đây là đang làm những gì? Dịch kiếm trưởng lão ho nhẹ một tiếng, trên mặt không khỏi thoáng qua một tia nghi hoặc. đều nói thiên tài người đều rất quái dị. nếu như mục tây là một cái tinh thần có vấn đề ra hỏa, cái kia chỉ sợ cũng nếu không thì quá hoàn mỹ a. ha ha, hắn sẽ không là muốn đem cái khác cây cột đều phá hủy a. nhìn hắn cũng không giống như là ngây thơ như thế người đâu. thiếu đốt hỏa phong chủ cũng là mỉm cười, nhưng lại đồng dạng có chút không rõ ràng cho lắm. tuyển dịch trưởng lão, ngươi thế nhưng là có thể nhìn ra được sáu. ách, tuyển dịch trưởng lão, ngươi thế nào? mấy người nhìn hồi lâu đều không nhìn ra cái gì, cũng là vô ý thức hướng về phía tuyển dịch trưởng lao vấn đạo. bất quá, liền tại bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía tuyển dịch trưởng lao thời điểm, bọn họ lúc này mới phát hiện. giờ này khắc này vị này thiên âm tông trưởng lão đại nhân vậy mà toàn thân rút rẩy ngây ngốc nhìn chăm chú lên nơi xa cả người giống như là gặp được chuyện khó tin nhất một dạng ách tuyển dịch trưởng lão tuyển dịch linh nhìn xem tuyển dịch trưởng lão như thế biểu lộ mấy người đều cũng có chút kinh nghi cái này vị trưởng lão đại nhân tư cách so với bọn hắn đều phải ra một chút hơn nữa còn là tu hành tâm trí người nhưng này dạng một cái đại cao thủ vậy mà lộ ra loại vẻ mặt này cái này đúng thật là có chút không quá thỏa đáng mặc cho mấy người như thế nào kêu gọi tuyển dịch trưởng lão nhưng đều là giống như không nghe thấy đồng dạng chỉ là sững sờ nhìn xem phương xa hơn nữa thân thể run dậy biên độ đang không ngừng gia tăng không có khả năng cái này tuyệt đối không khả năng một bên sững sờ nhìn xem phương xa tuyển dịch trưởng lão đột nhiên gian bắt đầu tự lẩm bẩm đứng lên người khác có thể nhìn không ra mục tây là ở làm những gì nhưng hắn nhưng là thấy dị thường rõ ràng mục tây đem từng đạo chân khí đánh vào đến trong không khí tại người khác xem ra nhất định chính là tại tùy tiện hành động nhưng tại trong mắt của hắn mục tây những động tác này đơn giản giống như một đạo đạo lôi đình đồng dạng đánh vào trong lòng của hắn phía trên cái này sao có thể cái này sao có thể a hắn hắn vậy mà tại học ta bảy trận chi pháp tuyển dịch trưởng lão hoàn toàn bị kinh động bởi vì lúc này bây giờ mục tây thi triển thủ pháp đúng là hắn bố trí mảnh này huyền trận thủ pháp hắn nhìn ra được mục tây loại này bảy trận thủ pháp nhất định chính là đem hắn bảy trận chi pháp phá giải ra tiếp đó lại tiến hành hoàn thiện mở dạng cảm giác sai rồi nhất định là ta cảm giác sai rồi huyền trận một đạo chỉ có tử phủ cảnh trở lên người mới có thể đủ thi triển hắn một cái không đến 20 tuổi tiên tiên cảnh tam trọng tiểu hoa nhi như thế nào có thể biết được huyền trận nhất định là ta nhìn lầm mặc dù mục tây giờ này khắc này thi triển thủ đoạn đích đích xác xác chính là hắn bày trận thời điểm thủ đoạn nhưng cho dù là tận mắt nhìn thấy hắn cũng tuyệt đối không tin đối phương bây giờ thật là đang bố trí huyền trận phải biết cái này cự thạch trận chính là hắn tự nghĩ ra một loại huyền trận mặc dù không coi là cái gì đại thủ bút có thể trong đó kỹ xảo nhưng là chỉ có chính hắn tin tưởng liền xem như đổi một cái huyền trận đại sư tới cũng chưa chắc liền có thể đem cái này huyền trận bố trí ra nhất định là ta cảm giác sai rồi nếu không phải là ta hoa mắt hung hăng lắc đầu tuyển dịch trưởng lao cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại chỉ là nhìn xem mục tây vậy cơ hồ là cùng hắn bố trí cự thạch trận thời điểm thủ pháp giống nhau như lúc Hắn liền xem như dù thế nào ám chỉ chính mình, nhưng cũng căn bản khó mà bình tĩnh trở lại. Nhìn xuống, nhìn tiếp xuống, có phải là nhìn lầm rồi hay không, cuối cùng thì sẽ biết. Mặc dù trong lòng không tin đây hết thảy thật sự, nhưng lúc này bây giờ, hắn vẫn khó tránh khỏi có chút mong đợi. Nếu như, nếu như đối phương thật là đang bố trí huyền trận lời nói, vậy lần này giao lưu hội 6. Nhìn chăm chăm mục tây, tuyển dịch trưởng lão không còn lên tiếng, mà nhìn thấy hắn như thế, mấy người còn lại cũng không tốt tiếp tục truy vấn, cũng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn hướng mục tây, chờ đợi mục tây động tác kế tiếp. Thời gian liền tại mục tây tùy tiện hành động ở trong chậm rãi đi qua. Tất cả mọi người đều phải không biết Mục Tây đang làm những gì, chỉ có tuyển dịch trưởng lão có chút ngờ tới, nhưng lại đồng dạng không thể tin được. Bất quá, Mục Tây nhưng là cũng không có nhường đám người chờ đợi quá lâu, đang lúc mọi người nghi hoặc không thôi thời điểm, hình trụ nhóm ở trong vẫn luôn đang không ngừng đánh ra chân khí, Mục Tây cuối cùng lại đánh ra một đạo chân khí, mà theo đạo này chân khí chui vào lòng đất, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Lên 3. Một đoạn thời khắc, Mục Tây xoay mình nhiên gian quát khẽ một tiếng, đồng thời đem sau cùng một đạo chân khí đưa vào dưới mặt đất, sau đó Ở trước mặt của hắn, một cây cùng nó năm trăm cây hình trụ giống nhau như lúc cây cột, giống như là kình thiên trụ lớn đồng dạng, oanh nhiên gian từ dưới đất trôi ra, bại lộ ở trong không khí. Cái gì? Xa xa trên đài cao, vẫn luôn đang chăm chú bên này tình hình mấy đại cao thủ, giờ khắc này trực tiếp ngẩng lên, mỗi một cái đều là khuôn mặt há nhiên. Trên đài cao, tứ đại tông môn ngũ đại cường giả, lúc này đều là há to miệng, chỉ ngây ngốc nhìn xem phương xa tình cảnh, trên mặt của mỗi người cũng là viết đầy chấn kinh, còn có nồng nặc khó có thể tin. Giờ này khắc này, xa xa hình trụ nhóm ở trong nguyên bản chỉ có 500 cây hình trụ lúc này nhưng là vô căn cứ nhiều hơn một cây tới mà một cây hình trụ xuất hiện nhưng là ở tại bọn hắn mỗi người tận mắt chứng kiến phía dưới từ một cái nho nhỏ tiên tiên cảnh tam trọng người bố trí đi ra ngoài đối với cái này trong trái tim tất cả mọi người chỉ có một ý nghĩ vậy chính là mình hóa mắt cái này cái này xấu chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác sao mỗi người cũng là nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên gian nhô ra hình trụ một chốc nhưng là đều khó mà tiếp nhận cái này đỏ trần trắng trợn thực tế đột nhiên gian bước lên một cây trụ tới đây cũng không phải là người nào cũng có thể làm lấy được. trong lòng của mỗi người đều biết có thể làm cho đất bằng mọc ra cây cột tới cái này căn bản là huyền trận thủ đoạn a chỉ là tuyển dịch trưởng lao lúc này đứng ở hắn nhóm bên cạnh ngay cả động cũng không hề động cây cột kia rõ ràng không phải tuyển dịch trưởng lao thủ đoạn mà không phải tuyển dịch trưởng lao thủ đoạn như vậy cái này cây cột lại là như thế nào mọc ra nghĩ tới chỗ này đám người cơ hồ lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía cây cột một bên một cây. vừa mới chính là mục tây không ngừng đem từng đạo chân khí đánh vào trong không khí mà cuối cùng càng là hắn quát to một tiếng lên tiếp đó cái này cây cột liền từ dưới mặt đất chui ra ngoài toàn bộ hết thảy. giờ khác này rõ ràng đều trở nên dị thường sáng suốt a cái này không phải là thật sao mặc dù tình huống đã rất rõ ràng căn này cùng với những cái khác hình trụ không quá mức khác nhau cây cột chính là mục tây lấy huyền trận thủ đoạn bố trí ra có thể trong lúc nhất thời đại gia nhưng là đều không biện pháp đi tin tưởng căn này sự thật huyền trận đó là chỉ có tử phụ cảnh cường giả mới có thể tiếp xúc cao thâm kỹ nghệ mà liền xem như tử phụ cảnh cường giả nếu là không có đầy đủ thiên phú và bền bỉ ý chí lời nói nhưng cũng căn bản khó mà tu hành có thể mục tây cái này chỉ hữu tiên thiên cảnh tam trọng tiểu giá hỏa vậy mà thật sự làm ra một cây trụ tới đây hết thảy quả nhiên là tựa như ảo mộng, để cho người ta không thể tin được ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía thiên âm tông tuyển dịch trưởng lão lúc này tất cả mọi người đột nhiên gian nhớ tới tựa hồ liền tại mục tây động tác trong nháy mắt tuyển dịch trưởng lão lại đột nhiên trở nên trận mắt hốc mồm mà liên lạc với trước trước sau sau trong lòng của mọi người lập tức liền có một cái rõ ràng mạch suy nghĩ thật thật sự thành công hán hắn vậy mà thật sự mượn dùng ta huyền từng trận cơ bản bố trí mình huyền trận tới cái này cái này sao có thể tuyển dịch trưởng lão đại nao đương cơ mục tây từ đầu tới cuối bảy trận thủ đoạn hắn đều thấy dị thường cẩn thận Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đã minh bạch mục tây đích đích sắc sắc là ở bảy trận huyền trận nhưng cho dù là nói toạc thiên hắn cũng không dám tin tưởng mục tây vậy mà thật sự đem cự thạch trận bố trí ra thiên thiên tài đây là trời sinh huyền trận thiên tài a tiên thiên cảnh tu vi bố trí huyền trận đây là xưa nay chưa từng có tiền lệ a tu luyện lâu như vậy hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tiên thiên cảnh người trẻ tuổi có thể bố trí huyền trận trước mắt mục tây tuyệt đối là thứ nhất thậm chí cũng sẽ là tuyệt vô cận hữu một cái truyền dịch trưởng lão ngươi sẽ không nói cho chúng ta cái này đây quả thật là tiểu tử kê bố trí ra huyền trận a Kỳ thực, Khi nhìn thấy tuyển dịch trưởng lão loại vẻ mặt này thời điểm, bọn hắn liền đã có chỗ suy đoán, bất quá, tại không có nhận được tuyển dịch trưởng lão chắc chắn thời điểm, bọn hắn vẫn là không dám tin tưởng. Hô, chư vị, kẻ này ta thiên âm tông chắc chắn phải có được, dịch kiếm trưởng lão, tha thứ lao phu không thể đem người này nhường cho ngươi kiếm y tông, nếu như dịch kiếm trưởng lão có thể bỏ những thư yêu thích, như vậy lao phu nguyện ý nghiêng ta tất cả, mong rằng dịch kiếm trưởng lão thành toàn. Thiên âm tông lấy huyền trận chi đạo minh truyền thiên linh vương triều. Có thể năm gần đây, Thiên Âm Tông tăng lên tới tử phụ cảnh đệ tử trẻ tuổi, nhưng là không ai có thể tại huyền trận một đạo bên trên có thành tựu, cái này vẫn luôn là Thiên Âm Tông cao tầng một cái tâm bệnh. Nhưng mà, nếu như lúc này thu được một người giống Mục Tây dạng này, vẹn vẹn tiên thiên cảnh tam trọng cảnh giới liền có thể bố trí huyền trận thiên tài, như vậy Thiên Âm Tông huyền trận chi đạo, chính là có thể có người kế nghiệp a. Vì điểm này, liền xem như trả giá nhiều hơn nữa đại giới lại có thể thế nào. 545 thứ 475 chương ngầm đồng ý gian lận cái gì? tuyển dịch trường lão phải cùng ta tranh. Đợi đến tuyển dịch trường lão thoại âm rơi xuống, dịch kiếm trưởng lão lập tức nhảy dựng lên. sợ điều gì sẽ gặp điều đó hắn chỉ lo lắng mục tây làm ra cái gì kinh thiên động địa cử động tới lần này ngược lại tốt đối phương vậy mà mơ mơ hồ hồ mà bố trí huyền trận loại thủ đoạn này nhưng là một chút cũng không so với hắn biểu lộ ra tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới cho người dung động yếu đến giờ khác này mục tây bố trí huyền trận sự thật đã không cần có bất kỳ nghi ngờ tuyển dịch trường lao chính miệng xác định đương nhiên không khả năng sẽ có sai chỉ là dưới mắt sự thật này quả thật so mục tây tâm kiếm chi cảnh đại thành người sự thật còn muốn cho người dung động dịch kiếm trưởng lão lần này lao phu là tuyệt đối sẽ không tương lượng kẻ này tại huyền trận lên thiên phú E rằng có thể dùng vô tiền khoáng hậu để hình dung, lão phu nhất định phải đem hắn mang về thiên âm tông, đem ta thiên âm tông huyền trận chi đạo phát dương quang đại. Tuyển dịch trường lão không nhường chút nào. Nguyên bản, hắn thật vẫn có nghĩ qua đem mục tây nhường cho kiếm ý tông. Dù sao, nhân ra kiếm ý tông chính là chơi kiếm, tâm kiếm chi cảnh đại thành người mục tây, gia nhập vào kiếm ý tông nhất định chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bọn hắn nếu là ngang ngược tranh đoạn, ngược lại là có vẻ hơi vô lý thủ nháo. Bất quá, lúc này mục tây vậy mà biểu hiện ra tại huyền trận trên dạng người thiên phú, giờ khắc này hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý nhượng mục tây gia nhập vào kiếm ý tông. nếu như thực sự không được, hắn thậm chí không tiếp cùng dịch kiếm trưởng lao qua mấy chiêu. truyền dịch trường lão lời này, bản trưởng lao thế nhưng là có chút không quá nghe xong, chẳng lẽ cũng chỉ có người thiên âm tông huyền trận chi đạo là đại đạo, ta kiếm ý tông kiếm chi một đạo chính là tiểu đạo sao? cả người sắc bén khí tức trong lúc đó nổi lên, vì một cái siêu tuyệt thiên tài, bọn hắn đã không tiếp vận dụng võ lực. huyền trận mới là trong thiên địa vĩnh hằng, kiếm chi một đạo mặc dù thần kỳ, nhưng lại làm sao có thể cùng huyền trận so sánh? truyền dịch trường lão trên thân cũng là dạo ra một cỗ tha mật mà khí tức cổ xưa, mặc dù không có dịch kiếm trưởng lão khí thế sắc bén như vậy, có thể trong đó thê lương chi khí. nhưng là lại không chút nào so dịch kiếm trưởng lao khí thế yếu hai người không ai phục ai, rõ ràng cũng là cho là mình nắm giữ sức mạnh mới là chính thống nhìn địa bộ này càng là muốn ra tay đánh nhau khu khu hai vị hai vị đại gia an tâm chớ vội an tâm chớ vội a mắt thấy hai đại siêu cấp cường giả đang khi nói chuyện vậy mà bắt đầu ghép thành khí thế ba người khác cũng là sắc mặt chỉ trệ thái cực tông dáng trần phong trụi vội vàng đứng dậy đem hai người không ngừng leo lên khí thế đánh gãy lúc này giao lưu hội còn chưa kết thúc nếu quả như thật ở thời điểm này đánh nhau vậy thật là có náo nhật nhìn, nhìn. Dương Ngoại nhân biết Huyền Vũ thánh cảnh tứ đại tông môn vậy mà vì một người trẻ tuổi không để ý đại hội quý cửu, không biết sẽ để cho bao nhiêu người cười rơi mất răng hàm. Truyền dịch trưởng lão, dịch kiếm trưởng lão, hai vị còn xin chấn định một chút. Phượng Minh Tông Tuệ hình trưởng lão lúc này cũng là đứng dậy, nàng ngược lại là mười phần lý giải hai đại cường giả tâm tình. Bất quá giờ này khắc này, nàng đương nhiên không thể để cho hai người thật sự đánh nhau. Hai vị giao lưu hội chưa kết thúc, theo bản trưởng lão xem ra đại gia hay là trước chờ đợi giao lưu hội kết thúc à? Chờ giao lưu hội kết thúc, tất cả hợp cách người đều xác định sau đó, đại gia thương thảo tiếp phân chia như thế nào. lúc kia nếu là đạt không thành thống nhất đại gia động thủ lần nữa cũng không muộn tuệ hình trưởng lão lời còn là rất có phân lượng nàng mặc dù rất ít lộ diện nhưng tại huyền vũ thánh cảnh ở trong thực lực của nàng nhưng là cao thủ vòng nhân sở cộng chi mặt mũi của nàng đa số người đều phải cho ha ha lan hinh tỷ tỷ nói là giao lưu hội mới vừa vận cử hành một nửa đại gia không cần thiết sớm như vậy liền vạch mà ta lại giả thuyết tiểu gia hỏa kia muốn gia nhập tông môn nào cuối cùng cũng là nhân gia mình nói tính toán nếu như nhân gia không muốn gia nhập vào chẳng lẽ các ngươi mạnh hơn bức nhân nhà không thành đợi đến hai đại cường giả chậm rãi thu hồi khí thế sau đó thiếu đốt hỏa phong chủ lúc này mới chen lời vào đạo công pháp của nàng tu luyện chính là hỏa hệ công pháp nhất không thích hợp khuyên can cho nên thẳng đến hai người đẻ xuống nội khí sau đó nàng lúc này mới dám đứng ra nói chuyện nói đến đến giờ khác này đối với mục tây hưng thú thái cực tông thế nhưng là một chút cũng không so thiên âm tông cùng kiếm ý tông yếu thái cực tông thủ đoạn nhiều kim linh phong thượng mặt nhiều nhất chính là kiếm tu nếu như mục tây có thể gia nhập vào kim linh phong thái cực tông kim linh phong thực lực cát sẽ tăng nhiều mà thái cực tông thủy linh phong cùng mục linh phong đều đối huyền trận có chỗ đọc lướt qua nếu như mục tây gia nhập vào đối với thái cực tông huyền trận một đạo cũng là một loại để thăng cho nên nói, không đơn thuần là tuyển dịch trưởng lão cùng dịch kiếm trưởng lão đối với mục Tây năm chắc phần thắng, hắn thái cự tông, đồng dạng sẽ không bỏ rơi cơ hội lần này. Cũng được, vậy thì chờ đến giao lưu hội hoàn toàn kết thúc về sau, đại gia lại đỏ sức một phen tốt, tóm lại, như thế nghịch thiên huyền trận thiên tài, ta Thiên Âm tông nhất hẳn sẽ không bỏ qua. Hừ, kiếm ý tông cũng thế. Hai đại cao thủ cũng không nữa đối liều mạng khí thế, nhưng trên ngôn ngữ vẫn là không ai nhường ai, ở tại bọn hắn trong lòng, đã hoàn toàn làm xong cấp người chuẩn bị. Tứ đại tông môn ở giữa vốn là lẫn nhau cạnh tranh với nhau quan hệ, có đôi khi vì một chút tài nguyên, đại gia có thể sẽ ra tay đánh nhau. mà lúc này, mục tây dạng này một cái hiếm thấy nhân vật thiên tài, nhưng là muốn so một chút tài nguyên quan trọng hơn, đừng nói là giữa hai người chiến đấu, nếu là sự tình làm lớn lên, liền xem như bộ phát hai cái tông môn ở giữa chiến đấu cũng không không khả năng. Chư vị, tiểu gia hỏa này chính mình làm một cây trụ đi ra, chư vị nhìn thế nào? Nhìn thấy hai người thu hồi khí thế, Tuệ hình trưởng lão không khỏi mỉm cười, mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị địa đạo. Nguyên bản 500 cây cây cột, lúc này đã biến thành một căn, mà mục tây làm ra căn này cây cột vì chút gì, bọn hắn nhưng cũng là lòng dạ biết rõ. Bản trưởng lao nói qua, chỉ cần cuối cùng có thể lưu lại trên cây cột như vậy thì coi như quá đến nỗi như thế nào lưu lại chỉ cần không có người đưa ra dị nghị là được tuyển dịch trường lão lông mày lên mười phần tự nhiên đạo rõ ràng hắn ý tứ đã rất rõ ràng đối với mục tây lần này ra lận hắn nhưng là trực tiếp ngầm cho phép tiểu gia hỏa này cũng không có phá hư quy củ ngược lại là hoàn toàn chính xác không có gì có thể chất vấn đợi đến tuyển dịch trường lão thoại âm rơi xuống những người khác nhau nhau gật đầu càng là không ai cảm thấy mục tây thủ đoạn có gì không ổn hình trụ nhóm ở trong đánh ra cuối cùng một đạo chân khí mục tây hung hăng thở dốc mấy ngụm nhìn trước mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên hình trụ hắn trên mặt tái nhợt không khỏi nợ một nụ cười hô thành công ta thật sự thành công nhìn trước mắt cây cột trong lòng của hắn nhất định chính là không nói ra được mừng rỡ lần này vì trợ giúp hát bình hắn càng nghĩ nhưng là chỉ có thể nghĩ tới đây dạng biện pháp bất quá trong lòng hắn cũng biết có thể hay không xây dựng lên một cây trụ tới kỳ thực hắn cũng là không có niềm tin chắc chắn gì phía trước tuyển dịch trường lão bệ trận hắn mặc dù dùng nước tiên linh thần đều nhớ kỹ có thể trong đó không ít việc nhỏ không đáng kể đều nhất định muốn nghiêm túc cân nhắc một phen sau đó mới có thể nếm thử đi xuất thủ Cũng may hắn lần này bày trận, trận cơ chính là tuyển dịch trường lao bố trí có sẵn, bằng không mà nói, hắn có thể không thể thành công làm ra như thế một cây trụ tới, thật vẫn rất khó nói. Bất quá, bất kể như thế nào, hắn thành công, 500 cây cây cột, hắn cứ thế tăng thêm một cây đi ra, dùng loại thủ đoạn này thêm một cây trụ đi ra, nếu như tứ đại tông môn người không phải lao ngoan cố mà nói, sẽ không có dị nghị gì à? Ánh mắt không khỏi đảo qua phương xa đài cao, hắn có thể đủ nhìn thấy, tứ đại tông môn những cao thủ cũng đã đứng ở đài cao danh giới, hiển nhiên là chú ý tới hắn tình huống bên này, lấy hắn lộ ra ngoài chiêu này, hắn tin tưởng. mặc kệ đối phương mấy người là cái gì tu vi, Hẳn là đều đủ để nhường mấy người tiến hành coi trọng. dù sao, từ phủ cảnh phía dưới bố trí huyền trận, đây chính là đánh vỡ thường quy tình huống, hắn không tin những tên kia sẽ bình tĩnh mà chống đỡ. thoáng chờ giây lát, xa xa trên đài cao cũng không có truyền đến thanh âm không hài hòa, mà thấy vậy, trong lòng của hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. hắc bình linh, căn này cây cột, không có người có thể tránh với ngươi. bên trên ba, thu hồi ánh mắt, hắn quát tay, trực tiếp đem hắc bình tóm lấy, thân hình lóe lên ở giữa chính là đến rồi cây cột đỉnh, đem hắc bình thật tốt an trí ở trụ trên đỉnh, còn hắn thì thân hình nhảy lên ở giữa. nhảy về tới mình trên cây cột từ hắn nhảy xuống cây cột đến bây giờ nhảy trở về trong lúc này tất cả đối với với hắn tới nói đơn giản đều giống như tiện tay mà thôi một dạng nhìn hắn giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể đồng dạng chỉ là chính hắn cảm thấy rất nhẹ nhõm một sự kiện ở người khác trong mắt của thế nhưng là hoàn toàn không giống cái này hắn đây sao chính là gì tình huống là ta hoa mắt sao hắn hắn rốt cuộc lại là một cái cây cột đi ra cái này đây là cái gì thủ đoạn chứng nhãn pháp sao chứng nhãn pháp không nhìn thấy người cũng đã ngồi lên sao tại sao có thể là cái gì chướng nhãn pháp Huyền, Huyền trận cái nào? Hán, hắn vậy mà biết được bố trí Huyền trận, điên lên rồi, nhất định chính là điên lên rồi. Trung quanh trên cây cột, mỗi người cũng là bị mục Tây làm ra đại thủ bút do sợ, những người này ở trong, tự nhiên là không thiếu ánh mắt tay độc người. Đối với mục Tây làm ra cây cột, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được đây là Huyền trận thủ đoạn. Chỉ là, một cái chỉ hưu tiên thiên cảnh tam trọng nam tử, vậy mà tiện tay ở giữa bố trí Huyền trận, một màn này, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Mỗi người cũng là sững sờ nhìn xem cái kia hai cây song song mà đứng cây cột, trong lúc nhất thời, mọi người đầu đều cũng có chút quá tải tới. không có cách nào hết thẻ trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức an tuấn ngạn huynh ngội cùng với phi mẫn cùng kỳ hạo thiên bốn người đồng dạng bị mục tây lần này hành động kinh động bọn họ là biết mục tây cường đại có thể giống lần này như vậy trực tiếp trên mặt đất lộng một cây linh khí trụ đi ra loại thủ đoạn này đồng dạng là vượt ra khỏi bọn họ nhận thức trong lúc nhất thời bốn người nhìn hướng mục tây ánh mắt đã đều là một mảnh thàn phục đương nhiên bọn hắn vui vẻ nhất vẫn là hắc bình cũng đã có địa bàn của mình lúc này hắc bình đã ngồi xuống trên cây cột mà tứ đại tông môn cao thủ cũng không có đi ra phản đối loại tình huống này dường như là tứ đại tông môn đã ngầm cho phép 546 thứ 476 chương vui mừng không thôi mục Tây rất thản nhiên nhận lấy chúng quanh tất cả ánh mắt, hắn đã hiện ra chính mình tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới. Lúc này lại lộ ra chính mình đối với huyền trận siêu cường thiên phú. Hắn tin tưởng, vào lúc này chính mình cũng đã tiến vào tứ đại tông môn giữa tầm mắt, mà bây giờ cùng tứ đại tông môn sách chút điều kiện, hẳn là cũng có chút tư cách ra. gia nhập vào tứ đại tông môn đi tu hành đương nhiên trọng yếu, bất quá càng trọng yếu hơn, nhưng là giải quyết thanh huyền quốc đại phiền toái. Nhìn xem một bên ngồi ngay ngắn ở trụ trên đài Hắc bình, lại nhìn lướt qua lần này đồng hành bốn người khác, có thể nói, một lần này giao lưu hội. Thanh Huyền Quốc sợ là muốn không nổi danh cũng khó khăn. Sáu người tham gia giao lưu hội, cuối cùng sáu người đều được gia nhập vào tứ đại tông môn cơ hội, cũng không biết gia Thanh Huyền quốc bên ngoài còn có quốc gia nào có thể làm được. Một đoạn nhạc đệm, chú ý tới người cũng không phải là rất nhiều, mà Mục Tây mình cũng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hắn làm đây hết thệ cũng là vì trợ giúp Hắc Bình, dưới mắt Hắc Bình đã có vị trí, đến nỗi cuối cùng có thể thông qua hay không, lại cũng chỉ có thể nhìn tứ đại tông môn có nể mặt này hay không. Nơi xa trên đài cao mấy vị cao thủ đã một lần nữa ngồi xuống, đại gia mặc dù đều vội vã muốn đem Mục Tây thu vào tông môn của mình. có thể đó cũng không phải là nói thu liền có thể nhận được dưới mắt bọn hắn cũng chỉ có thể là chờ đợi giao lưu hội kết thúc sau đó lại riêng phần mình nghĩ biện pháp khả thi thời gian lưu chuyển một khắc đồng hồ thời gian cũng không có dài như vậy rất nhanh tại linh nguyện bình nguyên một ít trên cây cột từng đạo tia sáng liên tiếp phát sáng lên mà mỗi theo một đạo quang mang sáng lên trên cây cột người cũng sẽ bị một đạo bạch quang bao phủ mà đợi đến hắn bị tia sáng bao phủ sau đó phía dưới người liền xem như muốn tiếp tục xung kích cũng đã trở nên không có khả năng ông nóng nóng ba an tuấn Ngạn bốn người không sai biệt lắm là chân trước chân hậu thượng trụ đài mà một lát Bọn hắn gần như đồng thời đạt đến một khắc đồng hồ kỳ hạn, đang khi nói chuyện, bốn người dưới người trụ đài cái này tiếp theo cái kia phát sáng lên, kia sáng trong nháy mắt đem bọn hắn nhào nhào bao khỏa, mà một khắc, bọn hắn đã có thể xác định có thể gia nhập vào tứ đại tông môn một cái trong đó. "Hảo, rất tốt, rốt cục Trần Ai Lạc định a." Trụ trên đài, mục tây trên mặt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ, khi nhìn thấy An Tuấn ngạn bốn người cây cột đều sáng lên ánh sáng mang sau đó, giờ khắc này hắn mới rốt cục hoàn toàn yên lòng. Bốn người cũng đã bị tia sáng bao phủ, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng có người tranh đoạt bọn họ cây cột, kế tiếp bọn hắn phải làm. chính là đàng hoàng chờ đợi giao lưu hội kết thúc sau đó tiến vào đến tứ đại tông phái đi tu hành sáu người cùng nhau gia nhập tứ đại tông môn chắc chắn sẽ có một cái tông môn có thể xuất động cường giả vì ta thanh huyền quốc giải quyết phiền phái a tứ đại tông môn tình huống cũng không giống nhau dựa theo ý nghĩ của hắn bọn hắn chuyến đi này sáu người vừa vặn phân biệt gia nhập vào bất đồng môn phái đến lúc đó phân biệt mời các đại môn phái cao thủ vì thanh huyền quốc giải quyết phiền phước thanh huyền quốc thế giới dưới đất tình huống cũng có thể nhận được căn bản tính giải quyết an tuấn ngạn bốn người lúc này cũng đều là hưng phấn không thôi tại giao lưu hội trước khi bắt đầu bọn hắn cũng không dám bảo đảm bản thân có thể tại giao lưu hội bên trên chỗ hết tài năng, mà bây giờ liền tiên thiên cảnh ngũ trọng an tuấn ngạn cùng phi mẫn đều được gia nhập vào tứ đại tông môn cơ hội thanh huyền quốc lần này nhất định chính là đại hoạch thu hết ta. từng đạo tia sáng liên tiếp sáng lên, thời gian không dài, chính là có trên trăm ngồi hình trụ sáng lên ánh sáng mang theo lý thuyết lúc này đã có hơn trăm người xác định có thể gia nhập vào tứ đại tông môn. quang mang ngày 6. mục tây cây cột cũng không có tỏa ra ánh sáng, hắn vừa mới xuống cây cột, lúc này đã là muốn một lần nữa tính giờ, khoảng cách một khắc đồng hồ thời gian rõ ràng còn có rất lâu, bất quá. Hắn ngược lại là không có để ý tình huống của mình, hắn cũng không lo lắng người khác đối với mình phát động công kích, liền xem như nhiều người hơn nữa tới, hắn cũng tự tin có thể ứng phó. Dưới mắt, so với hắn so sánh quan tâm, nhưng là Hắc Bình dưới người cái kia hình trụ, Hắc Bình căn này cây cột là hắn tạm thời thêm đi ra ngoài, mà cây cột, đương nhiên không có ánh sáng công năng, e là cho dù là chờ đến rồi một khắc đồng hồ sau đó, Hắc Bình cây cột cũng sẽ không xuất hiện tia sáng. Cái này không thể được, tất nhiên làm, như vậy thì muốn làm toàn bộ, quang mang này sao sáu? Hai mắt nhíu lại, hắn nước tiên linh thần lần nữa vận chuyển lại, lập tức. tuyển dịch trường lao bố trận thời điểm thủ đoạn chính là lần nữa tại hắn trong đầu thoáng hiện đứng lên có thể xác định hào quang màu trắng này ắt hẳn cũng là tuyển dịch trường lao bố trận thời điểm thêm đến bên trong thủ đoạn hắn đến lúc đó yếu lý một lý xem có thể hay không đem thủ đoạn này trả lại như cũ đi ra đứng bình tĩnh tại trên cây cột mục tây đại nào giống như là tinh mật nhất dụng cụ đồng dạng vận chuyển tốc độ cao tuyển dịch trường lao bố trận thời điểm từng cái chi tiết đều bị hắn đào móc đi ra tiếp đó tiến hành phân tích mà thời gian không dài hắn chính là nhớ lại tuyển dịch trường lao bố trận thời điểm một cái mười phần bị mở nhưng lại hết sức phức tạp một chỗ chi tiết chính là chỗ này ba tâm tư khẽ động mục tây lập tức xác định hào quang màu trắng này xuất hiện chính là chỗ này chi tiết hiệu quả hảo đã như vậy vậy thì tới đi ba sắc mặt vui mừng mục tây đang khi nói chuyện chính là lại một lần nữa động tác từng đạo phức tạp thủ lớn bắt đầu ngưng kết từng đạo chân khí chui vào đến hắc bình phía dưới hình trụ mà hắn phen này động tác tự nhiên lại đem ánh mắt của người khác đều hấp dẫn tới ách tiểu gia hỏa này lại muốn làm cái gì nơi xa trên đài cao khi nhìn thấy mục tây lại bắt đầu hành động sau đó mỗi người cũng là biến sắc không biết mục tây để làm cái gì vô ý thức ánh mắt của mọi người chính là nhìn về phía tuyển dịch trưởng lão chờ đợi đối phương giảng giải. Ai, tiểu gia hòa này, quả nhiên là huyền trận một đạo hiếm thấy thiên tài, như thế phải nhân vật hiếm thấy trên đời, hiếm thấy trên đời A Tuyển dịch trường lão trên mặt đều là một mảnh vẻ cảm khái, người khác nhìn không ra, hắn nhưng là nhìn ra được mục tây ý nghĩ, rõ ràng đối phương đây là muốn bố trí quan trận, nhường hắc bình cây cột cũng sáng lên, gặp đều tuyển dịch trường lão biểu lộ, mấy người khác căn bản không cần hỏi nhiều, liền cũng minh bạch, mục tây bây giờ động tác, át hẳn lại là đang bật học dọa bọn họ. Quả nhiên, thời gian không dài, đợi đến mục tây đánh ra vô số đạo chân khí sau đó, hắc bình phía dưới hình trụ, trong lúc đó sáng lên một đạo quang mang. cùng các đã sáng lên, cây cột một dạng, đem hắc bình bao bọc ở bên trong. Thứ ba, cái này sáu. Nhìn thấy hắc bình dưới người cây cột mới vừa vẫn xuất hiện liền sáng lên, bất luận là trên đài cao mấy đại cao thủ, vẫn là trung quanh những cái kia trên cây cột người đứng xem, cũng là biến sắc, hoàn toàn bó tay rồi. Tại mục tây trong tay, huyền trận loại này thần kỹ, vậy mà trở nên đơn giản như vậy, đây quả thực là phá vỡ bọn họ thông thường suy nghĩ à? Trên đài cao, tứ đại tông môn ngũ đại cao thủ cũng là nói không ra lời, mục tây phía trước làm ra một cây trụ tới, đã để bọn hắn kinh hãi không thôi, mà một lát. Hắn vậy mà hai ba lần ở giữa lại đem trên những cây cột tia sáng cho điều ra, nhìn, đối với tuyển dịch trưởng lão bố đưa huyền trận, hắn giống như so với đối phương còn muốn quen một dạng. Tuyển dịch trường lão là kinh hại nhất một cái, hắn biết rõ mình bộ này huyền trận có bao nhiêu phức tạp, nhất là cái này lồng ánh sáng xuất hiện, càng là hắn đối với cái này một huyền trận tăng cường chính tự, liền chính hắn bố trí đều có chút phí sức. Nhưng bây giờ, mục tây vậy mà chỉ nhìn một lần liền nhớ kỹ, hơn nữa mười phần hoàn mỹ bố trí đi ra. Cho tới bây giờ, hắn đã xác định, mình coi như là liều mạng, cũng phải đem mục tây đoạt lại đến tiên âm tông đi. mấy người còn lại mặc dù không biết mục tây lần này chính giữa độ khó nhưng xem xét tuyển dịch trưởng lão biểu lộ cũng có thể đoán ra cái không rời mười lần này mọi người đối với mục tây thái độ cũng là trở nên dị thường kiên quyết đứng lên ninh lạc thần đã sớm đã mất đi năng lực suy tư mục tây hôm nay biểu hiện ra mỗi loại thủ đoạn đều lật đổ nàng đối với mục tây nhận biết tâm kiếm chi cảnh đại thanh giả huyền trận một đạo bất thế thiên tài những sự thật này giống như là một giấc mơ đồng dạng cho nàng cảm giác là như vậy không chân thực ai trên đời làm sao lại tồn tại dạng này thiên tài người nếu như có thể mà nói liền xem như phá hư quy củ cũng muốn đem người này chiêu nhập tông môn đâu huệ hình trưởng lão tha khẽ sau đó càng là không khỏi cảm khai nói phượng minh tông phải không tuyển nhận nam đệ tử nhưng bây giờ nếu như mục tây nguyện ý gia nhập vào phượng minh tông lời nói hắn tuyệt đối không nói hai lời trực tiếp đem hắn tuyển nhận đi vào hơn nữa nàng tin tưởng bởi vì này dạng một nhân vật thiên tài liền xem như tạm thời sửa lại môn quy cũng không cái gì quá không được đến nỗi đem mục tây xem như là cung phụng chiêu nhập tông môn cái này cũng không cần suy nghĩ lúc này mặt khắc tam đại tông môn hận không thể trực tiếp ra tay cướp người nàng nếu là đưa ra đem mục tây xem như là cung phụng tới tuyển nhận không nói trước mục tây có thể hay không có thể đồng ý E rằng mấy người khác liền sẽ đi đầu đem nàng đuổi đi. Bỏ lỡ dạng này thiên tài người, nhưng là quá mức đáng tiếc ca Lắc đầu, tuệ hình trưởng lão không khỏi có chút bất đắc dĩ. Ninh lạc thần đứng tại tuệ hình trưởng lão thân bên cạnh, đối với người sau cẳng khái, tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở. Nghe tới nhà mình trưởng lão lại muốn vì liễu mục tây mà phá hư môn quy thời điểm, trong bụng nàng chấn kinh tuyệt đối là khó mà nói rõ. Cho tới bây giờ nàng mới biết được, nguyên lai trước đây cứu nàng, đồng thời cướp đi nàng vật chân quý nhất mục tây, vậy mà lại là như thế cao minh thiên tài, giờ khắc này, nàng thật không biết chính mình nên như thế nào một loại cảm thụ. dứt bỏ những người khác không nói. Giờ này khắc này, Mục Tây trên mặt nhưng là nụ cười không ngừng, cả người dị thường vui vẻ. Lần này tốt, Hắc Bình huynh cũng xác định có thể gia nhập vào Tứ Đại tông môn, một lần này giao lưu hội, quả nhiên là vui lấy được đại viên mãn, chỉ đợi giao lưu hội kết thúc, đại gia liền cũng có thể nhau nhau gia nhập vào Tứ Đại tông môn a. Vì Hắc Bình trống lên lồng ánh sáng, Mục Tây cũng không có cảm thấy có gì khó, nói đến, đây chính là một cái khó khăn giả không gặp gỡ giả không khó tình huống, nếu như ăn không thấu trong đó thủ pháp, đương nhiên chính là người ngoài ngành một cái. Nhưng hắn lợi dụng nước Thiên Linh Thần, đã đem tuyển dịch trưởng lão bảy trận thủ đoạn trò chuyện quen tại ngực, làm đương nhiên cũng không có độ khó gì. Hắc, hắc, không biết chờ kỳ lâm lão tổ nhìn thấy một lần này thu hoạch lại sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ a làm xong hết thảy, mục tây không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía ngoại vì những cái kia người xem náo nhiệt trên thân chỉ bất quá người bên ngoài nhóm lúc này đều cách khá xa mà hình trụ nhóm có 500 trăm cây cây cột có thể nói là rắc rối phức tạp bên ngoài người căn bản rất khó coi đến tình huống bên trong lúc này chỉ có thể là xem khu vực bên ngoài náo như tôi có thể thấy trước đợi đến giao lưu hội kết thúc các đại quốc gia người đầu lĩnh nhau nhau sau khi lên này thanh huyền quốc lần này sợ là phải nổi danh cũng không biết đến lúc đó Tứ Đại tông môn có thể hay không cho Thanh Huyền Quốc tới một chút đặc thú chỗ tốt. 547 thứ 477 chương hết thể đều kết thúc thời gian kế tiếp, mục Tây bọn người cần phải làm chính là chờ. Khu vực bên ngoài còn rất nhiều người đang tiến hành kịch liệt đánh nhau chết sống, thực lực vượt qua đại chúng trình độ rất nhiều, lúc này cũng đã trổ hết tài năng, mà những thế lực kia hơi mạnh, nhưng là còn cần một chút thời gian phân đấu mới được. Nói tóm lại, lần này giao lưu hội, tham dự người chất lượng cũng không tệ lắm, chỉ tiếc ở giữa ra một cái mục Tây, cho dù có chút thực lực và tư chất cực mạnh người trẻ tuổi, nhưng cũng khó mà nhường Tứ Đại tông môn quá trải quá tâm. Ông, ông, ông, ba. Từng đạo tia sáng không ngừng tại hình trụ nhóm ở trong sáng lên. Theo thời gian trôi qua, càng lai Việt đa nhân bảo vệ mình một truy chi địa, có ít người có thể coi như thông dòng, có ít người đã mệt mỏi tình trạng kiệt sức. Càng có một số người tại thành công gìn giữ đất đai sau đó, trực tiếp chính là sủi lơ ở trụ trên đỉnh. Bất quá, bất kể là gì tình huống, chỉ cần trên cây cột tia sáng sáng lên, như vậy cũng liền tuyên bố thành công của hắn tấn cấp tứ đại tông môn một cái nào đó tông môn, chú định có thể có hắn một chỗ ngồi. Mỗi người tinh lực đều cũng có hạn, loại này cường độ cao tranh đoạt, bất luận là ở phía dưới xung kích phía trên. vẫn là tại phía trên đề phòng phía dưới theo lực lượng trôi qua cuối cùng đều sẽ có một cái kết quả một canh giờ hai canh giờ sáu khi thời gian đi tới canh giờ thứ ba thời điểm toàn bộ linh nguyện phía trên vùng bình nguyên 500 cây hình trụ đã cơ hồ đều sáng lên cho dù có mấy cây không có sáng nhưng là cơ hồ chính là hết thể đều kết thúc đội chủ khả năng không lớn cho tới bây giờ thiên linh vương triệu lần này giao lưu hội cũng coi như là hoàn thành một nửa một đoạn thời khắc hình trụ nhóm ở trong cuối cùng một cây hình trụ tia sáng sáng lên mà theo cuối cùng này một cây hình trụ sáng lên ánh sáng mang cả 500 cây cây cột lập tức xảy ra một loại nào đó phản ứng dây chuyền trong lúc nhất thời tất cả quang mang hội tụ thành một đạo hào quang phóng lên trời tại linh nguyện phía trên vùng bình nguyên tạo thành một đạo vĩ đại phong cảnh siêu siêu siêu ba đợi đến tia sáng sáng lên những cái kia thẳng đến cuối cùng cũng không thể chiếm đoạt trụ đại người nhao nhao bị chuyển tới phía trên vùng bình nguyên rời đi hình trụ bảy khu vực những người này cũng không phải là không mạnh chỉ bất quá thiên linh vương triệu thiên tài lớp lớp bọn hắn gặp mạnh hơn mình cái này cũng là một loại bất đắc dĩ à trụ trên này những cái kia đã sớm chờ đợi đã lâu người trẻ tuổi lúc này từng cái tất cả đều là tinh thần chấn động trước mắt dị tượng nhường đại gia minh bạch, giao lưu hội cho tới bây giờ, 500 người cuối cùng tuyển bạn, hẳn là đến cuối cùng kỳ hạn a. Mà vừa nghĩ tới nhóm người mình lập tức liền có thể gia nhập tứ đại tông môn, trên mặt của mỗi người cũng là nhất thời sáng lên lên ánh sáng khất thường. Ho ho, vẫn còn có một tay như vậy, xem ra vị này Thiên Âm Tông lão tiền bối, huyền trận một đạo đã đang đường nhập thất nữa nha. Mục Tây cũng là từ nhắm mắt dưỡng thần bên trong lấy lại tinh thần, khi nhìn thấy trước mắt hào quang phóng lên trời thời điểm, hắn trước tiên nghĩ tới, nhưng là tuyển dịch trưởng lão huyền trận thủ đoạn phía trước lướt thiên linh thần phân giải tuyển dịch trưởng lão bảy trận chi pháp hắn đã cảm thấy cái này huyền trận ở trong còn có cái khác huyền diệu bất quá cũng không có nghiên cứu ra được cho tới bây giờ hắn mới biết được nguyên lai tòa này huyền trận còn có cuối cùng lần này hảo quang diệu thiên đối với tuyển dịch trưởng lão huyền trận thủ đoạn hắn là thật sự có chút phát ra từ đáy lòng đội phục tới chỉ là hắn nhưng cũng không suy nghĩ tuyển dịch trưởng lão có thể bố trí loại này huyền trận thủ đoạn đây chính là trải qua mấy trăm năm như một ngày khổ tu hơn nữa nhân ra bản thân tu vi liền cao hơn hắn ra vô số lần hắn cùng với đối phương ở giữa vốn cũng không tồn tại khả năng so sánh. nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hơn nữa đợi đến tu vi của hắn đuổi kịp đối phương sau đó, như vậy trước mắt loại này thông thường huyền trận với hắn mà nói, sợ là tiện tay ở giữa liền có thể bố trí tốt vài tòa ra đi, trở thành ba. xa xa trên đài cao, khi nhìn thấy 500 cây thạch trụ đều thắp sáng sau đó, tuyển dịch trưởng lao trước tiên đứng dậy, xem như người bày trận, hắn đương nhiên biết tất cả ánh sáng sáng lên ý vị như thế nào. chư vị, 500 cây hình trụ đã tất cả đều có chủ nhân, khóa này giao lưu hội 500 cái danh ngạch, đã hết thể đều kết thúc. quay đầu, tuyển dịch trưởng lão mỉm cười ở giữa tiếp tục nói. chư vị vẫn xin chờ phút chốc, chờ bản trưởng lão đem lần này lan truyền ra 500 người mang tới. thoại âm rơi xuống, tuyển dịch trưởng lão thân hình khẽ động, đang khi nói chuyện phiêu nhiên hướng về phía hình trụ nhóm phương hướng bay lượn mà đi. hừ, lần này nhường thiên âm tông chiếm một tiện nghi, hết lần này tới lần khác lần này giao lưu hội bắt kịp từ bọn hắn chủ trì, ngược lại để hắn chiếm được tiên cơ. đợi đến tuyển dịch trưởng lão bay đi, dịch kiếm trưởng lão không khỏi khí hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khó chịu đạo. nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, một lần này giao lưu hội do trời âm tông chủ trì, đương nhiên khắp nơi cũng là nhân gia chiếm tiên cơ tay, chọn lựa đệ tử, cũng là thiên âm tông sẽ càng chiếm Giống như bây giờ, Tuyệt Dịch trưởng lão lộ ra siêu tuyệt huyền trận thủ đoạn, không biết sẽ để cho bao nhiêu người trẻ tuổi cảm thấy sợ hãi thán phục, đi đầu liền sẽ nhìn trời Âm Tông ấn tượng càng tốt hơn một chút. Ha ha, Dịch Kiếm trưởng lão không cần phản nạn, những cái kia thiên tài chân chính người, tự nhiên biết mình hẳn là gia nhập vào cái nào môn phái, cũng không phải nhà ai biểu hiện nhiều, thì sẽ gia nhập đến đâu một nhà chính giữa. Nghe được Dịch Kiếm trưởng lão phàn nàn, mấy người còn lại không khỏi lắc đầu bật cười. Dịch Kiếm trưởng lão cái này rõ ràng chính là đỏ trần trắng trận ghét bất quá bọn hắn trong lòng cũng minh bạch, lần này Thiên Âm Tông chủ trì giao lưu hội, đương nhiên là có tuyệt đối quyền ưu tiên lựa chọn, đã như thế bọn họ đích xác có chút ăn thiệt oải không tệ không tệ chư vị đợi một chút tuyển dịch gia hỏa này nói không chừng còn có thể nghĩ ra ý đồ xấu gì đại gia cũng không nên quá mức mặc hắn giày vò mặc dù lần này giao lưu hội là thiên âm tông tổ chức nhưng cũng không thể quá mức tùy ý hắn làm sáng làm bậy. trong lòng của hắn tin tưởng tuyển dịch trưởng lão chiếm tiên cơ tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem mục tây kéo đến thiên âm tông ở trong đáng tiếc hắn dưới mắt chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu cũng không biện pháp đi ngăn cản đối phương hành động dịch kiếm trưởng lão yên tâm đi giao lưu hội xưa nay yêu cầu công bằng nghĩ đến tuyển dịch trưởng lão cũng sẽ không quá mức mỉm cười lòng của mọi người bên trong nhưng là đều nắm chắc coi như dịch kiếm trưởng lao không nói bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không mặc cho tuyển dịch trưởng lao hành động chính là trên bầu trời thiên âm tông tuyển dịch trưởng lao đứng lơ lửng trên không cả người cũng là đắm chìm trong phía dưới từng cây hình trụ tản mát ra tia sáng ở trong khoan hay nói phối hợp thêm những ánh sáng này vị này tuyển dịch trưởng lão ngược lại là có loại phiêu nhiên ngược trần cảm giác đương nhiên vị này tuyển dịch trưởng lão tại toàn bộ thiên âm tông cũng là địa vị không thấp lấy tu vi của hắn cùng thực lực vốn là giống như thần tiên nhân vật cần vô số người đi kính ngưỡng Tuyển dịch trưởng lao đứng lơ lửng trên không ánh mắt lãnh đạo đảo qua phía dưới 500 cây hình trụ sát thực nói nhưng là 501 căn hình trụ lúc này những thứ này hình trụ thượng đâu có một người trẻ tuổi ngạo nghễ mà đứng tất cả mọi người đều là ngẩng đầu lên sắc mặt khác nhau nhìn về phía hắn chờ đợi chỉ thị của hắn chư vị chúc mừng đại gia từ mấy vạn người ở trong chỗ hết tài năng rất nhanh đại gia liền đều sẽ trở thành thiên linh vương triều tứ đại tông môn đệ tử ở đây bản trưởng lao muốn trước nói với mọi người một tiếng chúc mừng tuy dịch trưởng lao âm thanh to rõ cả người nhìn thân thiết vô cùng mặc dù khí thế mười phần lại sẽ không cho người ta không thoải mái khoảng cách cảm giác. mượn bậc này cơ hội hắn đầu tiên phải làm tự nhiên là đem thiên âm tông tuyên truyền đi ra cho tất cả mọi người lưu lại một cái ấn tượng tốt thiên linh vương triều giao lưu hội từ tứ đại tông môn thay phiên chủ trì mà mỗi một giới giao lưu hội ban tổ chức tự nhiên đều chiếm giữ vì chính mình làm quảng cáo ưu thế đã như thế mỗi một giới giao lưu hội tự nhiên cũng đều là ban tổ chức sẽ có được người càng tốt hơn mới tài nguyên thiên linh vương triều mấy ngàn quốc gia thiên tri tiêu tử như cá giết sang sông đồng dạng đến không hết Đại gia có thể từ nhiều thiên tài như vậy bên trong chỗ hết tài năng, đủ thấy mọi người thực lực mạnh, tiềm lực sâu, thiên linh vương triều tương lai đều phải dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này tới chèo chống cùng bảo vệ. Mỉm cười, tuyển dịch trưởng lao mấy câu ở giữa, liền đem phía dưới tất cả người tuổi trẻ nhiệt huyết đều điều động đứng lên. Lúc này, đã có không ít người trẻ tuổi ngẩng đầu đỡ ngực, giống như thật sự trở thành thiên linh vương triều chủ nhân đồng dạng. Xem ra đại gia tựa hồ cũng tương đối mệt mỏi, đã như vậy sáu. Đứng tại trên không, tuyển dịch trưởng lao liếc mắt nhìn những cái kia sức cùng lực kiệt là đám thanh niên, đang khi nói chuyện đột nhiên ở giữa không trùng chuyển động đứng lên. Thân hình cơ hồi hóa thành một mảnh tàn ảnh rất nhanh trên bầu trời chính là xuất hiện một cái tia sáng lấp lánh cực lớn quang trận. Thứ ba bố trí quang trận tuyển dịch trưởng lao quát khẽ một tiếng, sau đó cái tia to lớn quang trận chính là bỗng nhiên lắp một cái, sau đó phương viên hơn 10 giảm thiên địa linh khí giống như là nhận lấy triệu hoán đồng dạng bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng tụ đến tất cả ở vào quang trận phía dưới người trẻ tuổi cũng là cảm thấy quanh người thiên địa linh khí lập tức nồng nặc gấp bốn năm lần không chỉ. Thế đây là sáu tụ linh trận cái nào ba? Thật là nồng đậm thiên địa linh khí vị tiền bối này vậy mà tiện tay ở giữa bố trí tụ linh trận. thật là tụ linh chi trận quá mạnh mẽ dễ dàng như vậy liền bố trí tụ linh trận tới đây nếu là nghiêm túc chuẩn bị lại dựa vào càng nhiều cơ thạch lời nói không muốn biết bố trí như thế nào tụ linh chi trận tới đâu hô đây chính là thiên âm tông huyền trận thủ đoạn sao đã sớm nghe nói thiên âm tông tại huyền trận một đạo bên trên nghiên cứu rất sâu hiện tại xem ra quả là thế có như thế thủ đoạn ngày đó âm tông trong thông môn thiên địa linh khí chẳng phải là muốn so ngoại giới nồng đậm mấy chục hơn trăm lần đừng nói nhiều như vậy thừa dịp thiên địa linh khí hội tụ nhanh khôi phục một chút sức mạnh a từng cái người trẻ tuổi cũng là bị tuyển dịch trưởng lão lần này ra tay cả kinh khúc nhẹ phải biết Phàm là có chút thực lực và nội tình môn phái, đều rất tin tưởng tụ linh huyền trận cường đại, đáng tiếc là, huyền trận thủ đoạn cũng không phải người nào đều có thể sửa làm được, toàn bộ Thiên Linh Vương Triều, lại có mấy cái quốc gia cao thủ có thể bố trí loại này huyền trận tới. Nhưng mà, Thiên Âm Tông Tiện Dịch trưởng lão, tại không áp dụng bảy trận cơ thạch dưới tình huống, tiện tay ở giữa liền bố trí mạnh mẽ như vậy tụ linh huyền trận, có thể tưởng tượng đến, ở trên Thiên Âm Tông ở trong, nhất định sẽ tồn tại thập phần cường đại tụ linh huyền trận. Nghị luận ở trong, đại gia nhưng cũng không chần chờ, đang khi nói chuyện cũng là nhao nhao bắt đầu hấp thu lên trùng quanh thiên địa linh khí, khôi phục phía trước tiêu hao sức mạnh. 548 thứ 478 chương tranh đoạt tụ linh huyền trận, độ tốt, quả nhiên là đồ tốt. Trụ trên này, mục tây mắt lại bắt đầu sáng lên, rất rõ ràng, tuyển dịch trường lão lộ ra chiêu này, hắn cũng là hướng tới không thôi. Nếu như có thể bố trí loại này tụ linh huyền trận, như vậy tu luyện của hắn, tất phải có thể tiết kiệm đi rất rất nhiều thời gian. Quá nhanh, một lần này tốc độ quá nhanh, hơn nữa cái này vị trưởng lão cũng không có sử dụng bảy trận cơ thạch, loại cấp bậc này huyền trận, căn bản không phải bây giờ ta có khả năng nhớ được. Hồi tưởng một chút vừa mới tuyển dịch trường lão bảy trận thủ pháp, mục tây không khỏi có chút nhàn nhạt thất vọng. Hắn ngược lại là rất muốn nhớ kỹ, nhưng đối phương loại thủ đoạn này đã có chút nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Cuối cùng, hắn vẫn thất bại. Động tâm sao? Động tâm liền tốt. Trên bầu trời, tuyển dịch trường lao ánh mắt, nhưng là vẫn luôn có chú ý đến mục tây. Khi nhìn thấy mục tây trên mặt lộ ra cái tia thần sắc khát khao thời điểm, hắn không khỏi sắc mặt vui mừng. Nói đến, hắn lần này lộ đích chiêu này, càng nhiều chính là vì gây nên mục tây hứng thú. Phải biết, hắn vừa mới bố trí tụ linh huyền trận, nhìn hết sức đơn giản, nhưng đây cũng là hắn hiện nay nắm giữ tối cường bảy trận thủ đoạn. Không cần bảy trận tài liệu, chỉ bằng vào chân khí bảy trận, đây là huyền trận cực cao thủ đoạn. hắn lần này bại trận, nhưng là so trước đó bố trí phương cự thạch trận còn muốn hao phí tinh lực. điểm này từ trên mặt hắn cái kia lóe lên một cái rồi biến mất tái nhật chi sắc liền có thể nhìn ra được. vô sỉ, quá vô sỉ, gia hỏa này đây là đỏ trần trần mà đang cấp thiên âm tông sáng tạo tên, như thế rất tốt, ai cũng biết thiên âm tông tồn tại tụ linh huyền trận, đều nên tranh cướp giành giật đi thiên âm tông. trên đại cao, dịch kiếm trưởng lão tức giận đến ngơ ngay hàm răng, tuyển dịch trưởng lão lộ ra chiêu này, liền xem như bọn hắn mấy đại cao thủ cũng là khiếp sợ không thôi, dù sao. chỉ bằng vào chân khí liền có thể bày trượt e rằng toàn bộ thiên linh vương triều cũng không có mấy người có thể làm được vừa nghĩ tới tuyển dịch trường lão vậy mà dùng ra loại thủ đoạn này tới tuyên truyền bọn hắn đang hâm mộ ghen tị đồng thời nhưng cũng có chút bất đắc dĩ đương nhiên đã qua giao lưu hội ở tại bọn hắn chủ trì thời điểm bọn hắn cũng sẽ hiển lộ chính mình môn phái thủ đoạn đặc thù chỉ bất quá lần này giao lưu hội có chút đặc thủ, bọn hắn đối với tuyển dịch trường lão quảng cáo thủ đoạn có chút mẫn cảm thôi mặt khác mấy vị cao thủ ngược lại là không nói gì nhưng đều có chú ý mục tây biểu tình bọn hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm thấy không thoải mái truyền dịch trường lão hoàn toàn chính xác tương đối nhân tính bố trí song tụ linh huyền trận hắn cũng không có vội vã nói đi xuống mà là cho đại gia đầy đủ thời gian khôi phục nguyên khí đợi đến tất cả mọi người khôi phục không sai biệt lắm thời điểm lúc này mới mỉm cười tiếp tục chủ đề trước đó nghĩ đến tất cả mọi người đã khôi phục không sai biệt lắm đã như vậy là thời điểm tiến hành một bước cuối cùng chọn lựa mình muốn gia nhập tông môn thoại âm rơi xuống hắn lần nữa ngưng kết thủ ấn, đem từng đạo chân khí đánh vào đến rồi phía dưới mặt đất sau đó cả hình trụ nhóm hơi chấn động một chút ầm vang một tiếng ở trong tất cả hình trụ lần nữa nối liền lại cùng nhau một lần nữa đã biến thành một phương to lớn đại chỉ bất quá vào lúc này hào phóng trên đài vẹn vẹn chỉ còn lại có năm linh một người không thể không nói lần này giao lưu hội tuyển dịch trường lao thần hồ kỳ thần huyền trận thủ đoạn nhưng là cho đại gia lưu lại ấn tượng khắc sâu mỗi người đều biết thiên âm tông huyền trận vô cùng thần kỳ còn nếu là gia nhập vào thiên âm tông mà nói nói không chừng liền có thể học tập đến loại thủ đoạn này ít nhất cũng có thể hưởng thụ huyền trận thủ đoạn mang tới tiện lợi đài vương tái hiện 501 một người trẻ tuổi đều là cảm thấy vương loạn không thiếu phía trước cũng chỉ có đất cắm rủi nhưng bây giờ không gian đầy đủ ít nhất cảm giác ở trong liền thư thái không thiếu một chút đến từ cùng một cái quốc gia người trẻ tuổi lúc này một cách tự nhiên hội tụ đến một cái lên nói đến lúc này còn dư lại năm linh một người đến từ cùng một cái quốc gia tổ hợp ngược lại thật không thiếu đây cũng không khó lý giải dù sao một quốc gia càng mạnh xuất hiện nhân vật thiên tài thì sẽ càng nhiều mà những cái kia tương đối quốc gia nhỏ yếu bởi vì tài nguyên có hạn tự nhiên rất khó sinh ra cái gì đúng nghĩa thiên tài bất quá bất kể là như thế nào cường đại quốc gia có thể có một nửa tham dự người chưa đến cuối cùng liền đã không tệ nhưng có một quốc gia lần này nhưng là khai sáng một cái khơi hô hô tất cả mọi người tại xem ra một lần này giao lưu hội chúng ta thanh huyền quốc hẳn là khai sáng lịch sử a mỉm cười mục tây ánh mắt ở chung quanh đảo qua lúc này An tuấn Ngạn năm người cũng đã hướng về phía hắn hội tụ tới trên mặt của mỗi người cũng là mang theo vẻ kích động duy nhất có chút đặc thù tự nhiên là hách bình hách bình cũng cũng sớm đã vừa tỉnh lại tại hắn tỉnh lại thời điểm phát hiện mình vậy mà cũng tại trên cây cột thời điểm đơn giản cả kinh rối tinh rối mù bất quá về sau trải qua mục tây giảng giải hắn lúc này mới từ từ khôi phục liễu bình tĩnh chỉ là vừa nghĩ tới mình cũng lưu đến cuối cùng cái kia vẫn luôn duy trì lạnh như băng trên mặt như thế nào cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh như trước hách bình đã không biết nói cái gì cho phải mà những người khác giờ khắc này cũng là nói không ra lời tới có thể trở thành tứ đại tông môn đệ tử đây là nằm mơ giữa ban ngày đều có thể cười tình sự tình mà dạng mộng cảnh lập tức phải biến thành sự thật hoàng thái tử kỳ hạo thiên thần sắc có chút phức tạp đến rồi giờ này khắc này vừa nghĩ tới mục tây cái kia tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới lại nghĩ tới mục tây lại có thể bố trí huyền trận thủ đoạn hắn giờ khắc này thật sự ăn xong nói thật liền xem như thẳng đến giao lưu hội bắt đầu trong lòng của hắn đều vẫn không có chân chính phục qua đối phương có thể theo mục tây đem chính mình thủ đoạn không ngừng biểu lộ ra hắn liền xem như lại nghĩ cùng mục tây đối nghịch. cũng hoàn toàn không nhắc lên được dũng khí đó tới. Sáu cái người trẻ tuổi đối mắt nhìn nhau, nhưng là đột nhiên đều có một cỗ hào hùng hiện lên mà ra. Lần này giao lưu hội nhất định là thanh huyền quốc hoàn mỹ nhất một lần tham dự. Siu siu siu ba. Ngay tại sáu người đối mắt nhìn nhau ở giữa, phương xa trên đài cao, kiếm ý tông dịch kiếm trưởng lao đã mang theo người một nhà đi đầu hướng về phía bên này bay lượn mà đến. Ở tại bọn hắn sau lưng, thái cực tông cùng phượng mình tông mấy vị cao thủ cũng là phiêu nhiên mà tới. Rõ ràng tất cả mọi người là không muốn để cho tuyển dịch trưởng lão tiếp tục kéo người, thời gian kế tiếp. là tứ đại tông môn công bằng lựa chọn đệ tử thời gian, ai cũng đừng nghĩ làm đặc thù hóa. Mục Tây dưới ánh mắt ý thức hướng về phía Bồng Bình hòa tới mấy đại cao thủ nhìn lại, chỉ là ánh mắt của hắn cũng không có tại mấy đại cao thủ trên thân dừng lại, cơ hồ là một cách tự nhiên, hắn chính là hướng về phía mấy người sau lưng nhìn lại, nơi đó, bóng người quen thuộc đang bị Phượng Minh tông tuệ hình trưởng lão lấy chân khí dựa vào lấy, chậm rãi hướng về bên này tới gần. Đợi đến hắn nhìn về phía đối phương đồng thời, người sau ánh mắt, nhưng là vừa vặn cũng tại nhìn xem hắn, bốn đạo ánh mắt, lần thứ nhất tại linh nguyện phía trên vùng bình nguyên hoàn thành đối mặt, mà một khác, hai người trẻ tuổi tâm cũng là hơi run một cái nhìn xem quen thuộc người nhi chậm rãi tới gần bình tĩnh như một tây bây giờ cũng không thể không có chút kích động lên Ninh lạc thần vẫn là cái kia Ninh lạc thần ngoại trừ tu vi trở nên càng thêm cường đại bên ngoài nàng hết thảy đều có thể cùng hắn trong lòng cái bóng hoàn mỹ trùng hợp đến cùng một chỗ mà đợi đến đáy lòng cái bóng cùng người trước mắt nhi trùng hợp đến cùng một chỗ thời điểm trên mặt của hắn một cách tự nhiên nợ một nụ cười thời gian hơn một năm nói dài cũng không dài nhưng là là thật không coi là ngắn chính giữa một năm này hai người trên thân không thể nghi ngờ đều xảy ra rất nhiều chuyện nhưng làm hai người bốn mắt đối lập thời điểm Loại kia nguồn gốc từ nội tâm cảm giác quen thuộc, nhưng là để bọn hắn căn bản không sinh ra một kia khoảng cách cảm giác tới. Ninh lạc thần khỏe miệng cũng là vô ý thức cong lên một cái con đường cong, cho tới bây giờ nàng không còn kinh ngạc tại mục Tây Tu Vi, không còn rung động tại mục Tây cường đại. Giờ khắc này nàng chỉ vì trước mắt gặp lại mà mừng rỡ. Nàng biết, liền tại bọn hắn đối mặt giờ khắc này, hai người tương lai đều ở đây lặng lẽ phát sinh thay đổi. Đáng tiếc dưới mắt nơi không đúng, mặc dù hai người đều nghĩ đối với lẫn nhau nói một tiếng đã lâu không gặp, nhưng tình huống trước mắt nhưng là không cho phép bọn hắn làm như vậy. thế sự chính là chỗ này sao kỳ diệu, nguyên bản đều cho là đời này lại khó gặp nhau, có thể một lúc nào đó nào đó khắc một cái nào đó gấp rẽ, vậy mà thật sự lại nặng gặp, hết thảy phàm phất cũng là ông trời chú định mở dạng. tương lai là dạng gì, bọn hắn cũng không tin tưởng, nhưng ít ra vào giờ phút này bọn hắn rất vui vẻ. Xóa so ba. đang khi nói chuyện công phu, tam đại tông môn cường giả đã nhau nhau đi tới tuyển dịch trưởng lao bên cạnh thân, ở giữa không trung vững vàng đứng vững, mỗi người đều là tử nhưng mà nhiên lộ ra siêu cấp cường giả khí tức cường đại, đồng thời lại thể hiện ra tuyệt đối thân thiết, cái này độ nắm giữ đứng lên nhưng cũng là độ khó không nhỏ. ha ha xem ra mấy vị cũng đã đã đợi không kịp a mắt thấy tam đại tông môn mấy vị cường giả đều đã đến phụ cận tuyển dịch trường lão không khỏi mỉm cười hướng về phía mấy người đạm nhiên mở miệng nói hắn đương nhiên minh bạch mấy người tâm tư bất quá lúc này hắn nên nói cũng đã nói xong nên làm cũng đều làm qua mấy tên này ra sân ngược lại có chút trễ hắc, hắc, lần này chủ trì giao lưu hội tuyển dịch trường lão bị liên lụy thời gian kế tiếp vẫn là mọi người cùng nhau để hoàn thành bước cuối cùng a dịch kiếm trưởng lão lúc này phiêu nhiên mà lên trực tiếp đứng ở tuyển dịch trường lao trước người đồng thời thâm ý sâu sắc hướng về phía cái sau cười cười nói Tại nhiều như vậy người trước mặt, hắn tự nhiên không thể biểu hiện quá mức nóng nảy. Nếu là hù đến trước mắt những người tuổi trẻ này, cái kết quả nhiên là tội lôi lớn a. Ha ha ha, dịch kiếm trưởng lao chỗ đó, cái này chính là ta thiên âm tông phải làm. Lại giả thuyết, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao? Truyền dịch trường lao đồng dạng còn lấy nụ cười, biểu hiện đồng dạng hào phóng đúng mức. Vừa mới còn kiếm bạc nỗ trương hai người, lúc này giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng, rốt cuộc lại trở nên dị thường hữu hảo đứng lên. Trên thực tế, tứ đại tông môn cạnh tranh với nhau, giữa hai bên tranh đoạt tài nguyên, có thể nói là không ai phục hay. mặc dù phía trước đại gia giữa hai bên đều cũng có nói có cười nhưng nếu là đến rồi chân chính dính đến riêng phần mình lợi ích thời điểm bọn họ trở mặt tuyệt đối so với lật sách nhanh hơn ha ha cũng không thể bởi vì châu khí lực lớn liền tươi sống đem như mẹ chết ta thái cực tông thiêu đốt hỏa phong chủ lúc này cũng là tiến lên một bước nợ nụ cười đạo tuyển dịch trường lao trước đây một phen trói mắt biểu hiện tự nhiên cũng là để cho nàng rất là khó chịu lúc này tại trong lời nói không khỏi hơi có chút ép buộc trí ngại bất quá ỷ là nữ tử coi như tuyển dịch trường lao nghe ra một chút không thích hợp tới nhưng cũng không tốt tại trước mặt mọi người phát tác năm thứ 479 trăm đột nhiên xảy ra dị biến tốt tốt, lúc này 500 người danh ngạch đều đã xác định, sắc trời cũng không sớm, chúng ta vẫn là mau mau đem một bước cuối cùng tiến hành xong, tiếp đó mang theo lần này người mới về môn phái đi phục mệnh a. Thái cực tông giang trần phong chủ cũng là tiến lên một bước, mang theo thúc giục địa đạo. Hảo, tất nhiên tất cả mọi người nói như vậy, như vậy kế tiếp, đại gia mà bắt đầu chọn lựa đệ tử a. Truyền dịch trưởng lão đảo cũng không nhiều nói, đối với cái này mấy người ý nghĩ, hắn hiển nhiên là lòng dạ biết rõ, bất quá lúc này bắt đầu tiến hành một bước cuối cùng, thiên âm tông là hoàn toàn chiếm ưu, hắn cũng là không hề sợ hãi. Lục Tiểu Gia Hòa, nghĩ đến đối với ta Thiên Linh Vương hướng tứ đại tông môn tình huống, các ngươi lĩnh đội cũng đã đại khái giảng giải qua, ta Thiên Âm Tông chủ yếu thủ đoạn chính là mượn thiên địa chi thế huyền trận, đương nhiên còn rất nhiều cái khác cường đại thủ đoạn kiếm ý tông đương nhiên chính là luyện kiếm, đối với kiếm pháp cảm giác hứng thú, cũng không phòng lựa chọn kiếm ý tông, bất qua kiếm pháp thứ này nhập môn đơn giản, muốn có tạo thành tích sao sáu. Ha ha. Thái cực tông cũng không cần nói, có thuộc tính đặc biệt có thể lựa chọn Thái cực tông, đến Vượng Minh tông, tại chỗ nữ tử có thể gia nhập vào Vượng Minh tông, chính xác sẽ có các ngươi không tưởng tượng được chỗ tốt. tuyển dịch trưởng lão đơn giản đối với tứ đại tông môn tiến hành giới thiệu, mặc dù không có nhằm vào nhà nào ý tứ, có thể đơn giản mấy câu ở giữa, nhưng là vô cùng đơn giản mà liền đem thiên âm tông nâng lên đứng lên, càng đem kiếm ý tông nguyện chuyển chê mai một chút. đến nôi thái cực tông cùng phượng minh tông đánh giá ngược lại là tương đối trung dung. nói đến, tứ đại tông môn thực lực xác thực cũng là tương xứng, hơn nữa cũng là riêng phần mình có chỗ thiên về, bất luận là một thế lực nào, đều có thế lực khác khó mà so sánh ưu thế. bất quá, lời nói từ trong miệng của hắn nói ra, đương nhiên khắp nơi đều phải biểu hiện thiên âm tông tốt. thời gian kế tiếp. đại gia liền suy tính một chút tiếp đó bắt đầu lựa chọn mình muốn gia nhập môn phái a căn bản muốn không cho người khác cơ hội mở miệng tuyển dịch trưởng lao trực tiếp đem nói được vị lúc này liền xem như mấy người khác muốn làm tông môn của mình giải thích một phen cũng không được quy củ rất đơn giản tòa này đài vương rất rộng rãi đại gia muốn lựa chọn cái nào môn phái như vậy thì đứng ở phương hướng nào đi phía đông phương hướng là phượng minh tông phía tây là ta thiên đồng tông phía nam là kiếm y tông cánh bắc là thái cờ tông bây giờ đại gia mà bắt đầu lựa chọn a kỳ trước giao lưu hội sau cùng môn phái lựa chọn cũng là muốn trước tiên từ đám người mình làm ra quyết định chờ mọi người làm ra riêng mình lựa chọn sau đó lại từ tứ đại tông môn lẫn nhau trao đổi quyết định người nào càng thích hợp môn phái của mình cùng với người nào càng thích hợp môn phái khác đương nhiên một khi mọi người lựa chọn tốt chính mình chú ý môn phái mà tứ đại tông môn cao thủ lại muốn đem người nào đó đổi qua tới hay là muốn đi qua thời điểm nhưng là đều phải đánh đổi một số thứ bắt đầu lựa chọn a ta muốn gia nhập vào thiên âm tông thiên âm tông huyền trận thật lợi hại ta cũng muốn gia nhập vào thiên âm tông thiên âm tông huyền trận chi đạo nhất định chính là đoạt thiên địa chi thế thủ đoạn vô địch gia nhập vào thiên âm tông tuyệt đối không sai đúng đúng đúng liền xem như không tu luyện được huyền trận, có thể thiên âm tông chính giữa huyền trận thủ đoạn, đồng dạng có thể phụ trợ chúng ta tu luyện, giống như là trước đây tụ linh trận, có dạng như huyền trận phụ trợ, mọi người tốc độ tu luyện đều là có thể tiến triển cực nhanh. Ta tu luyện chính là một thuộc tính công pháp, thái cực tông thích hợp ta hơn. Ta muốn gia nhập vào thái cực tông, kiếm chi một đạo mới thật sự là chưa từng có từ trước đến nay đại đạo. Nếu có hướng một ngày ta có thể đạt đến tâm kiếm chi cảnh, thậm chí là trong truyền thuyết ý kiếm chi cảnh, như vậy cái gì ngăn cản cũng có thể một kiếm giải quyết. Ta muốn gia nhập vào kiếm y tông. Theo tuyển dịch trưởng lão tuyên bố có thể bắt đầu lựa chọn tông môn, 500 người nhao nhao bắt đầu động tác. Trong lòng của bọn hắn chính xác cũng đã có một chút khuôn mặt, đối với mình muốn lựa chọn cái nào tông môn đều cũng có một chút ý nghĩ. Lúc này có thể chọn lựa tông môn, tất cả mọi người là hơi chút chần chờ, chính là hướng về phía đông tây nam bắc bốn phương tám hướng tản ra. 500 người ở trong, cô gái số lượng rõ ràng chỉ chiếm cực tiểu số, chung vào một chỗ, sợ cũng không đến 60 người, mà 60 nữ tử, cơ hồ hơn phân nửa đều sẽ lựa chọn Phượng Minh tông, dù sao Phượng Minh Tông chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, môn phái công pháp vũ kỹ năng cũng càng thêm thích hợp nữ tử tu luyện, lấy được xem trọng cũng không phải ba nhà khác có thể so sánh. đương nhiên, có chút nữ tử chính là không thích đều là đàn bà ở chung với nhau hoàn cảnh, hoặc trời sinh chính là nữ há tử, có thể vẫn luôn không có đem chính mình xem như là nữ hài tử đến đối đãi, dạng này người đương nhiên là sẽ không gia nhập vào Phượng Minh Tông. Phượng Minh Tông chỉ lấy nữ đệ tử quy củ, chính là Phượng Minh Tông lão tổ tông quyết định quy củ, mà loại quy củ không thể nghi ngờ cũng là đối với Phượng Minh Tông phát triển một loại chế nước. Chỉ bất quá quy củ đã quyết định, hơn nữa Phượng Minh Tông người cũng đã quen không có nam đệ tử hoàn cảnh. cho nên cái này một quy cụ chính là vẫn không có bị phá vỡ bất quá những tông môn khác người đều biết phượng minh tông chiêu thu đệ tử chủ yếu phương thức cũng không phải vẹn vẹn đặt ở giao lưu hội bên trên trên thực tế phượng minh tông rất nhiều đệ tử thiên tài cũng là tông môn cao thủ ra ngoài du lịch thời điểm phát hiện đồng thời thu vào tông môn giống như là trước mắt ninh là thần chính là phượng minh tông tông chủ tự mình bên ngoài du lịch thời điểm phát hiện thiên tài mà rất rõ ràng ninh lạc thần tư chất liền xem như phóng nhãn lần này 500 người chỉ sợ cũng không có mấy người có thể so với được đại gia cũng bắt đầu lựa chọn a nghĩ lựa chọn thế lực nào liền lựa chọn cái nào không cần lo lắng quá nhiều mắt thấy mọi người đã bắt đầu lựa chọn mục tây không khỏi xoay đầu lại hướng về phía bên người năm người đạo mục tây vinh ngươi muốn gia nhập cái nào môn phái ta muốn cùng mục tây vinh cùng một chỗ nghe được mục tây Chi ngôn, an tuấn ngạn thứ nhất mở miệng nói hắn là muốn một mực cùng định mục tây mục tây gia nhập vào cái nào môn phái hắn liền gia nhập vào cái nào ta cũng muốn cùng ô san cùng một chỗ sao kha di người thứ hai đứng dậy một mặt vui vẻ đạo khu khu anh tuấn vinh kha di mọi thứ chớ có hành động theo cảm tính trong lòng của các ngươi đều biết mình càng ưa thích cái nào môn phái cho nên dựa theo ý nghĩ của mình đi chọn chớ có nhường nhân tố bên ngoài tả hữu lựa chọn của chính các ngươi ho nhẹ một tiếng mục tây sắc mặt nghiêm một chút hướng về phía mấy người mở miệng nói ta liền là muốn đi theo mục tây mình đến nội gia nhập vào cái nào môn phái với ta mà nói đều giống nhau đối với mục tây thuyết phục an tuấn ngạn nhưng là bật cười lớn sau đó kiên định lạ thường địa đạo ta ta sáu sao? sao kha di ngược lại có chút chần chừ nàng la nhìn kỹ một cái môn phái nhưng tại trong đáy lòng nàng lại không muốn cùng mục tây tách ra lúc này không khỏi có chút hơi khó ha ha tiểu nha đầu phượng minh tông là thích hợp ngươi nhất cùng phi mẫn hai người các ngươi cũng không cần cụ kết đến nôi hách bình huynh cùng thái tử điện hạ thiên âm tông cùng thái cực tông cũng không tệ mà anh tuấn huynh nếu là thật muốn theo ta cùng nhau vậy thì chờ ta muốn tốt sau đó cùng ta cùng một chỗ tốt mỉm cười ở giữa mục tây chính là trực tiếp vì mấy người sắp xếp xong xuôi riêng phần mình lựa chọn thích hợp nhất về phần hắn chính mình hắn nhưng là có ý nghĩ của mình nghe được mục tây chi ngôn mấy người trẻ tuổi cũng là nhao nhao giật mình thân sắc trong lúc nhất thời nhưng là đều có chút chần chờ kiệt kiệt kiệt thiên linh vương triều giao lưu hội quả nhiên náo nhiệt bản tọa cũng tới đến một chút náo nhiệt vừa vẫn rất tốt nhưng mà đang lúc mọi người bắt đầu riêng phần mình chọn lựa muốn gia nhập môn phái thời điểm trên bầu trời một cái mười phần thanh âm không hài hòa đột nhiên vang tới sau đó mấy cái một thân tà khí thân ảnh màu đen chính là xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người tất cả mọi người đều là bị đột nhiên chuyển tới tiếng cười cả kinh sững sở, ánh mắt nhao nhao hướng về phía trên bầu trời bắn ra mà đi mà ở nơi đó năm tên người áo đen đang đứng lơ lửng trên không hai người tại tiền tam người đang phía sau từng cái chính diện mang cười tà nhìn về phía tứ đại tông môn năm vị cường giả năm người này cũng là toàn thân bao quanh áo bào màu đen liền trên mặt đều có một cỗ như có như không năng lượng ba động khiến cho ngoại nhân rất khó coi phải rõ ràng mặt mũi của bọn hắn mà ở năm người quanh người vẻ này như có như không khí tức tà ác nhưng là cho người ta một loại mười phần cảm giác không thoải mái cái này năm cái hắc bảo nhân xuất hiện trực tiếp nhường cả phiến thiên địa bầu không khí đều một chút trở nên quái dị mà trên bầu trời tứ đại tông môn năm vị cường giả cũng đều là bởi vì này nằm cái hắc bảo nhân đến mà thần sắc chấn động rõ ràng tứ đại tông môn năm vị cường giả cũng không nghĩ tới lúc này vậy mà lại đột nhiên xuất hiện dạng này nằm cái quái nhân tới từ nơi này nằm cái hắc bảo nhân trên thân Bọn họ đều là cảm thấy khí tức nguy hiểm. Những người trẻ tuổi khác cũng đều là bởi vì năm cái hắc bảo nhân xuất hiện mà hơi sử sốt, nguyên bản còn tại chọn lựa môn phái động tác, giờ khác này cũng là vô ý thức ngừng lại, từng cái không rõ vì sao mà nhìn xem trên không, không biết như thế nào cho phải. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người đều đang sững sở, khi bầu trời bên trong năm cái hắc bảo nhân lúc xuất hiện, có một người, cũng không có giống những người khác như vậy ngây người. Cơ hồ là tại nhìn thấy trên bầu trời năm cái hắc bảo nhân đồng thời, trên mặt của hắn chính là lộ ra nồng nặc trấn kinh chi sắc. Hắc bảo nhân 3 Mục Tây lúc này xác thực rất khiếp sợ, nhìn thấy trên bầu trời năm cái hắc bảo nhân thời điểm, trong đầu của hắn ở trong từng cái thân ảnh màu đen liên tiếp từ trí nhớ của hắn chỗ sâu thoáng qua, giờ khác này hắn lập tức trở nên vô cùng lo lắng, cả người cũng là lập tức cảnh giác. Mặc dù đổi thời gian đổi địa điểm cũng tương tự đổi người, nhưng đối với trên bầu trời mấy cái hắc bảo nhân trên người khí tức tà ác, hắn nhưng là cảm thấy không thể quen thuộc hơn nữa. Hắc bảo nhân, huyền vũ Thánh cảnh vậy mà cũng có hắc bảo nhân tồn tại. Sắc mặt một mảnh chấm thấp, Mục Tây đáy lòng rung động, cũng không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng được. Tại Thanh Huyền Quốc thời điểm. Hắn đã không chỉ một lần cùng Hắc Bảo Nhân đã từng quen biết, mặc dù cho tới bây giờ đều cũng không rõ ràng những người háo đen này rốt cuộc là thân phận gì, lại là một cái dạng gì tổ chức, nhưng hắn tin tưởng, những thứ này háo bảo đen tại người, liền mặt mũi cũng không dám lộ ra ngoài ra hỏa, tuyệt đối không phải là người tốt lành gì. Nhưng mà, nhường hắn vạn lần không ngờ chính là, tại Huyền Vũ Thánh Cảnh Châu như vậy, vậy mà cũng có thể nhìn thấy Hắc Bảo Nhân tồn tại. Hơn nữa rất rõ ràng, dưới mắt năm cái Hắc Bảo Nhân, thực lực đều phải so với Thanh Huyền Quốc chính giữa Hắc Bảo Nhân mạnh rất, rất nhiều. 550 thứ 480 chương đánh cướp nhìn lên bầu trời bên trong năm cái hắc bảo nhân mục Tây tâm tư thay đổi thật nhanh, càng là cẩn thận suy nghĩ, thì càng cảm thấy tâm tình trầm trọng. Nếu như nhóm này người áo đen thế lực không đơn thuần là xuất hiện ở Thanh Huyền Quốc, mà là liền Huyền Vũ Thánh cảnh đều bị bao trùm mà nói, vậy đối với Thiên Linh Vương triều tới nói, e rằng thật là một cái mười phần nghiêm trọng đại vấn đề. Tình huống tựa hồ có chút không ổn a. Ông thầm vận chuyển chân khí, giờ khác này hắn, nhưng là cảm thấy chưa bao giờ có ngưng trọng. Lấy hắn cùng với hắc bảo nhân mấy lần quan hệ đến xem, năm người này đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối không phải là tới tham gia náo nhiệt đơn giản như vậy. không biết thần thánh phương nào giá lâm ta thiên linh vương hướng giao lưu thịnh hội lại là cần làm chuyện gì trên bầu trời tứ đại tông môn năm vị cao thủ cũng là nhao nhao như mày do dự ở giữa thiên âm tông tuyển dịch trưởng lao đột nhiên tiến lên một bước âm thanh to địa đạo trước mắt năm cái hắc bảo nhân một thân năng lượng ba động hết sức bị mở nhưng cho dù là cường đại như hắn đều từ mấy người trên thân cảm thấy khí tức nguy hiểm huyền vũ thánh cảnh có tứ đại tông môn đối với cái này nhất cấp bậc cường giả đại gia giữa hai bên coi như không phải rất quen thuộc nhưng là tuyệt đối sẽ không, không có chút nào hiểu rõ rất rõ ràng trước mắt năm cái hắc bảo nhân tuyệt đối không phải huyền vũ thánh cảnh người Tiết tiệt kết tiệt, vị này hẳn là Thiên Âm Tông tuyển dịch trưởng lão a, thật đúng là cường đại rối tinh rối mù đâu. Mắt thấy tuyển dịch trường lão đứng ra, năm cái hắc bảo nhân ở trong, cầm đầu hai cái hắc bảo nhân một trong mỉm cười, ánh mắt từ tuyển dịch trưởng lão chờ năm người trên thân đảo qua, trong đó một cái hắc bảo nhân nhếch mép một cái, chờ ớn nói: "Ân." Các hạ nhận ra lão phu. Một ngụ liền bị đối phương hô lên tên, hơn nữa nhìn biểu hiện của đối phương, rõ ràng cũng là nhận biết mình, đối với cái này, tuyển dịch trường lão không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc. Tự nhiên là nhận ra, Thiên Âm Tông tuyển dịch trưởng lão, Kiếm Ý Tông dịch kiếm trưởng lão, còn có Thái Cực Tông Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ. giáng trần phong chủ đến nội vị này hẳn là vượng minh tông tuệ hình trưởng lão chư vị đại danh thiên linh vương triều lại có cái nào lại không biết một cái khác người áo đen cầm đầu cũng là tiến lên một bước ngựa khí khinh bạc mở miệng nói mà theo hắn cái này mới mở miệng tứ đại tông môn năm vị cường giả lông mày không khỏi càng nhũ càng chặt hiển nhiên là không nghĩ tới nhóm người mình đối với năm người này hoàn toàn không biết gì cả mà đối phương vậy mà mười phần thoải mái mà liền tiêu ra tên của bọn hắn mấy vị đến tột cùng là người nào hiện thân ta thiên linh vương hướng giao lưu hội lại là cần làm chuyện gì dịch kiếm trưởng lão lúc này tiến lên một bước cùng tuyển dịch trưởng lao đứng song vai thần sắc có chút lạnh như băng đạo đột nhiên chạy ra như thế năm cái quái dị ra hỏa chẳng những khí tức nguy hiểm hơn nữa mới mở miệng liền đem bọn hắn năm người thân phận đều nói cái rõ ràng đổi là ai đều sẽ cảm thấy rất khó chịu kiệt kiệt kiệt kiệt chúng ta là người nào ngược lại không tốt đối với chư vị giảng đến nỗi cần làm chuyện gì sao sáu hắc bào nhân cười quái dị một tiếng nói đến đây nhưng là có chút dừng lại mà liền tại đối diện ngũ đại cao tay tụ tinh hội thần chờ đợi câu sau của hắn thời điểm đáy mắt của hắn đột nhiên thoáng qua một tia tinh quang động thủ ba cơ hội là không có dấu hiệu nào, cầm đầu hai cái hắc bảo nhân gần như đồng thời quát khẽ lên tiếng, mà theo động thủ hai chữ mở miệng, năm cái hắc bảo nhân cơ hồ là không chút do dự mà nhất khởi động làm. Soát xoá ba. Cầm đầu hai cái hắc bảo nhân động tác nhanh nhất, cơ hồ là thời gian nháy mắt, hai người bọn họ trong tay, phân biệt nhiều hơn một thanh trường kiếm màu đen, đang khi nói chuyện chính là hướng về phía tuyển dịch trưởng lão bọn người xung tới, mà ở phía sau bọn hắn, mặt khác ba cái hắc bảo nhân, trong đó có hai cái theo sát phía sau, đồng dạng hướng về phía tuyển dịch trưởng lão bọn người vây quanh mà đến, cái cuối cùng hắc bảo nhân, nhưng là trực tiếp hướng về phía đám người phía dưới vào xuống. dưới không tốt kẻ đến không thiện đại gia cẩn thận hắc bào nhân hành động quá đột nhiên phía trước còn có nói có cười chào hỏi nhưng này một lát nhưng là không nói hai lời nói động thủ liền trực tiếp động thủ biến cố như vậy tứ đại tông môn ngũ đại cao tay đều cũng có chút phản ứng không kịp xoát xoát xoát bốn bất quá ngũ đại cao tay cũng là thực lực thông thiên hạng người mặc dù mất tiên cơ nhưng phản ứng của mọi người đồng dạng không chậm đang khi nói chuyện chính là nhao nhao lấy ra mình linh minh, làm xong phòng thủ nghiêm mật nhưng mà liền tại bọn hắn lấy ra linh binh chuẩn bị nên địch thời điểm năm người sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi bởi vì này một khắc bọn hắn đột nhiên phát hiện hướng về phía bọn hắn xông lên bốn cái hắc bảo nhân vậy mà căn bản không có chân chính cùng bọn hắn giao thủ mà là phân bốn phương tạm hướng đem bọn hắn năm người vây ở trung ương mà cùng lúc đó bọn hắn lúc này mới nhìn thấy nguyên bản có năm cái hắc bảo nhân trong đó một cái vậy mà đang tại hướng về phía phía dưới những người trẻ tuổi kia xông tới không tốt chúng kế mắt thấy một hắc bảo nhân khác hướng về phía phía dưới những người trẻ tuổi kia xông tới ngũ đại cao tay cũng là cảm thấy trầm xuống cho tới bây giờ bọn hắn mới hiểu được nguyên lai like cái này năm cái hắc bảo nhân chạy đến nơi này mục tiêu vậy mà tại phía dưới đáng tiếc là lúc này mới phản ứng được hiển nhiên là hơi chậm một chút ta đại gia cần thật ba giữa đám người mục tây ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại muốn nói tại chỗ ai tối cảnh giác nhưng là muốn trừ hắn ra không còn có thể là ai khác mấy cái người quần áo đen đột nhiên ra tay đánh tứ đại tông môn người một cái trở tay không kịp nhưng lại cũng không có nhường hắn quá mức kinh ngạc chỉ là khi nhìn thấy có một hắc bảo nhân đối với mình bọn người vọt tới thời điểm hắn nhưng là không thể không kinh ngạc cái này hướng về phía bọn hắn xông lên hắc bảo nhân loại kia khí tức cường đại đơn giản để bọn hắn có loại cảm giác không thở nổi rất rõ ràng hắc bảo nhân này tu vi tuyệt đối so với bọn hắn cao hơn rất nhiều nhiều nữa bốn không tốt mục tiêu của hắn là ta ba mắt thấy hắc bảo nhân đối với mình bọn người nào tới mục tây sắc mặt đột nhiên tái đi khí thế của đối phương mạnh mẽ quả đáng lúc này cũng chính là hắn còn có thể duy trì một tia năng lực hành động đến nội những người khác căn bản cũng là ngay cả động cũng không động được chỉ có thể là từng cái hoảng sợ nhìn chằm chằm hắc bảo nhân tới gần không biết làm sao chẳng lẽ bọn hắn nhận ra ta muốn tìm ta báo thủ tâm tư thay đổi thật nhanh mục tây vô ý thức nghĩ đến Có thể những người áo đen này là lấy được trước đây từ thanh huyền quốc trốn chạy hắc bảo nhân hồi báo, lúc này tới tìm hắn trả thù. Hoàng ba, mắt thấy hắc bảo nhân đã mở ra tay đối với mình vô tới, mục tây đáy lòng âm thầm kêu một tiếng đắng. Sau đó chính là kiệt lực vận chuyển chân khí, muốn làm ra phản kháng. Tiểu gia hỏa, ngươi tới đây cho ta a ba. Nhưng mà liền tại mục tây vận chuyển chân khí, chuẩn bị làm ra đáp lại thời điểm, cái kia bay lượn mà đến hắc bảo nhân nhưng là trong lúc đó quát khẽ một tiếng. Cùng lúc đó, cái kia bàn tay khô gầy bỗng nhiên hút một cái, mục tây chính là cảm thấy một cỗ đại lực đối với mình bên này hút tới. sau đó hắn chính là phát hiện, vẫn đứng ở bên cạnh hắn An Tuấn Ngạn, vậy mà thoáng cái bị đối phương hút tới, Hắc Bảo Nhân đem An Tuấn Ngạn nắm ở trong tay, không nói hai lời chính là trực tiếp lách mình bay lượn mà quay về, mà bọn hắn bên này áp lực, cũng là lập tức tiêu tăng ra. cái gì? mắt thấy An Tuấn Ngạn bị Hắc Bảo người hút một cái phía dưới trực tiếp bắt đi, mục tây lập tức toàn thân run lên, hắn giờ mới hiểu được, náo loạn đường này, Hắc Bảo Nhân này mục tiêu căn bản không phải hắn, mà là bên cạnh hắn An Tuấn Ngạn. mắt thấy bên cạnh An Tuấn Ngạn bị Hắc Bảo người bắt đi, mục tây trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc lần người, hắn vẫn cho là. hắc bảo nhân này hướng về phía nhóm người mình mà đến mục tiêu tất nhiên là hắn dù sao chỉ có hắn cùng những người áo đen này đánh rồi mấy lần giao cho hơn nữa lần này giao lưu hội biểu hiện của hắn tất phải là nhất là bắt mắt hắc bảo nhân có ý đồ với hắn nói thế nào cũng là đã nói qua thế nhưng là nhường hắn vạn vạn không nghĩ tới mục tiêu của đối phương căn bản cũng không phải là hắn mà là hắn một bên an tuấn ngạn trên bầu trời bắt an tuấn ngạn hắc bảo nhân trong nháy mắt về tới vị trí cũ mà vừa mới còn tại vây quanh tứ đại tông môn năm vị cường giả bốn cái hắc bảo nhân lúc này cũng là nhao nhao du về giữa bọn họ phối hợp có thể nói là thiên ý vô phùng Theo người áo đen kia đem An Tuấn Ngạn bắt vào tay, bốn người khác chính là đồng thời rút lui trở về. Tới tay, rút lui ba. Cái kia trong tay nắm lấy An Tuấn Ngạn hắc bảo nhân khẽ quát một tiếng, đang khi nói chuyện chính là quay đầu đi, bốn người khác nhưng là đem hắn bảo hộ ở ở giữa, đang khi nói chuyện chính là hướng về phía nơi xa bay lượn mà đi. Năm cái hắc bảo nhân, vô luận là từ phối hợp thêm hay là từ xuất thủ lưu loát trên trình độ, quả thật đều là để cho người ta nhìn mà thán thở. Từ năm cái ra hỏa xuất hiện, đến bọn hắn như thiểm điện ra tay đem An Tuấn Ngạn cướp đi, toàn bộ quá trình e rằng liền thời gian mấy hơi thở cũng chưa tới, có thể nói hết thể đều phát sinh ở trong trước mắt mà liên tiếp mấy lần biến cố căn bản nhường tứ đại tông môn năm vị cao thủ phản ứng không kịp tứ đại tông môn người trước hết nhất đối với năm cái hắc bảo nhân xuất hiện cảm thấy kinh ngạc vô cùng đợi đến mấy người muốn động thủ thời điểm bọn hắn càng là thần sắc căng thẳng nhao nhao chuẩn bị nên địch thế nhưng là không cần bọn hắn làm ra phản kích đối phương mấy người vậy mà giả thoáng một thương mục đích thực sự nhưng là đi bắt phía dưới người trẻ tuổi mà đợi đến đối phương đi bắt phía dưới người trẻ tuổi thời điểm bọn hắn vô ý thức cho là mục tiêu của đối phương nhất định là mục tây bởi vì này chút người trẻ tuổi ở trong cũng chỉ có mục tây là đáng giá đoạt tại. thế nhưng là sự thật nhưng là để bọn hắn mở rộng tầm mắt người áo đen kia chảo cũng không phải mục tây mà là mục tây bên người an tuấn ạ. tại nhìn thấy tình huống này sau đó bọn hắn đều ở đây hoài nghi đối phương mấy tên có phải là nhìn lầm rồi hay không người đến mức bắt lộn đối tượng liên tiếp mấy lần biến cố làm cho ngũ đại cao tay cũng là chưa tỉnh hưởng lại bọn hắn thực sự không nghĩ ra đối phương mấy tên xuất động loại này đội hình cuối cùng vậy mà chỉ bắt một cái không quan trọng tiểu gia hỏa rời đi Đấy lòng kinh nghi càng là để bọn hắn ngay cả ngăn trở chỉ đối phương mấy người để quên anh tuấn linh bất quá lại tông môn mấy vị cao thủ phản ứng không kịp, nhưng cũng không đại biểu những người khác cũng phản ứng không kịp. Đại vương phía trên quát khẽ một tiếng vang vọng toàn bộ linh nguyệt bình nguyên, cùng lúc đó, giữa đám người mục tây trong lúc đó thân hình chấn động, một cỗ cường đại khí thế phóng lên trời, sau đó, ở phía sau hắn, một đôi vi phong lẫm lâm cực lớn cánh chim trong lúc đó trải rộng ra, cánh chim mở rộng, thân hình của hắn vọt thẳng thiên vực lên, hướng về phía mấy cái hắc bảo nhân đội theo. Giờ khắc này hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều như vậy, đối với hắc bảo nhân hiểu một chút ngưỡng hắn hiểu được, nếu như An Tuấn ngạn bị mấy người bắt đi, kết cục e rằng không thể tưởng tượng nổi, cho nên, vô luận như thế nào Hắn đều muốn ngăn cản đối phương mấy người 551 thứ 481 chương dẫn động ý kiếm mấy cái hắc bảo nhân tốc độ cực nhanh Đang khi nói chuyện cơ hồ liền muốn bay khỏi Linh Nguyệt Bình Nguyên Bất quá, đem cánh thuận gió vận chuyển tới cực hạn mục tây tốc độ đồng dạng mau kinh người Cơ hồ là thời gian ngay mắt, thân hình của hắn chính là đến rồi mấy cái người quần áo đen hậu phương Mấy cái lao tạm mau, vùng ta xuống huynh đệ Giữa không trung, mục tây sau lưng cánh chim cao tốc mà run, run dậy, cực hạn tốc độ Nhường cả người hắn cơ hồ hóa thành một cây tiễn, mà theo thân hình của hắn truy đến năm cái hắc bảo nhân sau lưng cách đó không xa, trong tay hắn, một thanh hàn quang lóe lên trường kiếm đột nhiên xuất hiện, trường kiếm nơi tay, hắn không nói hai lời, trực tiếp chính là hướng về phía năm người chém xuống. Cả phiến thiên địa đều ở đây một khắc thổi lên kinh phong, một đạo có trường dài mấy trượng cực lớn kiếm ảnh ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện, cái này kiếm thật lớn ảnh đơn giản giống như là ngưng tụ thiên địa chi lực đồng dạng, theo kiếm ảnh xuất hiện, toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên có chút túc sắt đứng lên, loại này túc sắt cảm giác, làm cho toàn bộ linh nguyện phía trên vùng bình nguyên tất cả mọi người đều cổ mắt lạnh. T6 Đây là sáu. Đợi đến mục tây ra tay sau đó, tứ đại tông môn năm vị cường giả rồi mới từ trước đây trong thất thần lấy lại tinh thần, mỗi người cũng là hoảng sợ nhìn xem mục tây kiếm trong tay ảnh, đáy mắt chỗ sâu đều là một mảnh vẻ không thể tin được. Cái này, đây là sáu. Dịch kiếm trưởng lão cơ thể kịch liệt run rẩy lên, xem như kiếm y tông trưởng lão, tâm kiếm chi cảnh đã đạt đến đỉnh phong chi cảnh cường giả, hắn trước tiên chính là cảm nhận được Liễu Mục Tây một kiếm này ở trong truyền tới khí tức khủng bố. Cái này, một kiếm này, vậy mà, vậy mà dẫn động thiên địa chi thế. Chẳng lẽ là sáu? Kiếm chi một đạo, có thể nói là trong bầu trời này bá đạo nhất một đạo. Dùng kiếm chi người, cũng là tất cả võ giả ở trong nhiều nhất một loại người. Chỉ là, đối với kiếm chi một đạo, chân chính có thể tu luyện tới hữu mô hữu dạng trình độ, nhưng là quá có ít. Võ giả bình thường, đối với kiếm trưởng không chỉ là gia lông, mà có chút tư chất mạnh một chút người, có thể sẽ lĩnh ngộ được kiếm đạo chính giữa cảnh giới cao thâm, tỉ như tâm kiếm chi cảnh cảnh giới. Bất quá, phàm là có thể lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh, có thể nói cũng là chân chính phương diện kiếm đạo thiên tài, mà người như vậy vật, thành tựu tương lai tất phải sẽ không có thấp. Bất quá, võ giả vô số, có thể lĩnh ngộ được tâm kiếm chi cảnh lại có mấy cái. liền xem như lĩnh ngộ được tâm kiếm chi cảnh cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ có thể là tâm kiếm chi cảnh gia lông, có thể đạt đến tiểu thành chi cảnh liền xem như không tệ, muốn đạt đến đại thành, mười vạn cái dùng kiếm võ giả ở trong, chỉ sợ cũng tìm không ra một cái tới. bất quá, mặc dù kiếm chi một đạo tu luyện khó khăn, nhưng không có ai có thể phủ định kiếm đạo cường đại. mỗi một cái dùng kiếm cao thủ đều biết, tại tâm kiếm chi cảnh phía trên vẫn tồn tại mạnh hơn kiếm chi vận dụng, đó chính là trong truyền thuyết ý kiếm chi cảnh, cái gọi là ý kiếm chi cảnh chính là võ giả kiếm đạo đã cùng thiên địa âm thầm tương hợp, vừa nghĩ chính là có thể mượn dùng thiên địa chi thế phát động công kích, một kiếm chém Giống như là toàn bộ thiên địa đều ở đây đối với địch nhân phát động công kích đồng dạng. Có thể tưởng tượng, cả thiên địa đều ở đây đối địch với chính mình, làm như vậy đối thủ người sẽ là như thế nào một loại cảm giác. Mà loại mượn dùng thiên địa chi thế ý kiếm chi cảnh chính là cái gọi là kiếm thế. Rõ ràng, so với kiếm ý, kiếm thế càng thêm hư vô mờ mịt, nhưng lại muốn so kiếm ý cường đại rất rất nhiều. Tại dịch kiếm trưởng lão cảm giác ở trong, Mục Tây tại dưới tình thế cấp bách chém ra một kiếm này, chính là dẫn động thiên địa chi thế, theo lý thuyết, mục tây một kiếm này lại có ý kiếm chi cảnh cảnh giới ẩn chứa trong đó, mặc dù chỉ là kiếm thế gia lông nhưng liền xem như cái này một tia ra lông cũng là dùng kiếm chi người cần ngưỡng vọng ít nhất vào giờ phút này hắn cần ở nơi này một kiếm chi phía trước túi đầu xương thần tứ đại tông môn năm vị cường giả tất cả đều bị mục tây một kiếm này kinh động nguyên bản mục tây đột nhiên một phát sau đó vậy mà hướng về phía năm tên người áo đen khởi sướng truy kích chính là dọa bọn hắn đều to một tiếng mà một lát mục tây vậy mà chém ra kinh thiên động địa như vậy một kiếm, giờ khắc này suy nghĩ của bọn hắn đơn giản đều có chút quá tải tới tất cả chỗ sâu linh nguyệt bình với người bất kể là đài vương lên những người trẻ tuổi kia vẫn là tại chúng quanh vây xem những người khác, giờ này khắp này đều là bị trên bầu trời dọa người kiếm mang hấp dẫn. Năm tiên người áo đen đến để bọn hắn không rõ ràng cho lắm, một chốc vậy mà không biết xảy ra chuyện gì, nhưng này một ít ngày trên không xuất hiện kiếm mang, còn có cái kia chém ra một kiếm này nam tử trẻ tuổi, nhưng là rõ ràng xuất hiện ở mỗi người trước mắt. Cái này, đây là cái gì kiếm pháp? Hảo, thật mạnh. Hoa mắt sao? Một kiếm này, vậy mà lại là xuất từ một người trẻ tuổi chi thủ. Thế này thì quá mức rồi. Điên rồi điên rồi, nhất định chính là điên rồi. người trẻ tuổi kia chẳng lẽ là cái nào tu luyện phản lao hoàn đồng kỹ năng láo ngoan đồng cường giả không thành mạnh mẽ như vậy một kiếm quả nhiên là nghe giận cả người trái tim tất cả mọi người thực chất cũng là trong nháy mắt thoáng qua đủ loại khó tin ý nghĩ loại kia mượn thiên địa chi thế chém ra một kiếm đừng nói là bọn hắn những thứ này thông thường tiên tiên cảnh võ giả liền xem như tử phụ cảnh võ giả cũng chỉ có thể là lương phát lạnh, đầu cũng không dám này trên bầu trời năm cái hắc bảo nam tử bắt an tuấn hạ chính là muốn nhanh chóng rút đi nhưng mà liền tại bọn hắn vừa mới quay người muốn rút lui thời điểm. Sau lưng vậy mà chuyển đến một cỗ để bọn hắn năm cái đều cảm giác được hoảng sợ sức mạnh, đợi đến bọn hắn quay đầu thời điểm, cái kia một đạo kinh người kiếm mang, đã hướng về bọn hắn chém xuống. T6. Không tốt, có cao thủ ra tay, đây là kiếm thế công kích. Ngũ đại người áo đen cũng không có chú ý tới sau lưng kiếm mang là ai chém ra tới, bất quá những thứ này cũng không phải là trọng yếu như vậy, giờ này khắc này, bọn họ đều là từ phía sau cực lớn kiếm mang phía trên cảm nhận được nguy hiểm cho sinh mạng nguy hiếp, đây mới là điểm chết người nhất. Bọn họ đều là đứng tại chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật, đương nhiên có thể cảm nhận được sau lưng kiếm mang chính là có một tia kiếm thế ẩn chứa trong đó. Mà căn cứ bọn hắn biết, huyền vũ thánh cảnh có thể đạt đến ý kiếm chi cảnh, chém ra kiếm thế, e rằng chỉ có kiếm ý tông mấy vị đồ cổ. Nếu quả như thật là kiếm ý tông lão ngoan đồng hiện thân mà nói, như vậy lần này sẽ phải có phiền vậy à? Để ta chặn lại, đại gia tiếp tục rút lui. Sau lưng kiếm thế công kích nhanh như sấm xét, lúc này muốn tránh căn bản là không thể nào. Năm tên người áo đen duy nhất có thể làm, chính là ngày kháng. Năm người ở trong. phía sau nhất một người trong lúc đó thân hình định trụ, quay đầu ở giữa chính là liên tiếp chém ra ba kiếm. Ba kiếm này mỗi một kiếm đều mạnh đại vô cùng, trong nháy mắt liền đem linh khí chung quanh rút khô. Ba đạo khổng lồ kiếm mang, cơ hồ là trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, hướng về phía sau lưng chém tới tiểu hào kiếm mang nên đón tiếp lấy. Người ở bên ngoài xem ra người áo đen chém ra tới ba đạo kiếm mang, nhưng là muốn so phía sau ba trượng kiếm mang lớn nhiều lắm. Chỉ là liền tại đây ba đạo kiếm thật lớn mang dạng dung hợp cùng cái kia dài ba trượng kiếm mang xen lẫn thời điểm, cái kia to lớn ba đạo kiếm mang dạng dung hợp, nhưng là trong nháy mắt chôn vùi ở trên không, mà cái kia đuổi theo phía sau ba kiếm mang. Cứ thế vẫn còn dư thế mà đối với người áo đen chém xuống. Còn tại, nhìn thấy cái kia ẩn chứa thiên địa chi thế kiếm mang vẫn không bị triệt tiêu, người áo đen không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một khối giống như là mai rùa vậy linh minh, đang khi nói chuyện chính là trực tiếp tại chính mình trước người trống lên. M3. Quát khẽ một tiếng, người quần áo đen trước người trực tiếp xuất hiện một mặt giáp lá chắn, mà cái kia vẫn còn dư thế kiếm mang, cuối cùng chém vào mặt này giáp lá chắn phía trên. Xoẹt ba. Kiếm mang chạm tại giáp lá chắn phía trên, cái kia nhìn dị thường tiên cố giáp lá chắn, vậy mà trực tiếp bị đánh ra một cái khe. mà cầm tới tam xích kiếm mang cũng cuối cùng tiêu tán thành vô hình t rách ra mắt thấy chính mình lấy ra giáp lá chắn vậy mà đều bị chém ra khe hở người áo đen lập tức lông mày co rụt lại không nói hai lời thu hồi giáp lá chắn chính là vội vàng rút đi như thế thịnh hội há lại cho các ngươi làm sàng làm bậy tất cả đều lưu lại cho ta ngay tại người áo đen đỡ được sau lưng nhất kích hơn nữa mắt thấy liền muốn lần nữa bỏ chạy thời điểm giữa thiên địa một tiếng tức giận quát lớn đột nhiên vang lên sau đó tất cả mọi người đều là nhìn thấy một cái to lớn thủ lớn không biết từ chỗ nào xuất hiện đột nhiên hướng về phía năm tên người áo đen vô xuống đi ẩn kiệt, kiệt kiệt kiệt thuật pháp tông ra hỏa khi dễ tiểu bối cũng không phải cái gì hào quang sự tình ông ba sẽ ở đó đại thủ ấn hướng về phía năm tên người áo đen trộm tới thời điểm một tiếng cười quái dị tiếp lấy văng lên sau đó một cái màu đen cực lớn quyền ảnh đồng dạng không biết từ chỗ nào xuất hiện trực tiếp hướng về phía dấu tay kiêng ninh đón tiếp lấy ba ba quyền ảnh cùng trưởng ấn xen lẫn cùng một chỗ nhưng là trực tiếp tiêu tán thành vô hình mà lúc này đại gia mới nhìn đến trên bầu trời chẳng biết lúc nào rốt cuộc lại nhiều hơn một đen một trắng hai cái thân ảnh to lớn trưởng ấn cùng quyền ảnh biến mất không thấy gì nữa trên bầu trời một cái một thân hắc bảo lão giả Cùng với một cái bạch di ra thân lão giả chậm rãi xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Cái này một đen một trắng hai cái lão giả đứng đối mặt nhau, ông lão mặc áo trắng cho ở con đường, vừa lúc là năm cái hắc bảo nhân muốn trốn vọt con đường, đáng tiếc lúc này bởi vì hắn tồn tại, năm tên người áo đen nhưng cũng không có cách nào tiếp tục chạy trốn. Năm tên người áo đen đã nắm lấy an tuấn ạ, ở trên bầu trời cuối cùng xuất hiện áo bào đen sau lưng lão giả đứng vững, rất hiển nhiên, cái này sáu cái người áo đen bất luận là xuất hiện trước vẫn là phía sau hiện thân, lại đều hẳn là cùng một bọn. T, là thuật pháp tông người, thuật pháp tông vậy mà cũng hiện thân. Nơi xa, tứ đại tông môn năm vị cao thủ chẳng đến lúc này bây giờ mới rốt cục lấy lại tinh thần. Nhìn thấy phương xa chấn 6 cái người áo đen trước mặt lão giả áo bào trắng, nhất là lão giả áo bào trắng trước ngực teo lên màu đen pháp chữ, bọn hắn mỗi một cái đều là thần sắc chấn động, trên mặt nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Thiên Linh Vương Triều có tứ đại tông môn, đây là mỗi người đều biết. Bất quá, phàm là có chút lịch duyệt người đều biết, ở trên Thiên Linh Vương hướng, nhưng là cũng không phải là chỉ có tứ đại tông môn. Thiên Linh Vương Triều ngũ đại thế lực, cái này mới là toàn bộ Thiên Linh Vương Triều chính thống nhất thuyết pháp, chỉ bất quá, ngũ đại thế lực ở trong, có một thế lực cơ hồ chính là rất ít hiền thần, dần dà biết cái này một thế lực tồn tại cũng đã là càng lai like việt thiếu bất quá liền xem như tất cả mọi người đều quên đi cái này để ngũ đại thế lực tồn tại có thể tứ đại tông môn nhưng là sẽ không quên bởi vì bọn hắn rất rõ ràng mặc dù thiên linh vương triều có ngũ đại thế lực nhưng tại cái thế lực trước mặt tứ đại tông môn thật sự có chút không quá đủ nhìn hôm nay thay đổi đối với bọn hắn năm cái tới nói tiết tấu nhưng là hơi quá nhanh đột nhiên nô ra năm tên người áo đen mơ mơ hồ hồ liền cướp đi một cái rất thông thường người trẻ tuổi mà một lát không biết lại từ đâu bên trong xuất hiện một cái cường đại áo bào đen láo giả hơn nữa còn đem thuật pháp tông cường giả dẫn đi ra Có thể nói, lần này Thiên Linh Vương triệu giao lưu hội, quả nhiên là từ trước tới nay náo nhiệt nhất một lần. 552 thứ 482 chương đấu pháp các ngươi năm cái còn đứng ngay đó làm gì, còn không qua đây. Ngay tại tứ đại tông môn năm người chấn kinh thời điểm, nơi xa, cái kia lão giả áo bảo trắng quát khẽ một tiếng, mang theo không vui hô: "Ách, đi, cùng đi ba." Nghe được lão giả áo bảo trắng triệu hoán, năm người không khỏi nao nao, bọn hắn lúc này mới ý thức được, dưới mắt, giao lưu hội rõ ràng là xuất hiện phiền toái, tương đối lung túng là, bọn hắn năm cái đã vậy còn quá lâu còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần, lúc này còn muốn thuật pháp tông cao thủ triệu tập bọn hắn. Nghĩ tới đây, năm người vội vàng đem riêng phần mình mang đến người phóng tới phía dưới đài vương bên trên, mà bọn hắn năm cái, nhưng là thân hình loại lên, trong nháy mắt đến rồi lão giả áo bào trắng bên cạnh. "Tiểu Gia Hỏa, người cũng tới ba." Tứ đại tông môn năm người hội tụ tới, lão giả áo bào trắng nhưng là lại đối nơi xa vậy vây tay, mà đang khi hắn tiếng nói mới vừa dứt, một tiếng âm thanh xé gió liền đột nhiên chuyển đến, một cái tuổi trẻ thân ảnh đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. "Còn xin chư vị tiền bối ra tay, cứu anh Tuấn huynh." Trẻ tuổi thân ảnh vừa mới dừng lại, chính là hướng về phía một bên lão giả áo bào trắng, cùng với tứ đại tông môn mấy người vội vàng cầu đạo. T, tốc độ thật nhanh. đợi đến người trẻ tuổi đi tới đám người phụ cận vô luận là tứ đại tông môn người vẫn là cuối cùng xuất hiện lão giả áo bào trắng đều là con ngươi co rụt lại rõ ràng cũng là bị tốc độ của đối phương sợ hết hồn tứ đại tông môn năm người lúc này đều là do trước đem ánh mắt nhìn về phía bên người người trẻ tuổi mỗi người lấy mắt đều có nồng nặc chấn kinh chi sắc tuy giới mắt giao lưu hội ra bây giờ biến cố có thể cho tới giờ khác này bọn hắn năm cái càng thêm để ý nhưng vẫn là người trẻ tuổi trước mắt này hôm nay biểu hiện đầu tiên là tâm kiếm chi cảnh đại thành kiếm chi cảnh giới sau đó là huyền trận lên dọa người thiên phú vừa mới có chém ra một kiếm chạm tới kiếm thế dọa người công kích, đương nhiên, còn có giờ phút này loại đứng lơ lửng trên không thủ đoạn, không thể không nói, người tuổi trẻ trước mắt đã đem bọn hắn tất cả nhận thức đều là đổ. Trước hay khoan nói, đến lao phu sau lưng tới, nghe được mục tây chi ngôn, lão giả áo bào trắng cũng không có nói thêm cái gì, khoát tay ở giữa, liền đem hắn dẫn tới phía sau mình, mơ hồ đem hắn hộ vệ đứng lên. Hôm nay giao lưu hội bên trên phát sinh hết thảy, hắn từ một nơi bí mật gần đó đều thấy nhất thanh nhị sở, mỗi người đều có dạng gì biểu hiện, nhưng là không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Có thể nói, lần này giao lưu hội liền xem như hắn. cũng lớn lớn mở rộng tầm mắt đáng tiếc cuối cùng xuất hiện biến số như vậy bằng không mà nói lần này giao lưu hội át hẳn là thiên linh vương triều trong lịch sử hoàn mỹ nhất một lần thịnh hội kiệt kiệt kiệt thuật pháp tông người thật đúng là âm hồn bất tán tới nơi nào đều có thể gặp nhận được suối khỏe thực sự là suối khỏe song phương người lẫn nhau đứng thẳng sáu cái người áo đen tụ tập cùng một chỗ ngoại trừ cầm đầu áo bào đen láo giả mười phần tùy ý bên ngoài mặt khác năm người cũng là hơi có chút nghiêm trọng dứt bỏ những thứ khác không nói trước mắt lao giả áo bào trắng chính là bọn hắn từ trong đấy lòng cảm thấy sợi tồn tại Vừa nghĩ tới phía trước đạo kia cường hành vô cùng kiếm mang, mấy cái người quần áo đen đấy lòng cũng là ẩn ẩn có chút phát lạnh, nhìn về phía lão giả áo bào trắng ánh mắt, cũng là nhiều hơn không ít vẻ sợ hãi. Cảm tình bọn họ là đem trước đây kiếm mang, xem như là lão giả áo bào trắng thủ đoạn. Hừ, nhìn thấy các ngươi những thứ này không thấy được ánh sáng ra hỏa, lão phu càng là chán ghét rất. Lão giả áo bào trắng chậm rãi tiến lên một bước, cảm thấy nhưng là hơi có chút ngưng trọng. Trước mắt áo bào đen lão giả, hắn nhưng là cũng không nhận ra, bất quá, tương tự hắc bảo nhân, hắn nhưng là tiếp xúc qua không ít. Lần này giao lưu hội cuối cùng vậy mà lại có cao thủ bực này chạy đến, liền xem như hắn đều cảm thấy dị thường kinh ngạc. Hắn biết rõ, lấy trước mắt cái này áo bào đen láo giả thực lực, liền xem như tại cái kia thế lực ở trong, địa vị chỉ sợ cũng sẽ không quá thấp. Ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng, hắn không khỏi nhìn về phía bị mấy cái người áo đen bắt đi An Tuấn Ngạ. Không cần phải nói, kẻ trước mắt này tại thời khắc sống còn chạy đến, hẳn là vì người trẻ tuổi này. Lúc trước hắn mặc dù vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó quan sát giao lưu hội, nhưng đối với bị mấy cái người áo đen bắt lại An Tuấn Ngạ, thật đúng là không có quá nhiều ấn tượng. Hắn cũng rất tò mò những người áo đen này chào đối phương làm cái gì đương nhiên mặc kệ đối phương muốn làm gì chỉ cần là nhìn trời linh vương hướng có uy hiếp chuyện hắn đương nhiên cũng sẽ không đồng ý khắc khắc xem ra tất cả mọi người không phải rất ưa thích đối phương cái kia ngược lại là không cần thiết nhiều lời nghe được lão giả áo bào trắng chi ngôn áo bào đen lão giả cười quái dị một tiếng sau đó chính là quay đầu nhìn lướt qua phía sau năm người khi nhìn thấy năm người trong tay nắm an tuấn ngạn thời điểm trên mặt của hắn không khỏi thoáng qua một tia khó mà hình dung màu sáng lúc trước hắn nhận được phía dưới người thông chi mà thông báo nội dung đơn giản nhường hắn khiếp sợ không thôi lúc này mới quên đi tất cả tốc độ cao nhất chạy đến còn tốt hắn tới coi như kịp thời nếu là lại trễ tới một người hô hấp công phu phía sau mình mấy người kia sợ là đã bị cái này lão giả áo bào trắng chế phục mà đến lúc đó lại nghĩ độc thủ e rằng hy vọng xa vời lúc trước hắn từ đằng xa mà đến vừa vặn nhìn thấy lao giả áo bào trắng đối với năm tên người áo đen ra tay đến nỗi trước đây hết thảy nhưng là cũng không có nhìn thấy không thể không nói hắn kỳ thật vẫn là tới chậm nếu như hắn có thể đủ lại tới sơn chốc lát mà nói như vậy thì có thể mở mang kiến thức một chút người nào đó cái kia kinh thế hái tục một kiệm đương nhiên đã như thế, ngược lại để người nào đó nhặt được cái đại tiền nghi, có thể tưởng tượng nếu để cho bọn hắn biết thiên linh vương triều vẫn tồn tại như thế biến thái người trẻ tuổi, như vậy người nào đó sau này thời gian chỉ sợ sẽ không an tâm. Thuật pháp tông gia hỏa, bản tọa hôm nay cũng không muốn cùng ngươi động thủ, tránh đừng ra, tất cả mọi người rơi vào thanh nhàn. Áo bào đen lão giả quay đầu, thần sắc nhưng là hơi hơi nghiêm, sau đó âm thanh lạnh lùng nói: Ừ, các ngươi những thứ này không thấy được ánh sáng gia hỏa, chẳng lẽ cũng có tư cách cùng lao phu khiêu chiến không thành? Lão giả áo bào trắng ngược lại là không yếu thế chút nào. tức giận hư ở giữa tiếp tục nói đem tiểu gia hỏa kia thả xuống lao phu ngược lại là có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng bằng không hôm nay các ngươi bọn gia hỏa này đừng mơ tưởng rời đi linh nguyện núi mặc dù cũng không biết đối phương mấy người chào an tuấn ngạn làm gì làm chi có thể nếu là đối phương muốn bắt hắn nhất định phải cứu kiệt kiệt kiệt người biết đây là không có thể xem ra hôm nay đại gia không thiếu được muốn làm qua một cuộc áo bào đen lão giả đương nhiên sẽ không để người hắn lần này không tiếp hiện thân nơi này vì chính là đem người mang về muốn nhường hắn cứ như vậy đem người giao ra hắn đương nhiên sẽ không đồng ý một cỗ kinh người năng lượng ba động từ trên người hắn nộn nạo lên cùng lúc đó Ở trong tay của hắn, một thanh đen nhánh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, trường kiếm lập tức trực chỉ lão giả áo bào trắng. "Hừ, lão phu ngược lại là phải xem ngươi như thế nào đem người cấp đi." Lạnh lên một tiếng, lão giả áo bào trắng trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh trường kiếm, khí thế cả người, nhưng là cùng đối phương tương xứng. "Các ngươi năm cái, không, các ngươi sáu cái ngăn lại năm người kia, vô luận như thế nào, đều phải đem tiểu gia hỏa kia cấp về." Lấy trường kiếm ra, lão giả áo bào trắng hướng về phía sau lưng tứ đại tông môn năm người trầm giọng phân phó nói. "Chỉ là, do dự ở giữa, hắn nhưng là đem năm người đổi thành sáu người, càng là đem mục Tây cũng cùng tính một lượt vào." Các hạ yên tâm, chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Nghe được lão giả áo bào trắng phân phó, tứ đại tông môn năm người căn bản không có không chút nào cảm giác thoải mái, ngược lại là mười phần tự nhiên trả lời. Đến nơi này một lát, bọn hắn vẫn như cũ không biết rõ tình huống cụ thể, nhưng đối với thuật pháp tông người phân phó, bọn hắn nhưng cũng không dám vi phạm. Đến nơi này một lát, bọn hắn cũng không có tinh lực đi cân nhắc mục Tây vấn đề, dưới mắt vẫn là đem những người áo đen này giải quyết rồi nói sau. Tiểu gia Hỏa, ngươi tận lực đừng xuất thủ, nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình là được rồi, bằng hữu của ngươi, lão phu sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi cứu trở về. Phân phó Song tứ đại tông môn năm người, lão giả áo bào trắng thần sắc không thay đổi, miệng cũng không trường, nhưng hắn âm thanh, nhưng là đã truyền lại đến liễu mục tây trong hai, hướng về phía cái sau dặn dò. Một đám không thấy được ánh sáng ra hỏa, tất cả đều cho lão phu lưu lại. Gian dò tốt tất cả mọi người, lão giả áo bào trắng không cần phải nhiều lời nữa, đang khi nói chuyện chính là một kiếm chém ra, trực tiếp hướng về phía sáu cái hắc bảo nhân chém xuống. Kiệt kiệt kiệt, chả lẽ lại sợ ngươi? Áo bào đen lão giả cười quái dị một tiếng, trực tiếp chính là giơ kiếm chào đón. Lập tức, hai đại cường giả chính là chiến đến cùng một chỗ, hai cỗ khí thế kinh người. trực tiếp ở giữa không trung dây dưa rất nhanh trên bầu trời một đen một trắng hai cái lão giả đang khi nói chuyện đã dây dưa với nhau hai người chiến đấu đánh không nóng không lạnh người ở bên ngoài xem ra bọn họ một trận chiến này hoàn toàn không thể nói là hùng vĩ nhưng chỉ có người biết hàng mới có thể thấy rõ ràng hai người này ở giữa chiến đấu đã vượt ra khỏi người bình thường có thể hiểu được phạm chủ hai cái lao giả cũng là dùng kiếm mà hai người mỗi một lần huy kiếm mặc dù không có tâm kiếm chi cảnh đại thành người loại kia tinh xảo càng không có ý kiếm chi cảnh loại kia thiên địa chi thế nhưng hai người mỗi một kiếm nhưng là đều có lực lượng hủy thiên diệt địa chỉ bất quá loại lực lượng này bị hai người hàm ẩn trong kiếm Dương Cung mà không phát thôi hai người đều có ý nghĩ của mình áo bào đen lão giả lo lắng động tinh quá lớn dẫn tới cao thủ khác đến đây mà lão giả áo bào trắng nhưng là lo lắng ra tay quá nặng thương tới đến phía dưới những cái kia người vô tội phải biết lúc này linh nguyệt bên trên Bình Nguyên chính là toàn bộ Thanh Huyền Quốc thiên tài nhất một nhóm người nếu như bọn hắn ở phía trên không chút kiên kỵ đánh đến lúc thiệt hại nhưng là không có cách nào tính toán cho nên tất cả đạp tâm tư hai người đều khống chế xong tiết ấu xuất thủ chắc chắn đều rất tinh chuẩn chúng ta đi ba Hai đại cường giả chiến đến cùng một chỗ, mà cái kia năm cái hắc bảo nhân tổ hợp, lúc này, nhưng là không nói hai lời, động nghiệp ở giữa chính là hướng về phía một cái phương hướng gọt lên đi, muốn trốn chi yêu yêu. Chạy đi đâu? Huyền Vũ thánh cảnh như thế nào các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tất cả đều ở lại đây đi. Mắt thấy năm cái hắc bảo nhân muốn chạy trốn, lần này, tứ đại tông môn năm người nhưng là không trần trở nữa. Phía trước bởi vì nhất thời kinh ngạc, suýt nữa nhường năm người này chạy thoát, đây quả thực là năm người sỉ nhục, mà một lát, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tái phạm loại sai lầm này. siêu, siêu, siêu ba Ngũ đại cường giả lúc này cũng không lại giữ lại, đến giờ khắc này, nhất trí đối ngoại mới là vương đạo, những thứ này đột nhiên nô ra người áo đen đảo loạn thịnh hội, làm chủ nhân ông chính bọn họ, đương nhiên muốn để đối phương đánh đổi một số thứ. Xem như Huyền Vũ Thánh cảnh tứ đại tông môn ở trong cao thủ nội danh, trước mắt năm người này cũng không phải chỉ là hư danh, mặc dù cùng bầu trời bên trong hai cái lao giả còn kém một chút, nhưng bọn hắn thực lực của mỗi người, nhưng cũng không phải người bình thường có khả năng nghĩ có được. 553 thứ 483 chương tình huống ác liệt giai 3. Kiếm ý tông dịch kiếm trưởng lão một ngựa đi đầu. hắn là năm người ở trong sát phạt chi khí nồng nhất đích hơn nữa vào lúc này hắn rõ ràng là bị mục tây phía trước một kiếm kia kích thích cùng là tâm kiếm chi cảnh đại thành kiếm đạo cường giả hắn đương nhiên không thể biểu hiện quá mức mất mặt mới được tại ta huyền vũ thánh cảnh dương oai các ngươi bọn giá hỏa này thật đúng là gắn chó nhận lấy cái chết ba thiên âm tông tuyển dịch trưởng lão người thứ hai rét đi lên trong tay hắn lại là một cây trường côn nhìn không ra vị này hào hoa phong nhã lao giả vậy mà dùng như thế bạo lực binh khí trường côn run run ở giữa đơn giản muốn đem thiên địa đều đập xuyên đồng dạng ha ha, cái này giao cho ta nhìn ta đem tiểu gia hỏa kia cất về Thiêu đốt hỏa phong chủ trong tay vậy mà nhiều hơn một đầu màu đỏ trường tiên, trường tiên hất lên ở giữa, tiếng vang lanh lanh chấn thiên động địa, nói chuyện, nàng đã thẳng đến nắm lấy An Tuấn ngạn hắc bảo nhân giết đi lên, cái kia hung ác khí tức, càng là không còn dịch kiếm trường lao phía dưới. Thổ diễn đỉnh dáng Trần phong chủ cũng chọn đối thủ, binh khí của hắn là một cây màu xám cho trường thương, thương mang trong ánh lấp lánh, uy lực nhưng là mạnh kinh người. Đến nỗi Vượng Minh tông tuệ hình trường lão, cái này vị trường lão binh khí ngược lại là hết sức kỳ dị, không phải đao không phải kiếm không phải côn động, nhưng là một đầu phiêu phiêu đã đãng đãng lăng, ngược lại là cùng Thiêu đốt hỏa phong chủ trường tiên có chút giống. Chỉ bất quá nang đầu này Hồng Lăng mười phần phiêu giận, cũng không giống roi da như vậy nóng bỏng. Ngũ đại cao thủ đều lấy ra bản lĩnh giữ nhà, mỗi người cường hành, giờ khắc này cũng là hiển thị rõ hoàn toàn, mà theo năm người này cùng năm cái hắc bảo nhân giao thủ, cả bầu trời cũng là lập tức trở nên náo nhiệt. Gì tình huống? Giao lưu hội tiến hành thật tốt, làm sao còn đột nhiên đánh nhau? Những người áo đen kia là từ đâu tới? Khí tức của bọn hắn thật tà ác, chỉ là, bọn gia hỏa này thật đúng là cường đại, lại có thể cùng năm đại tông môn cao thủ đối chiến. Xem ra lần này giao lưu hội phát sinh biến số, những người áo đen này cường đại như thế, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Hô lần này ngược lại thật chuyến đi này không tệ a chẳng những thấy tận mắt lần này tứ đại tông môn người mới sinh ra còn chứng kiến như thế khó được chiến đấu đang giá đang ra a phía dưới xem náo nhiệt người cũng không biết người quần áo đen xuất hiện ý vị như thế nào đại gia vốn là đến đây xem náo nhiệt mà một lát tình cảnh rõ ràng muốn so bọn hắn dự đoán còn muốn náo nhiệt đối với cái này bọn hắn đương nhiên là hưng phấn không thôi trên bầu trời mười mấy người này giao thủ mặc dù cách xa mặt đất rất xa có thể loại kia trong lúc giơ tay nhấc chân hiện ra cường đại liền xem như cách xa như vậy bọn hắn đồng dạng có thể cảm giác được từng cái một giá hỏa ngựa đầu nhìn lên trời ngược lại là tạm thời đem giao lưu hội sau cùng môn phái lựa chọn sự tình đều bỏ qua một bên giữa không trung mười mấy cao thủ đã chiến đến cùng một chỗ mà lúc này bây giờ chiến trường bên ngoài mục tây nhưng là cũng không có tham dự vào mọi người trong chiến đấu đi thừa dịp đám người bắt đầu cơ hội độc thủ hắn đã phiêu nhiên về tới phía dưới đài vương phía trên không có cách nào giờ này khắc này trên bầu trời chiến đấu nhưng cũng không phải hắn hiện tại có khả năng tham dự vào mặc dù phía trước hắn chém ra kinh thiên động địa một kiếm có thể vậy chỉ bất quá chính là hắn nhất thời giới tình thế cấp bách mới thi triển ra thủ đoạn lúc này nhường hắn lần nữa thi triển một lần Chính hắn cũng không biết muốn thế nào thi triển. Đương nhiên, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, nhường hắn chậm rãi nghĩ lại mà nói, như vậy phía trước một kiếm này ở trong, hắn tuyệt đối có thể lĩnh ngộ được rất nhiều thứ, liền xem như chân chính tiến vào ý kiếm chi cảnh cảnh giới, ngược lại cũng không không khả năng. Hô, thật mạnh, những người này đến tột cùng cũng là dạng gì tu vi a, trong lúc phát tay, vậy mà đều là có hủy thiên diện địa khí thế, ta đây đẳng cấp đừng người ra nhập vào, e rằng vẹn vẹn là dư âm năng lượng đều có thể làm cho ta vào chỗ chết ta. Trở xuống đến rồi đại vương phía trên, mục tây cùng các người mở dạng. Ngao nhau, nhau đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời chiến đấu, đáy lòng đồng dạng là tràn đầy rung động. Ôn Ích San, thất ca bị bắt đi, bọn hắn đem thất ca bắt đi. Đợi đến mục Tây hạ xuống tới thời điểm, Sao Kha Di cùng phi mẫn hách Bình cùng với kỳ hạo thiên vội vàng xuống tới. Sao Kha Di càng là trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, mặt mũi tràn đầy lo lắng đạo. Vào lúc này mấy người đều không tâm tư đi quản những thứ khác, An Tuấn Ngạn là bọn hắn đồng đội, là bọn hắn huynh đệ, nhưng lúc này cái sau cư nhiên bị những người áo đen kia bắt đi, bọn hắn tự nhiên là phát ra từ đáy lòng lo lắng. Nha đầu, không nên gấp, chư vị tiền bối đang cố gắng người đâu, yên tâm đi. Những tên kia không mang được anh Tuấn Hùng, vỗ vô sao kha di lưng, mục tây một bên an ủi đối phương, một bên cẩn thận nhìn chăm chú lên trên bầu trời chiến đấu. Nhất là bị hắc bảo người trộm trong tay An Tuấn Ngạn, càng là hắn giờ này khắc này trọng điểm quan sát đối tượng, nói lời trong lòng, đối với An Tuấn Ngạn bị bắt, hắn thật sự nghĩ như thế nào đều nghĩ không rõ. An Tuấn Ngạn cơ hồ không có cùng người áo đen đã từng quen biết, e rằng liền người quần áo đen tồn tại đều cũng không phải rất rõ ràng. Muốn nói hắn cùng với người áo đen ở giữa có cái gì ăn tết, cái này căn bản là chuyện không có khả năng lắm. Liên xem như cho tới bây giờ, hắn đều còn đang hoài nghi, nhưng hắc y nhân kia có phải hay không bắt lộ người? bọn hắn nguyên bản mục tiêu có phải là hắn hay không chính mình các vị tiền bối thật mạnh nhìn mấy người áo đen kia căn bản không chiếm được lợi lộc gì tuyệt đối khó mà đào thoát trên bầu trời chiến đấu người sáng suốt đều có thể nhìn minh bạch giờ này khắc này thiên linh vương triều tứ đại tông môn năm người đại phát thần uy mỗi người cơ hồ đều chiếm cư ưu thế đối phương năm tên người áo đen rõ ràng là muốn so năm người hơi kém một chút nếu như chiếu vào loại này xu thế đánh xuống mà nói như vậy cuối cùng chiến thắng nhất định là tứ đại tông môn ngũ đại cường giả cố lên a chư vị tiền bối nhất định muốn đem anh tuấn huynh cước về dưới mắt loại cục diện này Giao lưu hội liền tạm thời để qua một bên a, hết thẻ tiền đề, cũng là trước tiên đem An Tuấn ngạn cấp về, sau đó lại đi cân nhắc vấn đề khác mới là. Trên bầu trời, người áo đen cùng tứ đại tông môn năm vị cường giả chiến đấu chính xác lộ ra thiên về một bên cục diện, giao thủ ở giữa, năm tên người áo đen hiển nhiên là đều cảm giác được áp lực, lúc này bọn hắn muốn xông ra trùng đây, rõ ràng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đáng chết, những người này thực lực vậy mà đều muốn so trong tình báo cao, nghĩ không ra bọn hắn lại cũng có ẩn tàng. Lần này hỏng, nếu là chậm chạp không thể phá vây, đến lúc đó kêu thêm tới tứ đại thế lực thậm chí là thuật pháp tông cao thủ, kia liền càng là đừng nghĩ rời đi. Năm tên người háo đen một bên cùng tứ đại tông môn năm người chiến đấu, nhưng từng cái nhưng là con mắt loạn chuyển, trong lòng suy nghĩ từng cái một chủ ý bọn hắn đều biết. Phía trên đang cùng thuật pháp tông cao thủ chiến đấu lao tổ, lúc này là không giúp được bọn họ, thậm chí đối phương cũng là đang chờ đợi bọn hắn phá vây. Tiếp đó hảo dẫn dắt bọn hắn rút lui, không thể lại như thế chỉ hoan nữa, chỉ hoan tiếp nữa, e rằng thật sự không đi được a. Mấy cái người áo đen giống như là tâm hữu linh tê đồng dạng, đột nhiên hai mắt nhìn nhau một cái, trong nháy mắt chính là đã đạt thành một loại nào đó nhất trí quyết định, có quyết định năm người. nhưng là mảy may cũng không chỉ hoãn đang khi nói chuyện năm người gần như đồng thời chân khí khái động nhao nhao hướng về phía phía dưới gầm nhẹ một tiếng ngao ba thanh âm quái dị từ năm người giữa cổ họng phát ra bởi vì là hướng về phía phía dưới phát ra tiếng giống cơ hồ là trong nháy mắt tiếng giống chính là chuyển tới đám người phía dưới chuyển vào trong thai mỗi một người ân gì tình huống đột nhiên chuyển vào lỗ thai tiếng giống làm cho phía dưới người nhao nhao sững sở mỗi một cái đều là không rõ ràng cho lắm tại đại gia cảm giác tới dường như là phía trên năm người đột nhiên nổi điên, vậy mà phát ra như thế quái khiếu thanh âm ân bọn giã hỏa này đang làm cái gì? mục tây cũng là trước tiên nghe được phía trên truyền tới tiếng giống, bất quá đối với thanh âm này, hắn cũng không có cảm giác được cái gì không thích hợp. chỉ là loại ý nghĩ này mới vừa vặn xuất hiện, chính là lập tức bị hắn đè ép xuống, bởi vì ngay tại tiếng giống rơi xuống sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng cả kinh. không tốt, gặp nguy hiểm ba. nước tiên linh thần tồn tại, nhưng hắn lập tức cảm thấy nguy hiểm buông xuống, cơ hội là trong nháy mắt, hắn chính là cảm thấy cách đó không xa những cái kia quan chiến đám người biến hóa. ong ong ong ba. đang khi nói chuyện, từng đạo năng lượng khổng lồ phóng lên trời, giữa đám người. cơ hồ có không giới ba bốn đạo năng lượng tia sáng sông lên tận trời mà theo cái này năng lượng tia sáng sông lên tận trời ba bốn thân hình giống như là từng cái một đạn pháo một dạng nhao nhao hướng về phía trên bầu trời phóng ra mà đi cấp độ kia tình cảnh nhưng là hủy vi trắng quan Hoàng ba mắt thấy từng cái cường đại tử phụ cảnh cao thủ phóng thích khí thế hơn nữa hướng về phía bầu trời bay lượn mà đi mục tây đáy lỏng lập tức tràn đầy một mảnh lánh ý nguyên bản tứ đại tông môn ngũ đại cao thủ cùng năm tên người áo đen giao thủ rõ ràng đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối chỉ cần như vậy chiến đấu một mực tiếp tục nữa như vậy cuối cùng đạt được thắng lợi nhất định là tứ đại tông môn năm người nhưng mà thế sự không có tuyệt đối ngay tại song phương chiến đấu tiến vào thời khắc mấu chốt thời điểm năm tên người áo đen vậy mà nhao nhao hướng về phía phía dưới phát ra tiếng giống mà theo tiếng gạo của bọn họ rơi xuống từng đạo tử phủ cảnh cao thủ khí tức phóng lên trời ngay sau đó lại có ba mươi mấy cường đại tử phủ cảnh người thoát ly đám người hướng về phía trên bầu trời chiến trường xung tới song song bọn gia hỏa này có vấn đề ba mục tây trước tiên phát hiện phía dưới giữa đám người khí thế biến hóa tự nhiên cũng là thứ nhất chú ý tới những cái kia không mà lên gia hỏa trong mắt hắn những cái kia đột nhiên bay lên không tử phụ cảnh cực giả mỗi một cái đều là sắc mặt ngốc trệ trong hai mắt không có bất kỳ cái gì quan mang rõ ràng bọn gia hỏa này căn bản chính là nhận lấy người khác đã khống chế liên tưởng đến năm tên người áo đen hướng về phía phía dưới tiếng giống lại liên tưởng đến ban đầu ở thanh huyền quốc thời điểm nhưng hắc ý nhân kia một lần lại một lần muốn nghĩ cách khống chế thanh huyền quốc cường giả hắn biết chính mình không nguyện ý nhất tin tưởng là tới cuối cùng trở thành sự thật kỳ thực khi hắn lần đầu tiên tại huyền vũ thánh cảnh nhìn thấy người áo đen thời điểm hắn thì có một loại dự cảm xấu tất nhiên người áo đen tồn tại ở thanh huyền quốc cũng tồn tại ở huyền vũ thánh cảnh như vậy ở trên thiên linh vương hướng quốc gia khác chẳng lẽ liền không có người quần áo đen tồn tại sao mặc dù người áo đen muốn âm thầm khống chế thanh huyền quốc kế hoạch bị hắn phá hư cứ thế sau cùng đều thất bại nhưng tại những thứ khác quốc gia đâu những hắc y nhân kia có phải hay không giống tại thanh huyền quốc một dạng tiến hành âm thầm trưởng khống loại suy đoán này giờ khắc này thật bất hạnh trở thành thực tế đáp án dĩ nhiên là khẳng định từ nơi này ba mươi mấy phóng lên trời từ phụ cảnh cường giả liền có thể nhìn ra được rất rõ ràng những thứ này đáng giận người áo đen tuyệt đối đã âm thầm nắm trong tay không chỉ một quốc gia Hơn nữa còn là liền tử phụ cảnh cường giả đều bị nắm trong tay. Cái này ba mươi mấy phóng lên trời tử phụ cảnh cường giả, tự nhiên cũng là lần này giao lưu hội mỗi cái quốc gia người dẫn đầu, mà có thể khẳng định là những người này đại biểu quốc gia, bây giờ đã không an toàn. 554 thứ 484 trường tự bạo hỏng hỏng, lần này thật sự hư rồi a. Mắt thấy ba mươi mấy tử phụ cảnh cường giả phóng lên trời, Mục Tây một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Hắn là được chứng kiến người áo đen tàn nhẫn với mình, bọn gia hỏa này vì không cho người khác lưu lại dấu vết để lại, thậm chí ngay cả tự bạo sự tình đều làm ra được, như vậy lúc này đối với bị bọn hắn đã không chế nhân, bọn hắn như thế nào có thể sẽ có bất kỳ thương hại. Lần đầu hướng về phía bầu trời nhìn lại, ba mươi mấy tử phụ cảnh cường giả đã lập tức đến chiến trường chỗ, mà một lát, trên bầu trời tứ đại tông môn người, rõ ràng cũng đều đã phát hiện tình huống phía dưới, nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Kiệt kiệt kiệt kiệt, thiên linh vương triều tứ đại tông môn quả nhiên cường hành, bội phụ, bội phụ. Năm tên người áo đen ở trong, trong đó một cái thực lực mạnh nhất hắc bảo nhân cười quái dị một tiếng, cùng lúc đó, năm tên người áo đen cũng là ẩn ẩn thu hồi công kích, chỉ thủ không công, càng là từng cái phân tán ra, kéo ra giữa lẫn nhau khoảng cách. Chuyện gì xảy ra? Năm đại cao tay lúc này đều cũng có chút ngây ngẩn cả người, mắt thấy phía dưới từng cái tử phụ cảnh cao thủ phóng lên trời, bọn hắn nhưng cũng không tâm tư cùng đối phương năm người dây dưa, mà nói chuyện giữa công phu. Phía dưới cái kia ba mươi mấy tử phụ cảnh cường giả đều đã đi tới cùng bọn hắn đồng dạng độ cao phía trên, nhưng là nhao nhao đứng ở năm tên người áo đen trước người. Cái gì? Các ngươi, các ngươi đang làm cái gì? Mắt thấy ba mươi mấy thiên linh vương triệu tử phụ cảnh cường giả vậy mà nhao nhao đứng ở năm tên người áo đen trước người, đem năm tên người áo đen bảo hộ ở sau lưng, tứ đại tông môn năm người tất cả đều tròn váng. Bọn hắn ngược lại là không có trông cậy vào qua phía dưới người đi lên hỗ trợ. Dù sao, phía dưới những cái tia tử phủ cảnh nhất trọng đến tử phủ cảnh tam trọng phổ thông tử phủ cảnh võ giả ở tại bọn hắn chiến đấu ở cấp bậc này ở trong, e rằng chỉ có thể là vương hữu, cho nên bọn hắn một mực không nghĩ tới phát động những người này đến giúp đỡ. Bất quá, giờ này khác này, những thứ này đến từ thiên linh vương triều các đại quốc gia hy hữu cao thủ, vậy mà đứng ở người quần áo đen trận doanh cùng bọn hắn đứng ở mặt đối lập, sự thực như vậy, tuyệt đối là bọn hắn khó mà tiếp thu. Không đúng, bọn gia hỏa này đều bị đã không chế. Truyền dịch trưởng lao trước tiên phát hiện vấn đề. Chấn kinh sau khi, hắn đột nhiên phát hiện, những ngày này linh vương hướng tử phụ cảnh cường giả, từng cái vậy mà đều là sắc mặt ngốc trệ, rõ ràng là không có bản thân ý thức. Cái gì? Những người áo đen này vậy mà âm thầm đã không chế bọn hắn? Cái này, cái này sao có thể? Hết thảy trước mắt, thật sự để bọn hắn có chút khó có thể tin. Nguyên bản, bọn hắn còn tưởng rằng những người áo đen này chỉ là rất thông thường gây ra tìm phiền thoái khách qua đường, nhưng đến bây giờ, bọn hắn mới ý thức tới vấn đề nghiêm trọng. Không chế những thứ này tử phụ cảnh cường giả. Đương nhiên không phải là tùy tiện giống một tiếng liền có thể làm được, có thể tưởng tượng, cái này nhất định là một cái hết sức phức tạp quá trình, cần thời gian rất dài từ từ sẽ đến hoàn thành mới là. Theo lý thuyết, những người áo đen này, vậy mà rất sớm phía trước, liền đã nhìn trời linh vương hướng bắt đầu hạ thủ. Kiệt, kiệt kiệt kiệt, Thiên Linh Vương chiều cao thủ, các ngươi không phải rất mạnh sao? Các ngươi không phải rất lợi hại sao? Để cho ta nhìn một chút, các ngươi như thế nào hạ thủ được giết người một nhà, đi ba. Mắt thấy tứ đại tông môn năm đại cao tay nhau nhau lộ ra chấn kinh chi sắc, năm tên người áo đen không khỏi cười quái dị liên tục, mà nói chuyện ở giữa Năm người gần như đồng thời đối với trước người ba mươi mấy tử phụ cảnh cường giả hạ lệnh. Sau đó, cái này đem gần 40 mươi tử phụ cảnh cường giả chính là nhau nhau hướng về phía năm đại cao tay tụ tập đi lên, phát động không sợ chết công kích. Làm sao bây giờ, có giết hay không? Mắt thấy thiên linh vương triều người một nhà đối với mình vây công mà đến, năm đại cao tay cũng là vô ý thức như mày. Bọn hắn mặc dù địa vị siêu nhiên, nhưng để cho bọn họ đổ sát thiên linh vương triều con dần, bọn hắn dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể hạ thủ được. Bất quá, bọn hắn năm người ngược lại là đã quên, bọn hắn sẽ cố kỵ trước mắt cái này ba mươi mấy người tính mệnh, có thể những hắc y nhân kia. như thế nào có thể sẽ quản nhiều như vậy. Ba ba, mắt thấy ba mươi mấy tử phụ cảnh cường giả hướng về phía năm đại cao tay nhau nhau tụ tập đi qua, mà năm đại cao tay lại là lâm vào ngắn ngồi chờ, phía sau năm tên người áo đen cũng là sắc mặt vui mừng, đối mặt ở giữa, năm người cơ hồ là đồng thời mở miệng, nhao nhao gọi ra một cái chữ. Ong ong ong ba. Theo năm người cái chữ này hô ra miệng, đang tại hướng về phía năm đại cao tay tụ tập ba mươi mấy người, cũng là trong lúc đó toàn thân chấn động, sau đó, chân khí của bọn hắn chính là trong nháy mắt bị khơi mào, ba mươi mấy người lập tức đã biến thành ba mươi mấy viên bom hẹn giờ. mà lại là mắt thấy liền muốn nổ tung loại kia, không tốt, bọn hắn muốn tự bạo ba. năm đại cao tay trong nháy mắt trở nên lấy làm kinh ngạc, giờ khắc này bọn hắn cũng lại không có tinh lực suy nghĩ những thứ khác, cái này ba mươi mấy tử phụ cảnh cường giả tự bạo, có trời mới biết sẽ có cỡ nào lớn lực phá hoại. giờ khắc này lòng của bọn hắn đơn giản trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. kiệt kiệt kiệt kiệt, hưởng thụ ba mươi mấy người tự bạo thịnh yến a ba. vây cuốn, kèm theo năm tên người háo đen tiếng cười quái dị, ba mươi mấy tử phụ cảnh cao thủ hầm vang một tiếng vây quanh năm đại cao tay tự bạo ra, cùng lúc đó đã sớm tốt nhất chuẩn bị năm tên người áo đen thân hình loại lên. đi đầu hướng về phía bầu trời xa xăm bay lượn mà đi, trong nháy mắt cũng được không có tung tích. Vành muốn năm tên người áo đen là chạy, mà lúc này bây giờ trên bầu trời bị ba mươi mấy tử phụ cảnh cao thủ vây vào giữa, hơn nữa hưởng thụ lấy ba mươi mấy người tự bạo thị yến ngũ đại cường giả, lúc này hiển nhiên là gặp nạn. Ba mươi mấy tử phụ cảnh cường giả đồng loạt tự bạo, loại tình cảnh này tuyệt đối là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Ở phía dưới tất cả mọi người trong mắt, toàn bộ bầu trời cũng là đột nhiên xuất hiện một đoàn to lớn mây hình nấm, mà phía mây hình nấm phạm vi, sợ là chỉ ít có mười mấy dặm phạm vi. Mây hình nấm những nơi đi qua. bầu trời giống như là bị xé nước một cái dạng, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. sao, tại sao có thể như vậy? tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn này choáng váng. trơ mắt nhìn lên trời, linh vương hướng ba mươi mấy tử phụ cảnh cường giả bay lên không. tại nhìn những người này hướng về phía tứ đại tông môn năm vị cao thủ tụ tập, mãi cho đến sau cùng tự bạo. toàn bộ quá trình thời gian rất ngắn, có thể rung động nhưng là rất rất lớn. trên bầu trời, năng lượng to lớn mây không tiêu tan, năm đại cao tay rõ ràng cũng không có tới được đến chạy ra đám người phạm vi tự bạo, mà đối với năm người sinh tử, giờ khắc này căn bản không ai có thể nhìn thấy. tất cả mọi người đều choáng váng. giờ khác này bọn hắn không biết mình phải làm những gì lại có thể làm những gì giống như dưới mắt duy nhất có thể làm chính là chờ đợi mây năng lượng tàn đi chờ đợi kết quả xuất hiện cái này cái này sáu không chung ở trong chính ở chỗ áo bào đen lão giả chiến đấu thuật pháp trưởng thượng giả đồng dạng bị phía dưới một màn cả kinh tâm thần chập trờn mặc dù một mực tại cùng áo bào đen lão giả chiến đấu có thể tình huống phía dưới hắn cũng một mực có chú ý nguyên bản tại nhìn thấy tứ đại tông môn năm người đã năm chắc thắng lợi trong tay hắn còn cảm thấy rất là yên tâm đâu có thể trong nháy mắt tình thế vậy mà xảy ra như thế khó tin chuyển biến đối với cái này hắn thật sự không có cách nào tiếp nhận Kiệt kiệt kiệt kiệt, thuật pháp tông lão bất tử, nhanh cứu người à? Bản tọa tha thứ không phục hồi, kiệt kiệt kiệt kiệt ba. Mắt thấy thuật pháp tông lão giả áo bào trắng đã lại không chiến ý, áo bào đen lão giả cười quái dị một tiếng, giả thoáng một chiều, chính là trực tiếp thoát ly vòng chiến. Mấy cái thời gian lập loe chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà đợi đến hắn thoát ly vòng chiến, lần này lão giả áo bào trắng căn bản không có đi ngăn cản, không cần suy nghĩ, hắn chính là trực tiếp chạy phía dưới năng lượng thật lớn vân trùng đi. Bị bắt đi một người trẻ tuổi còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu là tổn thất tứ đại tông môn năm cái cường giả, vậy đối với thiên linh vương tới nói, cũng có thể nói là tổn thất thật lớn à. đáng chết đạp nát lão phu thể phải đem các ngươi tận gốc diệt trừ ba. đấy lòng hung hăng chửi mắng một tiếng lão giả áo bào trắng không lại trì hoãn đang khi nói chuyện chính là hướng về phía mây năng lượng phóng đi không ai từng nghĩ tới lần này tiên linh vương triều giao lưu hội vậy mà lại phát sinh biến cố như vậy sau cái áo bào đen lão giả xuất hiện chẳng những bắt đi lần này tham dự một người trẻ tuổi vẫn còn có cuối cùng ba mươi mấy tử phụ cảnh cao thủ tập thể tự bạo một màn ba mươi mấy tử phụ cảnh cường giả tự bạo dứt bỏ loại kia nghe giận cả người tràng diện không nói đại gia nhưng là có thể tưởng tượng đến cấp độ càng sâu ảnh hưởng rất rõ ràng cái này ba mươi mấy tử phụ cảnh cường giả sẽ không vô duyên vô cớ tự bạo, đây hết thảy rõ ràng cũng là những hắc ý nhân kia một tay tạo thành. mỗi người cũng là tinh tường nghe được người quần áo đen tập thể quá thiếu, tiếp đó cái này ba mươi mấy tử phụ cảnh cường giả chính là nhao nhao bay lên không, tập thể hướng về phía tứ đại tông môn năm vị cường giả phát khởi xung kích, cứ thế sau cùng tự bạo. một màn rung động như vậy, đơn giản để cho phía dưới tất cả mọi người một chốc đều chưa tỉnh hồn lại. bất quá giờ này khác này, phía dưới đám người lấy lại tinh thần không bình tĩnh nổi cũng không có cái gì, bởi vì này một lát trên bầu trời năng lượng thật lớn mây hình nấm vẫn tại bộ phát ra năng lượng của bạo. mà tứ đại tông môn năm vị cường giả lúc này vẫn là sinh tử không biết đáng chết đáng chết ta đại vương phía trên mục tây lúc này đã khỏe mắt hắn cho tới nay cũng không có đánh giá thấp qua những hắc y nhân kia nhưng lúc này bây giờ hắn mới ý thức tới nguyên lai hắn vẫn có chút đánh giá thấp những hắc ý nhân kia năng lực trong bất chi bất giác vậy mà có thể khống chế ba mươi mấy tử phụ cảnh cường giả hơn nữa một cái ý niệm liền có thể nhường đám người không chút do dự đi tự bạo đây là cỡ nào nghe giận cả người thủ đoạn a lúc này là có ba mươi mấy tử phụ cảnh cường giả tự bạo có thể có trời mới biết thiên linh vương triệu mấy ngàn quốc gia còn sẽ có bao nhiêu cái quốc gia bao nhiêu tử phụ cảnh cường giả bị bọn hắn âm thầm đã không chế dưới mắt tứ đại tông môn năm vị cường giả không rõ sống chết mà an tuấn ngạn cũng hoàn toàn bị những hắc y nhân kia bắt đi giờ khác này đối với hắn mà nói thật sự có chút không muốn đi tin tưởng lần này hắn cũng không đơn độc đuổi bắt người áo đen bởi vì hắn rất rõ ràng vào lúc này người áo đen ở trong nhiều cái kia cường đại áo bào đen láo giả đừng nói hắn căn bản đuổi không kịp liền xem như đuổi kịp chỉ sợ cũng chỉ có bị đối phương một kiếm kết quả kết cục so với những người khác không bình tĩnh nổi hắn lúc này ngược lại là hết sức thanh tỉnh, chỉ bất quá càng là thanh tỉnh. Hắn liền càng là cảm thấy cảm thấy lạnh buốt, mà lại là càng nghị càng lạnh. 555 thứ 485 trường cứu viện thất bại không nên gặp chuyện xấu, tuyệt đối không nên lại có chuyện. Vô ý thức nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay của hắn đã đều là đầy mồ hôi dịch, nhìn ra được, hắn lúc này quả thực là vì tứ đại tông môn năm vị cường giả lao vệt mồ hôi. Đáng tiếc là, vào giờ phút này trên bầu trời năng lượng của quyền, lấy thực lực của hắn tới nói, tự nhiên là gấp cái gì cũng giúp không được, duy nhất có thể làm chính là ở phía dưới chờ đợi, tiếp đó vì năm người cầu nguyện. Trên bầu trời, thuật pháp tông lão giả áo bào trắng lúc này đã tới đông đảo tử phụ cảnh cường giả tự bạo khu vực mà ở trên mặt của hắn bây giờ đều là một mảnh vẻ âm trầm mở một chút mở mở cho ta ba thân hình trong nháy mắt bay lượn đến rồi một đám tử phụ cảnh cường giả tự bạo khu vực lão giả áo bảo trắng hai tay liên động từng cái hư hào đại thủ ấn không ngừng đem năng lượng to lớn mây từng khối từng khối mà vỡ ra tới tiếp đó đem cái kia từng đoàn từng đoàn năng lượng xa xa ném đến trên không mặc dù thực lực của hắn cường hành vô cùng nhưng tại ba mươi mấy tử phụ cảnh cường giả tự bạo sinh ra mây năng lượng trước mặt liền xem như cường đại như hắn nhưng cũng trở nên hết sức nhỏ bé đứng lên Muốn đem cái này một đại đoàn mây năng lượng sẽ mở, nhưng là cần từng điểm từng điểm tiến hành mới được. Nhìn ra được, vào giờ phút này hắn rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, quy mô lớn như vậy mây năng lượng đoàn, liền xem như hắn như muốn triệt để sẽ mở, sợ là đều cần thời gian rất dài mới được. Từ phủ cảnh tam trọng trở lên bay lên không, đồng loạt ra tay xé rách mây năng lượng ba. Trong lúc đó, lão giả áo bào trắng thanh âm trực tiếp ở phía dưới linh nguyệt bình nguyên văn tới, mà theo tiếng hô của hắn rơi xuống, phía dưới đám người lúc này mới từng cái lấy lại tinh thần, đại gia lúc này mới ý thức được, giao lưu hội cho tới bây giờ, nhưng là xảy ra khó có thể tưởng tượng cực lớn biến cố. Tứ đại tông môn năm vị cường giả, lúc này càng là không rõ sống chết đâu. Nhanh nhanh nhanh, đi hỗ trợ, đại gia nhanh hỗ trợ bà. Tình hôn lại đám người không nói hai lời, hơi chần chờ sau đó, những thế lực kia đạt đến tử phủ cảnh tam trọng các quốc gia cao thủ, nhau nhau phóng xuất ra năng lượng của mình. Sau đó từng cái phóng lên trời, chỉ một thoáng, lại thiết kế lập tức có trên trăm cái cường giả lên tới trên không, gia nhập vào xé rách mây năng lượng hàng ngũ. Tử phủ cảnh tam trọng tu vi ngược lại là không sai biệt lắm có thể đỡ được dưới mắt năng lượng triệu dân, đến nỗi từ phủ cảnh tam trọng dưới. lúc này liền xem như tiếp cận cái này năng lượng đám mây, e rằng đều có bị mây năng lượng đoàn mất hết, chết thẳng càng nguy hiểm. từng cái cường giả hung hăng xé rách mây năng lượng, mỗi người sắc mặt đều cũng có chút chấm thấp, càng là có chút ngưng trọng. mạnh mẽ như vậy mây năng lượng, nói thật, tứ đại tông môn năm người có thể hay không sống sót, bọn hắn thật sự không dám quá mức hy vọng xa vời. có cái này trên trăm cái tử phụ cảnh tam trọng cường giả trợ giúp, đám người xé rách mây năng lượng đoàn tốc độ tự nhiên là nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh, năng lượng to lớn đám mây chính là bị xé rách ra tới, đã biến thành từng đoàn từng đoàn mây năng lượng đoàn, hội tụ ở trên bầu trời khắp nơi không gian. tất cả đều thối lui ba một đoạn thời khắc ngay tại năng lượng to lớn đám mây càng lai về tiểu cuối cùng thu nhỏ đến không đủ lúc đầu một phần trăm lúc lão giả áo bào trắng lần nữa phát ra gầm nhẹ đem đã sớm mồ hôi đầm địa đám người quát lui ra M3. quát lui đám người lão giả áo bào trắng trong lúc đó lấy ra trường kiếm của mình hung hăng một kiếm hướng về phía mây năng lượng đoàn chém xuống phốc phốc phốc, phốc ba kiếm quang lấp lóe còn lại mây năng lượng đoàn tại thời khắc này đều bị đánh tan ra đã biến thành từng đoàn từng đoàn cỡ nhỏ mây năng lượng mà sau đó ở trong đó một ít đoàn mây năng lượng ở trong một vệ kim quang chính là bông nhiên buộc phát ra Ba ba. Kim quang lập lòe, cái kia một ít đoàn mây năng lượng đoàn trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng từ trong ra ngoài mà no bạo ra, kèm theo một tiếng văng dọn, trên bầu trời, năm nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người, chỉ là, năm người này giờ này khắc này toàn thân chật vật, sắc mặt càng là tái nhợt như tờ giấy, mới vừa xuất hiện, năm người chính là nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, cùng nhau hướng về phía phía dưới rơi xuống phía dưới. Đi ba mắt thấy năm nhân ảnh xuất hiện, lão giả áo bào trắng lập tức sắc mặt vui mừng, mà nhìn thấy năm người thân hình rơi xuống, hắn không nói hai lời, nhấc tay một cái, chính là đánh ra một đạo chân khí thất luyện, trực tiếp đem ngũ đại cường giả trói lại, không để năm người rơi xuống. số 3. Trói lại ngũ đại cường giả, lão giả áo bào trắng thân hình loại lên, trực tiếp hướng về phía phía dưới đài vương bay lượn mà đi, cơ hội chính là thời gian nháy mắt, hắn chính là mang theo năm người cùng một trôi rơi xuống đài vương phía trên. rơi ba, đem năm đại cao tay dẫn tới phía dưới, hắn hơi hơi run tay một cái, năm người chính là nghe lời ngồi xếp bằng, mà lão giả áo bào trắng nhưng là phiêu nhiên tiến lên. đem từng đạo chân khi đánh vào đến rồi năm người cơ thể rõ ràng là đang giúp năm người chữa trị thương thế của bọn hắn. Siêu siêu siu ba, trên bầu trời kia giúp đỡ trên trăm cái tử phụ cảnh tam trọng trở lên cừng giả, lúc này cũng là nhao nhao rơi xuống, nhưng cũng đồng dạng rơi xuống đài vương phía trên. Tiếp đó từng cái ngồi xếp bằng, chậm rãi điều tức trạng thái của mình. bọn hắn phía trước tiêu hao không nhỏ, lúc này tự nhiên cũng là muốn nghiêm túc điều lý một phen mới được. Bất quá, mặc dù tiêu hao không nhỏ, thậm chí có một số người bị những năng lượng kia đám mây ảnh hưởng, có thể đều bị một ít thương, nhưng những này ảnh hưởng chút nào không được đại ra thời khắc này tâm tình kích động. Bất kể nói thế nào, bọn họ trả giá không có ổn phí. Tứ Đại Tông môn ngũ đại cường giả lúc này đều sống sót. Trường Lão ba, mắt thấy năm đại cao tay đều sống sót, mặc dù coi như đều rất chật vật, nhưng lại cũng không có lo lắng tính mạng. Bị năm đại cao tay mang tới tứ đại tông môn người nhao nhao ngạc nhiên hô. Bất quá vào lúc này bọn hắn cũng nhìn ra được, năm người tình huống đều cũng không khá lắm, mà cái kia lão giả áo bào trắng rõ ràng là đang vì năm người trị liệu, cho nên đại gia ngược lại là không có ai tiến lên phái giày. Ninh lạc thần đấy mắt bây giờ cũng là viết đầy lo nghĩ. Năm người ở trong, tuệ hình trưởng lao tình huống rõ ràng tương đối nặng, nguyên bản xuất Trần khí chết. lúc này đã sớm không còn tồn tại liền trên người quần áo đều trở nên có chút rách dưới đừng lo lắng tuệ hình trường lao không có chuyện gì ngay tại ninh lạc thần mắt lộ ra thần sắc lo lắng thời điểm một tiếng thanh âm nhàn nhạt, nhạt đột nhiên chuyển vào trong thai của nàng khiến cho nàng thần sắc khẽ giật mình vô ý thức hướng về một phương hướng nào đó nhìn lại nơi đó quen thuộc người nhi chính đối nàng khẽ gật đầu ra hiệu nàng không nên gấp gáp lúc này đối với nàng tiến hành nhắc nhở đương nhiên chỉ có mục tây mục tây mặc dù thực lực có hạn nhưng tại chàng đám người ở trong muốn nói luận đến cảm giác lực hắn tuyệt đối là xếp tại hàng đầu nước tiên linh thần tồn tại nhường hắn trước tiên cảm thấy năm đại cao tay tình huống hắn có thể đủ cảm giác được năm đại cao tay lúc này đều bị thương không nhẹ nhất là thiên âm tông tuyển dịch trường lão cùng với vợ minh tông tuệ hình trường lão hai người này càng là kinh mạch bị hao tổn thương tới một chút căn bản bất quá lấy hai người này tu vi lại lấy đan dược phụ trợ nghĩ đến không cần bao lâu tin tưởng liền có thể khôi phục không sai biệt lắm nghe được mục tây truyền âm linh lạc thần lúc này mới hơi hơi yên lỏng nhưng đáy mắt vẻ lo lắng nhưng là vẫn như cũ khó mà đếm hết tiêu tan những người khác lúc này cũng đều là âm thầm thở vào một cái nhìn thấy năm đại cao tay đều sống sót. mặc dù cũng là bị thương nhưng rõ ràng không có lo lắng tính mạng, đám người nỗi lòng lo lắng giờ khắc này cũng là chậm rãi để xuống. năm đại cao tay thế nhưng là tứ đại tông môn siêu cấp cường giả, không có ai hy vọng tứ đại tông môn người bị cái kia đột nhiên xuất hiện hắc ám thế lực đánh bại. đúng hồ, toàn bộ thiên linh vương triều tứ đại tông môn tồn tại chính là vì thủ hộ toàn bộ hoàng triều, bọn hắn đương nhiên không hy vọng tứ đại tông môn sức mạnh bị cắt giảm. từng cái võ giả cũng là đưa ánh mắt về phía đại vương phía trên, im lặng chờ đợi năm người tỉnh lại, chỉ có năm người chân chính tỉnh lại, bọn hắn mới có thể hoàn toàn không đi lo lắng. lao giả áo bào trắng động tác trong tay cơ hồ đã hóa thành một mảnh tàn ảnh mà dòng giã qua gần tới nửa canh giờ thời gian trên đài năm đại cao tay lúc này mới từng cái chậm rãi tỉnh lại tới liên tiếp tỉnh lại năm người mỗi người biểu lộ cũng là không nói ra được phức tạp hô nhặt được cái mà à lần này quả nhiên là ở trên quỷ môn quan đi một lượn hy vọng hy vọng thứ nhất tỉnh lại là kiếm ý tông dịch kiếm trưởng lão cái này vị trưởng lao trước tiên mở hai mắt ra đáy mắt đều là một mảnh sống sót sau hai nạn may mắn lần này tinh lịch coi như đối với hắn mà nói đều có chút quá rung động sáu cái người quần áo đen xuất hiện đã để mấy người bọn hắn tứ đại tông môn người khiếp sợ không thôi mà sau đó ba mươi mấy tử phụ cảnh cường giả tự bạo càng là để mấy người bọn họ lưu lại khó mà không bao giờ nhạt phai cũng may thời khắc sống còn tuyển dịch trường lao cùng với tuệ hình trường lao nhau nhau bộc phát lúc này mới cuối cùng tại tuyệt sử phùng sinh bảo vệ mọi người tính mệnh nếu không phải là hai người này kịp thời ra tay bọn hắn năm cái lần này sợ là thật muốn ngọn cụ tỏi dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía chưa tỉnh lại tuyển dịch trường lao cùng tuệ hình trường lão, đáy mắt của hắn không khỏi thoáng qua vẻ cảm kích đồng thời cũng là hơi có chút phức tạp phía trước hắn còn tại cùng tuyển dịch trường lão đối chọi gay gắt nhưng lúc này đây hắn càng là người nhân ra lớn như vậy ân tình lần này hắn là thật sự không có cách nào cùng đối phương cứu bản Thiêu đốt hỏa phong chủ cùng dáng trần phong chủ cũng là tiếp bên cạnh tỉnh lại cùng dịch kiếm trưởng lão mở dạng đáy mắt của bọn họ đồng dạng là tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn hơn nữa thẳng đến lúc này bây giờ bọn hắn tựa hồ vẫn như cũ không thể từ phía trước phát sinh đây hết thệ sự tình ở trong lấy lại tinh thần hai người thần sắc trễ sững sờ thật lâu mới khôi phục liễu tiêu cự cuối cùng đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía tuyển dịch trưởng lão cùng tuệ hình trưởng lão ba mươi mấy tử phụ cảnh cường giả tự bạo một khắc này, bọn hắn cũng cảm giác mình chắc chắn phải chết. dù sao, đây chính là ba mươi mấy tử phủ cảnh cao thủ A, những người kia tập thể tự bạo, trong đó sức mạnh cũng không phải bình thường do người. thời khắc nô chốt, tuyển dịch trường lão cùng tuệ hình trưởng lao liên tiếp bộc phát, hai người một cái chĩa vào nổ tung đợt thứ nhất năng lượng chiều dâng, một cái chĩa vào tiếp xuống năng lượng thẩm đấu. về phần bọn hắn ba người, nhưng là đồng thời không có thể rút vội vàng quá lớn vội vàng. Thái cực tông hai đại phong chủ thần sắc cũng là có chút phức tạp. tứ đại tông môn cạnh tranh với nhau nhiều năm như vậy, tuy có chút đối thủ ở giữa đã trở thành bằng hữu, có thể giống dưới mắt như vậy sinh ra ân cứu mạng tình huống. nhưng vẫn là tương đối thiếu dưới mắt tuyển dịch trường lao cùng tuệ hình trường lao cứu tính mạng của bọn hắn phần này nước bọn họ là thật sự không muốn biết làm sao còn năm thứ 486 trăm tám sỉ nhục hô nghĩ không ra lão phu còn có thể sống sót không dễ dàng không dễ dàng a tuyển dịch trường lao cái thứ tư tỉnh lại vị này thiên âm tông trưởng lão đại nhân vừa mới tỉnh lại trên mặt chính là một mảnh vẽ càng khái càng là lộ ra một tia như có như không đủ cười khổ sở lúc này ai mạnh ai yếu thì nhìn phải khá là rõ ràng rất rõ ràng vô luận là tại thực lực hay là trên tâm tính uyển dịch trường lão đều phải so với thái cực tông cùng kiếm ý tông ba vị mạnh không thiếu. Xem ra vị này tuyển dịch trường lão bình thường ngẩn nút cũng rất sâu. Thật là bá đạo tự bạo chi lực, may mắn lão phu có thứ này, bằng không mà nói lần này có mấy cái mạng cũng không đủ chết. Lắc đầu, tuyển dịch trường lão tiện tay ở giữa chính là lấy ra một kiện mười phần kỳ dị mai rùa. Cái này mai rùa nhìn tràn đầy khí tức cổ xưa, chỉ bất quá mai rùa phía trên đã hiện đầy vết dạng, hiện nhiên là nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng hư hao. Nói đến. lần này mấy người bọn hắn có thể sống chống đến lao giả áo bảo trắng dẫn dắt đám người xé nát đoàn năng lượng cứu bọn họ đi ra cái này thần kỳ mai ruột linh khí tuyệt đối lên tác dụng cực kỳ trọng yếu nếu là không có cái này mai ruột vì bọn họ đối phó nổ tung sức mạnh lại kiên trì cản trở ngoại giới năng lượng xâm nhập bọn họ là tuyệt đối khó mà sống đến bây giờ hoàng liên hoàng a có thể cứu năm đầu tính mệnh thứ này cũng coi như là vật tận kỳ dụng lắc đầu hắn trực tiếp đưa trong tay mai rùa thu vào đáy mắt bao nhiêu thoáng qua một tia vẻ đau lòng cái này mai rửa chính là hắn phế đi thật lớn sức lực nhi mới thu vào tay vốn là dự định lưu lại luyện chế một kiện thần binh chân chính đi ra, bất quá lúc này vừa vặn gặp phải tuyệt cảnh, hắn chính là đem thứ này trực tiếp dùng. cũng may lần này chẳng những cứu được mạng của chính hắn, hơn nữa còn nhân tiện cứu được còn lại bốn người mệnh. thành quả như vậy ngược lại là hoàn toàn đáng giá. ô ba, ngay tại tuyển dịch trường lão tỉnh lại đồng thời, phượng minh tông tuệ hình trưởng lão cái cuối cùng vừa tỉnh lại, năm người ở trong, nàng cái cuối cùng tỉnh lại cũng không phải nói nàng thực lực yếu, trên thực tế tình huống nhưng là vừa vặn tương phản. lần này sở dĩ nàng cuối cùng tỉnh lại chính là bởi vì thực lực của nàng tối cường mà thời khắc sống còn lại là nàng một mực tại kiên trì lúc này mới cuối cùng bảo vệ mọi người tính mệnh tất cả mọi người không có việc gì như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt tuệ hình trường lão mở hai mắt ra ánh mắt ở bên người bốn người trên thân nhìn lướt qua sau đó chính là nhét mép một cái hết sức yếu ớt địa đạo lan hinh tỷ tỷ ngươi cuối cùng tỉnh mội mội đều lo lắng chết ta mắt thấy tuệ hình trường lao tỉnh lại thái cực tông thiêu đốt hỏa phong chủ vội vàng đứng lên cười đến rồi người sau phụ cận mặt mũi tràn đầy chân thiết đạo bọn hắn đều cũng không biết tuệ hình trường lão là như thế nào ra tay nhưng bọn hắn nhưng là tin tưởng phía trước cái kia một đạo năng lượng màu vàng nóng màn sáng đích đích sắc sắc là tuệ hình trường lao thả ra mà thừa nhận áp lực đương nhiên cũng là vị này tuệ hình trường lao tiếp nhận lớn nhất còn có cuối cùng cái kia một cái bộc phát e rằng càng làm cho vốn là thương thế không nhẹ tuệ hình trường lão thụ thương nặng hơn a ta không sao chẳng qua là một chút vết thương nhỏ thôi tuệ hình trường lão tâm thái ngược lại là tốt hơn ngay được thiêu đốt họa phong chủ chi ngôn nàng không khỏi lắc đầu nở nụ cười mang theo khổ sở đạo mặc dù mọi người tính mệnh bảo hiểm tất cả ở có thể vừa nghĩ tới phía trước phát sinh hết thảy nàng là thật sự một chút cũng không tĩnh tâm được thiên linh vương triều đột nhiên xuất hiện quá e dị người áo đen hơn nữa còn âm thầm đã không chế mấy chục cái thiên linh vương triều tử phụ cảnh cường giả những thứ này đối với bọn hắn tới nói đơn giản giống như là ác mộng một dạng a đều tỉnh lại a xem ra đại gia hẳn là bảo hiểm tất cả ở đây cái mạng a mắt thấy ngũ đại cao thủ nhau nhau tỉnh lại lão giả áo bào trắng rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra nhưng thần sắc nhưng là vẫn như cũ không tính là hảo mắt thấy toàn bộ quá trình nhất là còn thân hơn trải qua lịch đây hết thảy tâm tình của hắn đơn giản không phải bình thường trầm trọng. nói lời trong lòng đối với bị bắt đi một cái người trẻ tuổi hắn ngược lại là cũng không có quá mức để ở trong lòng có thể vừa nghĩ tới phía trước cái kia mấy chục cái tự bạo thiên linh vương triều tử phủ cao thủ hắn biết cả thiên linh vương triều lúc này cũng là đối mặt đại vấn đề đa tạ các hạ cứu rút chỉ bất quá chúng ta năm người nhường các hạ thất vọng a lão giả áo bào trắng thanh âm truyền đến trực tiếp đem năm người chú ý của hết lực đến hấp dẫn sau đó năm người lấy tuyển dịch trưởng lão làm đại biểu nhao nhao lộ ra một kia không quá bình thường khổ tâm bất kể nói thế nào lần này cùng người áo đen giao thủ bọn hắn một phe này nhưng là đều ở bị động cuối cùng vẫn thua một nước Ai, lần này sự tỉnh, là thật biến cố quá nhiều, nhưng cũng chẳng thể trách các ngươi. Mắt thấy năm người lắc đầu thở dài, lão giả áo bào trắng không khỏi thét dài thở dài, ngược lại là cũng không có đi trách tội năm người. Tình huống một lần này, đừng nói là ngũ đại cao thủ, liền xem như hắn đều căn bản không có nghĩ đến. Nguyên bản, bọn hắn bên này 6 người là có thể lực gáp đối phương 6 cái người của áo đen, nhưng ai lại có thể nghĩ đến, thời khắc xuống còn, những Hắc ý nhân kia vậy mà buộc phát ra như thế khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, vậy mà nhường Thiên Linh Vương chiều người một nhà đi chịu chết. Đây hết thảy, căn bản không phải bọn hắn trước đó có thể dự liệu. Trước tiên không cần nói nhiều như vậy, các ngươi năm cái tình huống không thể lạc quan, lão phu vừa mới chỉ là tạm thời giúp các ngươi điều lý rồi một lần, thời gian kế tiếp, các ngươi năm người chính mình cỡ nào điều lý một chút đi. Đến nội giao lưu hội sau này công tác, thoáng chỉ hoãn một hồi tốt. Lão giả áo bào trắng mắt sáng như đuốc, hắn nhìn ra được, vào lúc này ngũ đại cường giả căn bản đều không thể đem thương thế khôi phục, dưới mắt loại tình huống này, hay là trước đem thương thế chữa trị khỏi thì tốt hơn. Hắn tin tưởng, tại năm người trên thân, tất phải đều tồn tại có thể điều lý thương thế đang dược, phía trước chưa kịp lấy ra, lúc này nhưng là có thể lấy ra dùng. Ai, cũng được. đến giờ khắc này, ngũ đại cường giả cũng là không lời nào để nói. người quần áo đen xuất hiện cướp đi bọn hắn bên này một người trẻ tuổi, càng là suýt nữa đem bọn hắn 5 người bao hết sủi cảo. ở trong đó, để lộ ra vấn đề lớn nhất chính là người áo đen âm thầm nắm trong tay thiên linh vương triệu một ít quốc gia vấn đề. có thể tưởng tượng, tất nhiên đối phương đã không chế những quốc gia này từ phụ cảnh cường giả, như vậy đối với cái này chút quốc gia những cường giả khác, e rằng mười phần cũng hoàn thành đã không chế. vừa nghĩ tới hôm nay thanh huyền quốc lại có không ít quốc gia đã không còn quy thiên linh vương hướng thống trị, lòng của bọn hắn, tự nhiên là một khắc cũng khó có thể bình tĩnh. không thể nghi ngờ đợi đến lần này giao lưu hội kết thúc bọn hắn trước tiên chính là muốn đi điều tra thiên linh vương triệu đến tuột cùng có cái nào quốc gia đã trở thành người quần áo đen phụ thuộc sau đó là bắt được diệt trừ vẫn là nghĩ biện pháp vấn hồi liền muốn nhìn một lát tình huống cụ thể bất quá lúc này chính xác không phải lúc nghĩ những thứ này dưới mắt bọn hắn hay là trước đem riêng mình thương thế điều lý một phen đừng ảnh hưởng đến sau này tu luyện mới lạ đang khi nói chuyện ngũ đại cường giả nhau nhau lấy ra chính mình mang bên mình dự bị chữa thương đan dược từng cái bắt đầu khôi phục lại thương thế tới Mà một lát. cái tia lão giả áo bào trắng cũng bất thì giờ thở dốc một phen đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nơi đó một người trẻ tuổi đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào hắn mà ở đối phương đấy mắt hắn thấy được một tia khó che giấu vẻ thất vọng ai xem ra lần này lão phu nhưng là thất tín với người a nhìn thấy người trẻ tuổi nhìn về phía mình biểu tình thất vọng lão giả áo bào trắng một tiếng thở dài trong lòng không khỏi có chút cảm giác bị thất bại mọi người tại đây ở trong hắn không thể nghi ngờ là thực lực mạnh nhất một cái cơ hồ có thể tính được là toàn bộ huyền vũ thánh cảnh một cái đại biểu có thể cuối cùng hắn vậy mà nhường người áo đen bắt đi tham gia giao lưu hội người trẻ tuổi hơn nữa còn đả thương tứ đại tông môn năm cái cao thủ nói đến những thứ này với hắn mà nói cơ hội chính là một loại sỉ nhục thời khắc này mục tây đích sắc rất thương tâm cũng rất thất vọng an tuấn ngạn tại hắn trước mắt bị bắt đi đối với cái này hắn tự nhiên không có khả năng không thương tâm đến nỗi thất vọng sao tự nhiên là đối thoại bảo lao giả cùng với tứ đại tông môn người cảm thấy thất vọng nhiều cao thủ như vậy cuối cùng lại còn là không có thể cứu phải trở về an tuấn ngạn cái này khiến hắn đối với tứ đại tông môn thực lực cùng với cái kia cái gọi là đệ ngũ đại thế lực thực lực cũng hơi có chút thất vọng. Hắn chạy đến Huyền Vũ Thánh cảnh tới, vì chính là tìm kiếm Huyền Vũ Thánh cảnh chính giữa cao thủ giải quyết Thanh Huyền Quốc phiền toái, nhưng bây giờ xem ra, Huyền Vũ Thánh cảnh ngũ đại thế lực thực lực, giống như cũng không có trong tưởng tượng của hắn lợi hại như vậy. Sư Ba, ánh sáng lóe lên ở giữa, lão giả áo bào trắng thân hình đã xuất hiện ở Liễu Mộc Tây phụ cận, lúc này lão giả sắc mặt lúng túng, trong lúc vô hình có chút thật không dám nhìn mục Tây mắt. Không có cách nào, phía trước hắn tin thể mỗi ngày muốn giúp Mục Tây đem người cứu trở về, nhưng đến bây giờ, hắn vậy mà thất thủ. Ai, tiểu gia hỏa, lần này là lão phu khinh thường a, bằng hữu của ngươi Lão phu nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi cứu trở về. Đi tới mục Tây phụ cận, Lao giả áo bào trắng lắc đầu, sau đó chính là lần nữa bảo đảm nói: Hắn một lần này thật là có chút coi thường, cùng người áo đen đánh lâu như vậy quan hệ, hắn vẫn cảm thấy những thứ này không thấy được ánh sáng ra hỏa không có gì không phải, nhưng lúc này đây, đối phương vậy mà thoang cái đã khống chế ba mươi mấy tử phụ cảnh cường giả, sự thật này đã để hắn hoàn toàn buông xuống lòng khinh thị. Lần này trở về, hắn tất nhiên muốn triệu tập Nhân Mã, cùng người áo đen thế lực thật tốt tính sổ một chút. Dĩ vãng bọn hắn cũng không có đem các loại gia hỏa quá mức để ở trong lòng, nhưng hiện tại xem ra những người áo đen này chỉ sợ là dã tâm không nhỏ cũng dám âm thầm khống chế thiên linh vương triệu chính giữa tử phủ cảnh cao thủ chỉ này một điểm bọn hắn liền thiết yếu muốn đối những người áo đen này tiến hành coi trọng ai anh tuấn huynh có thể là mệnh trung liền nên có này một kiếp cái... à, chỉ hy vọng hắn dưới mắt không có việc gì liền tốt nghe được lao giả áo bảo trắng căn đoan mục tây cũng không có nói thêm cái gì chỉ là lắc đầu nhẹ nhàng thở dài một cái người áo đen tổ chức qua lại mấy lần sau đó hắn biết do những tên kia mạnh mẽ và quý bí muốn cứu trở về an tuấn ạ, nói nghe thì dễ a cho dù là trước mắt lao giả áo bảo trắng lần nữa hứa hẹn hắn cũng không dám ôm lấy quá lớn tưởng. Tiên bối hận là Thiên Linh Vương Triệu Đệ Ngũ thế lực lớn người a, lần này, Thiên Linh Vương Triệu Ngũ đại thế lực lại là đủ. Cũng không có đối thoại bảo thân phận của ông lão quá mức coi trọng, Mục Tây giống như là tại đối mặt một cái bình thường lão giả mờ dạng, mặc dù không có gì bất kính, nhưng lại tuyệt đối không thể nói là khẩn trương. Lần này thế gian, Ngũ đại thế lực biểu hiện, hắn có thể nói cũng không như thế nào hài lòng, trước mắt lão giả áo bào trắng mạnh thì mạnh đã, đáng tiếc cuối cùng vẫn không có đấu qua được những hắc y nhân kia. 557 thứ 487 chương thuật pháp tông không nghệ, lão phu thuật pháp tông còn lại chính nam, cũng chính là trong miệng ngươi Thiên Linh Vương Triệu Đệ Ngũ thế lực lớn người. Lão giả áo bào trắng càng là cũng không có bởi vì Mục Tây thái độ mà tức giận, ngược lại là mười phần tự nhiên đem chính mình tính danh bạo đi ra, đủ thấy hắn đối với Mục Tây coi trọng. Thuật pháp tông, nghe được lao giả tự bạo môn phái cùng tính danh, Mục Tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia lượm mang. Thuật pháp tông, vẹn vẹn là nghe danh tự này, cảm giác liền cùng tứ đại tông môn có chút không giống. Hơn nữa phía trước ở trên bầu trời, tứ đại tông môn người cùng trước mắt vị này lao giả áo bào trắng trò chuyện, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe đến rồi một chút, nhìn ra được, tứ đại tông môn người đối với cái này cái gọi là thuật pháp tông cao thủ, vậy mà đều là kính sợ không thôi. đối phương chỉ lệnh, bốn người cũng đều là không chút do dự đi thi hành, những thứ này cũng có thể nhìn ra được cái này thuật pháp tông cường đại, thuật pháp tông tồn tại, chờ ngươi thực lực đủ mạnh liền sẽ chậm rãi tin tưởng, những thứ này tạm thời sẽ không cùng ngươi nhiều lời. khoát tay áo, lão giả áo bào trắng đột nhiên nhíu mày, bắt đầu từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt mục tê tới. Tiểu gia hỏa, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi niên kỷ? còn có, ngươi rất nhiều thủ đoạn, cũng là từ nơi nào học được? thế nhưng là có người dạy dạy cùng ngươi, giao lưu hội vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn liền đã trà trộn ở trong đám người. đối với mục tây từ đầu tới cuối biểu hiện hắn đều thấy dị thường rõ ràng tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới tiện tay ở giữa học xong tuyển dịch trưởng lão bảy trận chi pháp càng là hiểu được không phải phi hành võ kỹ mãi đến cuối cùng cái kia đoạt thiên địa chi thế một kiếm có thể nói qua nhiều năm như vậy hắn đã lâu rất lâu chưa từng gặp qua thiên tài như thế người trẻ tuổi thiên tài khó tìm thuật pháp tông qua nhiều năm như vậy có thể thu nhận người mới càng lai like về thiếu mà có thể chân trình có thể xưng tụng thiên tài có thể kế thừa thuật pháp tông cường giả y bát kia liền càng là ít ghê gớm mục tây lấy tiên thiên cảnh cảnh giới lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đại thành kiếm pháp lại lấy không đến tử phụ cảnh cảnh giới như kỳ tích học xong huyền trận còn có cái kia phi hành võ kỹ rất rõ ràng tất nhiên dai trở lên vũ kỹ cường đại có thể nói tất cả những điều này đều hoàn toàn vượt ra khỏi phổ thông thiên tài có khả năng đạt tới cảnh giới nhất là cuối cùng một kiếm kia mượn thiên địa bắt đầu một kiếm đó đã là chạm tới ý kiếm chi cảnh cảnh giới mặc dù mục tây chính mình có thể không có phát giác có thể chỉ cần sau đó hồi tưởng một phen lại có cao nhân chỉ điểm một phen mục tây có thể trở thành ý kiếm chi cảnh cường giả tỷ lệ muốn so thông thường tầm kiếm chi cảnh đại thành giả mạnh rất nhiều nhiều nữa bốn. một khi có thể trở thành ý kiếm chi cảnh cường giả như vậy, liền xem như mục tây chỉ có tử phụ cảnh tu vi, thậm chí là chỉ hữu tiên thiên cảnh tu vi. Tại ngày này linh vương hướng ở trong, hắn đều có thể đứng hàng cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Phải biết, ý kiếm chi cảnh có thể mượn nhờ thiên địa chi thế tiến hành công kích, loại cấp bậc đó công kích, đã không phải là tử phụ cảnh người có thể làm lấy được. Vừa mới mục tây lấy tiên thiên cảnh tu vi thi triển một kiếm kia, liền để hắc bảo lão giả kia suýt nữa chống đỡ không được. Có thể tưởng tượng, một đoạn mục tây có thể hoàn mỹ phát huy ý kiếm chi cảnh lực, như vậy lại sẽ có cường đại cỡ nào? Bẩm tiên bối, nếu như văn bối nhớ không lầm. năm nay hẳn là đã có 17 tuổi a đến nội văn bối rất nhiều thủ đoạn mặc kệ tiền bối tin hay không những thứ này cũng là chính ta một lần tỉnh cờ tự học mà thành ngược lại là không có người dạy dạy qua đợi đến lao giả áo bào trắng vấn đề rơi xuống mục tây cũng không có bất kỳ chần trở trực tiếp lãnh đạo hồi đáp thiên linh vương triều ngũ đại thế lực vô luận như thế nào hắn đều muốn lựa chọn một môn phái gia nhập tứ đại tông môn tình huống hắn đã nhiều ít có hiểu rõ mà lúc này cái này đệ ngũ thế lực lớn không thể nghi ngờ cũng là hắn một lựa chọn hắn rất tự tin lần này biểu hiện của hắn mặc kệ là thế lực nào thấy đều tuyệt đối sẽ không thờ ơ, liền xem như cái này cái gọi là thuật pháp tông, hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. T, 17 tuổi a, 17 tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thanh giả, chưa tới tự phụ, chính là nắm giữ huyền trận loại thủ đoạn này, hơn nữa còn có địa cấp võ kỹ tại người, cái này đúng thật là để cho người ta khó có thể tin đâu. Nhận được mục tây trả lời, lão giả áo bào trắng sắc mặt lóe lên, trong lòng nhưng là tràn đầy đồng nặng chân kinh. 17 tuổi, tuổi như vậy không thể nghi ngờ hơi quá tại nhỏ, lấy mục tây nắm trong tay những thủ đoạn này tới nói, đừng nói là mười tuổi, liền xem như một tuổi cường giả tới, cũng chỉ có thể là lực bất thông tâm. đến nỗi mục tây nói mình thủ đoạn chính là tự học hắn cũng tịnh không có cái gì hoài nghi từ mục tây hiện ra thủ đoạn đến xem tinh xảo là nhất định nhưng lại cũng không là hoàn mỹ như thế hiện nhiên là khuyết thiếu cao thủ chỉ điểm hơn nữa mục tây những thủ đoạn này chỉ sợ cũng là thật không phải là cái gì người có thể chuyển thụ đi ra ngoài tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới kiếm pháp như vậy tư chất kiếm ý tông ngược lại là mười phần thích hợp bất quá tại huyền trận trên hiếm thấy thiên phú thiên âm tông đồng dạng không cho phép bỏ qua còn có nếu như lão phu không nhìn lầm cái này phi hành võ kỹ hẳn là địa cấp võ kỹ cánh, cánh thuận gió cấp độ thứ ba ngũ hành cánh Một khi luyện thành uy lực vô song, mà ngũ hành cánh tu luyện, Thái Cực Tông không thể nghi ngờ là tốt nhất chi địa, cái này đúng thật là để cho người ta khó mà lựa chọn a. Từ trên xuống dưới đánh giá Mục Tây, lão giả áo bào trắng suy nghĩ phiêu đãng, trong lòng không khỏi bắt đầu tính toán. Lấy Mục Tây tư chất, gia nhập vào Thuật Pháp Tông đương nhiên dư xài, có thể nói lời trong lòng, liền xem như Thuật Pháp Tông cấp độ kia chỗ, chỉ sợ cũng rất khó chiếu cố đến Mục Tây nhiều như vậy thiên phú. Có thể nói, Mục Tây nếu là gia nhập Thuật Pháp Tông, chỉ sợ cũng chỉ có thể là bỏ qua rất nhiều thứ mới được. thiên linh vương triều xuất hiện như thế nhân vật không tầm thường thuật pháp tông thu nạp vào tới là tất nhiên bất quá nhân vật như vậy liền xem như thuật pháp tông chỉ sợ cũng rất khó dạy thật tốt xem ra đối với cái này tiểu gia hỏa thật muốn tinh tế suy tính một phen mới được Như mày giờ khác này hắn trong lòng đã dần dần có một chút mạch suy nghĩ đến nỗi cụ thể muốn thế nào thao tác hắn vẫn chờ tứ đại tông môn người sau khi tỉnh lại hoàn thành giao lưu hội một bước cuối cùng tiếp đó tại tinh tế thương lượng tốt tiểu gia hỏa ngươi cũng điều lý một chút đi trước ngươi một kiếm tia đã chạm đến ý kiếm tri cảnh, cảnh giới Nếu như có thể lĩnh ngộ được ý kiếm chi cảnh cảnh giới, như vậy ngươi cũng coi như là cường giả chân chính a." Mỉm cười, lão giả áo bào trắng hướng về phía Mục Tây mở miệng nói, mà đáy mắt của hắn, đối với Mục Tây tương lai, quả nhiên là tràn đầy chờ mong. Tứ đại tông môn năm người cũng không có nhường đám người quá mức đợi lâu, phục dụng riêng phần mình mang theo người đang dược, năm người rất nhanh liền tỉnh lại lần nữa, mà tỉnh lại lần nữa chính bọn họ, sắc mặt cũng đã trở nên hồng nhuận rất nhiều, hiển nhiên là phen này điều tức, để cho bọn họ tình huống đều khôi phục không sai biệt lắm. Thái Cực tông thiêu đốt hỏa phong chủ tỉnh lại nhanh nhất, vị này Lăng Hỏa đỉnh phong chủ trên người đan dược rõ ràng giỏi hơn những người khác không ít, không có cách nào Thái cực tông ngũ đại linh phong, lăng hỏa phong lấy hỏa hệ công pháp cùng với võ kỹ chứa danh mà lấy hỏa làm chủ lăng hỏa phong, đương nhiên sẽ không thiếu đi luyện đan kỹ năng. Thiên linh vương triều tứ đại tông môn muốn nói luyện đan kỹ nghệ, đương nhiên phải kể tới Thái cực tông tối cường. mấy vị dưới mắt mọi người tình huống đều gần như hoàn toàn khôi phục, là thời điểm đem giao lưu hội thu làm công tác làm xong, tiếp đó đi làm càng trọng yếu hơn sự tình. mắt thấy năm người tỉnh lại, lão giả áo bào trắng trước tiên đứng dậy, hướng về phía năm người nhắc nhở. lúc này giao lưu hội sự tình đã cũng không phải chuyện lớn nhất lần này giao lưu hội cơ hội đã có thể quyết định dưới mắt đem giao lưu hội tổ chức hoàn thành tiếp đó nghĩ biện pháp thanh lý thiên linh vương triều ở trong những cái kia âm thầm bị hãm hại áo người khống chế quốc gia đây mới là việc cấp bách cũng không biết bị 6 cái người áo đen bắt đi người trẻ tuổi đến tuột cùng có cái gì không giống bình thường vậy mà làm cho những này người áo đen không tiếc bại lộ bọn hắn âm thầm nắm trong tay sức mạnh có thể tưởng tượng nếu như những người áo đen này vẫn như cũ không đem những thứ này để lộ ra lời nói như vậy thiên linh vương triều tứ đại tông môn vĩnh viễn cũng sẽ không biết mình hạt hạ quốc gia đã có không thiếu bị người ta nắm trong tay ai phía trước có ba mươi mấy tử phủ cảnh cao thủ tự bạo bất quá đến tột cùng cũng là quốc gia nào đại gia nhưng là không thể nào biết được cũng không biết những quốc gia này ở trong có người hay không đã tiến nhập sau cùng giai đoạn đây nếu là bị những người này gia nhập vào tứ đại trong tông môn tới e rằng đối với tứ đại tông môn tới nói cũng là một cái uy hiếp à đợi đến lao giả áo bào trắng thoại âm rơi xuống thiên âm tông tuyển dịch trưởng lão sau đó đứng dậy có chút ít dầu gì đạo không tệ cái kia ba mươi mấy người không thể nghi ngờ là có vấn đề đã như vậy bọn hắn người mang tới Mười phần đều cũng có cái vấn đề người, cho nên kế tiếp tuyển bạn đệ tử, chúng ta những người này đều phải đánh bóng con mắt ta. Người áo đen âm thầm nắm trong tay những thứ này tử phụ cảnh cường giả, như vậy những thứ này tử phụ cảnh cường giả cho ở quốc gia, tự nhiên là cũng đã bị bọn hắn âm thầm nắm trong tay, trong đó chỉ sợ cũng bao quát những người tuổi trẻ này. Cũng không phải, những hắc y nhân kia trưởng không một ít quốc gia, nhưng lại chưa chắc sẽ đối với người trẻ tuổi ra tay, dù sao, nếu là bọn hắn đối với người trẻ tuổi ra tay, lại để cho những người tuổi trẻ này tới tham gia giao lưu hội, như vậy rất có thể sẽ bại lộ sự hiện hữu của bọn hắn, biến khéo thành vụng, cho nên tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ không đi mạo hiểm như vậy mấy đại cao thủ nhau nhau lấy ra ý kiến của mình đại gia giữa hai bên ấn chứng với nhau suy đoán lấy trong đó khả năng những cái kia tự bạo tử phủ cảnh cường giả đã bảo đảm là có vấn đề nhưng bọn hắn mang tới người trẻ tuổi có phải hay không có vấn đề cái này thật vẫn khó mà nói mặc kệ những người tuổi trẻ này ở trong có phải hay không tồn tại có vấn đề người đại gia đầu tiên đều vẫn là muốn đem giao lưu hội tiến hành xong đến nôi đối với mấy cái này người tuổi trẻ giữ cửa hại vấn đề đại gia trở lại tông môn sau đó cùng riêng phần mình tông môn cường giả nói một chút chính là lão giả áo bảo trắng suy nghĩ một chút hướng về phía năm người lạnh nhạt nói tứ đại tông môn cao thủ đông đảo liền xem như những người tuổi trẻ này ở trong có tồn tại cái vấn đề người có thể tứ đại tông môn cường giả cũng tất phải có thể đem hắn tìm ra đơn giản chính là hao phí một chút thời gian cùng tinh được thôi cũng được các hạ nói đúng đại gia trước tiên đem giao lưu hội tiến hành xong đi khẽ gật đầu năm nhân mã bên trên đã đạt thành ý kiến thống nhất đang khi nói chuyện thiên âm tông tuyển dịch trưởng lao đứng dậy một mặt nghiêm túc nói giao lưu hội cho tới bây giờ bọn hắn đều cảm giác được có chút không nhấc lên được tinh thần lúc này đem giao lưu hội tiến hành xong đã trở thành làm theo thông lệ trong lòng của bọn hắn Càng nhiều cũng là đang hồi tưởng trước đây kinh lịch, cùng với sau đó muốn như thế nào giải quyết thiên Linh Vương triều đại năm mươi 558 thứ 488 chương lựa chọn thuộc về chư vị, vừa mới xảy ra một chút ngoài ý muốn, bất quá những thứ này cũng không ảnh hưởng giao lưu hội, chuyện hôm nay, đại gia liền xem như là một lần kinh lịch, tạm thời nhìn tới một bên tốt, nếu là có thể không đúng người khác nhắc đến, tốt nhất cũng là không nên đối với người bên ngoài nói lên. Tuyển dịch trưởng lão Phiêu nhiên như khởi, âm thanh hướng về phía bốn phương tám hướng truyền ra tới, quy củ vẫn như cũ, muốn lựa chọn cái nào muốn phái, đại gia tiếp tục lựa chọn a. Đừng có băn khoăn gì. Lần này Thiên Linh Vương Triệu giao lưu hội phát sinh ngoài ý muốn như vậy, rất rõ ràng, muốn dấu giếm là căn bản không đạt được, nghĩ đến không bao lâu, nơi đây sự tình liền sẽ tại toàn bộ Thiên Linh Vương Triệu lưu truyền ra, nhưng đối với này, bọn hắn nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Đã bao lâu nay giao lưu hội, khóa này tuyệt đối là để cho người vô pháp quên một lần. Lần này giao lưu hội bên trên phát sinh hết thảy, đối với Thiên Linh Vương Triệu tứ đại tông môn tới nói, cơ hội có thể tính được là một lần xỉn đủ. Tuyển tông môn, đại gia tiếp tục lựa chọn tông môn tốt, những chuyện lớn đó, cũng không phải chúng ta những tiểu nhân vật này có thể khống chế, đại gia vẫn là nhanh lựa chọn muốn gia nhập tông môn tốt. phía trước, phía trước có ba mươi mấy tử phụ cảnh lao tổ bay lên không, hướng về phía tứ đại tông môn cao thủ phát khởi tự bạo công kích. Những người kia ở trong, không có quốc gia chúng ta lão tổ à? Ông trời phù hộ, tuyệt đối không nên có chúng ta quốc gia lão tổ à. Nếu là có quốc gia chúng ta lão tổ ở bên trong, vậy chúng ta toàn bộ quốc gia sáu. Đám người tiếp tục trước đây hành động, từng cái lần nữa bắt đầu chọn lựa mình tông môn, nhưng lúc này mỗi người cũng đều không còn giống phía trước hưng phấn như vậy, càng nhiều người cũng là đang lo lắng vừa mới tự bạo trong mọi người sẽ có hay không có quốc gia mình dẫn đội lão tổ. Nếu quả như thật có lời, như vậy chờ đợi bọn hắn. chỉ sợ cũng rất khó có kết quả gì tốt đi từng cái người tuổi trẻ lái bắt đầu tiếp tục lựa chọn lên chính mình gia nhập tông môn mà một lát mục tây một đoàn người nhưng là từng cái cảm xúc đê mê trong lúc nhất thời cũng không có động tác thất ca thất ca thật sự bị bắt đi làm sao bây giờ làm sao bây giờ a an khazi lúc này gấp muốn chết trơ mắt nhìn xem an tuấn ngạn bị hãm hại áo người bắt đi nàng lại chỉ có thể là lo lang xuông cái gì cũng làm không được giờ khắc này nàng đột nhiên cảm thấy chưa bao giờ có ảo não có thể nếu là nàng sớm liền nghiêm túc tu luyện như vậy lúc này hẳn là cũng sẽ không chỉ có thể nhàn rỗi nhìn đi ai khazi, trước tiên không nên gấp, anh tuấn huynh cắt nhân thiên tướng, không có việc gì, nhẹ nhàng vỗ vỗ an kha di sau lưng của mục tây cũng không biết muốn thế nào an ủi đối phương, an tuấn ngạn thật sự bị bắt đi, bất quá hắn tin tưởng, những hắc ý nhân kia tất nhiên đem an tuấn ngạn bắt sống đi, mà lại là không tiếc bại lộ ở trên thiên linh vương hướng chính giữa đại âm yêu, như vậy an tuấn ngạn tầm quan trọng, tự nhiên là có thể tưởng tượng được, cho nên hắn tin tưởng, liền xem như bọn giá hỏa này đem an tuấn ngạn bắt đi, có thể mười phần cũng sẽ không đối với an tuấn ngạn như thế nào, kỳ thực giờ này khắc này trong lòng của hắn kỳ thực cũng là nhiều ít có một chút suy đoán, đối với an tuấn ngạn. Hắn tự nhận là đã tương đối quen thuộc, mà An Tuấn Ngạn trên thân có thể có cái gì đáng giá những người áo đen này chú ý? Giống như cũng chỉ có An Tuấn Ngạn ma khuyển linh thần à? Đối với An Tuấn Ngạn ma khuyển linh thần, hắn kỳ thực cũng sớm đã có chỗ chú ý. Từ lần trước An Tuấn Ngạn tại thế giới dưới lòng đất bạo phát ma khuyển linh thần, hắn kỳ thực liền cảm nhận được cái kia ma khuyển linh thần khí tức, cùng những hắc ý nhân kia khí tức có chút tương tự. Chỉ bất quá, đối với cái này một điểm, hắn vẫn không có hướng về quá xấu chỗ đi nghĩ. Hiện tại xem ra, An Tuấn Ngạn ma khuyển linh thần, e rằng thật sự cũng không phải đơn giản như vậy. Phi Mẫn, Hai người các ngươi đi Phượng Minh Tông bên kia à, Phượng Minh Tông hoàn cảnh sẽ khá thích hợp các ngươi tu hành. Đến nơi Hách Bình huynh cùng Thái tử điện hạ, hai người các ngươi dựa theo ý nghĩ của mình lựa chọn a." Trần An một chút an khạc, mục tây ánh mắt tại mỗi người trên thân quét một lần, sau đó không hăng hái lắm địa đạo. "Ai, nghĩ không ra vậy mà lại phát sinh chuyện như thế, anh tuấn huynh đệ vậy mà lại bị người bắt đi, quả nhiên là để cho người ta bất ngờ." Hoàng thái tử Kỳ Hạo Thiên bùi ngùi thở dài, đáy mắt đồng dạng thoáng qua bi thương tri sắc. Mặc kệ như thế nào, tất cả mọi người là đến từ cùng một cái quốc gia. mặc dù phía trước còn có qua ăn tết nhưng này một lát cũng là đại biểu thanh huyền quốc tham chiến thiếu đi cá nhân tồn tại giải quyết thanh huyền quốc vấn đề khả năng liền ít đi một chút tuấn ngạn tiểu ra chẳng lẽ từng đắc tội bọn giá hỏa này không thành chỉ là giữa bọn họ thực lực sai biệt căn bản không nên để bọn hắn ở giữa tồn tại qua tiết ta phi mẫn cũng là liên tiếp những mày suy đoán trong đó có thể đại gia cũng không cần đoán bậy đi thôi lựa chọn riêng mình môn phái đi thôi anh tuấn huynh sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết khoát tay áo mục tay cắt đức mọi người lo âu và ngờ tới Người quần áo đen tồn tại can hệ trọng đại, liền xem như hắn đều căn bản tham dự không vào trong, lại càng không cần phải nói phi mẫn mấy người. Cũng được, vậy thì tạm thời gia nhập môn phái à, anh tuấn huynh đệ sự tỉnh, đại gia bàn bạc kỹ hơn. Hoàng thái tử Kỳ Hạo Thiên không chần chờ nữa, đang khi nói chuyện chính là hướng về phía mấy người chắc tay, sau đó chính là nhanh chân hướng về một phương hướng đi đến, mà nơi đó chính là tứ đại tông môn chính giữa Thiên đông tông. di, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều nữa, ngươi và phi mẫn đi trước vượng mình tông, chờ hoàn thành vào tông nghi thức sau đó, suy nghĩ thêm anh tuấn huynh sự tỉnh. mắt thấy kỳ hạo thiên đã gia nhập vào thiên âm tông ở trong, mục tây không khỏi hướng về phía phi mẫn cùng an kha di đạo. thốt ta, kha di, chúng ta đi trước đi. phi mẫn ngược lại là nhìn ra được mục tây ý nghĩ, khe khẽ thở dài ở giữa, chính là lôi kéo an kha di hướng về phía vượng minh tông phương hướng bước đi. ta đi thái cực tông. đợi đến những người khác động, hách bình cũng là không chút do dự, liếc mắt nhìn phi mẫn sau đó, chính là quay người hướng về phía thái cực tông phương hướng mà đi. ai, tuyển a, đều tuyển a, đợi mọi người đều chọn xong, liền đến thiên ta tới tuyển. đưa mắt nhìn đại gia từng cái bắt đầu đứng đội, mục tây ngược lại là cũng không gấp gáp. hai mắt hiếp lại nhìn xem những người khác từng cái gia nhập vào tứ đại tông môn ở trong giao lưu hội kết thúc công việc công tác cũng không có duy trì quá dài thời gian đại gia nguyên bản đã nghĩ kỹ mình muốn gia nhập một phái chỉ bất quá vừa mới xảy ra dạng như biến cố ở giữa bị chậm trễ mà thôi lúc này biến cố đi qua đại gia gia nhập vào tứ đại tông môn nhiệt huyết ngược lại là cũng sẽ không giảm từng cái một người trẻ tuổi gia nhập vào tứ đại tông môn ở trong mỗi một cái người trẻ tuổi cũng là nghĩ sâu tính kỹ mà lợi đến cuối cùng gia nhập vào thiên ầm tông người trẻ tuổi nhưng là chiếm lớn nhất số lượng thứ yếu là kiếm y tông sau đó là thái cử tông đến nội phượng minh tông Cuối cùng cũng chỉ là không hề đến 60 nữ đệ tử gia nhập vào các nàng hàng ngũ. Phượng Minh Tông chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, nhưng là tuyển nhận nam cũng phụng, chỉ bất quá liền xem như bây giờ bị tuyển nhận đi vào, như vậy cũng rất khó chiếm được Phượng Minh Tông đại lực bồi dưỡng. Cho nên, tại không có đủ cường đại thực lực phía trước, Đả Kích đương nhiên sẽ không ngốc đến đi làm cái gì Phượng Minh Tông cũng phụng, mặc dù nơi đó mỹ nữ rất nhiều. Đại vương phía trên, tại ngũ đại thế lực lục đại cao thủ mặt mày ủ rột nhìn chăm chú, từng cái một người trẻ tuổi đã nhao nhao lựa chọn xong chính mình muốn gia nhập một phái, chỉ là đợi đến không sai biệt lắm tất cả mọi người đều lựa chọn sau khi xong có một người nhưng là chậm chạp không có đứng ở tứ đại tông môn một cái nào đó tông môn ở trong tất cả mọi người đều đã đã đưa vào bốn cái phương trận nhỏ ở trong mà hắn cái này duy nhất một cái đơn độc đứng thẳng người tự nhiên là trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. hô vừa mới chính là cái này ra hỏa đã mọc cánh bay lên trời chém ra kinh thiên động địa một kiếm a đúng đúng đúng chính là hắn vừa mới bởi vì chấn kinh mà thất thần mặc dù không có nhìn quá rõ ràng nhưng ta xác định chính là hắn lần này giao lưu hội người mạnh nhất chính là cái này gia hỏa. mặc dù coi như chỉ hữu tiên tiên cảnh tam trọng tu vi bất quá gia hỏa này nhất định là che giấu tu vi chỉ bất quá chúng ta không có người nào mạnh căn bản nhìn không thấu thôi đúng vậy à người này quá cường đại phía trước liền một kiếm bức lui hơn trăm người vây công lúc ấy còn tưởng rằng hắn là bằng vào một chút vật khí hiện tại xem ra nhân ra căn bản chính là không gì kiến kỵ ai cũng không sợ à xem một chút đi cũng không biết hắn sẽ như thế nào lựa chọn ta đoán hẳn là gia nhập vào kiếm y tông khó mà nói các ngươi có thể không có thấy gia hỏa này phía trước lộ một tay huyền trận thủ đoạn nhất định chính là người tiên ta đoán hắn sẽ gia nhập vào thiên âm tông kiếm pháp lợi hại như vậy, không gia nhập kiếm ý tông nào còn có thiên lý. E rằng kiếm ý tông dịch kiếm trưởng lão cũng sẽ không đồng ý hắn gia nhập vào môn phái khác. từng cái người trẻ tuổi vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía đại vương trung ương, chưa lựa chọn gia nhập vào thế lực mục tây. Mỗi người cũng là vô ý thức nghị luận lên. phía trước người áo đen xuất hiện, cướp đi an tuấn ngạ. trước tiên chính là mục tây liều chết súng phong ra ngoài, hơn nữa chém ra để bọn hắn cảm thấy hai nhiên thất sắc một kiếm. mặc dù lúc ấy mục tây chỉ là tiểu lộ một lần khuôn mặt, nhưng vẫn là cho đại gia lưu lại ấn tượng rất sâu. hơn nữa mục tây phía trước tại hình trụ tranh đoạt chiến chính giữa biểu hiện. cũng có rất nhiều người chính mắt thấy, một truyền 10 mười truyền trăm, Mục Tây danh khí tự nhiên là bị đánh đi ra. Đối với Mục Tây Tiên Tiên cảnh tam trọng tu vi, ý nghĩ của mọi người rất đơn giản. Không thể nghi ngờ, Mục Tây nhất định là che giấu tu vi, hắn thực tế tu vi e rằng ít nhất cũng phải tại Tiên Tiên cảnh bắt trọng trở lên, bằng không mà nói, như thế nào có thể mạnh hơn bọn họ này sao nhiều. Đương nhiên, Tiên Tiên cảnh bắt trọng tu vi chỉ là bọn hắn ngờ tới, trên thực tế, đối với một cái không đến 20 tuổi Tiên Tiên cảnh bắt trọng người, trong lòng của mọi người vẫn là không quá dám tin tưởng. Mỗi người đều đang đợi Mục Tây lựa chọn, mà một lát nguyên bản còn sắc mặt lãnh đạm tứ đại tông môn người giờ khác này nhưng là đều tinh thần tỉnh táo từng cái đi tới đài vương trung ương ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào mục tây nhìn giữa bọn hắn cũng là không cần nói thêm cái gì đối với mục tây thủ đoạn bọn họ là giống nhau như vậy chính mắt thấy mục tây cường đại không cần có bất kỳ hoài nghi chỉ là đến giờ khác này đại gia nhưng là không có ai mở miệng trước dịch kiếm ánh mắt của trưởng lão cơ hồ đều phải thiêu đốt ra hòa tới mục tây phía trước chém ra một kiếm kia vậy mà chạm tới kiếm thế chỉ một điểm này mục tây gia nhập vào kiếm y tông chính là lại không quá thích hợp thế nhưng là Vừa mới thiên âm tông tuyển dịch trưởng lão vừa mới cứu được tính mạng của hắn, lúc này nhường hắn cùng đối phương đi tranh, hắn là thật sự có chút không mở miệng được. 559 thứ 489 chương không vào tông phái, tự do tu hành từng cái một cao thủ nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía lão giả áo bào trắng, đáy mắt không khỏi có chút khẩn trương. Nói lời trong lòng, bọn hắn hiện tại cũng có chút bận tâm. Mục Tây quá ưu tú, mà dạng ưu tú người, nghĩ đến liền xem như thuật pháp tông cao thủ, cũng tuyệt đối sẽ yêu thích không buông tay mới đúng. Cho nên, bọn hắn thật sự lo lắng cái này lão giả áo bào trắng hành đau đớn, để bọn hắn tất cả đều không vui một hồi. lão phu là như thế này cho là tiểu gia hỏa này tất nhiên biểu hiện ra nhiều phương diện ưu tú tư chất như vậy thì xem như đơn nhất đặt ở bất kỳ môn phái nào đều là đối với hắn cái khác thiên phú gật bỏ nói đến quá mức đáng tiếc cho nên lão phu đề nghị tạm thời không để tiểu gia hỏa này gia nhập vào bất kỳ môn phái nào nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về chính mình lão giả áo bào trắng hơi chút do dự sau đó chính là cất cao giọng nói hắn là không cố kỵ chút nào tứ đại tông môn uy mạnh có thể cùng thuật pháp tông so sánh còn kém không thiếu hơn nữa cũng chính xác không thể so sánh cùng những người này nói chuyện hắn không cần thiết làm bất kỳ che giấu Ếch, không gia nhập bất kỳ môn phái nào. Đây là ý gì? Nghe được lão giả áo bào trắng chi ngôn, mọi người trên mặt cũng là lộ ra không rõ ràng cho lắm chi sắc. Trong thời gian ngắn người cũng không minh bạch lão giả áo bào trắng mà nói muốn làm sao lý giải? Không phải không gia nhập vào bất kỳ môn phái nào, mà là tạm thời không gia nhập bất kỳ môn phái nào. Lắc đầu, lão giả áo bào trắng tiếp tục nói, lão phu là nghĩ như vậy. Trước hết để cho tiểu gia hỏa này tạm thời lựa chọn một cái tông môn, đến tông môn này ở trong đi tu hành một hồi, một năm nửa năm sau đó, lại để cho hắn lựa chọn một cái môn phái khác đi thử xem, cuối cùng. hắn ở đâu môn phái ở trong biểu hiện ra thiên phú tốt hơn như vậy cuối cùng liền gia nhập vào cái nào môn phái đại gia ý như thế nào lão giả áo bào trắng suy nghĩ rất nhiều thuật pháp tông chính xác cường đại bất quá nếu là luận đến sở trường kiếm pháp phía trên nhưng là chưa hẳn so kiếm ý tông mạnh huyền trận chi đạo cũng chưa chắc so thiên âm tông hảo hơn nữa thuật pháp tông cường giả càng thích hợp chiến đấu luận đến giáo thụ người mới ngược lại là cũng không như thế nào am hiểu nhượng mục tây gia nhập vào thuật pháp tông có thể có được bồi dưỡng đó là nhất định không sánh được kiếm ý tông cùng thiên âm tông bậc này tông môn dốc lòng bồi dưỡng cho nên nhược mục tây gia nhập vào thuật pháp tông ý niệm rất nhanh liền bị hắn ném sang một bên. Ách, cái chủ ý này xấu. Giống như có thể đi a. Nghe được lão giả áo bào trắng đề nghị, tất cả mọi người là lông mày nuzz lên, từng cái lộ ra vẻ suy tư. Đầu tiên, lão giả áo bào trắng không có công khai các người, chuyện này đối với bọn họ mà nói đã là một tin tốt tốt. Đến nỗi lão giả áo bào trắng nói ra đề nghị này, có vẻ như đồng dạng đáng giá đến thử. Ta đồng ý, biện pháp này đúng là một biện pháp tốt. Tiểu gia hỏa này vẫn không có đi qua chân chính hệ thống bổ dưỡng, chân chính thiên phù ở nơi nào? bây giờ cũng không tốt nói cứ như vậy mà nói ngược lại có thể tốt hơn khai quật hắn tại mỗi cái phương diện tiềm lực chuyện này có thể đi thiên âm tông tuyển dịch trưởng lao thứ nhất đứng dậy lão giả áo bào trắng đề nghị này có thể nói là rất được ý hắn mục tây tại kiếm pháp cùng huyền trận bên trên biểu hiện đi ra ngoài thiên phú liền tình huống trước mắt đến xem nhưng là kiếm pháp phía trên hơn một chút bất quá mục tây có thể tại không có nhân giáo dạy dưới tình huống đem huyền trận thủ đoạn diễn dịch hoàn mỹ như vậy ở trên đây thiên phú có thể thấy được lộn hắn tin tưởng chỉ cần sau một phen bồi dưỡng mục tây tại huyền trận lên thiên phú e rằng hoàn toàn sẽ tại kiếm pháp trên cho nên chỉ cần mục tây có thể ở trên thiên âm tông tu hành một hồi hắn tin tưởng đến lúc đó liền xem như đổi mục tây đi hắn đều tuyệt đối sẽ không cam lòng đi ta cũng đồng ý đề nghị này dạng này công bình nhất tin tưởng mọi người đối với tiểu gia hỏa này cũng là muốn kéo đến môn phái nhà mình cứ như vậy đại gia dùng sự thực nói chuyện cũng không có gì có thể tranh giành dịch kiếm trưởng lão lúc này cũng đứng dậy gật đầu biểu thị đồng ý tuyển dịch trưởng lão có lòng tin hắn thì càng có lòng tin mục tây kiếm pháp kỹ nghệ còn tại đó hắn thật vẫn không tin mục tây trên người thiên phú còn có, có thể thắng qua bực này kiếm pháp thiên phú huyền trận chi đạo Vật kia lại phức tạp vừa tê dại phiền, nơi nào có kiếm pháp như thế thượng đạo? hắn tin tưởng, chỉ cần ngượng mục tây thấy được kiếm ý tông chính giữa những cái kia tinh diệu kiếm kỹ, đồng dạng không có định rời đi. Ha ha, chúng ta thì càng không có ý kiến. Tiểu gia hỏa này mặc dù cường đại, bất quá giống như cùng chúng ta Thái cực tông có tu luyện chút khác biệt. Thiêu đốt hỏa phong chủ lúc này cũng bày tỏ cái thái, mục tây tại kiếm pháp cùng huyền trận lên thiên phú quá mạnh mẽ, có vẻ như Thái cực tông thật sự không có gì sức cạnh tranh a. Đến nỗi vượng minh tông, các nàng tỏ thái độ không biểu lộ thái độ cũng không sao cả. Mục Tây đương nhiên sẽ không gia nhập vào Phượng Minh Tông. Bất kỳ quyết định gì đối với Phượng Minh Tông tới nói đều không cái gì khác nhau. Thiêu Đốt hỏa Phong Chủ lời ấy sai rồi. Tiểu gia hỏa này mặc dù tại Kiếm Pháp cùng Huyền trận lên Thiên phú mười người do người, bất quá chẳng lẽ ngươi không có phát hiện hắn tu luyện phi hành võ kỹ sao? Cái này giai võ kỹ cánh thuận gió giống như giai đoạn kế tiếp gọi là ngũ hành cánh a. Nếu như hắn có thể đủ luyện thành ngũ hành cánh, ha ha sáu. Nhìn thấy Thiêu Đốt họa Phong Chủ biểu lộ, lão giả áo bào trắng không khỏi lắc đầu, hướng về phía cái sau nhắc nhở. Ách, địa cấp võ kỹ cánh thuật gió, lại là cái này bộ vũ kỹ năng. Quả nhiên. nghe được Lão giả áo bào trắng nhắc nhở, Thiêu đốt hỏa phong chủ lập tức hai mắt tỏa sáng. nàng lúc này mới nhớ tới, mục tây phía trước hiện ra cái kia phi hành võ kỹ, lại là địa cấp võ kỹ cánh thuận gió. cánh thuận gió tầng thứ ba ngũ hành cánh, thái cực tông tuyệt đối là thích hợp nhất chỗ tu luyện a. còn có tiểu gia hỏa này tâm thần cường đại như tư, hắn thiên phú luyện đan, chỉ sợ sẽ không tại kiếm pháp cùng huyền trận phía dưới a. nghe nói Thiêu đốt hỏa phong chủ đối với luyện đan chi đạo, hẳn là hết sức cảm thấy hứng thú mới lạ. Lão giả áo bào trắng kiến thức không thể nghi ngờ muốn so những người khác mạnh không thiếu, mấy câu ở giữa liền đem mục tây tình huống cái không rời luyện đan. Tiểu gia hỏa, ngươi biết không luyện đan? Đến tới luyện đan, Thiêu đốt hỏa phong chủ lập tức trước mắt sáng rõ, vội vàng hướng về phía mục tây vấn đạo. Ách, vãn đối tại thanh huyền quốc môn phái chính là luyện đan đệ nhất tông môn đan đạo tông, luyện chế năm phẩm đan thuốc cũng không tốn sức lực gì. Nghe được Thiêu đốt hỏa phong chủ trong lúc bất chợt đặt câu hỏi, mục tây không khỏi hơi sững sở, bất quá vẫn là thành thật trả lời đạo. Cái gì? Năm phẩm đan thuốc không lao lực nhi? Đợi đến mục tây thoại ôm rơi xuống, Thiêu đốt hỏa phong chủ lập tức nhảy dựng lên. Lần này không chỉ tuyển dịch trưởng lão và dịch kiếm trưởng lão đối với mục tây nắm chắc phần thắng, liền xem như nàng. cũng tuyệt đối sẽ không dung tha trước mắt cái này tiểu biến thái. Mục Tây vậy mà nói có thể nhẹ nhỏ luyện chế năm phẩm đan thuốc, trả lời như vậy, đơn giản nhường hai người mượn rỡ. Năm phẩm đan thuốc, đây chính là Thái Cực Tông Lăng Hỏa Phong trưởng lao cấp bậc nhân vật mới có thể luyện chế, phổ thông đệ tử, nào có có thể luyện chế năm phẩm đan thuốc. Đối với Mục Tây mà nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi gì, lấy Mục Tây tình huống tới nói, hiển nhiên là sẽ không đối bọn hắn nói láo. Còn nếu là Mục Tây thật sự có thể bằng vào tu vi hiện tại luyện chế năm phẩm đan thuốc, vậy kế tiếp không gian phát triển, nhưng là quá quá lớn rồi. Tiểu Giang Hỏa, ngươi, ngươi có thể hay không phóng thích mình một chút tu luyện hỏa diễm? mặc dù cũng không hoài nghi mục Tây trả lời, có thể thiêu đốt hỏa phong chủ hay là đối với mục Tây luyện đan cơ sở có chỗ hiếu kỳ, nàng rất muốn biết mục Tây có thể luyện chế năm phẩm đan thuốc, vậy hắn hỏa diễm lại sẽ là cấp bậc gì? cái này ngược lại là không có gì không thể. mỉm cười mục Tây không chút do dự, chân khí khẽ động ở giữa lòng bàn tay của hắn, một đạo ngọn lửa màu xanh sống trong lúc đó bay lên, hỏa diễm xuất hiện, làm cho đài vông trên nhiệt độ đều lập tức lên cao mấy độ. ngọn lửa xanh lục lại là nồng đậm như vậy ngọn lửa xanh lục, đợi đến mục Tây thả ra ngọn lửa xanh lục, mọi người tại đây đều lên tiếng kinh hô, từng cái nết mép một cái. trong lúc nhất thời đều có chút nói không ra lời ngọn lửa xanh lục loại cấp bậc này hỏa diễm liền xem như cực kỳ cường đại cao thủ đều khó mà nắm giữ có thể mục tây vậy mà lấy tuổi còn nhỏ thiên thiên cảnh tam trọng tu vi liền nắm giữ chẳng thể trách hắn có thể đủ luyện chế năm phẩm đan thuốc có như thế hỏa diễm tại người năm phẩm đan thuốc lại tính là cái gì chỉ là bọn hắn không biết là mục tây luyện chế năm phẩm đan thuốc thế nhưng là cùng ngọn lửa màu xanh lục này không quan hệ nhiều lắm lấy hắn đối với luyện đan trường khống liền xem như thông thường ngọn lửa màu vàng như cũng có thể luyện đan dịch kiếm trưởng lão và tuyển dịch trưởng lão cũng là lộ ra một nụ cười khổ bọn hắn vẫn là xem thường liễu mục tây, không nghĩ tới mục tây đang luyện đan phía trên vẫn còn có thiên phú như vậy, đã như thế, đối thủ cạnh tranh của bọn hắn lại thêm một cái thái cực tông bên kia, sợ là đồng dạng muốn đối mục tây rất cảm thấy hứng thú. lúc này bọn hắn thật sự không dám tiếp tục nhượng mục tây hiển lộ. nói đến bọn hắn thật vẫn lo lắng mục tây tiếp tục hiển lộ, đến lúc đó lập tức biến thành nữ tử, trực tiếp bị phượng minh tông đọc đi. khu khu, xem ra tất cả mọi người đồng ý lao phu đề nghị à, đã như vậy, như vậy chuyện này quyết định như vậy đi. lão giả áo bảo trắng ánh mắt từ mục tây trong tay ngọn lửa xanh lục bên trên thu hồi, trong lòng đồng dạng kinh ngạc không thôi. hắn chỉ bất quá chính là muốn cho thái cực tông cũng càng thêm chú ý một chút mục tây nhưng là không nghĩ tới mục tây thật không nở ra sức lại lộ ra kinh người như thế thiên phú luyện đan cứ như vậy tứ đại tông môn ngoại trừ phượng mình tông bên ngoài ba nhà khác thế lực mục tây cũng lớn có thể đi a tiểu gia hỏa đối với lao phu đề nghị ngươi nên không có gì nghị a tứ đại tông môn bên này đã đạt thành thống nhất lão giả áo bảo trắng không khỏi đem ánh mắt nhìn trở lại mục tây cười vân đạo chỉ cần có thể giải quyết ta thanh huyền quốc phiền phức văn bối toàn bằng chư vị tiền bối phân phó mục tây đương nhiên không có ý kiến nói lời trong lòng Hắn kỳ thực cũng rất mâu thuẫn, tứ đại tông môn đều cường đại như vậy, đơn nhất gia nhập vào môn phái nào, hắn đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Mà lão giả áo bào trắng nghĩ tới phương pháp này, với hắn mà nói nhất định chính là không thể tốt hơn nữa. Thanh Huyền Quốc vấn đề tự nhiên không phải là cái gì vấn đề, đã ngươi không có gì nghĩ, như vậy ngươi suy tính một chút, tạm thời trước tiên gia nhập vào thế lực nào đi tu hành. Cái quyền lựa chọn này, liền giao cho ngươi đã khỏe. Nhìn thấy mục Tây đồng ý, lão giả áo bào trắng trực tiếp quyết định nói, vậy van bối liền lựa chọn kiếm ý tông a. Mục Tây cũng không chậm chế. đã có cơ hội tiến vào tứ đại tông môn mỗi một cái tông môn tiến hành học tập, tất tiến như vậy vào cái nào đều như thế. Kiếm pháp của hắn là y trưởng lớn nhất, dưới mắt đi trước gia nhập vào Kiếm Y tông, hẳn là một cái lựa chọn tốt. 560 thứ 490 chương phó tông ha ha, hảo. Mục Tây thoại âm rơi xuống, dịch kiếm trưởng lão lập tức cười một tiếng dài đứng dậy. Nhận được liễu mục Tây ưu tiên lựa chọn, đây cũng là một cái tốt đẹp bắt đầu, hắn tin tưởng, đợi đến tiến vào Kiếm Y tông, mục Tây chậm rãi liền sẽ đã quên những cái kia loạn thất bát tao những tông môn khác. Tây nhi, kiếm pháp của ngươi thiên phú hiếm thấy trên đời. chờ đến kiếm y tông thiên phú của ngươi sẽ có được lớn nhất khai quật bản trưởng lão tin tưởng không bao lâu toàn bộ huyền vũ thánh cảnh dùa nam chắc chắn người chỗ đều biết đi tới mục tây phụ cận dịch kiếm trưởng lão hung hăng vô vô mục tây bà vai đúng, đến nỗi ngươi thanh huyền quốc vấn đề chờ giao lưu hội vừa kết thúc bản trưởng lão liền sẽ tự mình giúp ngươi an bài bất kể là phiền toái bao lớn ta kiếm y tông đều nhất định vì ngươi giải quyết mặc dù mục tây lựa chọn thứ nhất kiếm y tông có thể nghĩ muốn đem người lưu lại chỉ sợ vẫn là phải làm đủ bài tập mới được nếu là đến miệng con vịt bay nữa như vậy hắn e rằng liền khóc đều không khóc Đa tạ bối. nhận được dịch kiếm trưởng lão đáp lại mục tây lập tức đại hỷ hắn muốn chính là đối phương câu nói này còn lại đều không phải là vấn đề thanh huyền quốc phiền phức mới lửa xém lông mày chỉ cần có thể giải quyết thanh huyền quốc phiền phức, liền xem như nhường hắn gia nhập vào phượng minh tông cũng không có vấn đề gì à vậy cứ quyết định như vậy tây nhi ngươi liền tạm thời vào kiếm ý tông tu hành đến nỗi thời gian sao liền lấy thời gian một năm làm hạn định à thời gian một năm ngươi đến tột cùng thích hợp không thích hợp luyện kiếm hẳn là cũng có thể nhìn ra được thuật pháp tông lão giả áo bào trắng giải quyết dứt khoát chuyện này nhưng là cứ như vậy trực tiếp quyết định một năm sao cũng được liền một năm thời gian một năm, nói đến cũng không phải rất dài, bất quá dịch kiếm trưởng lao tin tưởng, thời gian một năm, đầy đủ nhượng mục tây thích kiếm y tông, không thể rời bỏ kiếm y tông, mà đối với những người khác tới nói, thời gian một năm, cũng là hoàn toàn có thể lợi được. phải biết, đối với bọn hắn loại cường giả cấp bậc này tới nói, thời gian một năm, cơ hội chính là mấy cái tính tọa thời gian thôi. tốt, tất nhiên hết thể đều đã an bài thỏa đáng, như vậy mọi người liền mau làm tốt kết thúc công việc công tác, tiếp đó trở về cùng riêng phần mình tông môn chi nhân nghiên cứu một chút, nên xử lý như thế nào thiên linh vương chiêu vấn đề tốt, giao lưu hội cho tới bây giờ. có thể giản hóa vẫn là đều đơn giản hóa một phép tốt mà lại nói lời trong lòng đại gia giờ này khắc này đối với giao lưu hội đã không tâm tình quan tâm quá nhiều sớm xong việc nhưng là mỗi người vào giờ phút này trực tiếp nhất ý nghĩ chư vị lão phu đi trước một bước đại gia sau này còn gặp lại sắp xếp xong xuôi những thứ này lão giả áo bảo trắng không cần phải nhiều lời nữa hướng về phía đám người gật đầu một cái hắn liền đột nhiên ở giữa dưới chân một điểm trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa tốc độ nhanh liền xem như tứ đại tông môn mấy vị cao thủ đều chỉ có thể là nhìn thấy một trận hư ảnh Ách, nói đi là đi ha. thuật pháp tông cao thủ. Quả nhiên là quỷ mị rất nhiều, tốc độ thật nhanh, vị này tu vi không biết đạt đến cấp bậc gì, thuật pháp tông người xưa nay thần thần bí bí, hơn nữa mỗi một lần lộ diện đều rất nhanh liền sẽ tiêu thất, thật không biết tông phái này đến tuột cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Những thứ này đều không phải là chúng ta cần suy tính, thuật pháp tông ở trên thiên linh vương chiêu địa vị tương đối là thủ, có thể có tư cách cùng bọn hắn bọn gia hỏa này nói chuyện năng hàng, chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta tứ đại tông môn chính giữa nguyên lão cấp cao thủ, chúng ta e rằng còn chưa đủ tư cách. Thuật pháp tông người lần này có thể hiện thân đi ra, đã là tuyệt không dễ dàng, hơn nữa vị này không có đem chúng ta mong muốn người cướp đi. cái này cũng là đối với mọi người chiếu cô a mắt thấy lao giả áo bào trắng cứ như vậy rời đi tứ đại tông môn năm người cũng là khẽ lắc đầu trên mặt đều là hơi xúc động thuật pháp tông thần bí cho dù là bọn hắn thân phận như vậy đều không làm rõ ràng được đối với cái này môn phái đại gia chỉ biết là thiên linh vương chiêu ở trong cũng có một cái như vậy môn phái có thể môn phái ở nơi nào lại có bao nhiêu lực lượng mạnh cơ hội chính là không có người biết được rồi được rồi mặc kệ hắn chúng ta vẫn là đem chính mình sự tình an bài thỏa đáng tốt lắc đầu ngũ đại cao thủ ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều đang khi nói chuyện đại gia chính là riêng phần mình tàn ra cũng đã lựa chọn xong tông môn một đám người trẻ tuổi chào hỏi đi tất cả mọi người lựa chọn xong môn phái nguyên bản kế tiếp là muốn mời lên những quốc gia này cường giả lên này tiến hành khách ngợi, bất quá lần này giao lưu hội đại gia rõ ràng không có cấp độ kia tâm tình thời gian kế tiếp tứ đại tông môn chi nhân đơn giản đối với mình thu nhận đệ tử làm một fan quan sát đợi đến xác định những người này không có vấn đề sau đó lại để cho đại gia phân biệt cùng riêng phần mình quốc gia người dẫn đầu nói chuyện cũng chính là đơn giản giao phó một fan đương nhiên chuyện quan trọng nhất vẫn là xác định lần này tự bạo những cái kia tử phụ cảnh cường giả cũng là xuất từ quốc gia nào Điểm này ngược lại cũng không khó khăn xác định, ngũ đại cao thủ tự thân xuất mã, đối với những người tuổi trẻ kia một phen để ra nghi vấn sau đó, chỉ cần là người dẫn đầu biến mất không thấy gì nữa, dĩ nhiên chính là tự bạo một nhóm người một trong. Cuối cùng, Tứ đại tông môn trải qua một phen điều tra, tổng cộng xác định 38 quốc gia tử phủ cảnh lĩnh đội không thấy, mà không thể nghi ngờ, cái này 38 quốc gia, tình huống sợ là cũng không cho lạc quan. Đối với cái này 38 quốc gia người trẻ tuổi, có vài quốc gia bên trong nhưng là có người tiến vào Tứ đại tông môn, dạng này người, sau khi trở về đương nhiên là phải nghiêm túc khảo giáo một phen. Mà đối với những cái kia không có thể tiến vào tứ đại tông môn, tứ đại tông môn cũng là trực tiếp đem các loại người khống chế, không để cho những người này tùy tiện rời đi. Cái này 38 quốc gia, tứ đại tông môn nhất định phải lập tức tiến hành giải quyết, ở trước đó, đương nhiên không thể dễ dàng tiết lộ phong thành. Làm xong hết thảy, tứ đại tông môn chi nhân dẫn theo riêng phần mình tuyển ra người mới, cùng với những cái kia bị khống chế lên người trẻ tuổi, nhau nhau hướng về phía riêng mình tông môn trở về. Lần này giao lưu hội, kết thúc phải ngược lại có chút vội vàng. Người nào đó nguyên bản còn muốn lấy cùng người khác bắt chuyện qua đâu, đáng tiếc là Kiếm ý Tông dịch Kiếm trưởng Lão Tựa Hồ rất gấp, cũng không có cho bọn hắn cơ hội cá biệt. Rất nhanh, linh nguyện phía trên vùng Bình Nguyên đã không có tứ đại tông môn chi nhân thân ảnh, chỉ để lại một chút xem náo nhiệt người, còn có chưa tới kịp rời đi mỗi cái quốc gia tham dự giả, một chốc nhưng là cũng không có rời đi. Khi thế ngất trời tổ chức, nhưng là lặng yên không một tiếng động kết thúc. Lần này giao lưu hội nhất định cho vô số người lưu lại khó mà không bao giờ nhạt phai. Bất quá, mặc dù giao lưu hội kết thúc, nhưng có tâm người đều có thể cảm thấy, theo giao lưu hội kết thúc, toàn bộ Thiên Linh Vương triều e rằng đều lập tức sẽ lâm vào một mảnh chân chính triều dâng ở trong. khi đó thiên linh vương triều sợ rằng sẽ rất náo nhiệt rất náo nhiệt đương nhiên đây đều là sau này lúc này theo tứ đại tông môn chi nhân rời đi linh nguyệt trên bình nguyên mọi người bắt đầu nhao nhao rời đi to lớn linh nguyệt bình nguyên rất nhanh trở nên một mảnh lạnh lẽo chỉ có vùng bình nguyên kia trên vô số dấu chân chứng minh ở đây đã từng rất là náo nhiệt qua cửu thiên chi thượng một thanh trường kiếm giống như là một chiếc thuyền đồng dạng trên không trung lao nhanh bay lượn lấy mà ở dài kiếm chi bên trên một người trung niên đứng tại trước nhất ở phía sau hắn một già một trẻ hai nam tử đứng ở chính giữa hai người cũng là mang theo vẻ kinh nghi thụ lấy loại này không cùng một dạng phi hành tây nhi kỳ lâm lao đệ linh nguyệt núi khoảng cách kiếm ý tông cũng không xa bất quá nếu là khoan thai chậm rãi đi trở về đi chỉ sợ cũng phải lãng phí không ít thời gian bản trưởng lao trước tiên mang các ngươi trở về chúng ta cũng tốt trước tiên đem chính sự làm cự kiếm chi bên trên kiếm ý tông dịch kiếm trưởng lao tiêu sái hai tay sau lưng từ cự kiếm chi lần trước quay đầu lại hướng về phía sau lưng mục tây hỏa kỳ lâm lao tổ đạo giao lưu hội kết thúc kiếm ý tông lần này chung chiêu thu một mấy cái người mới đệ tử mà những cái kia người mới lúc này đều ở đây lúc trước hắn mang tới mấy người dưới sự hướng dẫn Từ trên mặt đất hướng về phía Kiếm Ý Tông tiến phát, còn hắn thì mang theo Mục Tây Hỏa Kỳ Lâm lão tổ, trước một bước chạy về tông môn. Thanh Huyền Quốc tình huống cùng với những cái khác quốc gia không giống nhau, cho nên lần này trở về Kiếm Ý Tông, Dịch Kiếm trưởng lão rước quát đem Kỳ Lâm lão tổ cũng tìm được, cùng nhau mang về đến rồi tông môn chi bên trong. Rất rõ ràng, đối với Thanh Huyền Quốc tình huống, Kỳ Lâm lão tổ hiểu rõ, hẳn là so Mục Tây càng nhiều hơn một chút mới là. Đa tạ Dịch Kiếm trưởng lão, lần này ta Thanh Huyền Quốc vấn đề nếu có thể giải quyết, toàn bộ Thanh Huyền Quốc đều sẽ mang ơn ghi Dịch Kiếm trưởng lão ân đức. kỳ lâm lão tổ thần sắc hưng phấn nghe tới dịch kiếm trưởng lao hứa hẹn sau đó hắn đơn giản có loại cất tiếng cười to xúc động lần này dịch kiếm trưởng lão lại có thể đem hắn mang về đến kiếm ý tông đây không thể nghi ngờ là hắn cực lớn vinh hạnh phải biết đổi bình thường trước mắt bực này nhân vật hắn là liền nói chuyện tư cách cũng không có mà bây giờ đối phương chẳng những nhiệt huyết không thôi hơn nữa còn nhường hắn cười phi kiếm của đối phương đây là bực nào vinh hạnh a đương nhiên trong lòng của hắn cũng minh bạch lần này có thể có bực này đãi ngộ hết thảy cũng là mục tây công lao ha ha, kỳ lâm lão đệ khách khí tây nhi tiến vào ta kiếm y tông học tập tương lai chính là ta kiếm y tông đệ tử chuyện của hắn dĩ nhiên chính là kiếm y tông sự tình cho nên kỳ lâm lao đệ căn bản không cần khách khí cao giọng nở nụ cười dịch kiếm trưởng lão lập tức nắm lấy cơ hội nói bóng nói gió cười nói giải quyết thanh huyền quốc phiền phức đây chính là lôi kéo mục tây nhuộm mục tây triệt để gia nhập vào kiếm y tông cơ hội thật tốt mà đối với chuyện như vậy hắn đương nhiên muốn cướp lấy đi làm để cho mục tây lưu lại tốt một chút ấn tượng mục tây ngược lại là không có lên tiếng vào lúc này hắn đứng tại giải kiếm chi bên trên trong đầu nhưng là còn nghĩ những chuyện khác An Tuấn Ngạn bị ham hại áo người bắt đi, mặc dù chưa hẳn liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, có thể rơi vào những người kia trong tay. Tóm lại không phải là cái gì chuyện tốt. Muốn thế nào đem An Tuấn Ngạn tìm được, hơn nữa đem hắn cứu trở về, cái này e rằng cần hắn đau đầu một lúc lâu. Mà ngoại trừ An Tuấn Ngạn sự tình, Linh Lạc Thần tồn tại, không thể nghi ngờ cũng đã trở thành hắn trong lòng một kiện không thể bỏ qua sự tình. Bây giờ có thể xác định Linh Lạc Thần ngay tại Huyền Vũ Thánh Cảnh Phượng Minh Tông, mà có đối phương đích xác cắt tin tức, hắn là không phải còn có thể như di vãng một dạng đem hắn chôn ở đáy lòng, hắn thật vẫn không quá xác định. Phía trước tứ đại tông môn riêng phần mình rời đi. Hắn cùng Ninh Lạc Thần đối mắt nhìn nhau thật lâu, hắn có thể cảm giác được đối phương đáy mắt phức tạp kia kia sáng biểu đạt đi ra ngoài cảm xúc, mà chính hắn cũng là cảm xúc chập trùng, không, có ngày xưa như vậy chân định. Rõ ràng, đối với Ninh Lạc Thần sự tình, hắn nhất định phải nghiêm túc cân nhắc một phen. 561 thứ 491 chương kiếm ý tông kỳ lâm lão đệ, người thanh huyền quốc địa hạ thế giới con ma thú kia rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Cần ta kiếm ý tông phái ra cao thủ như thế nào mới có thể đem giải quyết đi. Cự kiếm chi bên trên, dịch kiếm trưởng lao tiếp tục chú ý chuyện này, bất kể nói thế nào, Thanh Huyền Quốc vấn đề là nhất định phải đi giải quyết, chỉ là thanh huyền quốc địa hạ thế giới ma thú rốt cuộc mạnh bao nhiêu những thứ này hắn nhất định phải biết rõ ràng trở về dịch kiếm trưởng lão ta thanh huyền quốc địa hạ thế giới phong ấn ma thú thực lực tuyệt đối phải tại kim đan cảnh trở lên thực không dám giấu dếm trước đây ta thanh huyền quốc tất cả cứng giả tại ta thanh huyền quốc duy nhất một vị nhập môn kim đan cảnh lão tổ dẫn đầu dưới từng cùng con ma thú kia từng tiến hành một lần chiến đấu đáng tiếc là trạng kia ta thanh huyền quốc cái vị kia nhập môn kim đan cảnh lão tổ thụ trọng thương từ phủ cảnh lão tổ càng là vẫn lạc hai cái khắc từ phủ cảnh người càng là số nhiều thụ thương cho nên quý tông phái người đi xử lý con ma thu kia e rằng ít nhất cũng phải là kim đan cảnh tam trọng trở lên nhân vật mới được thật vất vả có nói cơ hội kỳ lâm lão tổ vội vàng đem thanh huyền quốc tình huống nói ra những lời này bình thời là không có chỗ có thể giảng hơn nữa đối với người bình thường tới nói những thứ này nhưng cũng là thanh huyền quốc tình báo cơ mật ngược lại là không thể tùy tiện tiết lộ bất quá tại dịch kiếm trước mặt trưởng lão hắn đương nhiên không dám có cái gì giấu giếm đến nỗi mục tây sao lấy mục tây hiện nay thân phận địa vị đương nhiên cũng có tư cách biết những thứ này đối với mục tây biểu hiện trước đó hắn mặc dù thấy cũng không toàn bộ có thể mục tây cuối cùng thi triển cái kia kinh thiên nhất kiếm, còn có nhường tứ đại tông môn lẫn nhau tranh đoạt chuyện thực nói cho hắn biết. sau này mục tây chắc chắn áp đảo thanh huyền quốc phía trên, liền xem như tụ tập toàn bộ thanh huyền quốc nhất quốc trí lực, sợ cũng rất khó làm cho đối phương xem trọng. a thanh huyền quốc vẫn còn có kim đan cảnh tồn tại, xem ra bây giờ thanh huyền quốc vương thất hẳn là thuộc về thiên phú không tệ tộc quân a. nghe được kỳ lâm lão tổ giới thiệu, dịch kiếm trưởng lão không khỏi hơi sững sờ. thiên linh vương triệu mấy ngàn quốc gia, có thể có kim đan cảnh cường giả trấn giữ, sợ là thật không có bao nhiêu. thậm chí ngay cả kim đan cảnh người đều không thể xử lý sạch xem ra thanh huyền quốc phiền phức thật đúng là không nhỏ đâu kim đan cảnh loại cấp bậc này nhân vật liền xem như đặt ở huyền vũ thánh cảnh ở trong cũng có thể nói là xếp tại đứng đầu nhân vật phải biết liền xem như hắn khoảng cách kim đan cảnh đều kém như vậy một bước mặc dù bằng vào Tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh lực chiến đấu của hắn cơ hồ có thể so với kim đan cảnh cứng giả nhưng nếu thật là cùng này loại nhân vật động thủ tình huống chỉ sợ sẽ không lạc quan kim đan cảnh đó đã là cùng tử phụ cảnh đều hoàn toàn bất đồng cảnh giới hai người tranh lệch tuyệt đối không phải bằng vào gì thủ đoạn liền có thể bù đáp Kim Đan cảnh tam trọng trở lên cao thủ, xem ra muốn đi thỉnh kiếm ý tông các nguyên lão rời núi a. Gật đầu một cái, Dịch Kiếm trưởng lão trong lòng đã có tính toán. Kim Đan cảnh cao thủ mặc dù ít gặp, nhưng tại Huyền Vũ Thánh cảnh bậc này chỗ, kỳ thực cũng không phải cái gì hiếm lạ hàng, tứ đại tông môn, cái nào tông môn ở trong cũng không thiếu một cấp bậc này nhân vật. Phải biết, tứ đại tông môn chân chính khiêng đỉnh người, nhưng là cái kia vượt qua Kim Đan cảnh, so với cái này các loại cảnh giới cao hơn rất rất nhiều nhân vật. Bất quá, cấp độ kia nhân vật, e là cho dù là hắn, đều căn bản đừng nghĩ dễ dàng gặp được. Dịch Kiếm trưởng lão thanh huyền quốc địa hạ thế giới tôn này ma thú đệ tử cũng có may mắn kiến thức một lần nói lời trong lòng đối với con ma thu kia đệ tử cảm giác liền xem như phái mạnh đi nữa trước mặt người khác đi giải quyết e rằng cũng không quá đáng mục tây lúc này chen lời vào cắt đứt đối thoại của hai người hắn là tận mắt nhìn đến qua con ma thu kia mặc dù chỉ là đơn giản giao thủ nhưng hắn có thể cảm giác được tên kia cường đại tuyệt đối không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy a thật sự có lợi hại như vậy các người nói bản trưởng lão đều có chút tò mò xem ra lần này bạn trưởng lao tất nhiên muốn đi thanh huyền quốc kiến thức một chút mới được nghe được mục tây hòa kỳ lâm lão tổ giàn giải dịch kiếm trưởng lão cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ đứng lên hắn kỳ thực cũng rất muốn biết đến tột cùng là người nào lại tại thanh huyền quốc địa hạ thế giới phong ấn dạng gì cường đại tồn tại xem ra kim đan cảnh tam trọng nguyên lão sợ là cũng không chắc chắn vậy thì đi mời kim đan cảnh tứ trọng trở lên nguyên lão dạng này cuối cùng cũng có thể a lông mày nhướng lên trong lòng của hắn lúc này đã có nhân tuyển tây nhi thanh huyền quốc vấn đề chẳng mấy chốc sẽ giải quyết những thứ này cũng không cần ngươi đi lo lắng dưới mắt ngươi vẫn là nghĩ biện pháp hồi ức ngươi một chút phía trước một kiếm kia a ngươi nên cũng ý thức được trước ngươi một kiếm kia, thế nhưng là vượt qua tâm kiếm chi cảnh một kiếm a. so với thanh huyền quốc sinh tử tồn vong, hắn càng thêm để ý, vẫn là mục tây bản thân. mục tây kiếm lộ quá dài, mười mấy tuổi thời điểm liền đã đạt đến tâm kiếm chi cảnh đỉnh phong chi cảnh, thậm chí còn chạm tới ý kiếm chi cảnh. nhân vật như vậy nếu như bị chậm trễ, thiên lý bất dung a. ai, nói ra thật xấu hổ. phía trước cứu người xuất ruột, đệ tử trong lúc vô tình chém ra một kiếm kia, bất quá lúc này tình tế suy nghĩ, luôn cảm giác bắt không được nỗi chốt, nhưng là một chốc không hồi tưởng lại nổi loại cảm giác đó. nghe được dịch kiếm trưởng lão chi ngôn, mục tây không khỏi đùi ngùi thở dài nói. lúc trước hắn vì nghĩ cách cứu viện An Tuấn Ngạn, dùng hết tự mình tìm tòi ra được một kiếm kia, đáng tiếc là một kiếm kia vận khí thành phần hơi lớn, tràn đầy quá nhiều tính ngẫu nhiên. Bây giờ ổn định lại tâm thần, hắn thật vẫn nghĩ không ra mình là như thế nào thi triển. Không sao, chỉ cần ngươi từng tiến vào loại trạng thái kia, sớm muộn gì cũng sẽ chả có thể đi vào. Đến lúc đó hoàn cảnh cho phép, ngươi có thể ổn định lại tâm thần từ từ suy nghĩ. Nghe được Mục Tây trả lời, Dịch Kiếm trưởng lão cũng không mỉ hệ nở cảm thấy có chút đáng tiếc. Mục Tây trước đây loại trạng thái kia tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu, đáng tiếc trước đây hoàn cảnh không cho phép hắn đi hiểu ra, bằng không, vào lúc này Mục Tây. rất có thể đã là một cái y kiếm chi cảnh kiếm tôn. a nói một chút, kiếm ý tông vậy mà đều phải đến. Hai vị, phía trước chính là ta kiếm ý tông tông môn vị trí. Nói đến, kiếm ý tông tông môn cũng coi như được là bá khí uy vũ à, hai vị cũng không phòng nhìn qua. Đang khi nói chuyện công phu, ba người thân hình, vậy mà đã tới một mảnh chắc chắn mọc như rừng bao la hùng vĩ thạch lâm, mà ở trong đó, rõ ràng chính là kiếm ý tông tông môn chỗ. Thiên linh vương triều tứ đại tông môn, mỗi một cái tông môn đều chiếm cứ lấy một phương động thiên phúc địa, điểm này tự nhiên là không nghi ngờ chút nào. Tứ đại tông môn áp đảo toàn bộ thiên linh vương triều phía trên. Mỗi người bọn họ tông môn nếu là không có một số không giống bình thường chỗ, vậy coi như quá mức không nên. Kiếm Ý Tông Tông môn tại Huyền Vũ Thánh cảnh ở trong rất là nổi danh, cũng vô cùng có đặc sắc, phàm là nhìn thấy Kiếm Ý Tông Tông môn, cơ hồ vô ý thức liền sẽ đem mảnh này thánh địa cùng Kiếm Ý Tông liên hệ với nhau. Trên bầu trời, đứng tại cử kiếm chi lên mục tây xa xa chính là thấy được phương xa Bao La Hùng Vĩ Thánh địa, mà nhìn thấy mảnh này Kiếm Ý Tông Tông môn thánh địa, trên mặt của hắn lập tức tràn đầy vẻ chấn động, khó mà hoàn hồn. Đây chính là Kiếm Ý Tông Tông môn chỗ sao? Quả nhiên là Bao La Hùng Vĩ a. Nhìn xem kiếm ý tông rộng lớn sân môn, mục tây cuối cùng ý thức được cái gì gọi là trên lệnh. Đập vào mắt chỗ, mấy trăm rằm bao la núi non liên thành một mảnh, một mắt nhìn không thấy bờ. Từng cái thẳng núi non thẳng nhập tận trời, mỗi một cái núi non cũng là thẳng tắp như kiếm, hơn nữa liền hình dạng cũng là kiếm hình dạng. Những thứ này núi non cao có thắc có, Sam xoa thắc lạc, mỗi một tòa núi non cũng là lộ ra ngất trời lợi khí. Nếu như là đơn độc một tòa hai tòa kiếm phong thì cũng tôi đi. có thể hết lần này tới lần khác tại kiếm ý tông tông môn ở trong nhưng là có đếm không hết núi non có chút núi non đột ngột từ mặt đất mọc lên một nửa đều đưa vào mây mù ở trong có chút núi non vừa vặn ở vào đám mây phía dưới đưa tay liền có thể chạm đến những đám mây trên trời lộng lấy có thể nói kiếm ý tông mảnh này vô biên kiếm phong đơn giản giống như là cố ý từng tòa xếp vào ở chỗ này một dạng chỉ là bất kể là cao thủ mạnh cỡ nào chỉ sợ cũng rất khó hoàn thành như thế kinh người thần tích a hào một cái kiếm ý tông nơi này kiếm phong phải có bao nhiêu tọa một vạn mười vạn vẫn là càng nhiều Mục Tây thật sự bị kinh động, đập vào mắt chỗ, khắp nơi đều là đủ loại đủ kiểu kiếm phong, bất kể là thẳng nhập tận trời kiếm phong, vẫn là che giấu tại những khát núi non ở giữa thấp bé kiếm phong, mỗi một tòa, nhìn cũng là như vậy bà khí, như vậy cứng rắn đối. Không đợi đi vào kiếm ý tông ở trong, liền đã có thể cảm nhận được kiếm ý tông cái kia ngất trời sắc bén khí. Tây Nhi, như thế nào? Chúng ta kiếm ý tông tông môn, thế nhưng là để cho ngươi hài lòng. Nhìn xem Mục Tây đấy mắt vẻ chấn động, tuyển dịch trưởng lão không khỏi mỉm cười, mặt mũi tràn đầy não sắc địa đạo. Mục Tây có thể trước tiên bị kiếm ý tông tông môn chính phục, đây cũng là một cái tốt đẹp bắt đầu. Quá nguy Nga truyền dịch trưởng lão, toàn bộ Kiếm Ý Tông ở trong, phải có bao nhiêu tọa dạng này núi non. Cái này, đây cũng quá nhiều một chút ta. Mục Tây cũng không che dấu kinh ngạc của của mình, thật sự là hắn là bị Kiếm Ý Tông Bao La hùng vĩ cảnh tượng kinh động, hắn rất muốn biết, Bao La như vậy rừng kiếm, phải có bao nhiêu tọa giống như trường kiếm xuống đất vậy sắc bén núi non. Ha ha, bao nhiêu kiếm phong sao? Cái này thật vẫn thống kê qua. Cười một tiếng dài, dịch kiếm trưởng lão cái cảm dương lên, thần sắc trên mặt càng thêm nạo nghệ đứng lên. Tây Nhi, Kiếm Ý Tông dựa dừng kiếm xây lên, bên trong cửa cao thủ đã thống kê qua, cả Kiếm Ý Tông. tổng cộng có tất cả lớn nhỏ kiếm phong 10 vạn 8 ngàn tọa, trong đó thẳng nhập tận trời thì có không giới hơn ngàn tọa, mỗi một tòa núi non cũng là ta kiếm ý tông một chỗ tiêu chí, không dung tổn hại. Dịch kiếm trưởng lão đã hoàn toàn đem mục Tây trở thành người một nhà đến đối đãi, mà hắn cũng chính là muốn nhượng mục Tây cảm nhận được nhiệt tình của hắn, nhượng Mộc Tây đối với mảnh đất này càng lai Việt có lòng trung thành, cứ thế cuối cùng không bỏ đi được. Hách, 10 vạn 8 ngàn tọa. Lại có nhiều như vậy. Nghe được Dịch kiếm trưởng lão giới thiệu, Mộc Tây không khỏi âm thầm tắt lưới. 10 vạn 8 ngàn ngồi núi non, mặc dù mỗi một tòa cũng là rất nhỏ, nhưng cho dù là một tòa núi non ở một người Như vậy toàn bộ Kiếm Ý Tông cũng đủ để dung nạp mười vạn 8000 người. Tây Nhi, Thanh Huyền Quốc sự tình cấp bách, bản trưởng lão này liền dẫn ngươi đi cầu kiến tông chủ, chỉ đợi tông chủ gật đầu, như vậy thì có thể an bài bên trong cửa nguyên lão cấp từng giả, đi Thanh Huyền Quốc giải quyết phiền toái. Dịch Kiếm trưởng lão hiển nhiên là muốn đem phục vụ làm đến nơi đến chốn, nói đến, Kiếm Ý Tông tông chủ, đây chính là toàn bộ Huyền Vũ Thánh cảnh có quyền thế nhất một trong mấy người, như thế nào người nào nói gặp liền có thể gặp được. Muốn gặp tông chủ, e rằng cần tầng tầng thông báo, cuối cùng còn phải xem nhân gia có muốn hay không gặp mới được. Dịch kiếm trưởng lão hiển nhiên là có chút đặc quyền, bất quá, liền xem như hắn, đương nhiên cũng không thể tùy ý dẫn người đi gặp tông chủ. Lần này hắn dám làm như thế, nhưng cũng là ỷ vào Mục Tây vô địch thiên phú. Đương nhiên, đến nơi có thể hay không gặp được, cái này cũng không phải là rất dễ nói. Kiếm ý tông nhất tông chi chủ, ngay bình thường cần xử lý sự tình, đó cũng không phải là ngoại nhân có khả năng tưởng tượng được. 562 thứ 492 trường tứ hộ pháp kiến tông chủ sao? Ngược lại là càng nhanh càng tốt. Mục Tây đương nhiên không có ý kiến, hắn hận không thể bây giờ liền có thể nhìn thấy Kiếm ý tông tông chủ. tiếp đó lập tức khởi hành chạy tới thanh huyền quốc dù sao nhiều trì hoãn một ngày đối với thanh huyền quốc tới nói cũng là muốn mạng. kỳ lâm lão tổ ngược lại có chút khẩn trương dù sao cũng là thiên linh vương triều tứ đại tông môn tông chủ cấp nhân vật vừa nghĩ tới phải đi gặp cấp độ kia nhân vật trong lòng của hắn chính là không khỏi có chút câu nệ đi thôi tông chủ lâm kiếm phong còn tại chỗ sâu đợi một chút các ngươi dựa theo sự phân phó của ta đi làm ít nhất bất làm nghe nhiều nhìn nhiều liền tốt phải tránh không muốn đụng phải tông chủ đại nhân hướng về phía hai người thông báo một tiếng dịch kiếm trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa chân khí khẽ động ở giữa dưới chân hắn tự kiếm liền đột nhiên ra tốc Trong nháy mắt chính là tăng nhanh tốc độ, hướng về quần phòng chỗ sâu chạy qua. Kiếm ý Tông Sơn Môn, ngược lại là cũng không có không cho phép phi hành quy củ, bất quá ngoại trừ Kiếm ý Tông người một nhà, bên ngoài người nhưng là có rất ít người dám ở Kiếm ý Tông khu vực làm sàng làm bậy, đến rồi Kiếm ý Tông ở đây, cơ hồ cũng là muốn thay đổi con đường, cẩn thận từng ly từng tí đi vòng đi qua, không có ai thật sự dám từ Kiếm ý Tông trên sơn môn bay qua. Mục Tây ba người đạp cự kiếm tầng trời thấp phi hành, nhìn xem từng như lợi kiếm núi non liên tiếp thoáng qua, Mục Tây Hòa Kỳ Lâm lão tổ đáy lòng, cũng là khó tránh khỏi có chút kích động. Bất luận như thế nào, tứ đại tông môn tên tuổi còn tại đó, lúc này tại tứ đại tông môn kiếm ý tông ở trong tùy ý đi xuyên cái này đều là từ không có qua cảm thụ kiếm ý tông tông chủ lâm kiếm phong chính là toàn bộ kiếm ý tông mười vạn tám ngàn tòa ngọn núi hiểm trở chắc chắn ở trong danh khí lớn nhất một tòa cũng là những thứ này núi non ở trong bắt mắt nhất một tòa thời gian không dài mục tây hai người chính là tại dịch kiếm trưởng lao dẫn đầu dưới tới nơi này tòa ngọn núi hiểm trở chắc chắn bên ngoài đây là một tòa linh khí vòng quanh cực lớn núi non cùng những thứ khác núi non khác biệt cái này một tòa núi non chẳng những thật cao thẳng nhập tận trời càng là có bốn tòa cỡ nhỏ núi non hộ vệ bốn phía mỗi một tòa tiểu phong loan Quy mô đều phải so với thông thường núi non lớn hơn một chút. Ở tòa này to lớn núi non phía trên, mấy tòa nhà nguy nga kiến trúc phân biệt phân bố tại núi non các nơi, cái này mấy tòa nhà kiến trúc có đại khí bằng bạc, có tinh tế tỉ mỉ huyệt đẹp, hiện nhiên là công năng khác biệt, mà ở núi non đỉnh, một gian cũng không phải rất cao lớn lầu cắt như ẩn như hiện, giống như là trên 9 tầng trời thiên cung tiên cung đồng dạng. Dịch kiếm trưởng lão mang theo mục Tây hai người bay lượn mà đến, ở cách cái này to lớn núi non còn cách xa mấy dặm thời điểm, tốc độ chính là chậm lại xuống, mà không sai biệt lắm đi tới núi non ra cách xa một dặm thời điểm, phía trước cái tiêu cực lớn núi non bốn tòa tiểu phong loan phía trên, chính là nhau nhau truyền đến thanh âm sẽ rõ, sau đó, bốn cái tinh thần sáng láng bóng người, chính là đồng loạt xuất hiện ở ba người trước mắt. Người đến dừng bước. To rõ ràng tiếng quát từ tiền phương truyền đến, nghe được thanh âm này, Dịch kiếm trưởng lão lập tức ngừng thân hình, ngoan ngoãn định lại ở đó. Cầm kiếm phong Dịch kiếm trưởng lão đến đây cầu kiến tông chủ, làm phiền mấy vị thông báo một tiếng. Thân hình đứng vững, Dịch kiếm trưởng lão chính liêu chính thần sắc, sau đó chính là hướng về phía trước bốn người cất cao giọng nói: "Ân, nguyên lai là Dịch kiếm trưởng lão, Dịch kiếm trưởng lão Hữu Lệ Cự phong phía trước, bốn nhân ảnh xếp thành một hàng, bốn người này nhìn tuổi cũng không nhỏ. mỗi người cũng là sắc mặt bình thản nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một tia uy nghiêm tại nhìn thấy người tới chính là dịch kiếm trưởng lao thời điểm nét mặt của bọn hắn lúc này mới thoáng hữu hảo một chút trong đó một cái nhìn lao giả tuổi hơi lớn tiến lên một bước đạm nhiên mở miệng nói dịch kiếm trưởng lao đây là muốn kiến tông chủ sao lại không biết hai vị này thì là người nào thế nhưng là cũng muốn mặt kiến tông chủ đại nhân lao giả dẫn đầu đầu tiên là hướng về phía dịch kiếm trưởng lao thông báo một tiếng sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía dịch kiếm trưởng lao thân sau mục tây cùng với kỳ lâm lão tổ trên thân đồng thời mang theo ngạc nhiên vấn đạo không tệ hai người này chính là bạn trưởng lão tại giao lưu hội bên trên mang đến người đồng dạng là muốn mặt kiến tông chủ mong rằng bốn vị hộ pháp thay thông báo dịch kiếm trưởng lão thái độ không tính là cung kính nhưng lại cũng không có trận đánh lúc trước ngoại nhân thời điểm nào nghễ rõ ràng đối với trước mắt bốn người này hắn vẫn ít nhiều có chút kiên kỵ trước mắt bốn người này chính là kiếm ý tông tông chủ hộ pháp bất luận kẻ nào muốn mặt kiến tông chủ đầu tiên phải đối mặt cũng là bốn vị này nếu là chọc bốn vị này như vậy sau này muốn gặp được tông chủ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì giao lưu hội bên trên mang về người nghe được dịch kiếm trưởng lão tri ngôn tứ đại hộ pháp không khỏi nhau nhau như mày bọn hắn lúc này mới ý thức được, có vẻ như dịch kiếm trưởng lão chính là kiếm ý tông khóa này giao lưu hội đại biểu, lúc này trở về, tất phải là đến đây hồi báo giao lưu hội tình huống. Giao lưu hội đối với tứ đại tông môn tới nói đều là đại sự, đối với kiếm ý tông tới nói cũng giống vậy. cho nên khi biết dịch kiếm trưởng lão là vì giao lưu hội sự tình mà đến thời điểm, bọn họ đều là cảm thấy khẽ động, biết mình bọn người muốn làm thế nào. dịch kiếm trưởng lão chờ chốc lát, tại hạ này liền đi bẩm báo tông chủ. giao lưu hội bậc này đại sự tự nhiên không dung trì hoãn, nguyên bản nếu như là dịch kiếm trưởng lão mình tới lời nói. như vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp mang theo đối phương đi kiến tông chủ thế nhưng là lúc này dịch kiếm trưởng lão còn mang theo hai người đến đây bọn hắn đương nhiên muốn bẩm báo một tiếng làm phiền dịch kiếm trưởng lão ngược lại cũng không cấp bách hắn lần này phụng mệnh tiến đến chủ trì giao lưu hội tông chủ tự nhiên không có không thấy đạo lý đến nỗi mục tây hai người nếu là hắn mang tới hắn tin tưởng kiếm ý tông tông chủ hẳn là sẽ không tự tuyệt ở ngoài cửa phải lão giả dẫn đầu mỉm cười đang khi nói chuyện hướng về phía ba người khác gật đầu một cái còn hắn thì thân hình lóe lên trực tiếp chạy hậu phương kiếm phong bay lượn mà đi kiếm phong phía trước Kiếm ý tông tông chủ tứ đại hộ pháp chi ba lúc này một chữ sóng vai mà đứng lơ lửng trên không mà ở đối diện với của bọn hắn dịch kiếm trưởng lao ba người nhưng là kiên nhận chờ đợi đại gia không can thiệp chuyện của nhau duy trì loại này yên tĩnh song vương cũng không mở miệng bất quá vào giờ phút này mục tây ngược lại là không có nhà rỗi tới nơi này kiếm ý tông ở trong mục tây đầy đủ tuân theo dịch kiếm trưởng lao an bài nghe nhiều nhìn nhiều ít nhất bất làm mà một lát nhiệm vụ của hắn chính là nhìn hô không hổ là thiên linh vương triệu tứ đại tông môn một trong kiếm ý này tông thật đúng là mạnh không thể nói a. Tông chủ bốn cái hộ pháp, vậy mà thanh nhất sắc cũng là tử phủ cảnh cường giả, hơn nữa thoạt nhìn hẳn là tử phủ cảnh cao cấp cảnh giới. Mục tây chú ý của lực cũng sớm đã đặt ở đột nhiên nhảy ra bốn người trên thân, nói đến phía trước bốn người này đột nhiên nhảy ra ngoài, quả thực là dọa hắn nhảy một cái. Trước mắt bốn người này tuyệt đối là tử phủ cảnh cường giả, hơn nữa lấy hắn nước thiên linh thần cảm giác lực, hắn biết bốn người này tùy tiện lấy ra một cái tới, đều có ngược được kỳ lâm lão tổ thực lực. Đến nỗi bốn người này tu vi đến cùng đạt đến cấp bậc gì, thật đúng là không phải hắn hiện tại có khả năng dò xét. đương nhiên nguyên nhân chủ yếu hay là hắn không dám quá mức nếu để cho đối phương mấy người phát hiện mình đang dò xét bọn hắn cái kia thật sự là nói thì dễ mà nghe thì khó còn phải cho dịch kiếm trưởng lão dứt lấy phiền phức liên dịch kiếm trưởng lão đều phải đối với bốn người này khách khách khí khí xem ra bốn người này tại kiếm ý tông địa vị cũng không thấp đâu sau này nếu là có thể nói ngược lại là phải hào hảo giao lưu giao lưu từ phía trước dịch kiếm trưởng lão đối với bốn người thái độ liền có thể nhìn ra được bốn người này tuyệt đối không phải nhân vật bình thường nói đến khó nghe một chút bốn người này giống như là hoàng đế bên người thái giám đồng dạng dạng này người thật sự chính là không thể chơi vào. chỉ là mục tây nhưng là không biết, tại đối mặt bốn người này thời điểm, Dịch Kiếm trưởng lão đã coi như là tốt, đây nếu là đổi những trưởng lão khác đến đây, đó cũng không phải là Dịch Kiếm trưởng lão loại thái độ này. Kiếm ý tông từ trên xuống dưới đều biết, Dịch Kiếm trưởng lão chính là lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành cường giả, mặc dù chưa bước ra một bước kia, đạt đến kim đan cảnh cảnh giới, nhưng dù cho như thế, thực lực của hắn cũng không thể so với kim đan cảnh người yếu quá nhiều. Còn có, giống Dịch Kiếm trưởng lão nhân vật như vậy, một khi tấn cấp kim đan cảnh, như vậy thì lại là kim đan cảnh chính giữa cường giả, bằng vào tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới liền xem như kim đan cảnh nhất trọng tu vi, hắn đều có thể ngược được kim đan cảnh tam trọng cao thủ. đương nhiên, nếu như hắn có thể đủ tại kiếm pháp trong cảnh giới càng tiếp theo chủ, đạt đến ý kiếm chi cảnh, như vậy toàn bộ kiếm ý tông có thể thắng nổi hắn cường giả sợ là cũng sẽ không nhiều lắm. đến lúc đó, dịch kiếm trưởng lão thì sẽ là kiếm ý tông chân chính hạch tâm người. thử hỏi, có tiềm lực như thế người, lại có người nào dám tùy tiện trêu chọc? liền xem như kiếm ý tông tông chủ cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mỏng. đương nhiên, từ tâm kiếm chi cảnh đến ý kiếm chi cảnh, trong lúc này mặc dù chỉ có một tầng thứ trên lệnh, nhưng thực lực khác nhau, không khác khác nhau một trời một vực. Kiếm ý tông, xem ra ở đây quả nhiên là cường giả thiên hạ, không có đầy đủ thực lực, e rằng rất khó ở đây lẫn vào mở đầu. Ánh mắt từ đối diện ba người trên thân đảo qua, mục tây lại liếc mắt nhìn chung quanh, không thể không nói, toàn bộ kiếm ý tông cũng là lộ ra khó mà hình dung bá đạo khí tức. Ở đây, nếu là không có thực lực tuyệt đối, át hẳn khó mà đặt chân. Cũng không có nhường ba người quá mức đợi lâu, không sai biệt lắm qua không đến một phút thời gian, phía trước rời đi vị lao giả kia, rất nhanh liền đi mà quay lại. Nhường dịch kiếm trưởng lão đợi lâu, lão giả trở về, đầu tiên là hướng về phía dịch kiếm trưởng lão quyền, sau đó tiếp tục nói, dịch kiếm trưởng lão. Tông chủ đại nhân cho mời, ba người xin mời. Đang khi nói chuyện khoát tay trở lại, bốn người trực tiếp hướng về hai bên phải trái tách ra, nhường ra con đường phía trước đạo. Làm phiền bốn vị hộ pháp. Nghe được đối phương cho phép qua, Dịch Kiếm trưởng lão không khỏi mỉm cười, hướng về phía bốn người vừa chắc tay, sau đó chính là hướng về phía Kỳ Lâm lão tổ cùng với Mục Tây đạo. Kỳ Lâm lão đệ, Tây Nhi, Tông chủ ở đây không cho phép lượng binh khí, chính các ngươi phi hành à? Kiếm ý Tông Tông chủ Lâm Kiếm Phong, nhưng là tuyệt đối không cho phép những người khác lóe lên binh khí tiến vào. Điểm này, liền xem như Dịch Kiếm trưởng lão cũng không ngoại lệ. Hảo, dịch Kiếm trưởng lão thu hồi Linh Kiếm a. Nghe được Dịch Kiếm trưởng lão chi ngôn, mục Tây hỏa Kỳ Lâm lão tổ hai người gật đầu một cái, đang khi nói chuyện, Kỳ Lâm lão tổ đi trước phiêu nhiên như khởi, mà mục Tây cũng là thân hình chấn động, cường đại cánh chim trực tiếp rối ra, đồng dạng lơ lửng ở trong giữa không trung. 563 thứ 493 chương chi bằng tiếng tê, đây là 6. Cao giai phi hành võ kỹ. Tứ đại hộ pháp vừa mới tránh đường ra, khi nghe thấy Dịch Kiếm trưởng lão nhường hai người tự động phi hành thoát lúc, bọn hắn còn tưởng rằng Kỳ Lâm lão tổ sẽ ra tay trợ giúp bên cạnh Tiên thiên cảnh Mộc Tây, nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới, Mộc Tây vậy mà trực tiếp lộ ra ngay cánh chim của mình. bọn hắn thế nhưng là thái cực tông tông chủ người bên cạnh đương nhiên là kiến thức rộng rãi người mục tây bày ra phi hành võ kỹ bọn hắn liền xem như nhìn không ra cụ thể là một bộ nào có thể vũ kỹ phẩm giai hay không khó nhìn ra cái này sao có thể cái này tiên thiên cảnh tam trọng tiểu gia hỏa vậy mà vậy mà thân cư địa giai võ kỹ thế này thì quá mức rồi tứ đại hộ pháp cũng là vô ý thức há to miệng nửa ngày không thể lấy lại tinh thần tới tiên thiên cảnh người luyện thành địa cấp võ kỹ cái này mặc dù không là một chút có thể cũng không có nhưng này sao nhiều năm qua bọn hắn quá lâu quá lâu chưa từng nhìn thấy loại tình huống này không thể không nói giờ khác này bọn hắn thật đúng là bị kinh ngạc nhảy một cái cũng là đến giờ khác này bọn hắn mới chính thức mà mắt nhìn thẳng liễu mục tây một mắt mà một lát bọn hắn cũng đột nhiên ý thức được dịch kiếm trưởng lao tại sao lại mang một cái tiên tiên cảnh tam trọng tiểu gia hỏa tới gặp mặt tông chủ chúng ta đi mắt thấy tứ đại hộ pháp bị cả kinh lên người dịch kiếm trưởng lao không khỏi lộ ra một nụ cười mà nói chuyện ở giữa hắn chính là phía trước dẫn đường đi đầu hướng về phía kiếm phong phía trên bay đi siêu siêu ba dịch kiếm trưởng lao tốc độ không chậm bất quá dù vậy mục tây nhưng là lại không chút nào bị rơi xuống cánh chim trong cơn chấn động tốc độ càng là không chút nào tại kỳ lâm lão tổ phía dưới mà nhìn thấy những thứ này tứ đại hộ pháp sát mặt lập tức trở nên càng thêm đặc sắc chật chật thú vị thú vị một cái tiên thiên cảnh tam trọng tiểu gia hỏa vậy mà đã luyện thành địa cấp phi hành võ kỹ quả nhiên là rất thú vị đợi đến dịch kiếm trưởng lão ba người rời đi về sau tứ đại hộ pháp lúc này mới hồi phục tinh thần lại mỗi một cái đều là lộ ra vẻ kinh nghi xem ra tiểu gia hỏa này hẳn là dịch kiếm trưởng lão lần này tại giao lưu hội bên trên giành được thiên tài người tuổi con nhỏ tiên thiên cảnh tam trọng tu vi lại có thể thi triển địa cấp võ kỹ cái này đúng thật là kinh tài tuyệt diễm tư chất, chính là đáng tiếp tu vi yếu một chút, hơn nữa không biết kiếm pháp của hắn thiên phú như thế nào. Ta kiếm ý tông lấy kiếm nổi tiếng, hết thể hay là muốn từ kiếm đạo xuất phát, những thứ khác chỉ có thể coi là phụ trợ thôi. Không tệ, hy vọng tiểu gia hỏa này không muốn vẹn vẹn trích biết bay. tứ đại hộ pháp liên nhau cao giọng nở nụ cười ở giữa, chính là nhao nhao bay trở về đến riêng mình thấp trên đỉnh, tiếp tục hộ vệ lấy tông chủ lâm kiếm phong. dứt bỏ tứ đại hộ pháp đàm luận không nói, giờ này khắc này, dịch kiếm trưởng lão mang theo Mục tây hai người đã đi tới lâm kiếm phong đỉnh núi, mà một đường bay tới. mục tây lúc này mới ý thức được nguyên lai nhìn cũng không phải rất cao lâm kiếm phong lại có như thế kinh người độ cao đoạn đường này phi thăng bọn hắn càng là xuyên qua mấy tầng mỏng mây suất so ba cuối cùng phá vỡ một tầng thật mỏng mây mù ba người rốt cuộc đã tới lâm kiếm phong đỉnh núi rơi xuống một cái trên bình đài mà đợi đến ba người hạ xuống sau đó kiếm ý tông tông chủ lầu các cuối cùng rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn đây là một cái mười phần đơn giản lâu các lâu các không cao nhưng lại mười phần sạch sẽ của phát lâu các đứng sừng sức ở đứng sững ở lâm kiếm phong đỉnh núi ngược lại là cho người ta một loại mười phần siêu nhiên cảm giác cơ hồ là theo bản năng. Mục Tây chính là có loại đã vượt ra thế tục ràng buộc, cách xa thế tục của nào náo động buồn vô cớ cảm thụ. "Là dịch kiếm trưởng lão a?" vào nói chuyện. Ngay tại ba người vừa mới rơi vào trên bình đài, lầu Các bên trong, thanh âm nhàn nhạt nhẹ nhàng truyền đến, thanh âm này nghe không ra hỉ nộ, cũng không có bất kỳ uy áp, cho người cảm giác đây chính là một cái rất phổ thông rất thông thường nam tử đang thấp giọng thì thầm. "Đi thôi ba." Nghe được lầu Các ở trong truyền tới âm thanh, dịch kiếm trưởng lão nghiêm sắc mặt, sau đó hướng về phía Mục Tây Hòa Kỳ Lâm lão tổ gật đầu ra hiệu, còn hắn thì sửa sang lại quần áo, lúc này mới chậm rãi hướng về phía lầu Các đi đến. K -k -k. đợi đến ba người cất bước đến gần lầu cắt lầu các cửa phòng tự động mở ra đập vào mắt chỗ toàn bộ lầu cắt chính giữa không gian cũng không lớn mà lúc này một cái nhìn chừng 40 tuổi nam tử trung niên đang lặng lặng ngồi xếp bằng hai mắt khép hở giống như là tại trong lầu các ngủ tiếp đi mở dạng dịch kiếm trưởng lão ba người trực tiếp đi vào mà đợi đến bọn hắn tiến vào lầu cắt sau đó cửa phòng nhưng là lần nữa tự động đóng lại mà trong lầu cắt giữa nam tử trung niên lúc này cũng là chậm rãi mở hai mắt ra lộ ra một nụ cười ha ha dịch kiếm trưởng lão lần này giao lưu hội thế nhưng là thuận lợi nam tử trung niên mở hai mắt ra trước tiên đưa mắt về phía dịch kiếm trưởng lão. Sau đó nở nụ cười vấn đạo, gặp qua tông chủ, trở về tông chủ lời nói, giao lưu hội nguyên bản coi như thuận lợi, bất quá cuối cùng nhưng là ra chút tình trạng, hơn nữa có chút nghiêm trọng. Dịch kiếm trưởng lão ngược lại là cũng không giấu giếm, hơi hơi thi lệ sau đó, chính là trực tiếp không chút nào giấu giếm đạo. Thân xảy ra ngoài ý muốn, hơn nữa còn có chút nghiêm trọng. Đợi đến dịch kiếm trưởng lão thoại âm rơi xuống, kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm lập tức lông mày nhướng lên, nụ cười trên mặt cũng là lập tức tiêu tan ra. Dịch kiếm trưởng lão chính là kiếm ý tông tất cả trưởng lão ở trong một trong mấy người mạnh nhất, liền hắn đều nói rất nghiêm trọng ngoài ý muốn. Như vậy hiển nhiên là thật sự rất nghiêm trọng. Chỉ là, hắn ngược lại là rất hiếu kỳ, Thiên Linh Vương Triều giao lưu hội, chẳng lẽ còn có người dám đi quấy rối sao? Còn có, lần này giao lưu hội luận đến Kiếm Ý Tông tới chủ trì, nếu là có người dám quấy rối, đó chính là cùng hắn Kiếm Ý Tông gây khó dễ a. Nói một chút đi, đến tận cùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nghiêm mặt, Kiếm Ý Tông tông chủ lạnh nhạt nói, mà cho đến giờ phút này, vị này cường đại Kiếm Ý Tông tông chủ, vừa mới biểu lộ một tia Kiếm Ý Tông tông chủ uy nghiêm. Đây chính là Kiếm Ý Tông tông chủ sao? Thiên Linh Vương Triều tứ đại tông môn một trong Kiếm Ý Tông chi chủ, vậy mà có thể phổ thông được tư vừa mới đi vào lầu cắt ở trong mục tây chính là trước tiên gặp được cái này vị kiếm ý tông tông chủ đại nhân nói lời trong lòng tại nhìn thấy cái này vị kiếm ý tông tông chủ lần đầu tiên hắn thật vẫn có chút không thể tin được trước mắt vị này chính là đường đường kiếm ý tông tông chủ tại hắn nghĩ đến kiếm ý tông tông chủ cấp độ kia nhân vật tất nhiên là khí vụ hiên ngang trong lúc giơ tay nhấc chân lực áp bách mười phần để cho người ta không dám nhìn thẳng nhân vật có thể thực tế như là cái này vị kiếm ý tông tông chủ chẳng những không có gì khí thế thậm chí ngay cả cường giả vì thế cũng không nhìn ra nếu như đi ở trên đường cái nhìn thấy loại nhân vật này tuyệt đối sẽ đem hắn xem như một cái phổ thông nông phu đại sảo nhược nhuyết xem ra cái này vị kiếm ý tông tông chủ mười phần đã đem một thân tu vi đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới vị này mới thật sự là cường giả chỉ là sửng sốt một chút mục tiêu chính là phản ứng lại kiếm ý tông tông chủ đương nhiên không thể nào là người bình thường tất nhiên cái này vị kiếm ý tông tông chủ nhìn như thế phổ thông như vậy cũng chỉ có thể là có một loại giảng giải đó chính là cái này vị kiếm ý tông tông chủ cường đại đã đạt đến trong truyền thuyết phản phát quy chân chi cảnh nghe kiếm ý tông tông chủ cùng dịch kiếm trưởng lao đối thoại hắn cùng kỳ lâm lão tổ cũng là không dám lên tiếng đều đang hoàng đứng ở phía sau chờ đợi dịch kiếm trưởng lão mệnh lệnh chỉ thị. Tông chủ, lần này giao lưu hội nguyên bản hết thể tiến triển cũng rất thuận lợi, càng là xuất hiện một cái vạn năm không gặp hiếm thấy thiên tài. Bất quá tại giao lưu hội cuối cùng nhưng là xảy ra một kiện rất phiền phức chuyện rất phiền phức. Đầu tiên là đem giao lưu hội toàn bộ quy trình đại khái nói rồi một lần. Dịch kiếm trưởng lão như mày trong lòng tự hỏi muốn thế nào đem giao lưu hội hết thể giảng thuật cho kiếm ý tông tông chủ. Dịch kiếm trưởng lão, bản tông hôm nay không có chuyện gì khác muốn làm, ngươi sẽ đem nhất giới giao lưu hội từ đầu tới đuôi hồi báo một lần a. lần nữa nghe được dịch kiếm trưởng lão cường điệu giao lưu hội biến cố rất phiền phức kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm không khỏi những mày hắn bây giờ rất muốn biết lần này giao lưu hội đến tuột cùng xuất hiện ngoài ý muốn gì vậy mà nhường dịch kiếm trưởng lão coi trọng như vậy nguyên bản hắn còn muốn hỏi hỏi một chút dịch kiếm trưởng lão mang tới hai người là ai mà một lát hắn nhưng là không tâm tư đi hỏi hảo đã như vậy vậy lao phu tiểu từ đầu đến đuôi cẩn thận nói một chút cái này giao lưu hội cũng tốt nhường tông chủ đối với lần này giao lưu hội có chỗ năm giữ lần này đại biểu kiếm ý tông tham gia giao lưu hội hắn vốn là hẳn là đem giao lưu hội quá trình kẽ cho chi bằng kiếm nghe. lúc này vừa vặn làm một cái hệ thống hồi báo, tông chủ, lần này giao lưu hội chính là do trời âm tông tuyển dịch trưởng lao chủ trì, vị này tuyển dịch trưởng lao rất lâu không lộ diện, lần này lộ diện chính là cho thấy không thể tưởng tượng nổi huyền trận thủ đoạn, nhưng là nhường người bên ngoài tiện sát, càng là vì thiên âm tông đánh một cái xinh đẹp quảng cáo, cuối cùng giao lưu hội cũng là thiên âm tông mang đi người nhiều nhất, nếu là kỹ càng hồi báo, tự nhiên là muốn càng kỹ càng càng tốt, nhìn ra được, trước mắt vị tông chủ này đại nhân cũng là đã đem sự tình khác đều kéo tới một bên, lúc này chính là muốn nghe hắn giảng giải giao lưu hội quá trình, suy nghĩ một chút cũng phải. giao lưu hội thế nhưng là tứ đại tông môn sự kiện lớn cho dù là tông chủ mạc như kiếm cũng tuyệt đối không rằng có bất kỳ là nhạt a thiên âm tông tuyển dịch trường lão người này bản tông biết đích sắc là một khó lường nhân vật huyền trận thiên phú ở trên thiên âm tông cũng là xếp tại hàng đầu có hắn chủ trì giao lưu hội thiên âm tông nghĩ không ra màu cũng khó khăn a chi bằng kiếm chống nữ lông mày, đánh mắt thoáng qua một tia hiểu rõ thiên âm tông tuyển dịch trường lão hắn nhưng là biết đến thiên âm tông vậy mà phái ra cái này vị trường lao đi chủ trì giao lưu hội đương nhiên là muốn kiếm đủ gánh mắt đúng là như thế tuyển dịch trường lão quả nhiên là thập phần cương đại nói đến lần này giao lưu hội chúng ta mấy cái toàn do hắn cùng vượng mình tông tuệ hình trưởng lao ra tay lúc này mới bảo vệ một cái mạng a cái gì bảo trụ một cái mạng thật không ngờ nghiêm trọng nghe được dịch kiếm trưởng lão chi ngôn lần này chi bằng kiếm nhưng là lập tức trở nên càng thêm ngưng trọng lên hắn không nghĩ tới một lần này giao lưu hội lại còn có thể xuất hiện nguy hiểm cho tứ đại tông môn vô số cường giả tánh mạng nguy hiểm như thế nói đến lần này giao lưu hội é e rằng thật sự có chút không giống nhau lắm a dịch kiếm trưởng lão đem cái này giao lưu hội phát sinh sự tỉnh từ đầu tới đuôi rõ ràng mười mươi mà giảng cho bà tông không thể có chút nào dấu giếm. Nghiêm sắc mặt, chi bằng kiếm không còn xem vào, chậm đợi Dịch kiếm trưởng lão đem sự tình từ đầu đến cuối giảng cho mình nghe. "Hảo, tông chủ mạc cấp bách, lại nghe lão phu tinh tế nói đi." Gật đầu một cái, Dịch kiếm trưởng lão cũng là không còn đông một câu tây một câu, do dự ở giữa, chính là bắt đầu đem giao lưu hội từ đầu tới đuôi mà giảng thuật đứng lên. Đầu tiên là nói lần này giao lưu hội tới bao nhiêu người, có bao nhiêu quốc gia tham dự, lại nói tứ đại tông môn lần này tham dự nhân vật đại biểu, sau đó liền thiên âm tông tuyển dịch trưởng lão bố trí cự thực trận, sàng lọc mấy vạn thiên tài người trẻ tuổi, cơ hội là mỗi một chi tép nhỏ. Hắn đều giảng được rõ ràng, không có chút nào bỏ sót. Kiếm ý Tông Tông chủ chi bằng kiếm lặng lặng nghe, ngược lại là không có xen vào đánh gãy, chỉ là, nghe tới một chút tình huống thời điểm, thần sắc của hắn không khỏi liên tiếp biến hóa, hiện nhiên là đối với cái này, một lần giao lưu hội lên tình huống kinh ngạc không thôi. Tỷ như, Phượng Minh Tông vậy mà xuất động tuệ hình trưởng lão, điểm này liền để hắn rất kinh ngạc. 564 thứ 494 chương tâm tình trầm động chập trùng nói một chút, dịch kiếm trưởng lão rất nói mau đến rồi vạn người tranh đoạt 500 cây trụ năng lượng chỉnh tự, mà khi hắn nói ra tại tranh đoạt trụ năng lượng thời điểm, một người trẻ tuổi một kiếm giải quyết hơn trăm người cho thấy tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh thời điểm vẫn luôn là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó kiếm ý tông tông chủ cũng lại khó mà ngồi được vững vụt một chút đứng lên cái gì người nói cái gì tâm kiếm chi cảnh đại thành chi cảnh người trẻ tuổi chuyện này là thật tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành mấy chữ này truyền vào lỗ thai cho dù là chi bằng kiếm loại cấp bậc này nhân vật cũng căn bản khó mà bảo trì chấn định không có cách nào kiếm ý tông là chơi kiếm tông môn thực lực càng mạnh kiếm tu càng là minh bạch tâm kiếm chi cảnh, cảnh giới đại thành ý vị như thế nào Mà giao lưu hội bên trên xuất hiện tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành người trẻ tuổi, đây đối với kiếm ý tông tới nói, tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt. Sao dám lừa gạt tông chủ? Tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, một cái vẹn vẹn 17 tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, đối với kiếm pháp linh ngộ đã không ở lao phu phía dưới. Nhìn thấy chi bằng kiếm vẻ mặt kích động, dịch kiếm trưởng lão không khỏi nhíu lông mày, hết sức nghiêm túc đạo. Làm sao có thể, vẫn còn có bực thiên tài này nhân vật tồn tại? 17 tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, đây là muốn mỹ thiên. Nhận được dịch kiếm trưởng lão chắc chắn, chi bằng dưới kiếm ý thức xiết chặt nằm đấm, biểu tình trên mặt, nhưng lại trở nên dị thường đặc sắc. nói kế tiếp thế nào ổn ổn cảm xúc chi bằng kiếm cũng không có vội vã hỏi bậy mà là nhường dịch kiếm trưởng lão tiếp tục nói đi xuống ai kế tiếp thì càng thần kỳ nghe được chi bằng kiếm để cho mình nói tiếp dịch kiếm trưởng lão lắc đầu tiếp tục đem giao lưu hội bên trên phát sinh kỳ dị sự tình dạng cho đối phương nghe rất nhanh hắn chính là giảng đến rồi hách bình sự tình nghe dịch kiếm trưởng lão giảng giải hách bằng phẳng chấp nhất chi bằng kiếm không khỏi lắc đầu phản phất cũng là đối với hách bình người tuổi trẻ như vậy biểu thị hết sức thông cảm bất quá nghe tới dịch kiếm trưởng lão nói đến cái kia thể hiện ra tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh người trẻ tuổi chính là cùng hách bình đến từ cùng một cái quốc gia hơn nữa cuối cùng vậy mà ra tay trợ giúp đối phương thời điểm trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ tò mò ngươi là nói cái kia tâm kiếm chi cảnh đại thành thiên tài trợ giúp cái kia gọi là hách bằng phản tiểu gia hỏa chiếm cứ một phương chủ đài hắn là giúp thế nào chẳng lẽ là nhường ra mình cây cột không thành lấy giao lưu hội loại phương thức này tới nói muốn giúp những người khác tựa hồ chỉ có thể là nhường ra vị trí của mình gả cho người khác mà liền xem như nhường ra vị trí e rằng đối phương đều chưa hẳn thủ ở a ha, ha nhường ra mình cây cột Đây cũng không phải, tiểu gia hỏa kia cách làm, thế nhưng là so với cái này kinh diễm nhiều. Lắc đầu nở nụ cười, dịch kiếm trưởng lão hai mắt sáng lên, tiếp tục nói, tiểu gia hỏa kia cũng không có nhường ra mình cây cột, mà là chính mình sáng tạo ra một cây trụ đi ra, khiến cho nguyên bản chỉ có 500 cây cây cột, lập tức đã biến thành 501 căn. Mặc dù sự tình đã qua rất lâu, có thể cho dù là giờ này khắc này lần nữa nhắc đến, dịch kiếm trưởng lao vẫn như cũ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Chính mình sáng tạo ra một cây trụ, chỉ giáo cho. lông mày nhíu lên, chi bằng kiếm không khỏi có chút hiếu kỳ, nhưng là trong lúc nhất thời không có lý giải đối phương cái gọi là sáng tạo ra một cây trụ là có ý gì. Tông chủ đại nhân đoán không được sao? Có thể sáng tạo một cây trụ đi ra, dĩ nhiên chính là huyền trận thủ đoạn. Khoe miệng về một cái, dịch kiếm trưởng lão biết, chi bằng kiếm e rằng đã đoán được một chút, chỉ bất quá chính là không thể tin được loại suy đoán này thôi. T. huyền trận 6. Dịch kiếm trưởng lão là nói, cái tiêu tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành tiểu gia hỏa, lại còn biết được huyền trận. Chi bằng kiếm chính xác không thể tin được đây là sự thực, huyền trận vật kia liền hắn đều không làm được. một cái chỉ là mười mấy tuổi người trẻ tuổi lại có thể thi triển huyền trận thủ đoạn cái này đúng thật là quá không thể tưởng tượng nổi không tệ tiểu gia hỏa kia chỉ nhìn tuyển dịch trưởng lao bố trí một lần huyền trận liền trực tiếp nhớ kỹ người trước bảy trận chi pháp tiếp đó chính mình ngạnh sinh sinh lấy huyền trận thủ đoạn chế tạo một cây trụ đi ra tông chủ đại nhân không biết một khắc này tuyển dịch trưởng lao đơn giản liền muốn nhảy ra cướp người đem sự tình tình hình thực tế không có chút nào khoa trương giảng thuật đi ra chỉ là liền dịch kiếm trưởng lao chính mình cũng cảm thấy hắn giảng thuật những thứ này giống như thật sự cầm giả đồng dạng mười mấy tuổi niên kỷ lại có thể thi triển huyền trận đổi bản tông là thiên âm tông người cũng tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ a kiếm ý tông tông chủ đã có chút không bình tĩnh bởi vì đến giờ khắc này hắn mới ý thức tới đối với cái kia tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành thiên tài tựa hồ không đơn thuần là kiếm ý tông một nhà nhìn chúng thiên âm tông chỉ sợ sẽ không so kiếm ý tông lòng ham chiếm hữu tiểu a dịch kiếm trưởng lão mau cùng bản tông nói một chút tiểu gia hỏa kia cuối cùng đến tuột cùng đi nơi nào đã tới ta kiếm ý tông vẫn là đi thiên âm tông đến giờ khắc này hắn thật sự không không chế nổi giờ khắc này hắn chỉ muốn biết cái kia mười mấy tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả cuối cùng là không gia nhập kiếm ý tông khuku gia nhập vào kiếm ý tông sao cái này sáu ngược lại là không có nghe được chi bằng kiếm vấn đề dịch kiếm trưởng lão không khỏi ho nhẹ một tiếng trên mặt lộ ra một tia ngượng ngập chi sắc cái gì ngươi ngươi vậy mà không có đem người mang về dịch kiếm trưởng lão thoại âm rơi xuống chi bằng kiếm lập tức sắc mặt tối sầm cả người cũng là lập tức nổi giận đứng lên khu khu tông chủ đường nội lão phu chỉ nói hắn không có gia nhập vào kiếm ý tông bất quá vào giờ phút này hắn đã bị ta mang về trong tông tới mắt thấy chi bằng kiếm nổi giận hơn dịch kiếm trưởng lão lập tức sắc mặt căng thẳng vội vàng giải thích ân mang về khí thế chi trệ chi bằng kiếm chặn lại nói ở nơi nào người ở nơi nào mau mau mang bản tông đi gặp một lần một cái 17 tuổi tông kiếm chi cảnh đại thanh giả hơn nữa còn có thể thi triển huyền trận thủ đoạn Bực này nhân vật hắn hận không thể lập tức gặp một lần bằng không mà nói hắn e rằng rất khó ổn định lại tâm thần khu khu tông chủ đại nhân cảm thấy nhân vật như vậy lao phu sẽ không trước tiên mang đến cho tông chủ gặp một lần sao ho nhẹ một tiếng dịch kiếm trưởng lão mỉm cười đang khi nói chuyện chính là chậm rãi đi ra mấy bước đem sau lưng hai người nhường lại ân đợi đến dịch kiếm trưởng lão thoại âm rơi xuống gặp lại dịch kiếm trưởng lão cất bước đi ra Chi bằng kiếm lập tức lông mày nhướn lên, ánh mắt cơ hồ là vô ý thức hướng về phía dịch kiếm trưởng lao thân phía sau nhìn lại. Nơi đó, một người trẻ tuổi lúc này đang quẹt miệng đứng ở nơi đó, giống như là đang nghe cố sự đồng dạng tại chỗ lắng nghe. Chẳng lẽ sao? Đến giờ khác này, chi bằng kiếm nơi nào vẫn không rõ. Náo loạn lửa này, dịch kiếm trưởng lao trong miệng thiên tài người trẻ tuổi, càng là xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt ta. Lâu các ở trong, bầu không khí hơi có chút quỷ dị. Kiếm ý tông tông chủ chi bằng thân kiếm sắc kinh nghiêm mà nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi, người tuổi trẻ trước mắt này, hắn tại đối phương mới vừa vào cửa thời điểm liền đã nhìn rồi, bất quá. lúc ấy chính hắn cũng không có qua tại chú ý đối phương dù sao một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh tam trọng người nói đến cũng không đáng giá gì xưng đạo nhưng mà giờ này khắc này tình huống đã trở nên hoàn toàn không giống đứng lên khi nghe dịch kiếm trưởng lão một phen giới thiệu sau đó hắn đạo ý thức được trước mắt nam tử trẻ tuổi này vậy mà mười phần chính là đối phương trong miệng cái kia đạt đến tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành hơn nữa có thể thi triển huyền trận thiên tài người trẻ tuổi không thể không nói trong đó chuyển biến thật không phải là lớn như vậy cho dù là giống như hắn cao thủ mạnh mẽ thân phận ở vào thiên linh vương triều đỉnh đại nhân vật một chốc đều có chút chưa tỉnh hồ lại. Từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt Mục Tây, tiên tiên cảnh tam trọng tu vi, hoàn toàn chính xác nhìn không ra bất đồng gì nơi tầm thường, chỉ là, càng là nhìn không ra Mục Tây không giống bình thường, mới càng là chứng minh đối phương không tầm thường. Bây giờ suy nghĩ một chút, dịch kiếm trưởng lão hội vô duyên vô cớ mang một cái phổ thông tiên tiên cảnh tam trọng người tới gặp mình sao? Hô, tiểu gia Hỏa, tự giới thiệu mình một chút ta. Quan sát thật lâu, chi bằng kiếm nhẹ nhàng thở ra một hơi, để cho mình chậm rãi trở nên trấn định lại, sau đó hướng về phía Mục Tây đạm nhiên cười nói: "Cho tới bây giờ, hắn cơ hồ có thể chắc chắn, trước mắt Mục Tây tuyệt đối chính là dịch kiếm trưởng lao trong miệng vị thiên tài kia người tuổi trẻ chỉ là giờ này khắc này nhìn thấy mục tây hắn thật vẫn có chút hoài nghi người trẻ tuổi trước mắt này là có hay không có dịch kiếm trưởng lao nói thần kỳ như vậy thanh huyền quốc mục tây gặp qua tông chủ đại nhân nghe được kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm đối với mình mở miệng mục tây không khỏi chính liêu chính thần sắc sau đó tiến lên một bước hướng về phía đối phương đạm nhiên thi lên nói vừa mới nghe hồi lâu sự tích của mình khoan hay nói dịch kiếm trưởng lão kể chuyện xưa trình độ thật không nghĩ lại liền chính hắn đều nghe có chút nóng máu sôi đẳng thẳng thắn nói đối với hắn chính mình biểu hiện trước đó Nếu như không phải Dịch Kiếm trưởng lão lần này lời nói ra, hắn kỳ thực cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Ngược lại là đợi đến đối phương đem những này tình huống làm theo sau khi nói ra, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình trong bất chi bất giác, vậy mà làm nhiều như vậy hành động tin người đâu. Thanh Huyền Quốc, Mục Tây, có thể hay không để ý ban thưởng bản tông một kiếm? Chi bằng kiếm chống nhíu lông mày, chăm nghe không bằng một thấy, mặc dù cũng không phải là không tin Dịch Kiếm trưởng lão lời nói, chỉ là Dịch Kiếm trưởng lão nói những thứ này, quả nhiên là có chút không thể tưởng tượng, không phải do hắn không đi hoài nghi. Tông chủ đại nhân nói quá lời, còn xin tông chủ đại nhân chỉ giáo. Mục Tây cũng tịnh không chần chờ, hắn biết rõ, vẹn vẹn là dịch kiếm trưởng lão Mây Câu, đó là nhất định không thể để cho vị này kiếm ý tông tông chủ đại nhân tin tưởng, mà vì có thể giải quyết thanh huyền quốc phi phước, hắn cũng chỉ có thể là bộc lộ tài năng. Ba ba, một thanh trường kiếm bình thường xuất hiện ở trong tay, trường kiếm nơi tay, hắn không nói hai lời, trực tiếp chính là quăng ra một kiếm, một kiếm này chợt nhìn bình thường không có gì lạ, có thể chỉ có chân chính biết được kiếm pháp nhân tài nhìn ra, một kiếm này, tuyệt đối có thể nói là đại xảo nhuuyết, hóa phức tạp thành đơn giản, có thể nói là đem kiếm chi một đạo phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế tình cảnh. Thật đơn giản một cái chém xéo. Rõ ràng không phải là cái gì cao thâm kiếm pháp, nhưng chính là cái này tùy ý một kiếm, nhưng là thấy kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm ánh mắt sáng rõ, mà đợi đến một màn kia không nhìn thấy sợ không tới kiếm ý trực tiếp chặt đứt lầu các chính giữa một kiện bài trí sau đó, chi bằng kiếm đáy mắt đã sớm bị vẻ hưng phấn tràn đầy. 565 thứ 495 chương lôi lệ phong hành tốt tốt tốt, tâm kiếm chi cảnh đại thành chi cảnh, kiếm pháp chi đạo hóa phức tạp thành đơn giản, đây là lôi hỏa thuần thanh một kiếm, hảo, tốt. Nói đến nhiều hơn nữa, nhưng cũng không có mục tây một kiếm này tới lợi ích thực tế. Mục tây một kiếm này, rõ ràng đã đem kiếm chi một đạo biểu thị phải niềm vui tràn trề. đồng dạng xem như tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, hắn nhìn ra được, mặc dù mục tây kiếm ý tại trong uy lực không có cách nào cùng hắn cùng dịch kiếm trưởng lão loại cao thủ này so sánh, nhưng kiếm ý cảnh giới, nhưng là đã không thể so với hai người bọn họ kém. hắn nhưng là không biết, mục tây phía trước bằng vào một kiếm này có tính cách tạm thời chạm tới này cường hành vô cùng ý kiếm chi cảnh, có một lần kia trải qua thời lễ, hắn hiện nay đối với tâm kiếm chi cảnh lĩnh ngộ đã không giống như bất kỳ một cái nào có uy tín tâm kiếm chi cảnh đại thành giả yếu đi, thậm chí mục tây một kiếm này chính giữa một ít huyền bí, chỉ sợ cũng liền hắn đều xem không quá hiểu. Ha ha, ha dịch kiếm trưởng lão. ngươi lần này lập công lớn liên tiếp kêu ba tiếng hảo kiếm ý tông tông chủ mạc như kiếm cuối cùng nhịn không được cười to lên mặc dù cũng không có biết rõ ràng dịch kiếm trưởng lão vì cái gì nói mục tây cũng không có gia nhập vào kiếm ý tông nhưng bây giờ mục tây tại kiếm ý tông ở trong như vậy hết thệ cũng đã đủ rồi lão phu không dám tham công hơn nữa ta đã nói qua tây nhi mặc dù tới kiếm ý tông nhưng hắn bây giờ cũng không phải kiếm ý tông đệ tử trong này nhưng là còn có một số tình huống khác nhìn thấy tông chủ mạc như kiếm vẻ mặt kích động dịch kiếm trưởng lão vội vàng đứng ra mang theo khẩn trương mở miệng giải thích nói a còn có cái gì tình huống khác nhìn thấy dịch kiếm trưởng lão vẻ mặt như thế chi bằng kiếm nhưng cũng ý thức được chính giữa này chỉ sợ vẫn là có chút không vì hắn biết tình huống bây giờ cao hứng sợ là hơi quá sớm tông chủ đại nhân hay là trước để cho ta đem tất cả tình huống đều kể xong à có chút tình huống tông chủ đại nhân nhất định phải hiểu dịch kiếm trưởng lão lắc đầu ra hiệu mục tây tạm thời lui ra phía sau đồng thời hướng về phía chi bằng kiếm đạo hảo cái kia dịch kiếm trưởng lão liền nói tiếp bản tông dựa hài lắng nghe gật đầu một cái khâu vạn hải ra hiệu dịch kiếm trưởng lão tiếp tục chỉ là lần nữa nghe dịch kiếm trưởng lão giảng giải tình huống sự chú ý của hắn rõ ràng không có phía trước như vậy tập trung một cách tự nhiên sự chú ý của hắn chính là bị mục tây hấp dẫn một bộ phận lớn đi qua không có cách nào mục tây tồn tại đối với kiếm ý tông tới nói đó chính là nghịch thiên tồn tại kiếm ý tông nếu như có thể nhiều dạng này một cái hiếm có thiên tài đối với toàn bộ kiếm ý tông truyền thừa tới nói cũng là một kiện liên quan đến sinh tử tồn vong đại sự bất quá hắn loại này lực chú ý thay đổi vị trí rất nhanh liền bởi vì dịch kiếm trưởng lão tiếp xuống giảng giải mà trở nên lần nữa tập trung lại làm dịch kiếm trưởng lão giảng đến người áo đen ra sân thời điểm chi bằng kiếm biết dịch kiếm trưởng lão nói tới biến cố này liền muốn bắt đầu theo dịch kiếm trưởng lão đem hắc y người ra sân phía sau từng kiện chuyện em hai nói chi bằng kiếm thần sắc đã sớm trở nên vô cùng lo lắng nhất là làm đối phương nói đến thuật pháp tông người hiện thân, cùng người áo đen kia đại chiến một phen mà cuối cùng những hắc y nhân kia vậy mà khống chế ba mươi mấy thiên linh vương triệu tử phủ cảnh cường giả tự bạo thời điểm trong lòng của hắn đều trở nên có chút rét run thuật pháp tông tồn tại hắn hiểu tình huống còn muốn càng nhiều hơn một chút hắn vạn không nghĩ tới lần này giao lưu hội thậm chí ngay cả thuật pháp tông cao thủ đều phát hiện hơn đương nhiên càng thêm nhường hắn không nghĩ tới là thiên linh vương triệu ở trong Vậy mà lại có dạng này, một người áo đen tổ chức, nếu như dịch kiếm trưởng lão nói đây đều là thật sự, như vậy hiện tại Thiên Linh Vương Triều chẳng phải là rất nguy hiểm rất nguy hiểm. Tại sao có thể có loại sự tình này, người áo đen tổ chức âm thầm nắm trong tay ba mươi mấy Thiên Linh Vương Triều tử phủ cảnh cường giả, đây cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi a. Lúc này, hắn là không có tinh lực suy nghĩ mục tây sự tình, Thiên Linh Vương Triều phạm vi xuất hiện như thế kỷ quái người áo đen tổ chức, đây tuyệt đối là phải chết tình huống, nếu như hết thảy là thật, như vậy Thiên Linh Vương Triều lần này thật sự phiền phức lớn rồi. Tông chủ, có liên quan người áo đen tổ chức tình huống. Lão phu không dám câu có quyết đại, cũng sẽ không có bất kỳ dấu diếm. Nói đến, vào giờ phút này thiên linh vương triều, thật là có chút không quá ôn thỏa. Sự tình khác hắn còn có thể thêm mắm thêm muối, nhưng đối với người áo đen sự tình, hắn là nhất định không thể tùy tiện nói lung tung. Dưới mắt, hắn chính là muốn nhường chi bằng kiếm đối với chuyện này tiến hành đầy đủ xem trọng, tuyệt đối không thể xuất hiện giải không đúng chỗ tình huống. Người áo đen tổ chức, xem ra đây chính là các lão tổ đoán nói nguy cơ a. Chi bằng kiếm cũng không có lên tiếng, bất quá, giờ này khắc này, trong lòng của hắn đã sớm bắt đầu hỏa loạn. Sớm tại trước đây thật lâu. kiếm ý tông bên trong cửa mấy đại cường giả chính là nói qua thiên địa chi thế đang phát sinh lấy lặng lẽ biến hóa võ giả nguy cơ đang từ từ tới gần mà lúc này người áo đen sự tình xuất hiện một cách tự nhiên liền sẽ để người nghĩ đến trước đây tiên đoán thiên linh vương triều có mấy ngàn quốc gia bây giờ đã biết bị hãm hại áo người không chế nhưng là có ba mươi mấy mà những cái kia còn chưa thể biết được e rằng cũng không chỉ những thứ này kế tiếp tứ đại tông môn nhưng là có việc có thể làm a hai mắt hiếp lại vào giờ phút này chi bằng kiếm tràn đầy ngưng trọng mặc dù rất không muốn tin tưởng đây hết thể thật sự có thể rõ ràng sự thực như vậy là không sửa đổi được phiền thoái lần này thật là phiền phức a thiên linh vương triều nhiều như vậy quốc gia đây nếu là từng cái từng cái mà loại bỏ xuống é rằng cần hao phí thật là lớn tinh lực a nhiều như vậy quốc gia có thể thiên linh vương triều chỉ có tứ đại tông môn ít người nhiệm vụ lựa trọng loại cục diện này thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào Dịch kiếm trưởng lão chuyện này bản tông đã trong lòng hiểu rõ hơn nữa chuyện này cũng không phải ta một người liền có thể nghiên cứu hiểu sau đó bản tông sẽ cùng cái khác mấy đại tông chủ gặp một lần người áo đen sự tình tất nhiên muốn làm làm nhất đẳng đại sự để giải quyết người áo đen tổ chức sự tình É e là cho dù là dịch kiếm trưởng lão nhân vật như vậy đều không đủ cấp bậc đi giải quyết, cũng chỉ có cái đại tông môn tông chủ gom lại cùng một chỗ, tiếp đó thương nghị phương án giải quyết mới được. Dịch kiếm trưởng lão, ngươi tạm thời nói một chút, vì cái gì Tây Nhi không có gia nhập Ta Kiếm Y tông, cũng là bị ngươi mang về? Chút điểm này vẫn luôn trong lòng của hắn dầu dĩ, lúc này cuối cùng hỏi lên. Chuyện này là như vậy, Tây Nhi tại mỗi cái lĩnh vực thiên phú đều có chút quá kinh người, cuối cùng chúng ta mấy đại môn phái đều cảm thấy có chút không quá có thể gánh vác, cuối cùng thuật pháp tông vị cường giả kia đưa ra ý kiến, trước hết để cho Tây Nhi tại mỗi một cái thế lực tu hành một năm. Đợi đến Tây Nhi thật sự xác định chính mình am hiệu nhất thiên phú sau đó, lựa chọn nữa chính mình muốn gia nhập cái nào muốn phái, không dám có bất kỳ dấu diếm, Dịch Kiếm trưởng lao đúng sự thật trả lời. Thì ra là như thế, bất quá bản tông ngược lại là cảm thấy, bọn gia hỏa này suy tính có chút nhiều lắm. Niết mép một cái, chi bằng kiếm trong lòng nhưng là mừng thầm. Cùng Dịch Kiếm trưởng lao ý tưởng giống nhau, hắn cũng không tin, chính mình nhận nhận chân chân đối đãi Mục Tây, hết thảy điều kiện đều cho hắn tốt nhất, cái sau còn có thể cam lòng rời đi kiếm ý tông. Hú hồn, Mục Tây trên kiếm đạo thiên phú, quả nhiên là không gì sánh kịp, vạn năm không gặp. Tông chủ Ta lần này mang theo Tây Nhi Hòa kỳ lâm lão để tới gặp tông chủ, nhưng cũng không đơn thuần là vì nói trở lên điều này. Trên thực tế, Tây Nhi ở đây còn có một cái thỉnh cầu, còn muốn tông chủ tự mình lấy chắc chủ ý. Hắn cũng không có quên ba người bọn hắn lần này tới, thế nhưng là còn mang theo nhiệm vụ đâu. A, thỉnh cầu, cứ nói đừng ngại, chỉ cần bản tông có thể giải quyết được, chắc chắn không thể chối từ. Chi bằng kiếm nghiêm sắc mặt, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía liễu mục tây đạo. Dưới mắt, bất luận mục tây đưa ra dạng gì thỉnh cầu, hắn liền xem như vắt hết góc, cũng nhất định muốn giúp đỡ đối phương giải quyết. Đối với thanh huyền quốc vấn đề. Dịch kiếm trưởng lao rõ ràng mười mươi mà giảng cho kiếm ý Tông Tông chủ mặc như kiếm nghe, trong đó không có chút nào bỏ sót, trong lúc này, Kỳ Lâm lão tổ cũng là không ngừng tiến hành bổ sung, đem việc này biết rõ ràng cho chi bằng kiếm. Dịch kiếm trưởng lão tâm tư rõ ràng rất rõ ràng, nói xong lời cuối cùng, hắn càng là đối với lấy chi bằng kiếm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu đối phương nhất định muốn trợ giúp Mục Tây giải quyết dưới mắt vấn đề, cho Mục Tây lưu lại hoàn mỹ ấn tượng đầu tiên. Đương nhiên, những thứ này tự nhiên không cần hắn tới nhắc nhở, kiếm ý Tông Tông chủ năng đủ ngồi vào vị trí này bên trên, há lại sẽ là kẻ ngu dốt. nghĩ không ra tại thanh huyền quốc phạm vi bên trong vẫn còn có phiền toái như vậy tồn tại hơn nữa trong miệng các ngươi con ma thu kia tựa hồ còn cùng những hắc ý nhân kia có liên quan đã như vậy thanh huyền quốc chuyến này kiếm ý tông nhưng là bắt buộc phải làm a Nghe xong dịch kiếm trưởng lão đám người giới thiệu kiếm ý tông tông chủ mạc như kiếm hai mắt hiếp lại cả người cũng là lâm vào suy tư ở trong thẳng thắn nói dứt bỏ chuyện này là mục tây thỉnh cầu không nói vẹn vẹn là không biết thế giới dưới đất phong ấn không biết quái gì ma thú này liền đáng ra kiếm ý tông đi tới một lần tứ đại tông môn chính là thiên linh vương triệu thủ hộ giả Thiên Linh Vương triều cảnh nội xuất hiện kỳ dị sự tình, bọn họ là có nghĩa vụ đi tới giải quyết, chỉ bất quá, đối với Thanh Huyền quốc dạng này tiểu quốc gia, bọn hắn căn bản chưa từng để ý qua, nếu không phải là lần này có mục tây cái này trường hợp đặc biệt xuất hiện, bọn hắn nhưng cũng lười đi hỏi đến. Mục Tây Hỏa Kỳ Lâm lão tổ cũng là hưng phấn không thôi, nghe được Kiếm Ý Tông Tông chủ mạc như kiếm hứa hẹn, bọn hắn lúc này mới yên lòng lại. Kiếm Ý Tông Tông chủ mạc như kiếm mà nói, tự nhiên muốn so dịch kiếm trưởng lão càng có trọng lượng, dù sao, Kiếm Ý Tông phái người đi Thanh Huyền quốc, ít nhất là muốn kim đan cảnh cao thủ, mà dịch kiếm trưởng lão rõ ràng còn không có loại kia quyền hạn. Tây Nhi kỳ lâm tiên sinh thanh huyền quốc sự tỉnh liền cuốn ở bản tông trên thân chuyện này quả thực cấp bách như vậy đi bản tông này liền đi nguyên lao cắt tìm một vị kiếm ý tông nguyên lao tới lập tức đi ngay giải quyết thanh huyền quốc vấn đề chi bằng kiếm vốn là sấm rền gió cuốn hạ người mà một lát vì cho mục tây lưu lại ấn tượng tốt thể hiện hắn đối với mục tây coi trọng hắn tự nhiên thì sẽ không đem chuyện này làm được lề mề suy nghĩ một chút ở giữa chính là trực tiếp mở miệng nói đa tạ tông chủ đại nhân nghe được chi bằng kiếm vậy mà này liền muốn đi sắp xếp người mục tây hỏa kỳ lâm láo tổ lập tức vui mừng quá đôi thanh huyền quốc vấn đề chính xác đã đến không thể không giải quyết trình độ. Nhiều trì hoãn một ngày, đều là đối với Thanh Huyền quốc khó mà hình dung uy hiếp, nếu như lập tức liền có thể đuổi trở về, như vậy đương nhiên là không thể tốt hơn. Không sao, Dịch Kiếm trưởng lão, ngươi bồi tiếp Tây Nhi Hỏa Kỳ Lâm tiên sinh ở đây chờ chốc lát, bạn tông này liền đi Nguyên lão các an bài một cái Nguyên lão tới, đến lúc đó Dịch Kiếm trưởng lão cùng đi cùng một chỗ, đi Thanh Huyền quốc giải quyết nơi đó phiền phức. Chi bằng kiếm quả nhiên là lôi lệ phong hành, đang khi nói chuyện hướng về phía ba người thông báo một tiếng, sau đó chính là lách mình không thấy, loại kia tốc độ, nhưng là nhượng mục Tây Hỏa Kỳ Lâm lão tổ cũng là đôi mắt co rụt lại, cả kinh hãi hùng khí vía. 566 thứ 496 chương cường lực trợ thủ hô, vị này kiếm ý tông tông chủ phải là tu vi cấp bậc gì a, tốc độ này, nhất định chính là mắt thường khó gặp. Mắt thấy chi bằng kiếm thiểm người công phu liền biến mất không thấy gì nữa, Mục Tây không khỏi thở một hơi thật dài, hắn biết, theo hắn đi tới Huyền Vũ Thánh cảnh chỗ như vậy, nhìn thấy cao thủ sẽ càng lai việt đa, mà cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, chậm rãi liền sẽ trở nên càng lai việt không đáng chú ý xem ra, chờ giải quyết thanh huyền quốc phiền phước, ta cũng muốn nhận nhận chân chân bắt đầu tu luyện, kiếm ý tông ở đây, ta mới có thể nhận được tốt nhất tài nguyên tu luyện đi. Cảm thấy khế động, hắn tin tưởng kiếm ý tông vì lưu lại hắn nhất định sẽ vì hắn cung cấp tận khả năng tốt tư nguyên mà mượn dùng những tư nguyên này hắn tất nhiên có thể đem tu vi tiến thêm một bước ha ha tây nhi kỳ lâm lão đệ tông chủ đại nhân đã hỏi đến chuyện này hai vị không cần phải nóng nảy có tông chủ đại nhân tự mình ăn bài như vậy chuyện này ắt hẳn có thể giải quyết tốt đẹp không có chi bằng kiếm tại chỗ dịch kiếm trưởng lao tự nhiên là bông ra rất nhiều mỉm cười ở giữa hướng về phía hai người đạo kiếm ý tông Tông chủ quả nhiên không hổ là một tông chi chủ như thế hiệu suất quả thật để cho chúng ta bội phục kỳ lâm lão tổ xuất phát từ nội tâm mà khen ngợi một tiếng hắn là vạn, vạn không nghĩ tới chuyện này vậy mà lại thuận lợi như vậy, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, liền xem như đến rồi kiếm ý tông, e rằng đều phải chỉ hoãn mấy ngày, kiếm ý tông cao tầng mới có tinh lực đi quản thanh huyền quốc chuyện như thế đâu. haha, ha, tông chủ đại nhân từ xưa giờ đã như vậy, hơn nữa, ta kiếm ý tông làm việc vốn chính là gọn gàng mà linh hoạt, lệ mà lệ mề, còn thể thông gì? nhìn thấy mục tây hỏa kỳ lâm lão tổ cũng là hết sức hài lòng, dịch kiếm trưởng lão không khỏi cười một tiếng dài, cũng không quên tiếp lấy làm kiếm ý tông làm quảng cáo. trên thực tế, thiên linh vương triều tứ đại tông môn, bất kể là tông môn nào. đều khó có khả năng có hiệu suất như vậy chỉ bất qua chuyện này dính đến mục tây thuộc về thế lực nào nhưng là một cái hoàn toàn không giống trường hợp đặc biệt dịch kiếm trưởng lão trưởng lão đại ân đại đức đệ tử quyết không dám quên mục tây lúc này cũng đứng dậy bày tỏ cái thái cũng không thể một mực cho người nhà trả giá mà chính bọn hắn nhưng là không có một chút biểu thị mặc dù hắn không có nói thẳng muốn gia nhập kiếm y tông nhưng này một lát lấy đệ tử tự xưng cũng coi như là đem mình làm là kiếm y tông một thành viên ha ha ha tây nhi chỗ đó tất cả mọi người là người một nhà ngươi đã đến rồi ta kiếm ý tông như vậy thì là ta kiếm ý tông đệ tử Người trong nhà có phiền phức, bạn trưởng lão lại há có thể ngồi yên không lý đến. Mục Tây trả lời, tự nhiên là nhường dịch kiếm trưởng lão rất là vui mừng. Hắn nhìn ra được, Mục Tây tuyệt đối là loại kia người tri ân báo đáp, lần này vì Thanh Huyền Quốc giải quyết phiền phức, còn không phải lập tức là có thể đem Mục Tây buộc ở kiếm ý tông chiến thuyền bên trên. Ba người sau đó lại đơn giản hàn huyên một hồi, dịch kiếm trưởng lão trong câu chữ cũng là ám chỉ kiếm ý tông mạnh mẽ và hoàn mỹ, còn có chính là ám chỉ Mục Tây trở thành kiếm ý tông đệ tử chính thức, đến nỗi Mục Tây sao, ngược lại là cũng không một lời đáp ứng, nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra từ chối, cái này độ, nắm trong tay nhưng là vừa vặn. cũng không có nhường ba người chờ đợi quá lâu, thời gian không dài, Kiếm Ý Tông Tông chủ chi bằng kiếm đi mà quay lại, mà lần nữa trở về hắn, bên cạnh đã nhiều hơn một cái lao giả. Đây là một cái nhìn chừng 60 tuổi, có chừng cao 2 mét lão giả cao lớn. Lao giả một thân bạch bào, tóc hoa dâm đơn giản tán ở sau lưng, hai đạo máy kiếm, giống như hai thanh lợi kiếm, chỉ là, vào giờ phút này lão giả mí mắt buông xuống, cả người nhìn cũng không phải rất tinh thần, thậm chí có thể dùng mặt ủ mày cho để hình dung. Bất quá, mặc dù lão giả nhìn tinh thần đợi ngoại, có thể mục tây bọn người, nhưng là không dám chút nào xem thường đối phương, nhất là mục tây có nước tiên linh thần trong người hắn có thể đủ cảm thấy lão giả trước mắt này toàn thân trên giới đều có một cỗ sắc bén khí tức gần chứa trong đó phảng phất tùy thời có thể bộc phát ra khai thiên lịch địa sức mạnh đồng dạng. thế thiên kiếm nguyên lão gặp qua thiên kiếm nguyên lão chờ gặp đến chi bằng kiếm mang tới lão giả thời điểm nguyên bản còn sắc mặt lạnh nhạt dịch kiếm trưởng lão trong lúc đó thần sắc chấn động sau đó chính là vội vàng hướng về phía chi bằng thân kiếm bên trưởng lão hành lễ nói mục tây hỏa kỳ lâm lão tổ không biết thân phận của người đến nhưng hắn xem như kiếm ý tông trưởng lão tự nhiên không có khả năng không biết kiếm ý tông nguyên lão các ở trong kim đan cảnh cường giả cũng không ít bất quá. trong đó mạnh nhất một nhóm người số lượng cũng không nhiều trước mắt thiên kiếm nguyên lão tuyệt đối là xếp tại hàng đầu nhân vật hắn nhưng là không nghĩ tới tông chủ mạc như kiếm lại đem vị này tìm được có vị này xuất mã lại có vấn đề gì là không giải quyết được dịch kiếm trưởng lão không cần đa lễ ha ha xem ra dịch kiếm trưởng lão khoảng cách tiến vào nguyên lão các càng lai việt tới gần đợi đến dịch kiếm trưởng lão tiến vào nguyên lão các địa vị nhưng là sẽ không ở lao phù dưới gọi là thiên kiếm nguyên lão lao giả mỉm cười con mắt ngược lại là hơi hơi mở ra một chút nhìn ra được đối với dịch kiếm trưởng lão thái độ của hắn nên tính là tốt phải biết kiếm ý tông chi bên trong Trưởng lão và nguyên lão tuyệt đối là hai cái chênh lệch to lớn côn thể. Trưởng lão cấp bậc cũng là tử phụ cảnh tu vi, mặc dù rất nhiều cũng đã đạt đến tử phụ cảnh trọng, thậm chí có đã cách kim đan cảnh chỉ kém một chân bước vào cửa, nhưng cho dù là một tia một hào trên lệnh, nhưng cũng đồng dạng là người của hai thế giới. Kiếm ý tông nguyên lão, đó cũng đều là kim đan cảnh nhân vật, tùy tiện lấy ra một cái tới, cũng có thể chấn áp một phương, không người có thể địch. Thiên kiếm nguyên lão quá khen rồi. Mỉm cười, dịch kiếm trưởng lão hơi hơi chắp tay, sau đó cũng không nhiều lời nữa. Lần này có vị nguyên lão này xuất mã, hắn bây giờ là có thể hoàn toàn yên tâm. xem ra, tông chủ mặc như kiếm cũng là lo lắng ngoại ý muốn nổi lên, phái ra vị nguyên lão này, tự nhiên có thể bảo đảm không có sơ hở nào. tông chủ, tiểu gia hỏa này, hẳn là tông chủ trong miệng thiên tài kiếm đạo đi. thiên kiếm nguyên lão ánh mắt cuối cùng dừng lại tại liễu mục tây trên thân. rõ ràng, đối với mục tây sự tình, chi bằng kiếm cũng đã cùng hắn nói qua, cho nên lúc này nhìn thấy mục tây, cái kia nguyên bản mặt mày ủ rũ ánh mắt, lập tức tràn đầy tinh thần. không tệ, tây nhi, vị này là ta kiếm ý tông tiên kiếm nguyên lão, ngươi mau mau gặp qua. tông chủ Mạc như kiếm gật đầu một cái, sau đó chính là hướng về phía mục tây vẫy vẫy tay đạo. đệ tử mục tây gặp qua thiên kiếm nguyên lão mục tây cũng không chậm trễ đang khi nói chuyện vội vàng tiến lên một bước hướng về phía lao giả túi người hành lên nói liên dịch kiếm trưởng lão đều phải cung kính đối đãi nhân vật hắn há lại dám chậm trễ không nên đa lễ tự nhiên một chút liền tốt thiên kiếm nguyên lão ánh mắt tại mục tây trên thân quét mắt một vòng đáy mắt nhưng là tinh quang lóe lên chi bằng kiếm chính xác đã đối với hắn nói liêu mục tây tình huống mà đối với mục tây tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh hắn đương nhiên cũng là khiếp sợ không thôi lúc này nhìn thấy mục tây bản thân mặc dù mục tây không có thi triển có thể bén nhạy nhìn rõ vẫn là để hắn cảm nhận được liễu mục tây quanh người loại kia khí tức sắc bén dư thừa trước không nói tiểu gia hỏa đã ngươi đã tiến nhập ta kiếm ý tông như vậy ngươi sự tình chính là kiếm ý tông chi chuyện ngươi thanh huyền quốc phiến phước còn ở lão phu trên thân chính là thiên kiếm nguyên lão không thể nghi ngờ cũng biết đến liễu mục tây tình huống không nói hai lời trực tiếp chính là dứt khoát đem sự tình kéo vào trên người mình đến lúc này kiếm ý tông từ dưới lên trên đều là biểu hiện ra để cho người ta khen ngợi lực chấp hành liền xem như mục tây không tận lực suy nghĩ nhưng cũng đồng dạng có thể cảm nhận được kiếm ý tông chi người đối với mình đãi ngộ đặc biệt không thể nghi ngờ mặc kệ hắn cuối cùng là không phải sẽ gia nhập vào kiếm ý tông ở trong cái này thiện duyên nhưng là xác định đã kết xuống kiếm ý tông lực chấp hành đích thật là gọn gàng mà linh hoạt từ mục tây hỏa kỳ lâm lão tổ theo dịch kiếm trưởng lao trở lại kiếm ý tông đến kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm đem thiên kiếm nguyên lão phái ra giải quyết thanh huyền quốc phiến phức, toàn bộ quá trình vậy mà không đến nửa canh giờ thời gian loại hiệu suất này quả nhiên là để cho người không thể chơi mày mục tây hỏa kỳ lâm lão tổ là hoàn toàn ăn xong bọn hắn cũng không nghĩ tới kiếm ý tông chi người làm việc thật không ngờ quả quyết hết thảy đều nói là đến liền làm không chút rông giải cửu thượng một thanh cự kiếm tại đám mây lao nhanh bay lượn lấy, cự kiếm chi bên trên, kiếm ý tông thiên kiếm nguyên lão cùng với dịch kiếm trưởng lao ở phía trước, phía sau nhưng là đứng mục tây Hòa kỳ lâm lão tổ, bốn người chiếu đến sắp tối, giống như là thoát ly phàm trần tục thế đồng dạng. đáng tiếc là, bọn hắn chỗ ở độ cao quá cao, phía dưới người, nhưng là căn bản là không nhìn thấy. Mặc dù đến rồi thiên kiếm nguyên lão cùng dịch kiếm trưởng lao cấp bậc đều đã có thể tự do tại thiên không bay lượn, có thể kiếm ý tông chi người có một quen thuộc, đó chính là đặc mình linh binh phi hành, tập quán này đã sớm dưỡng thành, muốn từ bỏ nhưng là không dễ. giờ này khắc này. Bốn người ngồi cự kiếm tự nhiên là thiên kiếm nguyên lão linh kiếm, mà có thiên kiếm nguyên lão mang theo đại gia gấp rút lên đường. Mọi người tốc độ, đơn giản có thể dùng nhanh như sấm sét để hình dung. Trên đường tới, kỳ lâm lão tổ cùng mục tây bọn người chính là không chế ma thú mà đến. ước chừng phi hành gần một tháng thời gian, nhưng này một lát do trời kiếm nguyên lão ngự kiếm gấp rút lên đường, tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, cơ hội chính là mấy hơi thở công phu, bọn hắn chính là bay ra huyền vũ thánh cảnh khu vực, hướng về phía thanh huyền quốc tiến phát. Cái này, đây cũng quá nhanh hơn một chút ta. Dựa theo loại tốc độ này, e rằng trời còn chưa có tối, liền có thể chạy trở về thanh huyền quốc ta. dẫm ở cự kiếm chi bên trên mục tây đơn giản có loại toàn thân đã mất đi trọng lượng cảm giác thiên kiếm nguyên lão xem như loại cấp bậc đó bá đạo nhân vật tốc độ của hắn căn bản không phải hắn loại này tiên thiên cảnh người có khả năng tưởng tượng được đương nhiên đừng nói là hắn liền xem như một bên kỳ lâm lão tổ lúc này cũng bị cả kinh ánh mắt kinh ngạc nửa ngày cũng là chưa tỉnh hồn lại đã sớm biết loại cấp bậc đó nhân vật vô cùng cường đại nhưng này một lát chân chính cảm nhận được vẫn là khó tránh khỏi làm cho tâm thần người chập trở trờn trấn kinh sau khi hai người đáy mắt cũng đều là tràn đầy khó che giấu vẻ mừng rỡ Mạnh mẽ như vậy siêu cấp cao thủ, chờ đến thanh huyền quốc, thế giới dưới đất phiền phức còn không phải dễ như trở bàn tay. Mà đợi đến thanh huyền quốc phiền phức được giải quyết, toàn bộ thanh huyền quốc liền có thể hoàn toàn gối cao không lo, vui vẻ phồn vinh mà phát triển tiếp. Nghĩ đến những thứ này, hai người cơ hồ cũng không tinh lực đi rung động tại vị này kiếm ý tông nguyên già cường đại, từng cái chỉ có thể đứng ở phía sau, thỉnh thoảng lại vì đối phương chỉ rõ phương hướng, tranh thủ mau chóng chạy trở về thanh huyền quốc. Rất rõ ràng vị này thiên kiếm nguyên lão là dự định trong đêm đến thanh huyền quốc mà lấy bọn hắn tốc độ nghĩ đến không dùng được hướng đông đó là nhất định có thể chạy trở về thanh huyền quốc chính giữa vừa vặn có thể nhìn thấy thanh huyền quốc mặt trời mọc 567 thứ 497 trăm chín chương sách lược mục tây một đoàn người bắt đầu trở về thanh huyền quốc hành trình mà đang khi hắn nhóm lên đường đồng thời huyền vũ thánh cảnh bên này tứ lại tông cửa bốn vị tông chủ nhưng cũng khó được gom lại một cái lên đây là huyền vũ thánh cảnh công cộng khu một nhà tiểu Tử lâu toàn bộ tiểu lâu cũng không lớn tiểu lâu có hai tầng mà lúc này bây giờ tại tầng thứ hai tiểu lầu một gian gian phòng ở trong Ba nam một nữ đang ngồi quanh ở một trương bàn vuông trung quanh, trên bàn dài bảy đơn giản thịt hầm rượu, bốn người một bên hưởng dụng thịt hầm rượu, một bên thờ ơ nói chuyện. Chậc chậc, chúng ta bốn người nhưng là rất lâu không có gom lại uống rượu với nhau tán đâu, hiếm có dạng này thanh nhàn cơ hội, hôm nay đại gia cần phải tận hứng, ai cũng đừng câu nệ. Bốn người ở trong, một cái nhìn chừng 40 tuổi nam tử trung niên cầm bầu rượu lên phân biệt là ba người khác rót đầy chén rượu, sau đó một mặt vui vẻ mở miệng nói, nếu là Mục Tây ở chỗ này liền sẽ phát hiện, lối ra này nói chuyện nam tử trung niên không phải người bên ngoài, vậy mà chính là Kiếm Y tông tông chủ, mặc Như Kiếm. Hừ hừ. Mạc Tông chủ uống phía dưới, bản tông nhưng là không uống nổi. Khóa này giao lưu hội thật vất vả xuất hiện một cái nắm giữ huyền trận thiên phú người trẻ tuổi, nhưng cuối cùng cư nhiên bị người kiếm ý tông kéo đi. Mạc Tông chủ quả nhiên là không phải bản thân. Đợi đến kiếm ý tông, Tông chủ mạc như kiếm thoại âm rơi xuống. Đối diện với hắn, một cái nhìn niên kỷ khá lớn lao giả lạnh rên một tiếng, trực tiếp tiếp lời gốc giả đạo. Lao giả này râu tóc bạc phơ, cả người nhìn phiêu giật không thôi. Bất quá ở nơi này trên bàn lớn, cái tia xuất khí chất, ngược lại là bị hắn che giấu mà đi, lưu lại chỉ có một phần phổ thông. Ha ha, ha tâm giật Tông chủ chỗ đó. Tiểu gia hỏa kia có tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới tại người, thậm chí chém ra ý kiếm chi cảnh kiếm thế công kích, có thể nói là chân chính thiên tài kiếm đạo, gia nhập vào ta kiếm y tông, có thể nói là tại không còn gì thích hợp hơn. Nghe được thiên âm tông tông chủ tô tâm giật chi ngôn, mặc như kiếm không khỏi cao giọng nợ đủ cười, có chút đắc ý nói. Toàn bộ phòng nhỏ đã bị bốn người thi triển thủ đoạn cách biệt, liền xem như bên trong tranh cãi ngất trời, bên ngoài cũng tuyệt đối sẽ không có người nghe thấy. Không phải vậy, như kiếm tông chủ giống như không để ý đến một ít chuyện, tiểu gia hỏa kia bất quá chỉ là tạm thời tại kiếm ý tông tu hành thôi. Nếu như bản tông nhớ không lầm, một năm sau đó. Tiểu gia hỏa kia thì đi những tông môn khác tu hành, đến nỗi cuối cùng lại là cái nào tông môn đệ tử, bây giờ tựa hồ còn khó nói a." Lại là một cái nam tử tiếp lời gốc dạ mở miệng nói. Nam tử này một thân trường bào màu bạc, nhìn tựa hồ cùng Kiếm Ý tông tông chủ mặc như kiếm niên kỳ tương tự, chỉ là trong lúc phát tay, hắn cùng với Mạc Như Kiếm nhưng là hoàn toàn khác biệt hai loại phong cách. "Ha ha, Tất Vân tông chủ nhắc nhở là, phía trước giao lưu hội lên thật là nói như thế, yên tâm đi, bản tông sẽ không chơi xấu, nếu như một năm sau đó, tiểu gia hỏa kia muốn rời khỏi, bản tông tuyệt đối sẽ không ngăn cản, bất quá, nếu là hắn không muốn rời đi sao sáu?" quyền tông nhưng là không còn biện pháp. Nghe được Thái Cực tông Tất Vân tông chủ chi ngôn, Kiếm Ý tông tông chủ mặc như kiếm không khỏi bật cười lớn, một mặt đắc ý nói: "Mặc dù mọi người phía trước định rồi quy củ như vậy, nhưng bây giờ quyền chủ động nắm ở trong tay hắn, huống hồ, quyết định quy củ cũng không phải hắn, hắn mới không quản được nhiều như vậy." Tứ đại tông cửa đám người trở lại riêng mình tông môn sau đó, tự nhiên là đem lần này giao lưu hội tình huống làm hồi báo, mà đối với tại giao lưu hội bên trên thi thố tài năng mục tây, mấy vị tông chủ đương nhiên trước tiên liền được giới thiệu kẽ. Dứt bỏ Phượng Minh tông bên ngoài, mặt khác tam đại tông môn tông chủ tự nhiên đều đối trẻ tuổi như vậy thiên tài hết sức cảm thấy hứng thú đáng tiếc là khi nghe nói dạng này thiên tài cư nhiên bị kiếm ý tông đoạt đi sau đó trong lòng của mọi người cũng là có chút bất đắc dĩ bất kể là thiên âm tông tông chủ tô tâm giật vẫn là thái cực tông tông chủ tất vân bọn họ cũng đều biết nhuận mục tây tại kiếm ý tông ngây ngốc một năm như vậy cái sau có thể hay không cam lòng đi ra thật đúng là không quá dễ nói chư vị một thiên tài đệ tử mặc dù đối với môn phái kéo dài cùng mở rộng cực kỳ trọng yếu bất qua dưới mắt cục diện tựa hồ cũng không phải thảo luận điều này thời điểm a ngay tại tam đại tông chủ đấu võ mồm ở giữa đang ngồi một cái duy nhất nữ tử cuối cùng nhìn không được những mày, âm thanh mang theo lệnh như băng đạo. đây là một cái khí chất băng lãnh, cả người giống như một khối hàn băng vậy nữ tử. nữ tử xanh cực mỹ, quần lụa mỏng màu trắng điểm xuyết lấy màu xanh lá cây băng rùa, mặc dù đơn giản cũng rất phiêu dẩn. chỉ là tuy đẹp lại tiên nữ tử, phối hợp dạng này một loại băng lãnh khí thức, cũng phải làm cho người kính sợ tránh xa, nhìn mà phát khiếp. khu khu, đúng đúng đúng, nghe hoàng tông chủ nói đúng, đại gia lần này tụ họp cũng không phải là vì thảo luận những chuyện vụn vặt kia, thiên linh vương chiêu xuất hiện thần bí người áo đen thế lực, vậy mà âm thầm nắm trong tay ba mươi mấy tử phụ cảnh cao thủ. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Đại gia vẫn là suy nghĩ một chút muốn làm sao giải quyết chuyện này à? Kiếm ý Tông Tông chủ mặc như kiếm thứ nhất đứng ra ủng hộ Phượng Minh Tông Tông chủ nhắc nhở. hắn đương nhiên không muốn để cho đám người tại Mục Tây về vấn đề nói nhiều luận. Trong lòng của hắn, tốt nhất là nhường tất cả mọi người đem Mục Tây vấn đề đã quên cho phải đây. Như vậy, một năm sau đó, Mục Tây liền có thể thuận lý thành chương trở thành Kiếm ý Tông đệ tử, kế thừa Kiếm ý Tông y bác. đương nhiên, nói trở lại, Thiên Linh Vương chiêu sự tình cũng đích xác là một kiện đại sự. Quả thật cần Đại gia đi nghiêm túc suy tính. Ai, cái này đích xác là một kiện đại sự. Ta Thiên Linh Vương chiêu mấy ngàn quốc gia, mặc dù mỗi một ngày đều có vương triều sinh diệt giao thế, nhưng là chưa bao giờ có dưới mắt tình huống như vậy, chuyện này căn hệ trọng đại, chỉ sợ là Thiên Linh Vương chiêu hiếm thấy sự kiện lớn. Nói đến chính sự, tất cả mọi người trở nên nghiêm túc lên, Thiên Âm Tông Tâm Giật Tông chủ cũng là không còn sách mục tây sự tình, đàng hoàng theo nghe Hoàng Tông chủ chủ đề tiếp xuống. Dưới mắt có thể xác định bị hãm hại áo người tổ chức nắm trong tay quốc gia thì có ba mươi mấy, cái này ba mươi mấy quốc gia, cũng không biết bị trưởng khống đến trình độ nào. Mặc kệ bị trưởng khống đến trình độ nào, cái này ba mươi mấy quốc gia cũng là nhất định phải phái cao thủ tiến đến giải quyết. Kiếm ý tông tông chủ mạc như kiếm lắt đầu, cái này ba mươi mấy quốc gia cũng không thành vấn đề, chỉ cần chúng ta phái ra nhân thủ đi giải quyết, nên bắt thì bắt đáng giết giết, rất dễ dàng liền có thể giải quyết phiền phước, chỉ là, trừ cái này ba mươi mấy quốc gia, cũng không biết những hắc y nhân kia đến tột cùng còn nắm trong tay cái nào quốc gia. Không biết mới là nguy hiểm nhất, đại gia trong lòng tin tưởng, nếu như người áo đen tổ chức thật sự nắm trong tay càng nhiều quốc gia, như vậy đối với toàn bộ thiên linh vương chiêu tới nói, đều có thể gọi là một loại uy hiếp. chuyện này thuật pháp tông người cũng có tham dự tin tưởng thuật pháp tông cũng sẽ không ngồi yên không lì đến chỉ bất quá thuật pháp tông từ trước đến nay thần bí phiêu hốt căn bản cũng không cùng chúng ta bốn nhà quá nhiều liên hệ sự kiện lần này sợ cũng không trông cậy nổi bọn hắn thuật pháp tông tồn tại quá mức đặc thủ, liền xem như mấy người bọn hắn cũng không phải là hết sức rõ ràng cái này tông môn đến tột cùng là như thế nào tồn tại hình thức cho nên cũng không trông mong thuật pháp tông người có thể ra bao lớn lực phiền phức là phiền thoái một chút bất quá sự tình hay là muốn giải quyết thiên âm tông tông chủ tô tâm giật lắc đầu như vậy đi đại gia cũng không cần suy nghĩ nhiều mỗi cái tông môn phụ trách tông môn của mình chỗ phương hướng vấn đề một quốc gia một quốc gia dò xét đi có vấn đề trực tiếp giải quyết đi không có vấn đề đương nhiên tốt hơn cũng chỉ có thể là như vậy cũng may lần này giao lưu hội đem các loại vấn đề lộ ra ngoài nếu không như vậy những hắc ý nhân kia âm thầm nằm trong tay quốc gia sợ là càng lai việt đa, mà một khi để bọn hắn trưởng không càng nhiều quốc gia đối với thiên linh vương chiêu tới nói sợ là thật sự chính là một hồi thái nạn a bọn hắn đều phải may mắn người quần áo đen vấn đề thật sớm lộ ra ngoài rất rõ ràng nếu là những vấn đề này không bạo lộ ra, như vậy bọn hắn sợ là còn tại hưởng thụ an nhàn, căn bản sẽ không biết Thiên Linh Vương chiêu đã gặp phải như thế vấn đề nghiêm trọng. cứ như vậy an bài a, xem ra Thiên Linh Vương Triêu an giật thời gian, chỉ sợ cũng đã đến đầu a. tứ đại tông chủ biết nhau, trong lòng của mỗi người, nhưng là cũng đã có tỉnh táo. Thiên Linh Vương chiêu giao lưu hội hạ màn kết thúc, mà nhất giới thịnh hội nhất định sẽ trở thành vô số người trong lòng độc nhất vô nhị một lần. không có cách nào, khóa này thịnh hội phía trên, chẳng những xuất hiện một cái nghịch thiên người trẻ tuổi, càng là xảy ra ba mươi mấy tử phụ cảnh lão tổ tập thể tự bạo cảnh tượng nguy nga. Mặc dù mọi người cũng không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, thế nhưng ba mươi mấy tử phụ cảnh lão tổ tự bạo, vẫn sẽ vì bọn họ lưu lại khó mà không bao giờ nhặt phai. Tứ đại tông môn được như nguyện tuyển nhận đến rồi đệ tử, khoan hay nói, lần này giao lưu hội, người tuổi trẻ chất lượng cũng không ỉ lại, mỗi cái tông môn lấy được người mới tài nguyên, nhưng là đều phải vượt qua mong muốn, đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Thiên Âm Tông làm cho này một lần giao lưu hội chủ trì một phương, lấy được người mới tài nguyên cũng là nhiều nhất, có thể thấy trước, trong tương lai thời gian mấy năm ở trong, Thiên Âm Tông ắt sẽ xuất hiện một đợt mới lớn sức mạnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tứ đại tông môn ngoại trừ phượng minh tông có chút đặc thù bên ngoài, ngoài ra tam đại tông môn đến viên cái nào tông môn chủ trì giao lưu hội đều sẽ chiếm giữ người chủ trì ưu thế, tự nhiên cũng sẽ tuyển nhận đến càng nhiều đệ tử. cho nên nói cái này tam đại tông môn có thể nói là phong thủy luân chuyển, nói tóm lại vẫn là duy trì tương đối thăng bằng. kiếm ý tông lần này nhưng là tối đắc chí vừa lòng, rứt bỏ hơn 100 cái người mới không nói. vẹn vẹn mục tây một cái tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành đệ tử liền hoàn toàn bù đắp được trên trăm cái phổ thông đệ tử. phải biết một khi mục tây có thể tiến thêm một bước, đạt đến trong truyền thuyết kia ý kiếm chi cảnh cảnh giới, như vậy thì xem như nhiều hơn nữa cao thủ bình thường. cũng căn bản không có cách nào tương để tịnh luận. đương nhiên, tiền đề vẫn là kiếm y tông có thể lưu được ở mục tây. nếu là một năm này thời gian, bọn hắn nhượng mục tây qua không thoải mái, hoặc là cho ra tài nguyên không đủ, như vậy muốn đem người lưu lại, quả nhiên là có chút khó khăn. mục tây cũng không thể xem như người bình thường đến đối đãi, phải biết ngoại trừ kiếm y tông bên ngoài, thiên âm tông cùng thái cực tông đều là gác chân đang chờ đây. nếu như kiếm y tông không góp sức, như vậy cái này hai đại tông môn sẽ rất nguyện ý đem mục tây chiêu nhập môn phái của mình, thật tốt tài nguyên cung cấp, lưu lại mục tây tâm. cho nên nói, mục tây lần này đi trước tiến vào kiếm ý tông tu luyện. Vì ý tông ắt sẽ đầu nhập số lớn tài nguyên ở trên người hắn. Đợi đến Mục Tây từ Thanh Huyền Quốc trở về, chính là hắn một cái mạnh mẽ tiến bộ giai đoạn, khi đó hắn chắc chắn không thể ngăn cản. Bất quá, những thứ này tự nhiên cũng là sau này, bởi vì lúc này thời khắc này Mục Tây tạm thời còn không có đi tu luyện tâm tình, cũng không có đi tu luyện thời gian. 568 thứ 498 chương về lại Thanh Huyền Thiên Quang sáng lên, sáng sớm mặt trời mới mọc chậm rãi đem toàn bộ Thanh Huyền Quốc chiếu sáng, chiếu đến mặt trời mới mọc, một thanh cự kiếm từ Thanh Huyền Quốc chân trời phá không mà đến. Cự kiếm tiếng gió rít đem toàn bộ trên bầu trời mây mù đều tách ra, trong chốc lát cũng đã xuyên qua liều Thanh Huyền Quốc mấy cái của thành, đi tới Liêu Thanh Huyền Quốc Vương Thành bầu trời, đã trở về, nay liền đã trở về a. Cự kiếm chi bên trên, mục Tây hỏa kỳ Lâm lão tổ cũng là sắc mặt phức tạp, đáy mắt càng là có không che giấu được vẻ kích động. Một tháng phía trước, bọn hắn chờ đầy hy vọng cùng ước mơ, đi đến Thiên Linh Vương triều giao lưu hội, mà sau một tháng, bọn hắn từ Thiên Linh Vương triều giao lưu hội chiến thắng trở về, Thanh Huyền quốc nguy cơ, mắt thấy là có thể giải quyết. ba. Cự kiếm lóe lên một cái, chính là tại thanh Huyền quốc hoàng cung phía trên ngừng lại, loại kia từ lao nhanh bay lượn trở nên trong nháy mắt dừng lại, tình hình đơn giản rất quỷ Nhi. ở đây nhưng chính là người chỗ ở thanh huyền quốc sao cự kiếm dừng lại nuôi kiếm phương hướng bên trên kiếm ý tông thiên kiếm nguyên lao âm thanh trầm xuống xoay đầu lại hướng lấy mục tây vấn đạo một đêm này lao nhanh gấp rút lên đường thiên kiếm nguyên lão cũng không có bất kỳ mọi mệnh cảm giác rõ ràng đối với hắn loại tu vi này cao thủ tới nói loại này gấp rút lên đường có thể nói là một tia khí lực cũng không phí đối với mục tây hỏa kỳ lâm lão tổ hai người hắn càng thêm xem trọng đương nhiên là mục tây cho nên mỗi lần tra hỏi hắn đều là trực tiếp cùng mục tây đối thoại đến nội kỳ lâm lão tổ hắn rõ ràng không có quá mức để vào mắt Đối với cái này, Kỳ Lâm lão tổ cũng là hết sức bất đắc dĩ, cảm thấy càng là không nói ra được cảm khái. Nghĩ hắn đường đường tử phụ cảnh cường giả, tại Thanh Huyền quốc có thể nói là đứng tại đỉnh, chịu vô số người kính ngưỡng nhân vật, nhưng tại vị này Kiếm Ý tông nguyên giả trong mắt, thậm chí ngay cả nhìn thẳng đều không sẽ nhìn chúng một mắt, thậm chí ngay cả lời đều chẳng muốn đối với hắn nói. Suy nghĩ một chút, cái này đúng thật là khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ a. Xoay chuyển trời đất Kiếm Nguyên lão mà nói, nơi này chính là Thanh Huyền quốc, mà phía dưới chính là ta Thanh Huyền quốc hoàng cung chỗ. Mục Tây không dám thất lễ, Nguyên bản thiên kiếm nguyên lao đối với hắn nói chuyện. hắn còn lo lắng kỳ lâm lão tổ sẽ cảm thấy không thoải mái không quá lâu mà một lúc hắn cũng từ từ thích ứng không tệ như là đã đến liêu thanh huyền quốc hoàng cung vậy thì bắt đầu làm chính sự a nghe được mục tây trả lời thiên kiếm nguyên lão gật đầu một cái mà nói chuyện ở giữa hắn chính là hướng về phía một bên dịch kiếm trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái cái sau hiểu ý thân hình khé động ở giữa chính là phiêu nhiên rời đi cự kiếm bay đến hoàng cung bầu trời thanh huyền quốc bằng hưu còn xin hiện thân gặp mặt dịch kiếm ánh mắt của trưởng lão tại chính giữa hoàng cung tìm kiếm một tuần cuối cùng ánh mắt của hắn trực tiếp như ngừng lại một cái phương hướng lông mày nhấn lên ở giữa thanh âm của hắn chính là giống như sóng siêu âm đồng dạng hướng về phía chỗ kia phương hướng chuyển lại mà đi ông ba theo dịch kiếm trưởng lao âm thanh truyền ra tới toàn bộ thanh huyền quốc hoàng cung tựa hồ cũng hơi hơi run lên sau đó hoàng cung chỗ sâu từng đạo khổng lồ khí tức trong lúc đó phóng lên trời gần như không đến thời gian mười hơi thở dòng dã có lục đạo khí tức mạnh mẽ từ hoàng bắt đầu từ hoàng cung chỗ sâu chuyển ra tới mà theo khí tức cường đại truyền lại đến trên bầu trời một đạo tựa như hồng chung một dạng âm thanh đi đầu từ trong hoàng cung truyền ra tới không biết thần thánh phương nào giá lâm thanh huyền quốc không có từ xa tiếp đón mong thứ tội. Thanh âm trầm thấp từ hoàng cung chỗ sâu đi đầu chuyển đến, mà theo âm thanh chuyển đến, 6 cái thân ảnh lập tức từ hoàng cung chỗ sâu bay lên không, hướng về phía dịch kiếm trưởng lão bọn người bay lượn mà đến. Cái này 6 cái lão giả lấy một người cầm đầu, mà khác năm người thoáng rất lại phía sau một chút, 6 người cũng là thanh nhất sắc một thân trường bào màu trắng, mỗi người cũng là khí tức lâm nhiên, nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, 6 người này khuôn mặt vậy mà đều là có ba phần giống nhau. 6 cái lão giả bay lên không, đương nhiên trước tiên liền thấy bên này cự kiếm, còn có cự kiếm một bên dịch kiếm trưởng lão, mà khi nhìn thấy loại tình cảnh này thời điểm, Sáu người sắc mặt cũng là bỗng nhiên một lần, đáy lòng của mỗi người cũng là hơi có chút phát lạnh. Bọn họ đều là thanh huyền quốc tử phụ cảnh cường giả, chủ cột vững vàng một dạng nhân vật, toàn bộ thanh huyền quốc ở trong đều tìm không ra cường đại hơn bọn họ người đến. Thế nhưng là tại nhìn thấy trước mắt cái kia đứng tại trong hư không nam tử thời điểm, bọn hắn lại cũng có loại quỷ bái cảm giác, phản phất khí thế của đối phương, muốn ép tới bọn hắn không thở nổi đồng dạng. Vẹn vẹn nhìn thấy cái này không trung nam tử, bọn hắn chính là cảm thấy tâm thần chập chập, toàn thân tăng lên, đến nỗi cử kiếm chi lên lão giả kia, bọn hắn càng là liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều, chỉ sợ đụng phải đối phương. cơ hội là theo bản năng sáu người chính là giảm thấp xuống mình phi hành độ cao quy quy củ cụ từ từ đi tới cự kiếm phụ cận ân một cái tử phủ cảnh ngũ trọng năm cái tử phủ cảnh tam tứ trọng cái này thanh huyền quốc thật đúng là một cái không có mạnh quốc gia a trên bầu trời dịch kiếm trưởng lao mắt thấy thanh huyền quốc sáu người đi tới gần mà ở nhìn lướt qua sáu người tu vi thời điểm hắn không khỏi nhất miệng trên mặt khó tránh khỏi thoáng qua một kia không bị khống chế khinh thị tại kiếm ý tông ở trong tử phủ cảnh tam tứ trọng trưởng lao đều có một nhóm lớn dưới mắt nhìn thấy mấy cái tử phủ cảnh tam tứ trọng người còn có một cái tử phủ cảnh ngũ trọng người trong mắt hắn đương nhiên cái gì cũng không tính ha ha sáu vị không cần đa lễ chúng ta thế nhưng là không có ác ý mắt thấy lục đại tử phụ cảnh cường giả đi tới gần nhưng là từng cái cúi đầu không lưng thậm chí ngay cả đại khí tựa hồ cũng không dám thở không trung dịch kiếm trưởng lão không khỏi mỉm cười sau đó chính là quay đầu kỳ lâm lão đệ tây nhi các ngươi còn không qua đây cùng người một nhà chào hỏi dưới mắt cũng chính là bởi vì mục tây ở bên cạnh nếu không phải là muốn cho mục tây sáu cái ấn tượng tốt hắn mới sẽ không tùy ý li tới trước mắt sáu người này càng sẽ không giống bây giờ như vậy khách sáo ân kỳ lâm chờ nghe được dịch kiếm trưởng lão tiếng hô. sáu cái lao giả cũng là nao nao, cơ hồ là theo bản năng, chính là từng cái thoáng ngẩng đầu lên, hướng về phía trước nhìn sang, mà đợi đến bọn hắn dương mắt nhìn lại thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một già một trẻ hai người từ cái kia cự kiếm chi lên sau lưng láo giả lách mình mà ra, xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, La Kỳ Lâm, lại là Kỳ Lâm tên kia, thật là Kỳ Lâm, hắn, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải đi tham gia Thiên Linh Vương triều giao lưu hội sao? Các loại, hắn đi tham gia giao lưu hội chính là vì đi Huyền Vũ Thánh Cảnh Thịnh cường giả núi, giải quyết Ta Thanh Huyền Quốc phiền phức, chẳng lẽ nói xấu? mắt thấy sân bay lão giả và mục tây lách mình mà ra đối với mục tây bọn hắn ngược lại là cũng không nhận ra nhưng đối với kỳ lâm lão tổ bọn hắn đương nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa ha ha ha chư vị lão phu đã trở về ba kỳ lâm lão tổ bay người lên phía trước trong nháy mắt chính là đến rồi sau cái bên người lão giả đi đầu cười dài lên tiếng nói mới gặp lại đã biết chút thuốc cháu huynh đệ kỳ lâm lão tổ rõ ràng cũng là mừng rỡ không thôi nhất là hắn lần này mang đến kiếm ý tông cao thủ lập tức liền có thể vì thanh huyền quốc giải quyết đi khốn nhiễu bọn hắn rất lâu đã lâu đại phiền toái tâm tình của hắn càng là không nói ra được mỹ lệ kỳ lâm thật là ngươi Ngươi, ngươi tại sao trở lại sáu cái trong lòng ông lão đều có một tia ngờ tới bất quá tại không có nhận được kỳ lâm lão tổ chắc chắn phía trước bọn hắn nhưng là đều có chút không thể tin được chư vị không nói trước những thứ này cho ta vì mọi người giới thiệu một chút kỳ lâm lão tổ tiếng cười vừa thu lại sắc mặt bỗng nhiên trở nên hết sức trịnh trọng càng là âm thầm hướng về phía sáu cái lão giả đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó mới tiếp tục nói chư vị hai vị này theo thứ tự là thiên linh vương triệu tứ đại tông môn một trong kiếm ý tông tiên kiếm nguyễn lão cùng với kiếm ý tông dịch kiếm trưởng lão đại gia nhanh tiến lên là qua cái gì Kiếm ý tông trưởng lão và nguyên lão, t, vậy mà thật là tứ đại tông môn siêu cấp cao thủ. nghe được kỳ lâm lão tổ chi ngôn, sáu cái lao giả nhau nhau thần sắc chấn động, trên mặt của mỗi người cũng là viết đầy khó tả kinh hãi. bất quá, bọn hắn cũng đều là gặp qua một chút tràng diện người, cơ hồ là hơi kinh hãi sau đó, sáu người chính là vội vàng tiến lên một bước. chúng ta gặp qua thiên kiếm nguyên lão, gặp qua dịch kiếm trưởng lão, sáu người giống như là diễn tập qua đồng dạng, đang khi nói chuyện cùng nhau túi người, hướng về phía cự kiếm chi lên thiên kiếm nguyên lão, cùng với một bên dịch kiếm trưởng lão cung kính nói, ở nơi này hai vị trước mặt, bọn hắn sáu cái. cũng không còn liêu thanh huyền quốc tử phụ cảnh lao tổ uy nghiêm giờ khắc này bọn hắn nhưng là lập tức đã biến thành hậu học văn bối thanh huyền quốc hoàng cung phía trên vương thất lục đại tử phụ cảnh lao tổ lúc này càng là xếp thành một hàng cung cung kính kính hướng về phía trước không lưng hành lễ tình cảnh này nếu là bị thanh huyền quốc cao tầng nhìn thấy không biết sẽ kinh thành bộ dáng gì bất quá giờ này khắc này vương thất lục đại tử phụ cảnh lao tổ nhưng là không có cảm giác đã có bất kỳ không thích hợp khi biết được trước mắt hai người chính là đến từ thiên linh vương triều tứ đại tông môn một trong kia mỹ tông thời điểm bọn hắn đơn giản khiếp sợ rối tinh rối mù Thiên Linh Vương triều tứ đại tông môn, bọn hắn đương nhiên cũng là hết sức hiểu rõ. Nói đến, bọn hắn những người này, cơ hồ cũng đã có dẫn dắt thanh huyền quốc thế hệ trẻ tuổi tham gia giao lưu hội kinh lịch, tứ đại tông môn một trong kiếm ý tông, bọn hắn ít nhất cũng là nghe nhiều nên quen. Kiếm ý tông à? Đó là cường đại cỡ nào tồn tại? Tại nơi chờ tông môn ở trong, tử phụ cảnh trưởng lão cũng là luật nhóm, cho dù là cường đại kia kim đan cảnh cao thủ, kiếm ý tông ở trong cũng không biết có bao nhiêu cái đâu. Đương nhiên, tại nơi chờ tông môn ở trong, đó là nhất định sẽ có vượt qua kim đan cảnh cường giả tồn tại. Giờ này khắc này. khi biết trước mắt hai người là kiếm ý tông trưởng lao và nguyên lao thời điểm đừng nói là để bọn hắn không mình hành lễ coi như đối phương để bọn hắn quỳ xuống bọn hắn nhưng cũng không dám có bất kỳ vi phạm khu khu chư vị thanh huyền quốc bằng hưu đại gia không cần đa lễ tất cả đều thả ra một chút tốt mắt thấy thanh huyền quốc vương tất sáu cái lao giả không lưng hành lễ mỗi một cái đều là cùng kính không thôi dịch kiếm trưởng lao ho nhẹ một tiếng khoát tay ở giữa liền đem đám người phụ chính đứng lên lấy tu vi của hắn trước mắt sáu người này nhất định chính là tiểu hài tử vậy tồn tại hắn muốn để sáu người đứng dậy sáu người liền xem như nghị chống lại đều khó có khả năng dịch kiếm đến đây đi, cự kiếm chi bên trên, đợi đến gặp liêu thanh huyền quốc sáu cái lao giả bình thân sau đó, thiên kiếm nguyên lão lắc đầu, ra hiệu dịch kiếm trưởng lão có thể trở về, còn hắn thì chân đạp cự kiếm, mạn mạn thôn thôn hướng về phía trước xe dịch một khoảng cách. dịch kiếm trưởng lão hội ý, vội vàng lách mình ở giữa về tới thiên kiếm nguyên lão bên cạnh thân, đứng ở thiên kiếm nguyên lão phía sau, đem hắn lui qua phía trước. mấy vị, lão phu kiếm ý tông nguyễn thiên kiếm, lần này đáp ứng lời mời đến đây giải quyết thanh huyền quốc phiền phức, đi đem các ngươi cái vị kia lão tổ tông đánh thức à? mấy người các ngươi, e rằng không có liêu thanh huyền quốc chủ. thiên kiếm nguyên lão ngược lại là không có bảy dáng vẻ tự cao tự đại gì chỉ bất quá khi nhìn đến trước mắt mấy người kia thời điểm đáy mắt của hắn khó tránh khỏi thoáng qua vẻ bất mãn hắn là thân phận gì đây chính là đường đường kiếm ý tông nguyên lão kim đan cảnh ở trong cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại mà một lát thanh huyền quốc chỉ xuất hiện mấy cái tử phủ cảnh người tới đón tiếp chính mình cái này hiển nhiên có chút không nói được đây cũng chính là có mục tây tại chỗ hắn bán mục tây mặt mũi bằng không mà nói tại nhìn thấy chỉ có sau cái tử phụ cảnh người hiện thân nên đón chính mình hắn sợ là cũng sớm đã quay lại phương hướng trực tiếp trở về kiếm ý tông đi Năm 569 thứ 499 chương vạch Trần Tuyển Dịch trưởng lão nhưng cũng không tiện mở miệng, mục tây phía trước một kiếm kia đã biểu lộ ở kiếm đạo trên đáng sợ thiên phú. Ý kiếm chi cảnh, nếu như mục tây thật sự có thể đạt đến loại cảnh giới đó, như vậy dù là hắn chỉ có tử phụ cảnh tu vi, cũng có thể cùng cường đại kia kim đang cảnh cường giả đối đầu, trở thành thiên linh vương triệu chân chính cường giả đỉnh cao. Huyền trận chi đạo mặc dù đồng dạng không so kiếm đạo kém, nhưng này đồ vật tiến hành tu hành độ khó, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Mục tây mặc dù đang huyền trận một đạo bên trên biểu hiện ra kinh người thiên phú, có thể đem tới có thể hay không tại huyền trận phía trên đạt đến đỉnh điểm cảnh giới? cái này thật vẫn khó mà nói, thái cực tông hai đại phân phong chủ thì càng là không có cái gì có thể nói, mục tây cũng không có biểu hiện ra thái cực tông cần thiết thiên phú, hơn nữa tuyển dịch trưởng lao trước đây ân cứu mạng không phải giả, bọn hắn đương nhiên sẽ lại không cùng tuyển dịch trưởng lao tranh đoạt mục tây quyền sở hữu. đến nỗi vượng minh tông các nàng môn quy ở nơi đó bảy, mục tây dù thế nào thiền tư chắc tuyệt, có thể cứng nhắc điều kiện cũng là không phù hợp, tự nhiên là không có cách nào tranh đoạt. khu khu tiểu gia hỏa, bây giờ những người khác đã lựa chọn xong mình muốn gia nhập môn phái, dưới mắt cũng chỉ còn lại có ngươi một cái chưa lựa chọn, ngươi lúc này có thể yên tâm lớn mà tuyển. mắt thấy mục tây đứng ở nơi đó chậm chạp bất động mấy đại cường giả không khỏi sắc mặt lóe lên cuối cùng vẫn là thiên âm tông tuyển dịch trưởng lao trước hết nhất không giữ được bình tĩnh đứng ra hướng về phía mục tây đạo đúng đúng đúng tiểu gia hỏa thiên phú của ngươi chúng ta những người này đều thấy mười phần rõ ràng mặc kệ ngươi gia nhập vào thế lực nào chúng ta đều sẽ toàn tâm toàn ý cho ngươi cung cấp tốt nhất điều kiện tu luyện cho nên muốn gia nhập vào cái nào muốn phái, ngươi đều có thể tùy ý chọn tuyển mặc dù trong lòng đã sẽ không tiếp tục cùng thiên âm tông tranh đoạt nhưng đến lúc này dịch kiếm trưởng lao vẫn không tự chủ được mà nhỏ giọng nói bất quá hắn cũng không có lấy ra điều kiện gì tới dụ hoặc mục tây. chỉ bất quá chính là nho nhỏ chỉ điểm một chút có thể hay không nhận được mục tây chú ý của hắn đều còn không rõ ràng hô chư vị tiền cùng thế hệ tại van bối lựa chọn muốn gia nhập môn phái phía trước van bối có mấy câu muốn nói mong rằng mấy vị tiền cùng thế hệ đáp ứng nhìn thấy mấy đại cường giả từng cái ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào tự nhìn mục tây cuối cùng thở một hơi thật dài sau đó tiến lên một bước đạo mọi người trước mắt thực lực đều phải so với hắn mạnh rất rất nhiều bất quá tại đối mặt những người này thời điểm hắn cũng không có quá nhiều tâm tình khẩn trương khi nói chuyện nhưng cũng biểu hiện mượi phần bình tĩnh thong dong ân có lời gì cứ nói đừng ngại nghe được mục tây lại có lời muốn nói mấy người cũng là hơi sưng sở, không biết mục tây muốn nói thứ gì bất quá mục tây lúc này muốn mở miệng nói chuyện bọn hắn đương nhiên là không có chút nào dị nghị trong nháy mắt chính là đã đạt thành thống nhất mặc cho mục tây mở miệng mấy vị tiền cùng thế hệ còn xin mấy vị tiền cùng thế hệ cho phép Vạn bối làm một chút tự giới thiệu nhận được mấy người cho phép mục tây sắc mặt vui mừng sau đó gật đầu nói Vạn bối tên là mục tây chính là thiên linh vương triều thanh huyền quốc một thành viên mà Vạn bối lần này tham gia giao lưu hội nhưng là mang theo ta thanh huyền quốc hoàng đế bệ hạ nhiệm vụ mà đến đã trải qua vừa mới ngoài ý muốn hắn đặng nghị kỹ tiếp xuống lý do thoái thác hơn nữa hắn tin tưởng trường hợp này nói ra một chút nhường mấy người thứ cảm thấy hứng thú tới cũng có thể vì chính mình tăng thêm sắc thai a thanh huyền quốc đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống mấy đại cường giả trước tiên chính là bị mục tây nói ra cái tên này sợ hết hồn xem như thiên linh vương triều tứ đại bá chủ đối với toàn bộ thiên linh vương triều quốc gia bọn hắn cơ hồ chính là trò chuyện quen tại ngực mặc dù không biết thanh huyền quốc cụ thể là ở nơi nào nhưng ở bọn họ trong ấn tượng thanh huyền quốc dường như là một cái rất rất nhỏ quốc gia cơ hồ sẽ không tại tứ đại thế lực trong tầm mắt bây giờ biết được Mục Tây vậy mà xuất từ dạng như một cái tiểu quốc, hơn nữa hộ tống mà đến mấy cái thiên tri tiêu tử, tất nhiên cũng là đến từ Thanh Huyền quốc, loại cục diện này, thật đúng là để bọn hắn một chốc khó mà tiếp thu. Phải biết, phía trước bọn hắn nhìn thấy Mục Tây một đoàn người trổ hết tài năng, còn tưởng rằng Mục Tây một đoàn người là cái nào quốc gia cường đại người mới đâu. Không tệ, chính là Thanh Huyền quốc, mà phía trước cái kia bị bắt đi người trẻ tuổi, chính là ta Thanh Huyền quốc đệ nhất thế gia đệ tử, cũng là văn Bối huynh đệ khác họ, đến nỗi những hắc y nhân kia tại sao muốn cướp đi hắn, cái này Vãn Bối sau đó sẽ cùng mọi người cùng nhau nghiên cứu, hy vọng có thể vì mấy vị tiền cùng thế hệ cung cấp manh mối. đối với mấy người kinh ngạc, mục tây ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh. mặc dù lần này giao lưu hội bởi vì này chút ngoài ý muốn mà trở nên có chút vội vàng, thậm chí sẽ giảm bớt không ít đâu, nhưng hắn tin tưởng, thanh huyền quốc tên hắn coi như không bị tất cả mọi người biết được, vẫn như trước sẽ sâu đậm khắc vào tứ đại tông môn trong lòng cao thủ. tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không biết một ít gì tình huống? nhìn thấy mục tây thần sắc, mấy đại cao thủ nhao nhao nhíu lông mày. đến giờ khắc này, nếu như bọn hắn còn nhìn không ra mục tây là có lời nói giấu ở trong lòng, như vậy bọn hắn cũng không coi là cao thủ gì. văn bối biết đến tình huống. chính là muốn từ ta thanh huyền quốc hoàng đế bệ hạ giao cho nhiệm vụ của ta nói đến mỉm cười mục tây hơi chần chờ sau đó vẫn là mở miệng nói mấy vị tiền cùng thế hệ tại ta thanh huyền quốc cảnh nội một chỗ thế giới dưới đất phong ấn một đầu cường đại vô cùng ma thú mà con ma thú kia khí tức cùng những người áo đen này khí tức tương tự kinh người còn có lần này quay dối giao lưu hội hát bảo nhân tại thanh huyền quốc ở trong đã từng xuất hiện qua chỉ bất quá những tên kia muốn âm thầm khống chế thanh huyền quốc nhưng là bị bệ hạ phát giác vỡ vụn âm mưu của bọn hắn thân xác không thay đổi mục tây dứt khoát ngoài miệng không ngừng đem trong đó tình huống một mạch nói cho mấy người nghe mà nghe được hắn nhắc đến ma thú, nhắc đến người áo đen thời điểm, mấy người cao thủ trên mặt lập tức nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắp tới. cùng người quần áo đen khí tức giống nhau ý hệ ma thú, thanh huyền quốc thế giới dưới đất vẫn còn có loại vật này tồn tại. thanh huyền quốc bị người quần áo đen tính toán, nhưng lại thành công vỡ vụn âm như của bọn hắn. vẫn còn có chuyện như thế, không thể không nói. mục tây ngắn gọn mấy câu, tin tức trong đó lượng tuyệt đối là không nhỏ. người áo đen vậy mà tại thanh huyền quốc ở trong suốt hiện qua. hơn nữa cuối cùng còn bị thanh huyền quốc võ giả phát hiện âm mưu có thể tưởng tượng vỡ vụn người áo đen âm mưu thanh huyền quốc mười phần liền có cùng người áo đen giao tiếp thời điểm siêu tập được dấu vết để lại nếu như thanh huyền quốc ở trong thật sự có thể có trô dấu vết lời nói như vậy đối với bọn hắn tiếp xuống công tác đương nhiên là ý nghĩa phi phạm tiểu gia hỏa ngươi xác định thanh huyền quốc ở trong xuất hiện người áo đen cùng lần này người áo đen là một nhóm người lúc này liên thuật pháp tông lão giả áo bào trắng đều không thể không gia nhập vào trong thảo luận tới thanh huyền quốc trải qua tình huống tuyệt đối đáng giá bọn hắn đi chú ý bọn hắn đã cùng người áo đen qua lại mấy lần nhưng thật vẫn không có nắm giữ được có giá trị gì tin tức. Mặc dù không là cùng một nhóm người, nhưng bọn hắn khí tức tuyệt đối hoàn toàn nhất trí. Nói đến, ta thanh huyền quốc hoàng đế trong tay bệ hạ, lúc này còn có người quần áo đen thi thể. Nếu là có dùng, chư vị tiền cùng thế hệ có thể đem ra tùy tiện dùng. Nay một ít tiểu tự tin, hắn vẫn có. Cho tới bây giờ, người áo đen chính là có tổ chức có thế lực tồn tại. Điểm này cơ hội đã không cần hoài nghi. Chỉ là để cho người ta không nghĩ tới, người quần áo đen tổ chức, vậy mà đã lan tràn đến rồi huyền vũ thành cảnh. Người quần áo đen thi thể, vẫn còn có người quần áo đen thi thể. Nghe được mục tây chi ngôn. mọi người nhất thời ánh mắt sáng rõ người quần áo đen cường đại bọn hắn đã thấy qua trước đây mấy tên bọn hắn muốn bắt lấy một cái cái kia cơ hồ chính là chuyện không thể nào nếu như thanh huyền quốc ở trong thật sự có người quần áo đen thi thể đây đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá mừng rỡ sự tình người áo đen tại thanh huyền quốc ở trong lộ diện không chỉ một lần hai lần bất quá văn bối tin tưởng thanh huyền quốc là tối trọng yếu cũng không phải những hắc y nhân kia nhìn thấy mấy đại cao thủ vẻ mặt kinh ngạc mục tây khẽ lắc đầu chư vị tiền cùng thế hệ tại chư vị tiền cùng thế hệ trước mặt văn bối cũng không dếm lần này đến đây tham gia giao lưu hội Văn Bối kỳ thực chính là muốn tới đây thỉnh ngũ đại thế lực một vị nào đó cao thủ rời núi giải quyết Ta Thanh Huyền Quốc thế giới dưới đất phiền phức. Nếu như cái nào môn phái có thể phái ra cường giả giải quyết Thanh Huyền Quốc phiền phức, muộn như vậy cùng thế hệ liền gia nhập vào thế lực nào ở trong tại chỗ cũng là cường giả, vòng vo chẳng bằng dứt khoát đem lời nói ra. Cứ như vậy đến tận cùng phải làm như thế nào, làm cho những này cao thủ suy nghĩ liền tốt. Hắn tin tưởng lấy hắn lần này tại giao lưu hội bên trên hiện ra sức mạnh, đổi lấy ngũ đại thế lực cao thủ đi Thanh Huyền Quốc giải quyết phiền phức hẳn là không vấn đề gì à? Ách, để chúng ta ra người giải quyết Thanh Huyền Quốc phiền phức. Ai giải quyết liền gia nhập vào của người nào tông môn. Nghe được mục tây chi ngôn, mấy đại cao thủ cũng là tâm thần chấn động, từng cái nhao nhao lộ ra kích động chi sắc. Phải người đi giải quyết thanh huyền quốc phiền phức, điều kiện này nghe cũng không giống như là cái gì vấn đề. Thanh huyền quốc thế giới dưới đất tất nhiên tồn tại khả năng cùng người áo đen có liên quan ma thú, như vậy thì xem như mục tây không nói, bọn hắn cũng tất nhiên phải ra khỏi người đi tìm kiếm một phen. Mấy đại cao thủ liếc nhau, mỗi người đều cảm thấy mục tây điều kiện này quá đơn giản, đơn giản đến bọn hắn cơ hồ có thể không cần tính tình cảnh. Bất quá chính là bởi vì điều kiện này quá mức đơn giản. ngược lại là để bọn hắn lần nữa trở nên không biết làm sao đứng lên điều kiện như vậy ai cũng có thể trực tiếp đáp ứng có thể mỗi người cũng đều ngượng ngùng thứ nhất mở miệng mục tây đưa ra điều kiện như vậy còn không bằng sách một cái khó khăn một chút điều kiện trực tiếp nhường một ít môn phái biết khó mà lui đầu trang diện trong lúc nhất thời trở nên có chút tính ngũ đại cao thủ cũng là to mày ai cũng ngượng ngùng trước tiên mở cái miệng này chư vị vẫn là để lão phu nói một câu a mắt thấy từng cái cao thủ trầm mặc không nói trang diện trở nên như thế chi tính một bên thuật pháp tông lão giả áo bảo trắng không khỏi đứng dậy cao giọng mở miệng nói chư vị tin tưởng đối với cái này tiểu gia hỏa thiên phú đại gia mỗi người đều lòng dạ biết rõ vô luận là kiếm pháp kỹ nghệ vẫn là huyền trận thủ đoạn tiểu gia hỏa này đều có thể gọi là vạn năm không gặp thiên tài điểm này nghĩ đến tất cả mọi người sẽ không phản đối a thuật pháp tông lão giả áo bào trắng âm thanh to ánh mắt tại ngũ đại cao thủ trên thân từng cái đảo qua mặc dù không có gì khí thế ở bên trong vốn lấy thân phận của hắn cùng tu vi hắn mở miệng nói chuyện cái này chính là đối với mọi người một loại áp bách năm thứ năm trăm cường giả buông xuống thiên kiếm nguyên lao thứ tội chúng ta này liền đi gọi lao tổ tông đi ra tự mình nên đón thiên kiếm với lão Mắt thấy Thiên Kiếm Nguyên lão lộ ra vẻ bất mãn, sáu cái tử phủ cảnh lão giả cũng là biến sắc, vẻ lo lắng tất cả đều là khó mà che giấu. Bọn hắn cũng minh bạch, kiếm ý tông Nguyên lão cấp nhân vật, đó là không mạnh cùng bọn hắn loại người này nói chuyện, toàn bộ Thanh Huyền quốc, có thể có tư cách cùng người ta đối thoại, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Huyền quốc lão tổ tông. Đang khi nói chuyện, sáu người không dám thất lễ, cầm đầu cái kia tử phủ cảnh ngũ trọng lão giả vội vàng lên mình, trực tiếp hướng về phía hoàng cung chỗ sâu vọt ra ngoài. Tốc độ kia, rõ ràng muốn so bình thường nhanh rất rất nhiều. Thiên Kiếm Nguyên lão đã biểu lộ ý đồ đến. nhân ra thế nhưng là vì giải quyết thanh huyền quốc phiền phức mà đến mặc dù bọn hắn lúc này còn không biết đối phương tại sao lại tới thanh huyền quốc hỗ trợ ứng thì là người nào mời nhưng nếu là đem đối phương tức giận bỏ đi như vậy bọn hắn nhưng chính là thanh huyền quốc tội nhân lão giả dẫn đầu bay về phía hoàng cung chỗ sâu mà lúc này trong hoàng cung lại bay ra mấy người chỉ bất quá mấy người kia không hề giống là tử phụ cảnh cường giả như vậy lăng không hư độ nhưng là đều ngưng tụ chân khí cánh chim lấy chân khí cánh chim bay lên mấy người kia hiển nhiên là cảm nhận được hoàng cung phía trên xuất hiện tình huống cho nên lúc này mới hiện thân quan sát chỉ là Khi nhìn thấy trên không cái kia lục đại tử phụ cảnh cường giả không lưng lưng gù biểu hiện thời điểm, bọn hắn nhưng là đàng hoàng trở xuống đến rồi trên mặt đất cũng không còn dám tùy tiện tiến lên. Cái này đây là sáu. Trên mặt đất thanh huyền quốc hoàng đế kỳ hoành thiên nhìn chằm chằm trên bầu trời hai nhóm người, vô luận là vương thất lục đại tử phụ cảnh lão tổ vẫn là đối mặt cử kiếm chi lên hai cái xa lạ lão giả, bây giờ đều để hắn cảm thấy tâm thần chấn động, khó mà lấy lại tinh thần. Trong khoảng thời gian này, hắn vì thanh huyền quốc thế giới dưới đất vấn đề ăn ngủ không yên, nguyên bản đang cùng thanh huyền vệ tổng thống Linh kỳ thiên hình cùng với hai đại phụ tá đắc lực thương nghị ứng đối chi pháp, nhưng vào lúc này. hắn nhưng là cảm thấy vương thất bầu trời có năng lượng cường đại ba động truyền ra tới bốn người liếc nhau sau đó chính là nhao nhao từ trong đại điện bay lượn mà đi muốn lướt lên bầu trời xem rõ ngọn ảnh. bất quá khi nhìn thấy không trung tình cảnh thời điểm bốn người bọn họ nhưng là cũng không dám tùy tiện bay loạn. giờ này khác này tính cả kỳ lâm lao tổ trên bầu trời lại có sáu cái vương thất tử phụ cảnh lao tổ hiện thân mà đang khi hắn nhóm đi ra ngoài trong mấy mắt bọn hắn rõ ràng gặp được một vị khác vương thất lao tổ bay về phía bí mật cảnh phương hướng. nhìn thấy đây hết thảy trong lòng của bọn hắn lập tức liền có ngờ tới tây tiểu tử đó là tây tiểu tử còn có. Kỳ Lâm Lão Tổ cũng bay về rồi. Kỳ Hoành Thiên bên cạnh, Thanh Huyền Vệ Tổng Thống lĩnh Kỳ Thiên Hình, cùng với Lâm Tiên Sinh cùng Lục Tiên Sinh cũng là sắc mặt đờ đẫn nhìn lên bầu trời chính giữa khổng lồ đội hình. Rất nhanh, bọn hắn chính là gặp được trên không cái kia tồn tại đặc thủ. Thật là Tây Nhi, Tây Nhi cùng Kỳ Lâm Lão Tổ tiến đến tham gia Thiên Linh Vương Triệu Giao Lưu Hội, lúc này vậy mà dẫn người xuất hiện ở ở đây. Cái này, đây là sáu. Hoàng đế Kỳ Hoành Trời cũng nhìn thấy Liễu Mục Tây, mà nhìn thấy Liễu Mục Tây cùng Kỳ Lâm Lão Tổ cùng một chỗ trở về, mà Vương Thất Tử phủ cảnh các Lão Tổ lại nhau, nhau hiện thân nên đón, không cần phải nói, hết thảy trước mắt đã hết sức sáng suốt. là Thiên Linh Vương triều bá chủ thế lực, là Thiên Linh Vương triều bá chủ thực lực người đến a. Thanh Huyền Quốc được cứu rồi, ta Thanh Huyền Quốc được cứu rồi. Bốn người lúc này đều ý thức được xảy ra chuyện gì. Mục Tây Hòa Kỳ lâm láo tổ đi tham gia giao lưu hội, trực tiếp nhất mục đích đúng là mời đến Thiên Linh Vương triều thế lực bá chủ thế lực chính giữa cường giả tới Thanh Huyền Quốc giải quyết Thanh Huyền quốc phiền phức. Mà một lát, hai người này dẫn người trở về, hết thảy cũng đã lại quá là rõ ràng. Kích động bốn người đã không muốn biết làm những gì hảo, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Giờ này khắc này, bọn hắn thật sự cái gì cũng làm không được, bởi vì cho tới bây giờ. cho dù là bọn họ tại thanh huyền quốc địa vị dù thế nào cao nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện tư cách ông ba ngay tại hoàng đế kỳ hoành thiên bốn người cảm thấy kích động không biết như thế nào cho phải thời điểm vương thất bí mật cảnh chỗ sâu một cố năng lượng khổng lồ ba động trong lúc đó bao phủ cả vương thất bầu trời sau đó một đạo thất thải hào quang bắt đầu từ hoàng cung chỗ sâu lan tràn ra trực tiếp lan tràn đến rồi kiếm ý tông thiên kiếm nguyên lao trước mắt lúc này mới cuối cùng dừng lại không biết kiếm ý tông cường giả giá lâm có nhiều chậm trễ mong rằng thiên kiếm nguyên lao thứ tội theo bảy sắc thải hà trải ra thiên kiếm nguyên lao trước mặt hoàng cung chỗ sâu một người có mái tóc râu rìa cũng đã lộ ra hoa dâm chi sắc láo giả, gian chặt lấy bảy thải hà quang bay lượn mà đến, vừa hướng thiên kiếm nguyên lão bay lượn, hắn một bên cung kính mở miệng, ngựa khí không nói ra được khiêm tốn mà theo hắn từ phía dưới bay lượn mà đến, ở phía sau hắn, từng đạo tia sáng nao nhau từ phía dưới trôi ra, thời gian nháy mắt, nhưng là khoảng chừng hai mươi mấy người bay lượn mà ra, cái này hai mươi mấy người chia làm hai hàng, trực tiếp tích tích lịch lịch đứng ở bảy thải hà quang hai bên, càng là đã biến thành hai đội nên tiếp đội ngũ. mà một lát, nhìn thấy cái này hai mươi mấy người phân loại đến rồi bảy thải hà quang hai bên, nguyên bản ở trên bầu trời lục đại tử phụ cảnh láo tổ. Lúc này nhao nhao bay lượn mà quay về, giống như là những người khác một dạng, đứng ở bảy thải hà quang hai bên, đảm nhiệm hoan nghênh đội ngũ nhân vật. Tính cả 6 người này, Thanh Huyền Quốc vương thất, vậy mà xuất động 32 cái tử phụ cảnh lão tổ, lần này, Thanh Huyền Quốc tử phụ cảnh lão tổ, nhưng là đến đông đủ. 33. Ba ba. 32 vị tử phụ cảnh lão tổ đứng ngay ngắn thân hình, cái kia rắn vào bảy thải hà quang bay lượn mà đến tóc trắng áo trắng lão giả, lúc này đã đi tới Thiên Kiếm Nguyên lão phụ cận, cung tính đứng tại Thiên Kiếm Nguyên lão trước mặt ba em mở chỗ. Thanh Huyền Quốc kỳ tinh túc gặp qua kiếm ý Tông Thiên Kiếm Nguyên lão. Lão giả tóc trắng thân hình đứng vững, không nói hai lời, đi đầu hướng về phía thiên kiếm nguyên Lão hơi hơi thi lễ mặt mũi tràn đầy kính sợ đạo kỳ tinh túc rất thông thường một cái tên nhưng hiện tại thanh huyền quốc e rằng đã không có bao nhiêu người sẽ nhớ kỹ từng có lúc thanh huyền quốc tinh tú hoàng đế quyết đoán dẫn dắt toàn bộ thanh huyền quốc khai sáng trước nay chưa có đại phát triển cuối cùng xong việc thối lui tiến vào thanh huyền quốc bí mật cảnh bế quan tu luyện vô số năm thanh huyền quốc từng cái cường giả liên tiếp vẫn lạc nhưng hắn vẫn là một mực kiên trì tới bây giờ mặc dù trong lúc này đã từng nhận qua một lần trọng thương nhưng hắn cuối cùng vẫn kiên trì vượt qua vẫn như cũ xem như định hải thần trâm thủ hộ lấy toàn bộ thanh huyền quốc kể từ năm đó thế giới dưới đất trận chiến ấy hắn cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện ở bí mật cảnh bên ngoài mà theo hắn xuất quan thanh huyền quốc tương lai cũng chắc chắn có một thuyết pháp lao tổ tông lao tổ tông hiện thân a phía dưới thanh huyền quốc đương nhiệm hoàng đế kỳ hoành thiên kích động lệ nóng danh trọng tinh tú hoàng đế đây chính là hắn cực kỳ ngưỡng mộ một vị thanh huyền quốc đế vương hắn một mực biết vị lao tổ tông này tồn tại nhưng này sau nhiều năm hắn nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị này bất quá giờ này khắc này hắn trung quy là nhìn thấy vị lao tổ tông này chân thân hơn nữa lúc này nhìn thấy vị lao tổ tông này xuất hiện như vậy lúc này tại cử kiếm chi lên hai người thân phận rõ ràng cũng không cần có bất kỳ hoài nghi a các hạ cũng là kim đan cảnh nhân vật nhưng là không nên đa lễ trên bầu trời khi nhìn thấy thanh huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh túc hiện thân sau đó kiếm ý tông thiên kiếm nguyên lao lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái toàn bộ thanh huyền quốc chung quy là có thể có một nói với hắn được lời nói tồn tại ha ha ở trên thiên kiếm nguyên lao trước mặt lao phu không dám hơn lễ thanh huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh túc mỉm cười đáy mắt vẽ kích động nhưng là căn bản khó mà che giấu thiên kiếm nguyên lão chúng ta xuống nói chuyện như hảo lúc nào cũng trên không trung đối thoại dĩ nhiên không phải vấn đề kỳ tinh túc mỉm cười hướng về phía thiên kiếm nguyên lão đề nghị chủ muốn thế nào thì khách thế đó xin các hạ thiên kiếm nguyên lão ngược lại cũng không phản đối đang khi nói chuyện dưới chân khéi động đầu tiên là đem cử kiếm thu vào sau đó chính là cùng kỳ tinh túc cùng một chỗ dọc theo bảy thải hạ quang từng bước một hướng về phía dưới đi xuống kỳ tinh túc làm vô trương lớn như vậy nếu là không cho chút thể diện đi một chuyến đây chẳng phải là huấn phí đối phương một phần tâm ý sao thế nhi dịch kiếm hai người các ngươi cũng cùng tới a thiên kiếm nguyên lão theo kỳ tinh túc đi ở phía trước mà vừa đi hắn nhưng là quay đầu hướng về phía dịch kiếm trưởng lão cùng với mục tây hôm một tiếng nói xin nghe thiên kiếm nguyên lão chi mệnh nghe được thiên kiếm nguyên lão mệnh lệnh mục tây hòa dịch kiếm trưởng lão cũng là nghiêm sắc mặt sau đó chính là vội vàng đuổi kịp mà nhìn thấy hai người sau đó đuổi kịp hai đại kim đan cảnh cường giả thời điểm vô luận là những cái kia đường hẻm hoang nên tử phụ cảnh cường giả vẫn là phía dưới quan sát hoàng đế kỳ hoành thiên bọn người cũng là thần sắc chấn động cảm thấy tràn đầy rung động kiếm ý tông nguyên lão vậy mà chủ động gọi một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh người một màn này quả nhiên là ngoài dự liệu của mọi người thiên kiếm nguyên lão theo thanh huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh túc đi lên bảy thải hạ quang nhưng là không quên kêu lên dịch kiếm trưởng lão và mục tây một màn này không biết nhường bao nhiêu người cảm thấy cảm thấy kinh ngạc dịch kiếm trưởng lão thì cũng thôi đi dù nói thế nào tu vi của đối phương cũng là tại tử phụ cảnh phía trên hơn nữa rõ ràng là tử phụ cảnh ở trong 10 phần cao đẳng tồn tại thiên kiếm nguyên lão kêu lên hắn cái này ngược lại là 10 phần bình thường chỉ là mục tây nho nhỏ này tiên thiên cảnh người vậy mà cũng có thể được thiên kiếm nguyên lão tự mình triệu hoán chỉ một thoáng những cái kia thanh huyền quốc tử phủ cảnh các lão tổ đều là đối với mục tây thân phận cảm thấy vạn phần kinh dị, mà ở phía dưới hoàng đế kỳ hoành thiên bọn người nhưng là ngoài ra một loại cảm thụ, bọn họ cùng những cái tia tử phụ cảnh lão tổ khác biệt, đối với mục tây bọn hắn đương nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Lúc này khi nhìn thấy đường đường kiếm ý tôn nguyên lão, đều đối mục tây càng thêm thời điểm, bọn hắn đáy lòng chấn kinh, lại không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng được. tây nhi hàn sáu sững sờ nhìn xem đi theo kỳ tinh túc cùng thiên kiếm nguyên lão hai người đi lên bảy thải hà quan mục tây hoàng đế kỳ Hoành thiên chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút chậm mạch, một chốc càng là có chút phản ứng không kịp tại hắn một bên. thi thiên hình cùng lâm tiên sinh cùng với lục tiên sinh cũng là không sai biệt lắm bọn họ đều là không nghĩ tới mục tây lần này đi tham gia giao lưu hội vậy mà lắc mình biến hóa liền biến thành liền kiếm ý tông nguyên lão đều càng thêm nhân vật loại chuyển biến này quả nhiên là để bọn hắn thật không dám tiếp nhận hô không hổ là ta thanh huyền quốc từ trước tới nay thiên tài kiệt xuất nhất nhân vật thậm chí ngay cả kiếm ý tông kim đan cảnh nguyên lão đều đối hắn yêu thương phải phép thanh huyền quốc may mắn đây là ta thanh huyền quốc may mắn cũng thật lâu hoàng đế kỳ Hoành thiên cuối cùng hồi phục thần trí đến giờ khắc này hắn đã minh bạch rõ ràng Lần này kiếm ý tông cao thủ có thể đến đây thanh huyền quốc, e rằng hết thể đều là nhìn tại mục tây mặt núi dù sao, bằng vào kỳ lâm lão tổ thân phận, căn bản không có khả năng cho mời động kiếm ý tông cao thủ tới trước trọng lượng.